phía trước đồ ăn tôm hùm sủi cạo muối biển mê đệ thơm hồ tiêu bãi bản thực tế chính là hai mảnh c ủ cải trắng bao hết khối thị tôm t hùm thơm s ắ c sò b i ể n phối kiểu ý quay cơm nước pháp hoàng cựu cùng tôm hùm tôm não làm thành nước tương bề ngoài đích s ắ c có đủ hoàng biện cá xạo phối c h ả n g b n sữa m ặ t tá thơm hành chiêu bài món chính họa ỵ hồi vịt lá gan sau bữa ăn điểm tâm n g ọ t đường nước động mật đào y ổ gốc tuyết ba cũng không biết vì cái gì hai giờ buổi t r ư a yến đường hoài ân đường văn g a i hai cha con biểu tình có đủ phức tạp dai dai ngươi không thoải mái sao đợi lâm ngưng nên rời đi trước về sau nhìn một bên tư thế ngồi cổ quái nữ nhi đường văn giai người yêu quan tâm nói không có cha mẹ các ngươi nghỉ ngơi tốt sao chúng ta đi ra ngoài đi dạo a v i ê n gen một bước dưới váy cái mông đau rát nhớ tới lúc trước tại lâm lưng thư phòng tiền đặc cược đường văn giai mong đợi nói chuyện cũng không mang theo ngươi ta cùng mụ mụ hai người thế giới không tốt sao biết con gái không ai bằng cha nữ nhi tiểu tâm tư làm cha như thế nào lại nhìn không ra đường hoài ân dứt lời dát qua người yêu tay không nhìn nữ nhi kinh ngạc trực tiếp ra phòng ăn thật không mang theo giai cứ như vậy giúp người ngoại khi dễ nữ nhi không t ố ta t phòng n g ăn bên ngoài đường hoài ơn người yêu không cao hứng mới nói không mang theo hai nàng muốn thật có thể thấu một đôi rất tốt liền chưa thấy qua ngươi như vậy cho người làm cha kia là hai nữ ta khuê nữ ngươi cũng không phải không biết đều niên đại gì chỉ cần nàng còn nhận ta người cha này vô luận làm cái gì ta đều duy trì nàng mặc kệ ngươi tay lấy ra như vậy nhiều người đâu ông chính mình tức phụ nhi ngại đến bọn hắn cái gì vậy đi chúng ta cũng lãng mạn một cái tính tình bán đảo phong xếp quầy ba phía trước đưa tay châm hai chén rượu ngồi dựa vào cao ghế bên trên lâm ngưng một bộ dương dương đắc ý bộ dáng ngươi thắng làm sao ngươi biết cha mẹ ta sẽ không theo ta đi ra ngoài chuyện nhìn trước mặt vẫn như cũ con jean áo lông trang điểm lâm ngưng đường văn d a i nhịu nhữ m ẩ y nghi ngờ nói này không quan trọng có chơi có chịu là được tiền đặt cược ta nhận này mấy ngày nghe ngươi chính là nhưng ngươi ít nhất phải nói cho ta thua ở cái nào đi hắc hắc lâm hồng đi gọi ngươi cha mẹ ăn cơm lúc ta làm lâm hồng giúp ta mang theo câu nói ta đi ngươi đem chúng ta tiền đặt cược nói cho ta ba mẹ không phải đã nói không mang theo trước tiên thông khí như sao chỉ là ngươi không thể thông khí cũng không phải là ta a n nay g nói thật ta cũng không nghĩ tới thúc thúc cá di thế mà lại đứng tại ta bên này ha ha sự tình thuận lợi lạ thường lâm ngưng lúc này tâm tình quả thực rất không tệ ngươi cái này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào dù sao ta thắng đi thôi lại muốn làm sao dẫn ngươi đi dạo chơi ba di thuận tiện đi đón máy bay này vay qua không thuận tiện làm ta đổi một đầu nghĩ hay lắm vì để tránh cho đường văn g a i đánh chính mình lâm ngưng cũng coi là vắt hết bóc sông sen bờ trái thánh mi seo thánh vỡ mạ niệm kia hai đầu đường cái chỗ i a o hội màu hồng bẹn tẩy gạ chậm rãi c ậ bến đợi lâm hồng lái xe cửa khỏe môi n i ế t lên cởi nhạt lâm ngưng đắp lâm hồng cánh tay y ê u nhã xuống xe đây chính là ngươi vừa mới tạ i chẽ nổ nói let x mạ gột let x mạ gột văn học thưởng cái kia đồng dạng đắp lâm hồng dưới cánh tay xe đường văn d i a i quét mắt lâm ngưng phía sau quán cà phê thản nhiên nói là nó có hay không rất thất vọng lâm ngưng giang tay ra phải thừa nhận chính là nhà này lừng lấy nổi danh quán cà phê còn không có trong nước tùy tiện một nhà nào đó lớn Có chút, n g h e nói sạch cùng bị ấu vòi tỷ cạ sổ cùng đỏ dạ đều là ở đây vừa thấy đại yêu xin lỗi ngươi nói người ngoại trừ tỷ cạ sổ có chút q u e n hay mặt khác ta không biết cái nào thật hay dạ ngươi này cũng không giống như là quý tộc nhà tiểu thư vẫn là công tất gia a quý tộc nhà tiểu thư hẳn là cái dạ gì ta đây nào biết được nhưng khẳng định không phải lòng dạ hẹp h ỏ i có thủ tất báo loại này thiện ý nhắc nhở hạ ngươi bây giờ nói tới mỗi một câu nói ta đều ghi tạc trong lòng buổi tối sẽ cùng nhau tính với ngươi tổng nợ đồng dạng nhắc nhở ngươi một chút đừng lạc trong tay ta ngươi như thế nào đối với ta ta nhất định sẽ như thế nào trả lại tương lai còn rất dài tạm thời thắng thua cũng không đại biểu cái gì quán cà phê bên ngoài bàn tròn phía trước đường văn d à i đưa tay vớt ư ve tăng cường váy nhìn về phía lâm ngưng ánh mắt nhiều tia trở mong xin lỗi ta chỉ cần hiện tại cho nên cho nên sống ở lập tức không phụ cảnh xuân tươi đẹp không c ố phụ không do dự không bồi hồi các cô nương nguyện các ngươi tỉnh lại mỗi một ngày ánh nắng đều tại nhận biết hạ ta gọi diệp lương thần lá cây lá ngày tốt cảnh đẹp làm sao ngày ngày tốt bị người xa lạ đánh gãy lâm ngưng còn là lần đầu tiên nhìn trước mặt anh tuấn x o á y khí nam tử lâm ngưng khỏe môi nết lên c ử i nhạt kéo gương mặt tay có chút lười biếng chỉ chỉ cách đó không xa sông sen chương ba mươi mốt tham dò theo úc đảo đến nước pháp theo chợ đêm xoa thiêu mở đến sông sen bờ trái quán cà phê diệp lương thần như thế nào cũng không nghĩ tới trước mặt cái này đưa lưng về phía chính mình dáng người huyện chuyển nữ nhân sẽ là cái kia từng có gặp mặt một lần trên mạng nổi danh lâm lão bản xin lỗi k h o y dày đêm đó đối diện họng súng hình ảnh còn tại trước mắt diệp lương thần quay người động tác thẳng thắn dứt h o á t bằng hữu tin tưởng ta đó là cái hiểu lầm ta cùng vị nữ sĩ kia tại úc đảo gặp q u a chậm rãi bước nhanh chạy bộ đại khái hai mươi mấy mét khoảng cách gần hai mét chẳng hạn diệp lương thần lúc này đừng đề cập có nhiều hối hận nghe bên kia hai vị nữ sĩ một mực chờ đợi ngươi xuống nước đừng để ta khó làm đây là ta vinh hạnh cho ta một phút đồng hồ khởi cái quần áo trước dứt khoát chạy không khỏi rơi xuống nước như thế nào lạc diệp lương thần muốn chính mình nói tính không có vấn đề cần khăn mặt sao kia không thể tốt hơn nói thật ta cảm thấy chúng ta sẽ trở thành bằng hữu ta thực ưu tú các ngươi cần ta như vậy người người thực thông minh ta thích tự tin t i ể u tử phao cái một phút đồng hồ ta không ngại cho người cái cơ hội có ánh nắng liền có hát cám thân là huyết gia tộc thủ tịch quan an toàn nhiều nhận biết chút tam giáo cửu lưu cũng không phải là chuyện xấu như vậy chân quý cơ hội ta muốn phao ba phút đồng hồ phù phù như ngươi mong muốn n à m đây là mùa đông qua loa cho dù có viên nhiệt tình như hỏa tâm cũng gánh không được sông sen nước băng triệt tấu xương cuối tháng mười một a di bên ngoài nhiệt độ cũng không như thế nào cao ngươi tựa hồ đối với anh tuấn cao lớn nam nhân thực không thân thiện cuối cùng liếc nhìn bờ sông phương hướng đường văn giai nhấp khẩu cà phê trong ly thản nhiên nói cùng thân cao không quan hệ ta chỉ là không thích nam nhân mà thôi thật là đúng dịp ta cũng thế sớm biết cô nàng cho đại gia cười một cái ha ha ta thích ngươi bây giờ đi thôi sao y nhanh đến ngươi này thân nàng nhất định thực kinh ngạc chắt lơ re gỗ kéo lệ sân bay thư bay sân bay khu tiếp khách nửa dựa đầu xe lâm ngưng tự nhiên mà vậy ôm trầm đường văn g i a e o nếu không phải kia biển chuyển dáng người cùng tóc dài đen nhánh mềm mại lâm ngưng lúc này thật cùng những cái này hoa hoa đại thiếu không có kém bao nhiêu thật không nên để ngươi mặc cao gót luôn cảm giác so người thấp một đầu ha ha chính là không mặc giày cao gót ngươi cũng không cao hơn ta ách sao y chiếc máy bay này như thế nào như vậy đ ạ i trước đầu xe hai người cười cười nói nói, đợi thấy rõ nơi xa chậm rãi hạ xuống thổ hào kim đồ trang e b t s r a ba trăm tám mươi lâm ngưng nhịu nhữ mày kinh ngạc nói ta đi phía trên có quốc kỷ nàng cha mẹ sẽ không cũng tới đi người ý tứ là cái tia thổ hào nước quốc vương Tám thành là, n ế ý kiến hay hai mươi tuổi không đến niên kỷ ngoại trừ tin tức cái nào gặp qua loại này trở thế a n nhịp với nhau hai người lưu đến còn rất nhanh t h ẹ pèn n g h n sủ l à h ồ tẻn bán đảo phong x ế p sai giờ nguyên nhân hai chén rượu vào trong bụng đường văn giai liền nghĩ thầm mơ hồ phong x ế p phòng ngủ nhìn màu hồng công chúa giường bên trên trắng non tư thái lâm ngưng khỏe môi nít lên cười x ấ u xa thẳng đến tầm mắt bên trong xuất hiện đồ đồ thân ảnh vừa rồi đóng cửa phòng ngủ ninh trung quân bên kia hồi âm hơi thở thư phòng lâm hồng một bên nói một bên lung lay tay bên trong điện thoại ha ha chỉ là hồi âm hơi thở xem ra là tới không được lâm ngưng cười cho chính mình châm ly rượu mạnh ánh mắt bên trong nhàn nhạt thất lạc chật l ó e lên bên kia rất hổ thẹn thân bất do kỳ có thể lý giải đề nghị cho hắn trở về điện thoại hẳn là có thể tranh thủ h ạ n bên kia khẳng định là nói ra cái gì lao đầu khó có thể tiếp nhận điều kiện không cần phải cho hắn một ngạt vậy ngày mai vũ hội làm sao bây giờ hai mươi vị tham dự khách quý liền lâm ngưng không có gia nhân ở trận sau đó không cần nghĩ cũng biết truyền thông sẽ nói thế nào lâm hồng nhịu nhũ mày trực tiếp hỏi làm giôn lấy công tức phủ danh nghĩa trực tiếp mời nói cho bên kia nếu như ta ngày mai không nhìn thấy ninh trung quân chỉ cần ta còn sống hoa quốc đừng nghĩ có cơ hội tham gia đại đạo sát bên kia xí nghiệp đừng nghĩ tại hủ quốc có phát triển như vậy có thể hay không làm quá cứng đây cũng không phải là một nhà hai nhà ngươi làm như vậy đường văn giai có cha mẹ sa y có cha mẹ hễ lisa mới vừa ở nhóm thảo luận nàng cha mẹ cũng tới lui một bước trời cao biển rộng lúc này cùng bên kia huyên nào quá cương đối với chúng ta không có chỗ tốt cương liền cương đi Ta t ư ơ n gọi lai rôn đi biểu diễn khâu kia đoạn thảm đỏ làm rôn cùng ngươi đi truyền thông sẽ không nhận ra rôn sao cái này cùng ta một người có cái gì khác nhau có thể nói cho ta ngươi để ý như vậy những này là tại sao không ta không muốn để cho toàn thế giới đều biết ta liền một ngôi nhà người đều không có cho dù ta thật không có vậy chúng ta không tham gia lâm ngưng trạng thái có đủ kém lâm hồng nói chuyện đồng thời động tác n u hòa đem lâm ngưng kéo vào ngực bên trong làm sao có thể không tham gia là người đều có tư tâm là người đều có cảm tình đồng dạng hoạt động người khác đều có g i a t r ư ở n g duy trì có chính mình không có cảm giác thật đặc meo h ỏ n g b é t cực độ lần nữa viết mắt hệ thống thanh nhiệm vụ lâm ngưng sách qua bình diệu nói tiếp chiếu ta nói làm quyết định nếu như bên kia thật muốn cầm ninh trung quân làm văn trường ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ để cho bọn họ làm ai làm chơi c h ư hay ách đừng nói nói nhảm ta nghiêm túc trước giờ chưa từng có nghiêm túc đã lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy b i ệ t khuất gian lận người chơi lâm ngưng híp híp mắt màu đỏ mỹ giáp có tiết tấu đánh lên trước mặt bình rượu ta cái này đi cho d o n nói đi tôi h thuận tiện nói cho hắn biết lâm sở hai nhà bên kia trong một ngày ra kết quả không phải nói hai ngày sao ta không có kiên nhẫn nói không ổn liền đánh đi tương lai còn rất dài khinh trang thượng trận rất có tất yếu đưa tay cho chính mình châm chén rượu lâm lưng ánh mắt mê ly vớt vớt chén rượu trong tay thản nhiên nói đừng như vậy thật đánh nhau toa toa dương san san ngươi có lẽ có thể giữ được các nàng người nhà bọn họ không dám cùng đồ mặt lộ có cái gì không dám đều có người nhà không phải sao danh vọng số dư còn lại hơn bảy ngàn dáng vẻ thật muốn tổ c a i ám sát tiểu đội cũng không phải không có khả năng lần nữa viết mắt hệ thống thuê thương thành lâm lưng tiếng nói rất nhẹ ta không nghĩ tương lai ngươi lại hối hận chuyện này vẫn là giao cho john đi làm hắn trước nói chuyện thế nào ha ha hai n g ư ờ i quyết định đi đúng rồi nói cho john ta chỉ có một ư ơ i tám tuổi ta rất dễ xúc động ta không có ba cũng không có mụ chương ba mươi hai hậu thuẫn hủ quốc huyết lĩnh huyệt trang viên lâm ngưng nói bóng gió người già đời john như thế nào lại nghẹ không ra liên tiếp mấy cú điện thoại đại khái hai giờ dáng vẻ tâm sinh thoại ý ninh trung quân từ phó truyền đại không hiểu ra sao t h ằ n g lên nửa cấp để ngươi nửa cấp ngươi xuất cảnh thân thỉnh phía trên cho ngươi phê mang i d chính ngươi làm quyết định ninh hoa tử ngươi này ngoại tôn nữ không khỏi cũng quá nhảy cảm điểm kinh đô nào đó văn phòng họ quách lao đầu nâng đỡ kính mắt cười nói ngưng ngưng nàng làm sao vậy rõ ràng so với đ ạ i nộ g cái gì ninh trung quân càng để ý chính là lâm ngưng nha đầu này tính tình cùng ngươi thật rất giống nói thật những năm này thật đúng là không có thế lực nào dám như vậy cùng ta khiêu chiến hồi tưởng lại vừa mới sẽ lên nghe được điện thoại ghi đi âm quách lý lao đầu cười lắc đầu nói tiếp đi qua h ả o h ả o cùng nàng nói nói chúng ta không phải cái gì hồng thủy manh thú chúng ta cũng có thể là nàng kiên cường hậu thuẫn nàng nói cái gì rồi nguyên gọi là nếu như ngày mai không nhìn thấy ninh trung c â n chỉ cần nàng còn sống chúng ta cũng đừng nghĩ tham gia đại đào sát chúng ta xí nghiệp cũng đừng nghĩ tại hủ quốc có phát triển ách này hoàng mao nha đầu như thế nào lời gì cũng dám nói hãy nghe ta nói hết nàng còn nói nàng mới một ư ơ i tám tuổi nàng xúc động nàng không có ba không có mụ là ta lỗi ta không có giáo hảo nàng ta xin lỗi nha đầu này cũng là s u ấ t ruột nàng tình huống c á c ngươi cũng biết nàng như bây giờ đều là chúng ta này đó ra trường sai là chúng ta đừng nói là một cái công tước chính là quốc vương nữ vương cũng không ai dám như vậy cùng hiện tại hoa quốc nói chuyện bàn làm việc trước ninh trung quân lúc này lo lắng gấp được rồi chính là bởi vì biết cho nên nể g h tình nàng cha mẹ phương diện tình cảm chúng ta mới nguyện ý làm nhượng lại bước đều là người nước hoa cũng không có gì thâm cựu đ ạ i hận nha đầu này hoàn toàn không cần phải như vậy căm thủ chúng ta nha cảm ơn quách tổng cảm ơn ninh hoa tử về sau cùng nàng câu thông chuyện giao cho ngươi toàn quyền phụ trách chúng ta hoàn toàn có thể là hậu thuẫn của nàng nha còn thất thần làm gì trở về thay quần áo máy bay sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đi va gì đi? q u á c h tổng ngưng ngưng khúc mắt tất cả này cha mẹ chết ta biết ngươi ý tứ phía trên sẽ cho các ngươi cái giao phó nghe vương liệt kia điều t u y ế n thượng người thiên nam địa bắc một cái đều chạy không được cảm ơn ra văn phòng ninh trung quân phía sau l ư n g sớm đã ướt đại phiến căn bản chờ không nổi trở về văn phòng một trận càng dương điện thoại thẳng đến a di hh ắ lần này không ai ngăn ngươi đi lao đầu quần áo ta đã làm cho người ta chuẩn bị cho ngươi mau tới đây điện thoại bên kia lâm ngưng còn rất đặc ý n i n trung quân thở vào một cái trầm giọng nói ngươi biết không biết cái gì gọi là quốc gia lực lượng nghiêm túc như vậy làm gì trọng yếu sao n g ư ơ i nói trọng yếu sao lần này cần không phải nể tình người cha mẹ phương diện tình cảm tin hay không hủ quốc bên kia trực tiếp đơn phương chụp ngươi xuất cảnh hồi tưởng lại lâm ngưng lúc trước lời nói ninh trung quân lúc này vẫn sợ không thôi có ý tứ gì hủ quốc nhãn hiệu lâu đời công tức cũng không phải là chỉ có huế t một cái đại quốc hứa hẹn một cái công tức người thừa kế đổi lấy ngươi là nữ vương ngươi sẽ như thế nào chọn dư luận hướng chứng gà bên trong chọn xương cốt nhiều nhất một cái giờ ngươi ở trong nước sản nghiệp đem hủy trong chốc lát nhiều nhất nửa giờ t o à ngưng lưới đều là đều n i trái i mặt t tức, có n h ĩ qua ngưng à y đó sao? n ngưng ngưng, ngươi n n g g ư là công tức người thừa kế bám vào trên người ngươi ngửi cùng xí nghiệp rất nhiều mọi thứ nghĩ lại mà làm sao lần này ngươi may mắn quá quan lần sau đâu ta nghe ta nói hết lời trẻ tuổi không phải lý do bọn họ lần này chỉ coi ngươi nói là nói nhảm ngươi cũng chỉ là muốn ta tới p a di cho nên mới không để ý được rồi ngươi muốn nói gì ta không có ngươi muốn yếu như vậy ngâm miệng loại lời này về sau không cần nói thật coi là chơi đùa đâu a điện thoại nhanh không có điện không nói trước ta t gì ha ấ y tuyệt yêu. mày. Vốn không che mặt ông ngoại hung lên tới tuyệt không đáng yêu. Cúc điện thoại lâm Ngưng, như che thoại h Cúc mặt Lâm tới đắc ý như mày. Ha, ha hắn thật có ý tứ ngươi lần này nhưng làm hắn do sợ lâm ngưng ngồi đối diện lâm hồng cười nói ha ha cái này kêu là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng john lúc trước nói không sai bên kia chỉ cần đối với ta có mưu đồ liền sẽ không bởi vì c h ú t chuyện này cùng ta vạch mặt cùng bên kia câu thông vẫn là john phụ trách john đã có thể đem chính mình nói còn nguyên truyền đi lại thế nào khả năng không nghĩ tới hậu quả lâm ngưng cười cắn cắn môi nhớ tới tiểu lao đầu vội vã cuốn cùng dán vẻ không tự chủ cười ra tiếng john đ í c h sắc rất lợi hại phía dưới chúng ta làm thế nào giúp hắn thượng vị ninh trung quân còn có thể là ai ha ha bên kia đã muốn hợp tác chỉ là nửa cấp làm sao có thể nghĩ thông suốt ừ m john nói không sai hợp tác cùng có lợi nhiều cái thân cận huyết đại quốc không có gì không tốt thật sợ ngươi làm loạn nghĩ thông suốt l i ề n tốt ta giống như loại người làm loạn kia sao có một số việc thái độ rất quan trọng t hư trang thanh thế cũng tốt không thèm nói đạo lý cũng được chỉ cần kết quả là hảo quá trình căn bản không quan trọng lâm lưng nhàn nhạt cười cười vừa mới d ơ ly rượu lên cách đó không xa phòng ngủ d í t lên một tiếng nửa dựa đầu giường đầu tóc rũ r ờ i đường và dai lòng vẫn còn sợ hãi vớt ư ve bộc lộ bên ngoài ngực m à u hồng váy ngủ c ầ u vai cũng không biết là lúc nào đã trượt xuống tại eo vị trí tỉnh rồi gọi lớn tiếng như vậy làm gì nghe tiếng chạy đến lâm lưng phiết mắt giường bên trên q u a n cảnh trong lòng yên lặng cho lọt một nửa cái đuôi trốn tại gầm giường đồ đ ồ điểm liên tiếp mấy cái tán ngươi thừa dịp ta ngủ đối với ta làm cái gì vì cái gì trên người ta vừa ướt lại dính h u n g hăng trận mắt nhìn nửa rửa khung cửa lâm ngưng đường văn g a i vớt ư vớt ư tóc tức giận nói người đoán đoán ngươi cái đầu dám làm không dám chịu dù sao ta thắng theo ngươi nói thế nào a người tốt nhất đừng lạc trong tay ta người tốt nhất trước đi tắm rửa ha ha thiện ý nhắc nhở hạ người tóc dính vào nhau ngươi quần áo thanh lanh gương mặt mang theo tia đỏ bừng lộ ra ngoài da thịt trắng no nóng ánh vòng eo mảnh khảnh vốn lên mỹ chân mê người mỹ chân xốc xếp quần áo trước mặt đường văn g a i cùng lúc trước tưởng như hai người lâm n g n g liếm liếm n ô i chương ũ n g k ba i ế t đồ đồ này r mươi ba đường bí thư sự thật chứng minh xinh đẹp hiểu lầm rất quan trọng tắm rửa qua thay quần áo khác đường văn giai đâu còn có mới quen lúc ấy thanh lãnh đột nhiên cảm thấy ngươi thực thích hợp làm bí thư lâm hồng cái này trợ lý xem ra có thể nghỉ việc phòng tổng thống chuyên môn giữa thang máy nhìn trong gương đường văn giai lâm lương cười nói còn không đều tại ngươi ỉ vào đánh cược không phải làm ta mặc như vậy đường văn giai lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hơn g mới nói n g h y nghiệp bộ một bước váy vớ màu da cao gót dạng này mặc thật kỳ quái sao đưa tay ôm trầm đường văn giai eo lâm ngưng cắn cắn n ô i ánh mắt mê ly trí nhớ bên trong có một nữ nhân thường xuyên mặc thành dạng này dạng chân tại chính mình chân bên trên tùy ý bày ra chính mình mỹ n g ư ơ i hiểu ta uy tứ nói thật đợi lát nữa s a o y ỉa hệ lì ra nhất định sẽ t ư ờ i ta có lẽ là bởi vì đồ đầu nguyên nhân đối với trên lưng cái kia không an p h ậ n tay đường văn g a i đến là không như thế nào kháng cự ngươi để ý sao lâm lưng nhàn nhạt cười cười ô m đường văn g a i tay đột nhiên vừa thu lại đồng dạng xuyên cao góp hai người lập tức d á n tại cùng nhau khu khu các ngươi tiếp tục chúng ta cái gì cũng không thấy a di rất lớn a di rất nhỏ từ từ mở ra cửa thang máy bên ngoài đường hoài ân có chút cười cười xấu hổ không đợi hai người có phản ứng đường hoài ân vội vàng kéo qua người yêu tay bước nhanh thượng một bộ khát thang máy so ngươi ta tưởng tượng bên trong còn muốn bình tĩnh dun v u n s ở phen tuần hàng sau hồi tưởng lại vừa mới giữa thang máy kiểu diễm lâm lưng khỏe môi n ế t lên cửa nhạc nói khẽ a ai ra mặt mỏng ai xấu hổ loại chuyện này chẳng phân biệt được t ộ i tác đường văn g a i kêu dê n ồ n g thành nhìn như bình tĩnh bề n g o à i hạ kỳ thực tâm loạn một nhóm cho ngươi điểm cải tán tiểu đường bí thư tay lấy ra ngươi trước kia cũng không phải như vậy lâm lưng trạng thái một ngày một cái dạng túi đầu liếp nhìn trên đùi hoạt động ngón tay đường văn g a i nhịu nhữ mày Cảm thấy rất h là k ô người hiểu. Rất rõ ràng n g sao. À, người chắc chắn sẽ tình r trước ở nên, rằng cái kia g ta k h ô g muốn n ớ lại. Người tình trạng ì n h t rất kỳ quái nếu như người đem ta làm bạn tốt có thể nói cho ta một chút người suy nghĩ nhiều ta chỉ là nghĩ thông suốt chút chuyện mà thôi lâm hồng có câu nói nói không sai một người như thế nào cũng không có khả năng biến thành hai cái lẳng lặng nhìn ngón tay cuối cùng màu đỏ sơn m ó n g tay lâm ngưng ánh mắt càng phát ra kiên định có ý tứ gì thuận tiện nói sao lâm ninh có thể là lâm ngưng lâm ngưng vì sao không thể là lâm ninh lâm ngưng một bộ thần thao thao dáng vẻ còn rất làm người ta sợ hãi đường văn g a i mấp máy môi lăng là không có hiểu rõ lâm ngưng cùng lâm ngưng khác nhau ở đâu lúc trước nhìn thiên văn trường chân ngã g i ả ta rất có ý tứ vương dương minh chân ngã luận tư tưởng thuận miệng một câu quá loa thế mà thật có việc lâm ngưng há to miệng thực tình vì chính mình bất học vô thuật mà cảm thấy tiêu ngạo ta cũng nhìn qua cá nhân cảm thấy cùng phật lạc theo đức bản ngã bản thân siêu ta không có gì khác nhau mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi cảm giác thật chẳng ra sao cả lâm ngưng yên lặng nhẹ gật đầu giả bộ ra một bức đồng cảm dáng vẻ lương c h i là tiên thiên vốn dĩ nhưng thành tựu chân thực chính mình nhưng ở thực tế quá trình trưởng thành bên trong bởi vì trải qua mang đến thay đổi nhạc dương lầu ký chính là đ i ệ n hình nhất khắc họa trên nửa thiên viết tận âm v vắng vẻ hạ nửa g n thiên nói tận thế gian tốt đẹp đầy dây tiêu điều vắng vẻ cảm giác cực mà buồn người vậy nâng cốc đón gió này hớn hở người vậy không lấy vật vui không lấy mình buồn chú dê vui vẻ k h ô cười cái gì bất học vô thuật còn có mặt mũi cười người khác trích dẫn kinh điện đường văn g a i thấy thế nào như thế nào ưu tú không hiểu có bị mạo phạm đến lâm ngưng hung hăng trận mắt nhìn k í n h chiếu hậu bên trong nín cười lâm hồng nổi giận nói ách ta sai rồi không có gì bất ngờ xảy ra chính mình là nằm thương lâm hồng gãi đầu một cái chủ động nhận sai được rồi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa phía trước ngừng một chút tiểu đường bí thư đi mua ly cà phê mua cà phê là giả không nghĩ trò chuyện xuống là thật lâm ngưng n í t miệng không thể không nói hệ thống đích s á t yếu có thể liền cái triết học kỹ năng đều không có a di khu thứ tám trung cư tầng cao nhất hẳn là có cân nhắc lâm ngưng đường văn giai cảm nhận lâm ngưng một đoàn người đến thời điểm s a y nhà bên trong ngoại trừ trợ lý h ẹ sợ c ả bên ngoài chính là hai mê đầu nữ vệ sĩ ta cha mẹ không có ở bên này đây chỉ là bên trong một cái điểm dừng chân một phen ôm một bộ truyền thống phục sức s a y ỉa cực kỳ tục nữ ngồi tại bên cửa sổ ôn nhu nói rất không tệ phòng ở ngoài cửa sổ chính là sông sen tháp k h è o s a y trạng thái cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt lâm ngưng nhịu nhữ mày một bên nói một bên hướng về phía bên người lâm hồng nhữ mày đợi hai vị nữ vệ sĩ bất đắc di đi theo lâm hồng đi lại sảnh lâm ngưng c ắ t hãng ngữ thấp giọng hỏi như thế nào làm các nàng có vấn đề kia hai cái là ta phụ thân người phòng ngừa bọn họ đâm thọc ta phải chú ý điểm các ngươi biết đến sao đi a ra bi a vương tử công chúa trước mắt cộng lại có gần bảy ngàn cái sao y giang tay ra liếc nhìn lại s ả n h phương hướng thấp giọng nói ách như vậy có thể xin lỗi còn là lần đầu tiên nghe nói một cái bảy nghìn kém chút không có chấn kinh đường văn d à i cái cảm lấy lại tinh thần đường văn d à i ngượng ngùng cười cười xin lỗi tiếng nói hh vốn chính là sự thật này không có gì ta mẫu thân gia tộc thế lực rất lớn cho nên ta cổ phần so với bọn hắn nhiều hơn nhà đến là ngươi lần đầu tiên gặp ngươi mặc như vậy thật kỳ quái a quyên giới thiệu đây là ta bí thư tiểu đường mọi nhà có b ả n khó niệm kinh mắt nhìn thấy bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ lâm ngừng vô tay phát ra tiếng cười nói tiểu đường bí thư nghe lời sao tựa như nghĩ đến cái gì sa y khoẻ môi n ế t lên cười xấu xa liền vội vàng hỏi nhất định phải nghe lời vừa mới còn chạy trước đi mua cho ta ly cà phê ách như vậy cao cùng dày vẫn là một bước váy ngươi thế mà làm nàng chạy trước đi ừm hử tiểu nhân đắc chí đừng lạc trong tay ta lâm ngưng một mặt dáng vẻ đắc ý nhìn liền đ ế n khí đường văn giai cắn cắn môi chầm chầm nói lâm ngưng chúng ta có còn hay không là hảo đồng đội bóng rổ lần kia chúng ta thế nhưng là cùng nhau thua đ á t nghiêm ra vườn hoa đêm đó chính mình cũng không có ít bị đường văn d a i khi dễ sa y nhãn trâu xoay đ ộ n g dịu dàng nói rõ ràng nói đi chuẩn bị làm thế nào nàng đêm đó đem t a khi dễ nhưng thảm ra tới hôn đều là mới còn tin tưởng ta đường văn giai sẽ phối hợp hai ngươi có hết hay không ta là thua cho ngươi không phải bại bởi sao y ỉa trước mặt l ư ợ n g nữ rõ ràng không có lòng tốt đường văn gia híp híp mắt trầm giọng nói lâm ngưng nàng không nghe lời ngâm miệng tin hay không chờ đánh cược kết thúc ta cái thứ nhất thu thập người chính là ngươi dù sao ta lúc sau đều tại hủ quốc đi học ta mới không sợ ngượng ngùng ta mới vừa cầm tới ngưu tân đại học học sinh trao đổi danh lệch không phải cảm mở gì sao hai cái ta đều có chương ba mươi b ố t i ể u công chúa sắc trời dần dần muộn hễ lì dạ đến thời điểm ghế xô p a bên trên đường vằn dài chính để ép Sao y tại chính mình chân gõ. Cho dù là xuyên một bước váy, gót nhỏ cao gót, Sao y cái này nhát, vẫn như cũ mình thượng nhỏ hẳn nhát, như không phải xuyên này vẫn để đ ép góp Sao Sao Y váy, dày Y tại một gót, gõ. dù là ư ờ như g văn dài đối t ủ Hóa, n thế nào mỗi lần thấy sa y đều tại bị đánh rút đi trên người áo lông áo khoác tiện tay đưa cho phía sau người hầu h ê ly i ả mất máy môi một bên nói một bên cho lâm ngưng một cái thâm tình ôm ta cũng muốn biết vì cái gì đã nói công bằng giao đấu đường văn giai còn không có ra tay này ra hỏa thế mà đem chính mình trượt chân vào người ngược bên trong lâm ngưng k h ỏ môi n é t lên cười nhớ tới vừa mới phát sinh đủ loại lúc này vẫn có chút b u ồ n c ư ờ i đoán chừng là bởi vì đ ã đi vật cực tất phản đạo lý ngươi hiểu được ê ly ra nhung vai cho lâm ngưng một cái hiểu ý ánh mắt b u n g ra ta có bản lĩnh lại tới một lần nữa vừa mới không tính kẻ yếu cũng là có tôn nghiêm ghé vào đường văn g a i hai đầu gối thượng s a ý ỉa têu gào nói thôi đi cho dù đường văn g a i mặc một b ứ c váy ngươi cũng không phải nàng đối thủ còn có ngươi làm sao mặc cùng cái gợi cảm nữ thư ký giống như nhân vật đóng vai đâu áo sơ mi một b ư c váy vớ màu da cao gót như vậy trang điểm đường văn g a i hệ lý dạ còn là lần đầu tiên thấy đưa tay đem xa y đỡ dậy hệ lý dạ như nhữ mày nghi ngờ nói còn không phải lâm ngưng làm ta đánh c t h u a này ba ngày đều phải nghe nàng đường văn d a i nhất miệng nói chuyện đồng thời không c a o hứng nhi chừng mắt nhìn một bên mặt mũi tràn đầy đắc ý lâm ngưng nàng thường xuyên chơi xấu ngươi thế mà không chơi xấu không muốn cho ta nói ngươi đánh không lại nàng cái này chiến ngũ cha làm sao nói đâu cái gì gọi là ta thường xuyên chơi xấu cái gì gọi là chiến ngũ cha không được hai ta luyện một chút cũng không biết vì cái gì hệ lý ra lời nói trói thai vô cùng nguyên bản ngồi ngay ngắn ở một mình vị ghế s o f a bên trên lâm ngưng đột nhiên ngồi dậy rất có loại ngươi không cho ta cái thuyết pháp ta liền đánh khóc ngươi tư thế chẳng lẽ không đúng sao chơi bóng rổ lần kia rõ ràng đã nói thua làm gối ôm ngươi đêm đó nói cái gì ngươi quên rồi ta có nói cái gì sao nhà ta gối ôm chẳng những biết nói chuyện sẽ còn đánh người đây là ngươi nguyên thoại a cái gì lâm ngưng cũng cho ngươi nói như vậy Hệ l i ra miệng bên trong nói đường văn g i a ký ức còn tại mắt nhìn thấy lưỡng nữ sắp đạn thành trung nhận thức lâm n ư n g vội và nói buổi tối ăn cái gì a xem ra nàng cũng cho người nói kia nàng có hay không uy hiếp người để ngươi xuyên dây bột tất vỡ cao màu đen dây băng cao gót viền gen nội ý ỉa cho nàng làm gối ôm cắn răng nghiến lợi hệ lý dạ trí nhớ thật rất tốt lâm ngưng có chút cười cười xấu hổ không để lại dấu vết liếc nhìn lại sành phương hướng có đáng tiếc nàng không có đánh qua ta về sau chính nàng xuyên qua a lẫn yếu sợ mạnh không uổng công ta lần này cố ý tìm người học được bợ dạ xỉ nhu thuật học món đồ kia làm gì được rồi cựu biệt trùng thủng để ăn mừng lần nữa gặp nhau buổi tối ta mời khách Địa điểm các ngươi Ngạch, ngươi muốn làm gì? Có chơi có hai Sao ý nhìn cái gì? nhìn chịu. y cái vậy? tiếp ớ tục ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì nghe tiếng chạy đến lâm hồng tầm mắt bên trong hình ảnh quả thực không nên quá đẹp phòng ngừa lâm ngưng xấu hổ lâm hồng quả quyết lựa chọn né tránh chật chật sự thật chứng minh so ngươi ta càng thích hợp làm thư ký một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh qua đi nhìn trước mặt một thân o lờ trang điểm lâm ngưng đường văn g a i tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân biểu tình ngược lại cùng lúc trước giữa thang máy lâm ngưng không có kém bao nhiêu này ra hỏa d á người n g tỷ lệ hào kinh người m ặ c loại này một bức váy cùng giữ mình quần áo trong không dễ nhìn mới kỳ quái h ẹ ê li dạ liếm liếm môi một bên nói một bên đưa tay sửa sang lại lâm ngưng hơi có vẻ xốc xếp lọc tóc đừng khâm phục h í n h là không có đường văn g a i hỗ trợ ngươi đồng dạng đánh không lại ta chiến ngũ cha đích xác ta ngoại trừ che miệng khởi quần áo chẳng hề làm gì a kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc thua chính là thua tìm cơ hội đánh trở về chính là lâm n ư n g kêu dê n đ ồ n g thanh trong lòng tiểu sách vợ bên trên tại chàng ba nữ lần lượt nhớ một bút hung h á c lâm bí thư mới vừa không phải nói muốn mời khách ra đi đi ra ngoài ăn cơm h ả o nha h ả o nha ta vừa vặn biết một nhà ăn rất ngon đấy ngay tại khu thứ tám chúng ta đi bộ đi qua rất gần em đẹp làm sao cùng đường vằn dai thay quần áo rồi lúc ra cửa nhìn gặp thoáng qua lâm ngưng lâm hồng nói nhỏ lan biết do còn cố hỏi thấy chết không cứu ha ha các ngươi mới vừa như vậy ta không tiện ra tay lại nói ta xem ngươi không phải rất thích thú nhà ngươi vừa mới cũng không có không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành bị cầm lúc trước hình ảnh có nhiều hướng diễm không tiện miêu tả có phải hay không thích thú chỉ có lâm ngưng chính mình rõ ràng bên này cậu tử còn rất khách khí nguyên lai tưởng rằng bọn họ sẽ cùng nhau tiến lên tới đi nhà hàng trên đường nhìn một đường phố chi cách cầm trường thương đoạn pháo truyền thông người làm việc ô n lâm ngưng eo đường văn dài c ư ờ i nói khách không khách khí quan hai ta chuyện gì người chụp chính là công chúa lâm ngưng n h u mày phải thừa nhận hệ lì dạ kia giơ tay nhấc chân lưu nhã thật rất da dáng làm sao có thể cùng hai ta không quan hệ trước mắt tại trên mạng ngươi xếp hạng còn rất gần phía trước xếp hạng cái gì xếp hạng ngươi đều không lên mạng sao vũ hội danh sách ra tới không có một giờ liền có người tại b i n thượng làm cái vũ hội hoàng hậu bầu bằng phiếu hoạt động ây chính mình xem ngươi bây giờ bài danh thứ ba người cư nhiên là thứ nhất ta sai ý, ý hệ lì dạ chúng ta ba cộng lại còn không có người phiếu nhiều đường văn giai đưa qua điện thoại di động bên trong nội dung một mắt hiểu rõ lần nữa đếm lần số phiếu lâm ngưng khẽ cắn cắn môi kinh ngạc nói nhân khẩu tiền lãi nha phàm là trên mạng bỏ phiếu hoạt động người nước hoa lúc nào thua qua người vốn phải là tối cao trong nước có người bắt người quốc tịch mang tiết đ ấ u tuy nói rất nhanh bị người áp xuống tới nhưng ảnh hưởng đã sinh ra cho nên liền thành ta lâm lão bản là hủ quốc quốc tịch chuyện này bị người tuân ra tới thời điểm rất nhanh liền thượng hot sê ớp nhìn một bên cao mày lâm ngưng đường văn giai nói tiếp người công tước người thừa kế cũng bị người bạo ngươi nhàn lên mạng nhìn xem lâm l ã o bản lâm phu nhân dừng đại công tước trên mạng gọi ngươi là gì đều có a ta này mấy ngày không như thế nào lên mạng vậy bồ quan phương thật có ý tứ không cho ngươi thực danh ngược lại cho đ ồ đồ thực danh chứng nhận đồ đồ một con mèo có cái gì tốt chứng nhận vết lĩnh thiểu công chúa đồ đồ chương ba mươi năm đi qua nước pháp a di khu thứ tám sa y để cử phong ă n trang trí sa hoa khắp nơi có thể thấy được thổ hào mạ vắng sức quen thuộc quản lý đại sành có lẽ là mở tại nước pháp nguyên nhân mang thức ăn lên hoàn toàn như trước đây chậm chờ đồ ăn công phu hệ lì ra liếc nhìn phòng phòng cửa trực tiếp nói bàn giao đi đây chính là ngươi nói vừa vẫn rất tốt ăn phòng ăn một khách quen đều không có ta thật không có nhìn ra tốt chỗ nào ta thẳng thắn nhà này phòng ăn là ta mẫu thân mới vừa đặt mua sản nghiệp chúng ta gần nhất tại trên mạng chính hỏa ta muốn giúp giúp nàng là người đều có tư tâm vũ hội gần tự mang lưu lượng bốn người cùng di động quảng cáo không có kém bao nhiêu sa y thẻ lưỡi thành thật nói tính ngươi thành thật ngươi lúc trước nói đi bộ liền biết ngươi không có ý tốt rất tốt sao y đây là trưởng thành biết cho nhà mình hỗ trợ không nói không tốt lần sau trực tiếp điểm đây càng phù hợp ta đối với hữu nghị nhận định đồng ý được rồi uống một ly chúc hữu nghị trường tồn tại trang liền không có ngu xuẩn đến sao y tiểu tâm tư căn bản không g ạ t được nhìn trước mặt hơi có chút ngượng ngùng sao y kỉa lâm ngưng gõ gõ ly rượu cười đề nghị cảm ơn các ngươi về sau có cần ta địa phương ta sẽ không cự tuyệt chọn ngày không bằng đụng à y liền đêm nay đi ngủ cùng được rồi hệ ly dạ ngươi bành trường a đừng tưởng rằng học được bợ dạ si nhu thuật liền có thể muốn làm gì thì làm thanh ngữ dùng đến thật tốt nói thật hán ngữ bên trong kẹp tiếng anh người ta gặp qua không ít tiếng anh bên trong kẹp hán ngữ thật đúng là rất hiếm thấy h ắ c hắc, c ả m ơn khích lệ vẫn là lâm ngưng tốt nhất rồi kia buổi tối cho ta làm gối ôm á c h các ngươi ăn cơm chú ý điểm cùng ba nữ hoan thanh tiếu ngữ khác biệt lâm ngưng bên người đường văn giai trong ngôn ngữ cái loại này nhàn nhạt khắc chế tại trang mấy người đều nghe ra được văn giai ngươi làm sao rồi nghiêm túc như vậy làm gì chúng ta là hào tỉ muội có cần ta sẽ không tự tuyệt phóng lên miệng s a o y ỉa thoạt nhìn còn rất manh đường văn giai cười lắc đầu n h ấ p chỉ điểm một chút rơi ngoài cửa sổ bên đường một đám truyền thông người làm việc yên tâm đi vì bảo hộ này phiến thủy tinh là đơn mặt chống đạn bọn họ không nhìn thấy bên trong đây cũng không phải là ta biết đường văn giai ngươi trước kia cũng không phải như vậy là có áp lực sao bởi vì cái kia bầu bằng phiếu hoàng hậu ta cũng không biết vì cái gì chính là cảm thấy có chút không được tự nhiên nói thật trước kia thật hâm mộ các ngươi ba nữ quan tâm đường văn g a i cảm thụ được nhập khẩu rượu đỏ trong ly Đường đi đâu đều như Văn、Giai、thản nhiên nói, nếu như có thể chọn, không ai nguyện Giai ai thể có ý bởi ị người vây xem. chúng ta cũng không phải là người ngoài hành tinh, chúng ta cũng không phải gánh phải phải siếp vây ly xem, thú hậu Hẹt ta ta tử. là d à tựa ít. Thói tốt, ta theo thăm, như nghĩ đến cái gì, cả người phiền muộn không Thói quen liền tốt, ta khi còn nhỏ đi theo đi thăm, còn khi khóc gì, đi đi đâu. cái cả quá Bởi bị sợ quá khóc đâu. Bởi vì vũ hội đột nhiên bị truyền thông chú ý trên mạng tất cả đều là chính mình văn gia như vậy nhàm chán ta xem các ngươi chính là già mồm ăn no rồi nhàn già mồm chi phong không thể có không đợi xa y nói xong lâm ngưng nếch miệng trực tiếp ngắt lời nói đường văn giai có như vậy phản ứng ta hiểu dù sao nàng là lần đầu tiên đến là lâm ngưng ơi ta hiện tại là thật xem không hiểu mỗi lần cùng lâm ngưng gặp mặt lâm ngưng đều cảm giác cùng biến thành người khác hễ lý giả như n h ư mày trực tiếp nói đúng thế đúng thế cảm giác lâm ngưng giống như không có trước tiên như vậy câu thúc như vậy không tốt sao ta thế nhưng là tương lai công tước nếu như còn giống như trước đó như vậy sợ đầu sợ đôi thích hợp sao không thể không nói càng thân cận càng dễ dàng lộ ra sơ hở màu đỏ mỹ giáp nhẹ nhàng đánh lên trước mặt ly rượu lâm ngưng khỏe môi nếch lên cửa nhạt hỏi ngược lại ta không phải ý tứ này ngươi trước kia cũng không có sợ đầu sợ đôi vì càng thích đứng cái này thế giới người là cần thay đổi bất quá ngươi thay đổi không khỏi cũng quá thường xuyên quá đột ngột quá quá cái gì quá uống rượu chúc chúng ta trở nên ưu tú hơn lâm ngưng trước sau biến hóa đường văn giai từng có bản thân thể hội quét mắt lâm ngưng hơi nhữ lông mày mắt nhìn thấy h ế ly dạ còn muốn nói gì nữa đường văn giai giơ ly rượu lên đề nghị được liền đường văn giai đều đứng tại ngươi bên này ta cũng không nói cái gì vẫn là xa y câu nói kia chỉ cần ngươi còn coi ta là hảo tỉ muội có chuyện gì trực tiếp nói với ta liền tốt đường văn gia ý đồ không nên quá rõ ràng hễ ly d i nhất miệng không có truy đến cùng ý nghĩ cảm ơn bất kể thế nào thay đổi ta đều là ta điểm này ai cũng không cải biến được đinh ly thủy tinh tiếng vang thanh t h ủ y e m hai tại tràng mấy người nâng ly cả chén một bữa cơm ăn hơn hai giờ một đoàn người rời đi thời điểm bóng đêm chính n ồ n g ta và ngươi đánh cược vẫn cứ hữu hiệu the vẹn n h ì n xù l à hổ tẻn giữa thang máy đường văn g i thành em rất nhẹ tốt đi bồi thuốc thuốc cá i đi bọn họ nhất định có rất nhiều lời muốn nói với ngươi ngày mai gặp động tác nhu h ò a sửa sang lại đường văn dài và t á o lâm ngưng cởi vây vây tay quả quyết ra thang máy a di sông sen mở màn đêm gió đêm t r ậ n trận cây nhỏ đông đưa dựa vào đèn đường mở vàng bóng cây lượn quanh cực kỳ giống múa đơn đuôi ngựa quần jean cao cổ áo len tiểu bệnh d à i n ử a dựa lâm hồng lâm ngưng thao xuống hết thể đề phòng hai mắt nhắm n g h i ề n hai tay rỗi về phía trước suy nghĩ như hồ nước bình tĩnh từ từ nhắm hai mắt đêm tựa hồ cũng càng đen chút nhanh một chút trở về sau chạy xuôi tiếng nước chạy bên thai bờ quanh quẩn liếc nhìn thời gian lâm hồng ôn nhu nói Hệ lý giả nói không sai ta đích xác trở nên quá đột ngột quá thường xuyên rất ít gặp ngươi có thể nghe vào người khác a ta trước kia quá bướng bỉnh quá xúc động nói thật có một số việc hoàn toàn có thể thay cái phương pháp đi qua không thể quay về ngươi không phải nói sống ở lập tức sao sống ở lập tức là không sai nhưng đi qua liền thật không thể quay về sao hồi tường lại sớm nhất lần kia hệ thống trở về lâm ngưng nắm thật chặt nắm lấy lâm hồng tay chôn sâu ở đáy lòng cái nào đó ý nghĩ lặng yên lộ đầu có ý tứ gì một cái có thể từ không sinh có có thể trở lại quá khứ người n g ư ờ i nói hắn sẽ đối với cái gì cảm thấy hứng thú làm sao có thể có như vậy người cũng đúng là không thể nào như thế nào cảm giác n g ư ờ i là lạ n g ư ờ i cảm giác sai ta mệt mỏi trở về đi hoa quốc hỗ thành phố thang thần nhất phẩm cung thương này g ăn xong điểm tâm toa toa tiến l ạ g lật điện thoại lâm đại thiếu ỉn t u ệ b ù tiktok phấn ty tăng trưởng có hạ lâm l á o bản tin tức lại là nhiều hơn không ít trên mạng tấm ảnh bên trong một thân o lờ trang lâm lão bản toa toa thấy thế nào như thế nào nhìn quen mắt Chỉ nhớ bên trong lâm linh thích nhất chính mình mặc như vậy trong ấn tượng nhà bên trong phòng giữ quần áo từ đầu đến chân giống nhau như lúc cũng có một thân chương ba mươi sáu bắt hoa quốc hỗ thành phố thang thần nhất phẩm đi ổ v i ề n gen một b ứ c váy giữ mình ám văn thiết kế bạch sấn ché nổ t i ể u tây trang ché nổ cao gót thử đồ g ư ơ n g phía trước toa toa lần nữa liếc nhìn điện thoại di động bên trong lâm lão bản nguyên bản d ã n ra lông mày không tự chủ được hữu tìm muội ngươi làm sao rồi vừa sáng sớm mặc thành dạng này chẳng lẽ lại nhà ngươi kia vị đại thiếu muốn trở về rồi tiếng mở cửa văng lên mang theo không ít thứ lý li, li p h ế t mắt phòng khách khuê mật cười nói không phải hắn trở về ít nhất phải chờ d á n g sinh sau lấy lại tinh thần toa toa thở dài nhẹ nhõm nói lên hắn thời điểm hoàn toàn như trước đây ô u nu vậy ngươi m ặ c thành dạng này làm gì hù chết bà bảo lý lý vỗ v ô ngực không cao hứng mới nói có gì phải sợ ta từng nói với ngươi ngươi trụ chỗ này hắn biết đến nhà ngươi kia vị khí chàng mạnh bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết khiến cho cùng ngươi không sợ hắn như vậy không nói cái này ta có vấn đề vẫn nghĩ không rõ n g ư ơ i giúp ta phân tích lại nghĩ mãi mà không rõ gì n g ư ơ i n h a ta xem ngươi chính là nhàn trước kia chúng ta bận bịu hận không thể ngã đầu liền ngủ nào có thời gian suy nghĩ những cái đó có không có hiện tại đ à o hảo mỗi ngày suy nghĩ lung tung lệ lệ nhất miệng sinh sự từ việc không đâu nghĩ đến nói chính là toa toa hiện tại trạng thái ta mới vừa lên mới đến phát hiện lâm lão bạn cùng ta này thân giống nhau như lúc một dạng liền đồng d ạ n g tôi h này có cái gì không cảm thấy kỳ quái sao có chuyện gì nói chuyện ngươi muốn nói cái gì ngươi nói hắn có phải hay không là l u y ế n tỷ cho nên mới thích ta mặc thành dạng này có ý tứ gì ta so với hắn l ớ n tuổi còn xuyên thành tỷ tỷ nàng như vậy còn tựa như nghĩ đến cái gì toa toa nói chuyện thời điểm bên thai đỏ lên không ít ách ngươi ý tứ nhà ngươi kia vị đại thiếu thực tế chỉ là đem ngươi trở thành gia tỷ thế thân sau đó ta đi muốn hay không như vậy k i n h bạo trong đầu tất cả đều là chút đồ vật loạn thất bát tao l ý l ý mấp máy môi phải thừa nhận nghèo khó quả nhiên hạn chế chính mình sức tưởng tượng chỉ là suy đoán nói thật ta vẫn chúng ả m t ấ y h nữ khinh nam ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói ngươi quản như vậy nhiều làm gì chẳng lẽ lại ngươi còn muốn làm công tức phu nhân theo ta thấy ngươi chính là nhật tử quá tốt không có chuyện gì kiếm chuyện chơi khuê mật nói không phải không có lý nhưng rõ ràng không thích hợp k h u ê mật lý lì nhịu n h ư mày nói tiếp chúng ta chỉ là dân bình thường này đó cách chúng ta quá xa người đã quyết định cùng hắn liền nhớ kỹ chính mình thân phận hắn không cho đường đi nhớ thương hắn không đề cập tới đường đi hỏi thượng vị giả kiêng kỵ nhất những thứ này ta biết chỉ là có chút không nghĩ ra mà thôi không nghĩ ra cũng đừng nghĩ len keng ách tỉ muội sẽ không phải thật là n g ư ờ i nhà kia vị đi n à y vừa sáng sớm lại có thể có người gõ cửa tiếng c h u n g cửa thực đột n ộ t ấn c h u n g cửa người thực kiên trì từ đối với đỉnh cấp tiểu khu tín nhiệm toa toa cũng không nghĩ nhiều lúc này mở cửa lý nữ sĩ có người muốn gặp ngươi một thân thường phục nam nhân ánh mắt sắc bén thanh âm chấm thấp hồi tưởng lại phòng thẩm vấn tao ngộ toa toa không hiểu dùng mình một cái không đợi có dư thừa động tác liền bị người cải lại cánh tay vung ra ta các ngươi đây là phạm pháp nơi này là hộ thành phố không phải do các ngươi làm sàng làm b ậ y bảo vệ các ngươi cứ như vậy thờ ơ sao đây là lệnh bắt phiền phức một vị khác nữ sĩ cùng đi một chuyến đi mặc cho toa toa la lên uy hiếp tay cầm lệnh bắt nam nhân hoàn toàn không sợ nghe tiếng chạy đến lý còn không có sở tắc vì liền bị một cái nam nhân khác cài lại tay ta muốn gọi điện thoại đây là lý nữ sĩ quyền lợi các ngươi không thể ngăn cản nói chuyện chính là bất động sản bảo vệ chủ quản lệnh bắt phía trước bảo vệ có thể làm thật không nhiều A-Z, Toa toa ngay say. sao gian toa toa bán bên báo Cái phòng điện ngưng ngủ Nhìn điện động trong quen điện chính Hồng, nghe. này điện Ninh đảo điểm, điểm đi thoại thoại thoại. xếp. thời thuộc thời thu thời gọi xem tới tại trước di Lâm Lâm Làm Lâm lúc dây vậy? số, lâm hồng đối với toa toa ấn tượng cũng không như thế nào tốt có một đám người mang theo lệnh bắt tìm tới cửa muốn dẫn ta cùng khuê mật đi nói là có người muốn thấy ta a n mặc là thường phủ ta đã biết chờ một lát điện thoại bên kia toa toa n ữ khí gấp rút nghĩ đến cũng sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa nhìn giường bên trên ngã chổng vó lâm ngưng cùng đồ đồ lâm hồng một bên nói một bên nhẹ chân ra phòng ngủ cùng bọn hắn đi tin tưởng ta bọn họ không thể cũng không dám bắt ngươi như thế nào t ố t ta nghe ngươi ta cùng bọn hắn đi treo ngoài phòng ngủ lâm hồng n ữ khí đại biến những ngày này lâm ngưng các loại cảm xúc một tấc cũng không rời lâm hồng vẫn luôn nhìn ở trong mắt lâm ngưng không vui vẻ lâm hồng không vui vẻ lâm ngưng chậm c h ạ m không hạ thủ được lâm hồng có thể đi làm sự kiện mới càng dương điện thoại lâm hồng thực trực tiếp căn bản không cho linh dò hỏi cơ hội lâm hồng nói tiếp đem lâm sở hai nhà tại hỗ thành phố người rảnh rỗi có một cái là một cái toàn bộ không chế tư liệu ta lát nữa phát cho n g ư ờ i xinh đẹp là hắn ý tứ chuẩn bị đánh nhau rồi ta ý tứ ách bạch kích động ngươi nói chuyện không tác dụng đổi hắn tới trên đời này có thể ra lệnh cho chính mình chỉ có lâm linh mới vừa còn có chút tiểu hưng phân linh nết miệng không cao hưng mới nói là ta đem lâm sở hai nhà tại hộ thành phố dừng lại miệng ngươi kỹ vẫn là ta giáo ngươi làm ta ngốc đến a đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi bình thường cũng không phải như vậy lâm hồng khác thường lợi hại linh niệu n h u mày dứt khoát trực tiếp hỏi có người đem toa toa bắt vì chuyện này nàng lo lắng rất lâu ta cảm giác được nàng rất khó xử chuyện này hắn biết sao có khi kém nàng mới vừa ngủ không đến hai giờ linh đi làm lần này coi như ta thiếu ngươi ngươi thiếu ta có cái dám dùng ta coi như bị khẩu kỹ của ngươi lựa chính ngươi ngẫm lại làm sao cùng nàng nói đi cảm ơn chỉ lần này một lần nhớ kỹ ai cũng có thể xúc động duy chỉ có ngươi không được lâm l i n h đối với lâm hồng cảm tình rõ như ban ngày nếu như lâm hồng xảy ra vấn đề lâm l i n h không tài năng điên cuồng quái cúp điện thoại linh liếm liếm môi không hơi chỉ chốc lát điện thoại di động bên trong nào đó đặc thù hỏng thư nhiều một phong bưu kiện mới hô thành phố nào đó đại viện mới vừa trở về văn phòng cảnh trí viễn cái mông còn không có ấm áp ngăn kéo bên trong tư nhân điện thoại tiếng trung loại sáng mới vừa họp xảy ra chuyện gì rồi đánh cho ta như vậy nhiều chưa tiếp điện thoại di động bên trong vẹn vẹn lý đào chưa tiếp cũng không dưới năm cái cảnh trí viễn n g h è o méo mi tâm nghi ngờ nói nói ngắn gọn sở liên chân trước gọi người đem thang thần nhất phẩm k i a hai cô nương mang đi không bao lâu lâm sở hai nhà tại hô thành phố người toàn bộ mất tích làm sao có thể ta mới vừa họp còn thấy sở dân lý đào ngữ tốc c ự c nhanh nếu không phải tin tưởng lý đào sẽ không lừa gạt chính mình cảnh trí viễn kém chút cho là chính mình là nghe nhầm người rảnh rỗi tổng cộng hai mươi cái toàn bộ mất tích chúng ta người tiến đến thời điểm sở tiểu dân đầu dường còn có một chương đóng dấu giấy sở tiểu dân sở dân nhí tử sở ra đời thứ ba ừng là hắn vô pháp vô thiên đóng dấu trên giấy có cái gì chương ba mươi bảy hai nghìn hai mươi hoa quốc hỗ thành phố nào đó đại viện hai mươi hai không đây là cái gì n g ư ờ i như thế nào xác định đây là người hiểm nghi lưu lại thuật nghiệp h ư u chuyên công dứt khoát nghị không ra cái nguyên cớ không bằng trực tiếp hỏi chính là thả ra tay bên trong sao chủ kiện cảnh trí viễn meo m h é o mi tâm nghi ngờ nói trước kia không xác định làm xác nhận khuyết điểm tung nhân số sau hiện tại có thể khẳng định là người h i ể m nghi cố ý lưu lại có phát hiện gì chúng ta đã tìm hỗ thành phố nổi danh mật mã học toán học phương diện giáo sư chuyên gia trước mắt còn đang chờ kết quả không cầu vô công nhưng cầu không tội cho dù đối với nhóm này số lượng có chút suy đoán lý đ à o cũng cũng không nói ra miệng ý nghĩ làm bên kia nắm chặt thời gian còn có nhiều như vậy người sống sờ sờ nói không có liền không theo dõi trung tâm nói thế nào đầu năm nay vừa lúc hư theo dõi nhìn mãi quen mắt cảnh t r í viễn những lời này lý đạo thật đúng là không thế nào hào tiếp mất tích chuyện xác định là lâm n i n h bên kia làm trầm mặt thật lâu cảnh t r í viễn than nhỏ khẩu khí trước tiên phá vỡ văn phòng yên tĩnh tám chín phần mười kia hai cô nương bị mang đi trước đó đánh qua một cái c ả n g dương điện thoại nghe điện thoại rất có thể chính là cái kia tương lai nữ công tước đầu góc heo làm việc làm nguyên bộ đã quyết định bạch mặt này cú điện thoại liền không nên được cho phép cảnh chí viễn kêu dê âm thanh cảm thấy oan thầm không thôi lãnh đạo ngài xem có phải hay không trước cùng bên kia câu thông một chút trước tiên đem người muốn trở về lại nói nghĩ đến cảnh trí v i ệ n cùng lâm ra cùng lâm ninh quan hệ lý đạo nâng đỡ trên sống mũi k í n h mắt thử hỏi như thế nào câu thông cường điệu qua bao nhiêu lần làm việc phải giảng cứu phương pháp phải chú ý ảnh hưởng lâm nưng là hủ quốc tịch là công tức người thừa kế không có chứng cơ xác thực trước đó trực tiếp cùng bên kia muốn người ngươi có suy nghĩ hay không qua hậu quả ngài nói đúng lắm vậy ngài xem hiện tại cảnh trí v i ệ n rõ ràng không nghĩ gánh trách nhiệm lý đạo phía sau tay nắm thật chặt Không đợi lý đào rời đi về sau cảnh trí viễn điểm viên thuốc lá điều tra điện thoại di động bên trong mặt khác chưa tiếp vừa rồi cho thân ở kinh đô lâm bảo quốc trở về điện thoại bắt trọng điểm nói người bên kia hiện tại cái gì tình huống lâm bảo quốc thực trực tiếp căn bản không cho cảnh trí viễn khách sáo cơ hội trực tiếp hỏi trước mắt lâm sở hai nhà tổng cộng mất tích hai mươi người chuyện là ngưng ngưng phái người làm kia hai cô nương bị sở liên người mang đi trước đánh thông càng dương điện thoại có cái gì tân tiến triển hiện trường lưu lại tờ giấy chỉ viết hai mươi hai không cụ thể chúng ta người còn tại phân tích tại thúc giục ầ n phân tích sao một bên hai mươi người một bên hai người có ý tứ gì ngươi sẽ đoán không được ta cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được tự giải quyết cho tốt đi người sống một đời khó được hô đồ t lâm lâm hiếp hiếp người, người, người yêu ngôn ngữ chưa bao giờ có trói thai không đợi vương ngọc phân nói xong lâm bảo quốc trọng trọng vô xuống bản phẫn nộ quát ngươi nếu không phải năm đó ta giúp ngươi cản nếu không phải ngươi cái miệng này đâu có thể nào là hiện tại lần này cục diện đâu có chuyện gì liên quan tới ta là kia d ã b à anh nếu không phải ngươi xối g ụ c lâm sở hắn hảo hảo kinh đô không sau đó chạy tới hô thành phố nếu không phải lâm sở sẽ ra chuyện lâm hưu lâm n g uyên sẽ đi hô thành phố ngươi tốt ý tứ g i ố n g giảng nói mắc mớ gì tới ngươi ta liền theo miệng n i ệ m lẩm bẩm vài câu ta nào biết được hội không có thuốc chữa mang nàng đi ra ngoài một bước sai từng bước sai bởi vì mấy câu tốt đẹp trợ lực thành c ự địch tính kế a cả đời lâm bà quốc lúc này đừng đề cập có nhiều hối hận ninh hoa tử nói ra nửa cấp lần này theo t a di trở về sẽ còn thay cái vị trí tốt ý tứ phía trên rất rõ ràng đợi người yêu cùng đại nhi tức rời đi về sau lâm bảo quốc vớt ư vớt ư lông mày nói tiếp cái này giải thích thông hoa quốc chính là không bao giờ thiếu người thông minh nhất là hệ thống bên trong lâm quốc đóng thở dài cảnh trí viễn lựa chọn cũng không khó lý giải khu khu ta cũng không làm được mấy năm nên hạ quyết tâm sớm một chút hạ đi làm sở liên thả người phụ thân thả người ta mệt mỏi hô thành phố vùng ngoại thành nào đó trang viên ngồi ngay ngắn ở phòng khách sở liên như thế nào cũng không nghĩ tới dị vãng đối với chính mình sùng ái có thừa người yêu sẽ ở thời điểm này khuyên chính mình chịu thua lâm quốc đống ngươi cho ta nói rõ ngươi có ý tứ gì kia hai cái nữ hài nhi thả như vậy rằng có nữa đối với người nào đều không tốt điện thoại bên kia lâm quốc đống trầm giọng nói là ta ba ý tứ hắn cũng phục nguyễn c ứ u hận có lẽ có thể che đậy người khác hai mắt lại che đậy không được đại gia xuất thân sở liên kịp phản ứng sở liên không thể tin nói ừ là ba ý tứ ba không làm được mấy năm lâm quốc đống đó cũng là ngươi nhi tử chúng ta tái sinh một cái ôm một cái đều được ha ha ta ca mới vừa cũng cho ta nói lời giống vậy hắn làm ta thả kia hai nữ h à i làm ta thừa dịp có thể sinh cùng ngươi lại muốn một cái đối mặt một cái như mặt trời ban t r ư a một ư ơ i tám tuổi hủ quốc công tước lâm sở hai nhà lựa chọn rõ ràng sở liên thở phào một cái trong lòng đừng đề cập có nhiều biệt khuất nghe quân tử báo thù m ộ ư ơ i năm không m u ộ n đại ca nhi tử không giống nhau không có a ngươi nhìn hắn có động tác sao nhiều năm sớm chiều ở chung người yêu xa suốt lâm quốc đống lại thế nào khả năng n h e không hiểu ngắm nhìn bốn phía lâm quốc đống đ è ép uống họng lần đầu tiên thản lộ tiếng lòng người ý tứ trước hòa đàm cái nhà này còn không phải chúng ta định đoạt lại cho chúng ta thời gian mấy năm người không phải có cây ai có thể vô tình sở liên có mất con mối thủ lâm quốc đống làm sao không có còn tưởng rằng ngươi thật không quan tâm nhi tử chết sống còn tính là cái nam nhân đó cũng là ta nhi tử nghe lời thả người ngươi còn do dự cái gì ta không cam tâm ta muốn gặp lâm linh một mặt ta muốn biết ta nhi tử tung tích cho dù là thi thể g i n g trống thua c h i ê n đem người mang đi nguyên nhân ở chỗ này nhớ tới kia mất tích một đôi tử sở liên thanh âm khàn khàn không ít sở tiểu dân mất tích hiện trường có cái tờ giấy hai mươi hai không có ý tứ gì hai mươi ít cái hai không phải liền là không sao này hai cái cô nương không có này hai mươi người cũng mất bọn họ làm sao dám bọn họ thật chẳng lẽ không thèm để ý kia hai cô nương chết sống người có hay không nghĩ tới nếu như để ý lời nói bên kia đầu tiên phản ứng tại sao là trực tiếp bắt người vì cái gì không phải liên lạc với người mà là muốn đem mâu thuẫn phóng đại có thể là muốn buộc chúng ta đi vào khuôn khổ ta có cái suy đoán chúng ta người kỳ thật đều tại bên kia dám thị hạ không phải không có đạo lý ngắn như vậy thời gian liền mất tích hai mươi cái cũng đều là hệ thống bên ngoài người rảnh rỗi nàng chỉ là một cái hủ quốc công tức người thừa kế từ đâu ra như vậy đại năng lượng đây cũng là ta vẫn luôn không nghĩ rõ ràng địa phương không có chút nào dấu vết để lại trói đi hai mươi người không cần nghĩ cũng biết có nhiều khó lâm quốc đóng nhịu n h ư mày một bộ t r ă m mối vẫn không có cách giải dáng vẻ có phải hay không là có chúng ta người tại âm thầm giúp hắn không loại bỏ có khả năng này trước thả người đi nói thật nếu như ta là bên kia chủ sự ta cái thứ nhất bắt lại nhất định là ngươi vì cái gì nhi tử xảy ra chuyện sau vẫn là ngươi tại chạy phía trước chạy về sau bên kia không có khả năng không biết thả ngươi trở về đi chuyện báo thủ chúng ta bàn bạc kỹ hơn ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta nói thật hết lời ngon ngọt người yêu vẫn như cũ không tiếp thả người cha tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì lâm quốc đống nắm thật chặt nắm chặt điện thoại tay thấp giọng nói ta người ta p h ả i đi mất tích việc đã đến nước này lựa gạt nữa hạ không có chút ý nghĩa nào sở liên mất máy môi thành thật nói cho nên kia hai nữ hải không tại ngươi kia ừ m ta ta cũng không biết các nàng ở đâu bao quát người ta phải đi ngươi ngươi như thế nào sớm không cho ta nói ta ta cũng làm mới vừa biết không có siêu năm phút đồng hồ lão lão công ta nên ta nên làm cái gì điện thoại bên kia người yêu an t ĩ n h dọa người ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng sở liên dù g r ọ n g nói đừng hoảng hốt về tới trước lập tức trở về đến trở về lâm t r ạ i sự tình phát triển ra ngoài ý định cục diện càng phát ra khó bể phân biệt lâm quốc đống suy nghĩ xoay nhanh nếu như kia hai nữ h à i nhi là lâm linh người cứu đi còn dễ nói nếu như không phải vậy chính là có phe thứ ba thế lực đã tham dự tuất ta cái này trở về ngồi đường sắt cao tốc khiêm tốn một chút ta đi đường sắt cao tốc đứng tiếp ngươi được nước pháp pa di k h e p hẹn nghìn s ù la hồ tèn phòng ngủ một góc lâm hồng chau mày màu hồng công chúa giường bên trên lâm ngưng ngủ được còn rất thơm bên kia vẫn luôn không có thả người ý tứ muốn hay không t r ư ớ c chơi chết mấy cái chế tạo điểm không khí khẩn trương bao lâu điện thoại quả nhiên hai người tiếng như dồi môi cũng may đều là thính lực không tầm thường chủ cũng là không ảnh hưởng giao lưu không sai biệt lắm hai giờ chuẩn xác mà nói là một giờ năm năm phút đồng hồ như vậy lâu cũng không theo chúng ta liên hệ cũng không thả người vì cái gì có phải hay không là từ bỏ rồi hẳn là sẽ không nay một nhóm bên trong có mấy cái đều là con trai độc nhất trong nhà không thể nào cứ như vậy không quan tâm tư liệu chính là chính minh phát linh đều trói lại ai lâm hồng nhất thanh nhị sở đó chính là chúng ta chậm kia hai cô nương đã không có không có khả năng nếu như chỉ là vì cho hạ giận không cần phải làm kia cái gì lấy bắt cũng không cần phải trở tới bây giờ đây cũng không phải là kia cũng không phải được rồi ngươi đem sở liên vị trí phát cho ta ta đi xem một chút chớ cút ta đi thư phòng cấp ba lâm hồng máy tính kỹ thuật không cần nhiều lời chỉ trong chốc lát thuận lợi học vào hệ thống theo dõi lâm hồng trầm giọng nói h ố thành phố đường sắt cao tốc đứng nàng định đi kinh đô đường sắt cao tốc phiếu sau m ộ ư ơ i năm phút bắt đầu phát cái này mấu chốt nàng tại sao phải đi có lẽ có cái gì không phải đi không thể lý do không đúng bằng vào ta làm chuyện xấu kinh nghiệm đến xem kia l ư ợ n g ngự nhất định là xảy ra vấn đề điều tra thêm sở liên trò chuyện ghi chép còn có trò chuyện ghi âm người kinh nghiệm không sai người không tại bọn hắn tay bên trong sở liên muốn chạy đại khái năm phút đồng hồ dáng vẻ trước bàn sách lâm hồng thanh âm r ồ n r ậ p không ít không phải đâu t r ó i cá nhân đều có thể t r ó i ném như vậy không chuyên nghiệp sao ta t r a xét dọc theo đường theo dõi toa toa chiếc xe kia cuối cùng lần xuất hiện là tại vùng ngoại thành vùng ngoại thành ừ m đằng sau là theo dõi điểm mù đã biết trong tin tức có hay không khả nghi theo dõi cỗ xe motor ô tô này đó lặp lại xuất hiện ba lần trở lên theo dõi theo dõi trói người trên đời này liền không có so với chính mình càng chuyên nghiệp linh liếm liếm môi trực tiếp hỏi không có lần nữa nhìn lần n lần nhanh hình ảnh theo dõi t r ư ớ c b à n sách lâm hồng khẳng định nói có ý tứ chiếc xe kia cuối cùng xuất hiện vị trí phát ta ta cái này đi xem một chút tốt nắm chặt thời gian hoa quốc hố thành phố vùng ngoại thành rừng c â y nhỏ ngươi không nói lời nào là không tiện sao nhìn trước mặt vẻ mặt thanh lãnh mặt không thay đổi nữ tử một thân đo l trang phục toa toa nắm thật chặt nắm lì lì tay yếu tớt nói lâm hồng lúc trước nói làm ta cùng bọn hắn đi bọn họ có lệnh bắt ngươi không có đem bọn họ như thế nào a ta vừa rồi đột nhiên mất đi là ngươi làm sao đây là nơi nào nha ngươi có điện thoại sao bọn họ đem chúng ta điện thoại lấy đi ngươi là lâm hồng phái tới sao kính mắt khép lại mở ra liền đổi cái hoàn cảnh biến thành người khác nhìn như bình tĩnh toa toa kỳ thực cảm thấy khẩn trương muốn chết một bên nhìn như mê man lì lì lại là thật không có tỉnh không phải a vậy ngươi là ai phái tới trước mặt nữ nhân xa lạ cuối cùng ra tiếng nhưng mà nội dung lại suýt nữa đem toa toa dọa nước tiểu không để lại dấu vết mắt liếc xung quanh hoàn cảnh toa toa lúc này không hiểu có loại mới ra hang hổ lại và ổ sói cảm giác lâm ninh ta đi ngươi đều nhanh làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng lại gặp được người xấu đâu phong hồi lộ c h u y ệ n nghe nói là lâm ninh toa toa cuối cùng là an tâm chúng ta muốn ở chỗ này đợi cho lúc nào ta khuê mật lúc nào có thể tình nữ nhân trước mặt lời nói ít đến thương cảm hoán quá mức nhi toa toa liếc nhìn một bên vẫn như cũ mê man lì lì ôn n u hỏi Trời tối, theo dõi, không thiện, không biết. Người ý tứ là người cũng không biết thể tỉnh. Người chờ dõi, ngươi phải ngươi đi không không không không nào cũng Nàng ý là lì lì lúc nào có ừm cảm ơn ngươi đã cứu ta lâm ninh hắn còn tốt sao có thể cùng hắn liên hệ hạ sao ta nghĩ hắn không cần sai giờ ngủ ngươi vẫn luôn ít như vậy sao theo giúp ta trò chuyện một lát thôi cách trời tối còn sớm đâu ngươi có điện thoại sao ta muốn cho lâm hồng gọi điện thoại có không có mở không có điện không phải chương ba mươi tám manchester united hoa quốc hố thành phố vùng ngoại thành nửa dựa thân cây toa toa yên lặng vuốt ve chính mình phủ lấy tất chân chân một bên lì lì một chút tỉnh lại ý tứ cũng không có người rất khẩn trương một cái thanh lãnh giọng nữ phá vỡ vốn có an tĩnh kịp phản ứng toa toa vội vàng nói nào có ta một cũng đều không khẩn trương người tâm suất không bình thường nếu như không phải khẩn trương lời nói đề nghị ngươi quay đầu đi bệnh viện nhìn xem ách ta trước mặt cái này nữ nhân không núc ních h không nói liền con mắt đều không mang nháy một chút toa toa lúc này cùng với nói là khẩn trương đến không bằng nói là sợ hãi càng thêm xác thực nhịp tim không đủ có xác suất sẽ dẫn đến chóng đầu tim đập nhanh lòng buồn b ự c hô hấp khó khăn trở triệu chứng ta ta chính là có chút sợ ngươi làm nụ nữ nhân tốt số nhất túi t h ấ p đầu n é t môi toa toa một bộ dáng vẻ đáng yêu sợ ta vì cái gì ngươi di động rõ ràng có điện ngươi đều không cho ta gọi điện thoại ta còn không biết ngươi đến cùng phải hay không hắn người đâu ta điện thoại không có khai quốc tế công năng bình thường đều là hắn liên hệ ta ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gặp ta ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi rất sớm trước đó lại bắt đầu bảo hộ ta rất sớm trước đó n g ư ơ i tại sở ta b ộ t lừa hắn nói ngươi tắm rửa lần kia ta đã có ở đó rồi n g ư ơ i cha mẹ tới thời điểm ta cũng tại n g ư ơ i đêm đó muốn nhảy xuống biển thời điểm ta ngay tại phía sau ngươi n g ư ơ i tại sân thượng đánh chết cái kia lâm hưu là ta dẫn đi thi thể là ta xử lý tim đập của ngươi nhanh hơn ngươi đang sợ cho nên nói ta nhất cử nhất động hắn đều biết bao quát ta mỗi ngày ăn cái gì uống gì cùng ai gặp mặt qua cũng không biết vì cái gì không hiểu có loại cảm giác rợn cả tóc gáy hung hăng thủ săn bắp đ u ổ i chính mình cố nén trong lòng sợ hãi toa toa r u n giọng nói này trọng yếu sao trả lời ta cái này đối ta rất quan trọng ta chỉ là phụ trách bảo h ộ ngươi an toàn ngươi nói những cái đó hắn cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú hô làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng hắn không tin được ta phái ngươi d á m thị ta đây nhân loại mạch não quả nhiên không thể nào hiểu được dương từ lắc đầu không có lại nói cái gì không đúng không thể gọi điện thoại có thể mẹ chặt nha tựa như nghĩ đến cái gì khoáng quá mức nhi toa toa đột nhiên nói ta không có h ẹ c h ặ t điện thoại cho ta ta giúp ngươi chứa một cái nhà mới vừa ở nhà lúc ấy ngươi như thế nào không xuất hiện lúc ấy ta đều nhanh hụt chết tín hiệu không tốt ba dê rất chậm trang h ẹ c h ặ t công phu toa toa dịu dàng nói nhiều người phức tạp không tiện ra tay tốt ta xe của ngươi đâu chúng ta đi xe bên trong chờ đi nơi này quá sợ hãi quá chậm không tiện a ngươi có thể đem lì lì làm tỉnh lại sao nàng cứ như vậy nằm ngủ đi không có vấn đề sao nàng chỉ là bị người rót dược tự nhiên tỉnh liền tốt tốt ta cái kia ngươi có muốn hay không cùng ta n g ủ cùng chỗ như vậy cũng có thể lẫn nhau có thể c h i ề u ứng lẫn nhau ngươi cũng có thể dễ dàng một chút ta vốn là cùng với ngươi À. ngươi cũng tại thang thần nhất phẩm n g ư ơ i trụ cái nào hộ nhà ngươi nhà ta À tòa nhà 1 2 l xác định ừ m cái này sao có thể n g ư ơ i lớn như thế cùng chính mình ở như vậy lâu chính mình thế mà không biết suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ toa toa lúc này cả người đều không tốt khả năng phòng ở quá lớn ngươi không có chú ý đi ách muốn hay không như vậy qua loa x u ý t nín thở ngưng thần có người đến rất nhanh hai lỗ hai khe nhúc đ í c h dương tử tựa hồ là đã nhận ra cái gì không đợi toa toa nói xong cả người nháy mắt bên trong tiến vào trạng thái chiến đấu hoàng tước ở nơi nào hoàng tước ở nơi nào hoàng tước ngay tại tiểu bằng hữu hắc ta tìm được ngươi d ừ n g cây giới hạn h ư phát nói bừa loạn tạo dân ca một bộ học sinh tiểu học hình giáng linh một cái lắp mình lưu lại tàn ảnh trận trận bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu nghĩ đến ngươi chính là cái kia tiểu hoàng tước rồi dừng cây chỗ sâu nhìn trước mặt dẫn đầu cô đ ư ờ n g a n mặt giác mang theo ngoạn vị nhi cười nói chuyện đồng thời tiện tay vãn cái thương hoa tốc độ của ngươi rất nhanh là bởi vì thấp sao trước mặt tiểu nữ hải nhi rõ ràng khác hẳn với thường nhân có chút suy đoán d ừ n g tử k h ế p k híp mắt trực tiếp nói ngươi rất tức giận là bởi vì ta nói ngươi thấp sao đừng tưởng rằng là người một nhà ta liền không đánh ngươi ta hung lên tới b ảnh Ừm. ngươi đem nàng đánh mất xịu làm gì nàng tại ta không tiện ra tay tới đi làm ta nhìn xem ngươi đến cùng có nhiều hung tới thì tới đợi chút nữa trong tay ngươi đây là cái quái gì là cái gì không quan trọng tới đi người vũ khí này so ta đều cao ngươi lại còn nói không quan trọng cũng không biết vì cái gì không hiểu có loại bị mạo phạm cảm giác linh n ế t miệng không cao hứng nhi liếc nhìn đối diện cô nương tay bên trong hiện ra làm quang gia hỏa chờ một lát hiện tại thế nào ta đi cái này đồ chơi còn có thể thu nhỏ ngươi lời nói thật nhiều chúng ta là một loại người ta không tin ngươi không rõ ràng ta biết chỉ là muốn nhìn ngươi một chút nhiều hung chờ một lát nhận cú điện thoại trước thân là thích khách đối với nguy hiểm trực giác bẩm sinh chính diện n g ạ n h cương là đối bản thân nghề nghiệp không tôn trọng linh n i ế t miệng chỉ là một cái c h ớ c mắt công phu súng ngắn biến thành điện thoại uy lâm hồng a ân người ta tìm được là người của chúng ta ân rất gấp lắm sao hành ta cái này trở về tính là ngươi hảo vận quay đầu tại thu thập ngươi ta ngươi di động cầm được điện thoại cũng không có đả thông nước pháp a di thepn n m ỉ n s ù l à h ồ p t h n bán đảo phòng x ế t linh điện thoại tới thời điểm ngày mới hơi sáng ngay trong loa linh miêu tả lâm hồng lúc này đến là có chút rợ khóc rợ cười quả thực là tà môn kia nữ cũng không biết là nghề nghiệp gì vũ khí cao hơn ta không nói còn có thể thu nhỏ còn có thể làm phi đao còn có thể rẽ ngoặt ngươi chọc giận nàng làm gì không có à ta vẫn luôn tại cường điệu là người một nhà kết quả vẫn là bị nàng đánh một trận ha ha đừng cười nàng là ai nghe ngươi ý là biết nàng dương tử mau tím tử nghề nghiệp không rõ cụ thể ta cũng chỉ là nghe lâm ngưng đề cập qua đời miệng sở dĩ biết có người như vậy còn là bởi vì lâm ngưng trước đó một trận điện thoại về phần mặt khác lâm ngưng không có để lâm hồng không có hỏi tuyệt đối là ẩn tàng chức nghiệp kim cô bổng đều đi ra thật đặc meo không khoa học cái gì kim cô bổng ngươi cho rằng là chơi đùa đâu rồi còn ẩn tàng chức nghiệp được rồi hiện tại có thể cùng bên kia hào hào nói chuyện rồi nói chuyện gì ta vừa mới chuẩn bị đem những cái đó người cùng nhau trôn đâu trôn có chỗ tốt gì hắn thực yêu thích manchester unite d làm bên kia cầm cái này thay người ước đ ả o manchester unite d đ ộ c quyền bán hàng cửa hàng lần kia lâm ngưng tận lực áp lực kích động lâm hồng ký ức vẫn còn mới mẻ trước mắt vừa vặn có như vậy cái cơ hội tự nhiên không thể lãng phí manchester united thứ gì hủ quốc một nhà câu lạc bộ bóng đá ngươi chỉ cần cùng bên kia để chính là a ta cái này liên hệ bên kia đúng rồi chờ lâm linh tỉnh ngươi giúp ta hỏi một chút dừng t ừ đến cùng làng nghề nghiệp gì kia ra hỏa thực sự quá t à dị t ố t ta cũng thật muốn biết kinh đô lâm trạch mới vừa bị người yêu lâm quốc đóng tiếp về nhà sở liên còn chưa kịp uống miếng nước liền bị lâm bảo quốc gọi vào thư phòng kia hai nữ hải bị bọn hán người cứu y hiện tại là hai trăm hai m i trước bàn sách lâm bảo quốc nâng đỡ kính mắt thản nhiên nói lại thêm hai cái nhà ai lâm quốc đ ố n g nắm thật chặt người yêu tay kinh ngạc nói ba nói hẳn là ta phái đi kia hai cái còn không tính ngu quá mức ba thật xin lỗi là ta liên lụy mọi người người một nhà không nói hai nhà lời nói sự tình đã phát sinh vẫn là ngẫm lại giải quyết như thế nào đi bên kia lòng ham muốn không nhỏ tư liệu ngay tại bàn bên trên tự mình xem đi hai mươi hai người đổi một nhà câu lạc bộ chuyện này thấy thế nào đều cùng bắt cóc không có kém lâm bảo quốc thở dài Nghĩ bốn mươi bốn ước bang đổi hai mươi hai người bình quân xuống tới đây chính là một người hai ước bang ba đây cũng quá nhiều bên kia chỉ như vậy một cái điều kiện ta đã đáp ứng cụ thể giải quyết như thế nào các ngươi nhìn làm ta còn có buổi họp đi trước ba đây là ý gì cứ như vậy đáp ứng nhìn công công bóng lưng rời đi kịp phản ứng sở liên nhịu nhữ mày nghi ngờ nói nay không rõ rành rành a ba đối với lao ta một nhà vốn là có chút thua thiệt không phải lúc trước cũng sẽ không để chúng ta chiếu cố kia đôi tỷ đệ nói thật làm thành hiện tại cục diện này ba không nghĩ cho nên trong lòng ngươi cũng đang trách cứ tiểu bảo đúng không lâm n g ư n g lúc ấy đã nhà ra đã ước cha mẹ đi trong nhà nói thật ba mấy ngày nay thật vui vẻ trả lời ta ngươi cũng đang trách tiểu bảo đúng không bây giờ nói này đó có ý nghĩa sao chờ xem đi ninh gia muốn bay lên nước pháp a di k h e b ẹ n n h ì n sụ la h ồ tèn ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh lâm ngưng không cao hứng nhi chừng mắt nhìn bên cửa sổ thường ngày nhìn trời đồ đồ không thể không nói toàn thân nhau dính dính cảm giác thật không thể nào dễ chịu tỉnh rồi cửa phòng ngủ một bên lâm hồng cười nói ngươi tối hôm qua làm gì đi a ta không làm gì nha giống như ngày thường xem liền gái kia tiểu manh tân không làm gì đồ đ ồ ngươi như thế nào mặc kệ đừng cho ta nói ngươi không nhìn thấy nàng tại trên người ta làm chuyện xấu ta nghe ai cũng có thể gặp ta duy chỉ có ngươi không được một lần đều không được lâm hồng phản ứng rõ ràng không bình thường lâm lưng cắn cắn môi chậm rãi chống lên thân biểu tình cực kỳ nghiêm túc sở liên phái người đem toa toa mang đi ngươi lúc ấy mới vừa nằm ngủ không bao lâu ta biết ngươi vẫn luôn rất phiền kia hai nhà rất để ý toa toa ta lo lắng nàng sẽ ra chuyện cho nên ta liền tự tiện chủ trương không có khả năng ta có sắp xếp người trông coi toa Toa không có khả năng sẽ ra chuyện không có người so với chính mình còn rõ ràng dừng tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại không đợi lâm hồng nói xong lâm lưng trực tiếp đánh gây rơi ta không biết ngươi trước tiên có sắp xếp cho nên ta liền làm linh bắt lâm sở hai nhà một ít người rảnh d ỗ i bản ý là muốn buộc bọn họ làm trao đổi kết quả đầu óc heo người rảnh d ỗ i có làm được cái gì bên kia đã dám đ ộ n thủ liền không khả năng bởi vì mấy cái người rảnh d ỗ i coi như thôi không phải mấy cái là hai mươi cái bao nhiêu hai mươi cái trong đó đại đa số cha mẹ đều thân cư chức vị quan trọng không có ta mệnh lệnh linh sẽ đáp ứng ngươi ta dùng khẩu âm của ngươi. ngươi làm ta nói ngươi cái gì tốt thật bắt ngươi không có cách nào ha ha ta đây không phải sợ ngươi không hạ thủ được nhà lâm sở hai nhà đã phiền ngươi tốt lâu ta không nghĩ ngươi không vui vẻ không biết xấu hổ hắc hắc nói đi hiện tại cái gì tình huống lâm hồng một bộ không cần mặt mũi dáng vẻ cũng không biết là học của ai đem đầu tóc vuốt đến một bên lâm n hưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao h ứ n g m ớ i nói hắc hắc ta giúp ngươi muốn nhà câu lạc bộ bóng đá lâm ra đáp ứng hiện tại liền thừa sở ra đối với chính mình tự tiện làm chủ chuyện này lâm hưng rõ ràng không thèm để ý lo lắng cả đêm lâm hồng lúc này cuối cùng là a tâm câu lạc bộ bóng đá h a siêu. Hủ quốc giải ngoại hạng anh tở giờ mi ở leap manchester united manchester united gợi dị g a tộc cái kia ừ n ta đi thật sao nhà này câu lạc bộ cũng không tiện nghi thật có thể muốn tới bên kia thực sẽ đồng ý đây chính là manchester united manchester united cái này câu lạc bộ vẫn là phụ thân cùng chính mình yêu nhất cùng phụ thân ở nhà thức đêm xem bóng càng là chính mình tốt đẹp nhất hồi ước một trong chỉ là ngủ một giấc liền có cơ hội tìm được nhà này câu lạc bộ lâm ngưng lúc này quả thực không nên quá vui vẻ lâm bảo quốc đã đồng ý trước mắt liền thừa sở ra như thế vui vẻ nhảy nhót lâm ngưng lâm hồng vẫn là lần đầu thấy đưa tay chỉ chỉ trượt xuống đến chân mắt cá chân tơ t ầ m b á y ngủ lâm hồng cắn cắn môi cười nói sở ra vì cái gì không đáp ứng kia hai mươi người thả sao không có phóng sở ra bên kia cụ thể ta cũng không rõ lắm như vậy đem người của lâm ra thả lại để cho linh đi một chuyến bắt mười cái sở ra người trở về a thất thần làm gì đi a toa toa bọn họ đã về nhà chúng ta còn lại trói người lời nói liền thật thành bắt cóc tống tiền chỉ là một cái câu lạc bộ lâm ngưng phản ứng vẫn còn lớn lâm hồng gãi đầu một cái khuyên ách chiếu ngươi vừa nói như thế thật đúng là phiên muộn ta manchester united đừng như vậy không phải chúng ta tìm j o h n thương lượng một chút hắn nói chuyện phán rất lành nghề gọi cho hắn lập tức h ủ quốc huyết lĩnh huyệt trang viên lâm ngưng điện thoại tới thời điểm j o h n ngay tại nghiệm thu gia tộc công xưởng đưa ra cao lễ đính hôn váy màu hồng lóe chui lông vũ váy thiết kế tại cái này bình thường sáng sớm hiện ra ánh sáng long ánh phu nhân buổi sáng tốt lành John, say mê bóng đ á sao đương nhiên đại bộ phận hủ quốc người đều yêu cái này manchester united đâu đây chính là nhà vĩ đại câu lạc bộ john nghe hắn là chúng ta a trời ạ đây chính là cái tin tức tốt chúng ta biết lĩnh rốt cuộc có đội chủ nhà điện thoại bên kia lâm ngưng cỗ này hưng phân sức lực là người đều cảm giác được john gửi gỡ đem tinh xào dâu cá chê thực tình thay nhà mình phu nhân mà cảm thấy kiêu ngạo chương ba mươi chín đội bóng hủ quốc người đối với quả bóng yêu quý cùng chú ý thế nhân đều biết một nhà hào môn câu lạc bộ không có khả năng cứ như vậy l ạ n g y ê n không tiếng động dễ chủ kịp phản ứng đ ô n đứng dậy đổi cái gian phòng không đợi điện thoại bên kia lâm ngưng m ở miệng trước tiên hỏi phu nhân câu lạc bộ chuyện thuận tiện lời nói có thể kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi sao cũng không có gì chính là tối hôm qua sở liên phái người bắt toa toa ta người ăn miếng trả miếng bắt kia hai nhà hai mươi cái toa toa bị ta người cứu được bọn hắn người còn tại trong tay ta manchester united là thay người điều kiện lâm ra đáp ứng sở ra trước mắt còn đang do dự nay cú điện thoại bản ý chính là tìm rôn nghĩ kế vì không ảnh hưởng dồn p h ả n đoán nửa dựa đầu giường lâm ngưng đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ chi tiết một lần phu nhân sở ra sẽ không đáp ứng điện thoại yên lặng có đoạn thời gian dồn gỡ đem tinh xảo dâu cá chê vừa rồi trầm giọng nói khẳng định như vậy vì cái gì manchester unite d giá trị thị trường ít nói bốn mươi ước bang cho dù là hai nhà đánh vác số tiền kia sở ra cũng ra không d ậ y nổi cũng liền hai trăm ước không đến sở ra nghèo như vậy sao có thể cùng lâm gia bình khởi bình tọa sở ra lâm ngưng cũng không cảm thấy liền chút tiền ấy đều không bỏ ra nổi dù sao vẹn vẹn lâm gia cùng sở liên tại hữu quốc sản nghiệp liền không sai biệt lắm mười mấy ước bang chúng ta người lúc trước có kỹ càng điều tra qua lâm sở hai nhà cùng lâm gia khác biệt sở ra thực thuần thúy cũng không có gì người phụ nói ra ngài khả năng không tin bọn họ nhà có ít người còn tại còn phòng vay ta đi thật có như vậy sạch sẽ, sẽ lâm sở cùng lâm hưu ta gặp qua kia hai người diễn xuất cũng không giống như là ngươi nói như vậy lâm gia có cái lao thái thái sở ra không có sở ra những năm này đều là sở hồng trương định đoạn vị lao tiên sinh này sở tác sở vi rất khó không khiến người khâm phục khâm phục nói thế nào tại một số phương diện hắn thực kiên trì những năm này hắn tự tay đưa vào đi trí thân có hắn thân m u ộ i m u ộ i có hắn tiểu nhi tử hồi tưởng lại sứ quán bên kia truyền đến tư liệu jon h thành thật nói phu nhân nếu như có thể mà nói chuyện này coi như xong đi nếu như phu nhân thật yêu thích manchester united chính chúng ta mua xuống nó liền tốt đây chính là một số tiền lớn nhất định phải chính chúng ta ra jon h ta thật rất muốn lấy được nó khi thật rất sớm trước đó ta liền có cùng lao công tức đề nghị qua thu mua một nhà câu lạc bộ bóng đá phu nhân nếu như không bận rộn không ngại nghe một chút xem lâm ngưng ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá r ô n n h u nhữ mày tựa hồ là nghĩ đến cái gì nói khẽ tốt nói nghe một chút lấy huế y t linh danh nghĩa đi thu mua chúng ta ra một bộ phận còn lại làm huế y t linh mỗi cái gia đình cùng nhau tham dự vào có một cái cộng đồng câu lạc bộ n à y đối để cao huế y t linh lực ngưng tụ cũng sẽ có nhất định giúp trợ nghe cũng không tệ lắm vì cái gì không có áp dụng số dưới cùng những cái đó quý tộc các lao ra đ ồ n dạng lao công tức đối với kinh doanh quả bóng không có gì hứng thú hắn càng ưu hái tại polo trừ cái đó ra đâu giải ngoại hạng anh tờ giờ mi ở lít thực đốt tiền chuyển nhượng phí rất đắt câu lạc bộ rất khó lợi nhuận khoản này đầu tư đối với gia đình bình thường tới nói không có gì lợi nhuận bảo hộ thuần túy bởi vì yêu quý cũng rất khó kiên trì nói cùng không nói đồng dạng lao công tức là đối lâm ngưng nếp miệng một cái lạc yêu đại câu lạc bộ cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội khó tránh khỏi có chút mất hứng không phu nhân cùng lão công tức không giống nhau phu nhân phía sau có hoa quốc cái này toàn cầu lớn nhất cầu thành phố có lâm ra sở ra ninh gia này đó rất có nói chuyện quyền quyền quý gia tộc chỉ cần vận hành tốt tin tưởng bọn họ sẽ rất vui lòng hỗ trợ dẫn tiến có chút lớn hình sĩ nghiệp trở thành chúng ta hợp tác đồng bạn có ý tứ gì lâm ra sở ra cũng không phải bằng hữu bọn họ sẽ nguyện ý vì cái gì không nguyện ý hoa người khắc tiền không ai đau lòng trao hỏi thay cái tài trợ đối với bọn họ tới nói không khó lắm nói cho ta ta muốn làm thế nào d ô nói nghe còn rất giống chuyện như vậy nguyên bản có chút mặt mà tủ mày trao lâm ngưng liền vội vàng hỏi phu nhân thật sự có như vậy cựu thị lâm sở hai nhà sao thế thì không có người biết là bọn họ vẫn luôn níu lấy ta không thả phu nhân trước tiên đem người thả sau đó thì sao lợi ích trước mặt không có hận nghĩ biện pháp đem bọn họ cột vào chúng ta trên chiến xa người của lâm gia không ít sẽ có người đứng tại lợi ích bên này phu nhân chỉ cần chúng ta đứng xứng không ngã thời gian có thể làm hao mòn hết thảy sở liên không dễ dàng như vậy từ bỏ lâm gia kia hai vị phụ thân cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy mây trôi nước chảy d ô n nói còn rất hăng hái mất con mối thủ đâu có thể nào nói vông liền vông lâm ngưng thở phào một cái càng phát ra vì chính mình lúc trước xúc động tùy hứng hối hận hoa c u ố c thành ngữ rất có ý tứ một bàn tay không vô n ê n tiếng một cây chẳng c h ố n g vững nhà phu nhân chỉ cần vận hành tốt kia hai đôi phu thê là không nổi cái gì sòng lớn người ý tứ là người là ích kỷ lợi ích trước mặt thân tình có đôi khi chỉ là trương nhất c h ạ c liền phá giấy mỏng cũng không biết vì cái gì không hiểu có loại chỉ số thông minh bị nghiền ép cảm giác lâm ngưng niết miệng không cao hứng nhi trừng mắt nhìn một bên nín cười lâm hồng phu nhân chuyện này giao cho ngươi ngươi toàn quyền phụ trách đây là ta vinh hạnh phu nhân lễ vay rất xinh đẹp nhiều nhất hai giờ chúng ta người sẽ tính cả giày cùng nhau đưa cho ngài đi vất vả thay ta hướng những cái đó thợ thủ công nói lời cảm tạng đương nhiên phu nhân tất cả mọi người rất chờ mong ngài tại vũ hội thượng kinh diễm biểu diễn john đội bóng chuyện cảm ơn xem ra phu nhân thật rất yêu thích manchester united là thực yêu thích tin tưởng ta nó sớm m u ộ n là ngài chờ ngươi tin tức tốt gặp lại nước pháp haji theo v n mìn xù la hổ tẻn bán đảo phòng xét cúp điện thoại lâm ngưng hào hứng không tốt thấy thế nào đều không như là sắp có được một chi mộng tưởng đội bóng dáng vẻ john rất lợi hại manchester u n i t e d sớm m u ộ n l à c ủ a ngươi yên tâm đi nhìn đầu giường g i à u dĩ không vui lâm ngưng toàn bộ hành trình ở bên lâm hồng ôn nu nói cùng manchester u n i t e d không quan hệ ta chỉ là không hài lòng chính ta không hài lòng chính mình ích kỷ xúc động tùy hứng bướng mình đầu góc b u s i hớn hở ra mặt như vậy ta john hẳn là thực đau đầu đi vì cái gì đột nhiên như vậy nói Ta chương ũ n gần n g là ấ t m h bốn mươi màu hồng hủ quốc huyết lĩnh huyệt trang viên ông bạn già huyết linh phải có chính mình câu lạc bộ bên cửa sổ rôn một tay cầm điện thoại một tay kẹp lấy xì gà trong nôn ngựa ít có hưng phấn cái gì câu lạc bộ john n g ư ơ i biết ta đã về hưu rất nhiều năm manchester united ông bạn già ngươi không phải nói phải chết già ở kia sao cái này vui đùa tuyệt không buồn cười manchester united cũng không tiện nghi những cái này quý tộc các lao gia cũng sẽ không bỏ được bỏ ra lớn như vậy một khoản tiền đi chơi quả bóng n g ư ơ i biết bọn họ t h à rằng tiêu tốn ngàn vạn đi mua một con ngựa cũng không muốn đi mua một cái ngôi sao cầu thủ thôi có lẽ là bởi vì john miệng bên trong nói tới manchester united điện thoại bên kia người cảm xúc kích động rất nhiều ta là nghiêm túc chúng ta phu nhân thực yêu thích manchester united tới giúp ta n g ư ơ i biết ta giả ta đã về hưu hơn nữa ta rất chán ghét có người tại trên đầu ta khoa tay mùa chân càng đừng đề cập là các ngươi hết cái kia mười tám tuổi phu nhân nghe f e r g u s o n ngoại trừ nhan sắc cầu thủ huấn luyện viên bao quát chuyển nhượng đều là ngươi nói tính nhan sắc thượng đế không muốn cho ta nói ngươi muốn để những cái đó cầu thủ mặc màu hồng cầu p h ụ hồi tưởng lại trên mạng xôn xao màu hồng cổ bạo cùng đồng thoại c h ấ n f e r g u s o n nâng g đỡ kính mắt không thể tin nói tại sao lại không chứ màu hồng thế nhưng là chúng ta h u y ế t lĩnh may mắn sắc j o h n tạp khẩu xì gà bình bình thân thượng màu hồng á o lót trong ngôn ngữ đắc ý còn rất rõ ràng nghe j o h n đây chính là hồng ma kia là tín ngưỡng hồng ma phật dụng tại h ủ quốc đây chính là nổi tiếng manchester united đỏ tại không ít f a n bóng đá trong lòng đây chính là thâm căn cố đế thơ ký sân nhịu nhữ mày cũng không cảm thấy đó là cái ý kiến hay kia là đi qua ta tôn tử nói không sai ngươi quả nhiên là cái có màu hồng đ a m mê quái lao đầu cơ hội cho ngươi ngươi không đáp ứng ta không ngại đi tìm cái kia ma lập chim lấy hắn tình cảnh hiện tại nhất định sẽ thực hoan nên ta đáng chết ngươi biết ta cùng hắn không hợp nhau ông bạn già ngươi chẳng lẽ không hy vọng có cái chân chính thuộc về chúng ta hủ quốc bạn thổ hào môn đội bóng sao cái kia do thái gia tộc ngươi chẳng lẽ không muốn hắn xem được không đây chính là ngươi tâm huyết ngươi hết thể đều tại nơi nào ngươi nhận tâm cứ như vậy nhìn nó c h ầ m lần nhìn hắn trở thành cái nhóm này nước mỹ vơ vét của c á i công cụ sao theo ngươi đi sau man city chỉ có manchester city những cái đó công viên đá bóng bọn nhỏ muốn đi nhất chính là manchester city đánh kia do thái lao cầm quyên bắt đầu manchester united đã tại trả nợ con đường thượng không có linh hồn người biết này mười bốn năm tới gd ra tộc hút manchester united bao nhiêu máu sao m ớ i bốn bang số tiền này cùng manchester city người thủ trưởng kia đầu nhập tương xứng đáng chết nói cho ta ngoại trừ kia màu hồng xác định là ta một người định đoạt sao sự thật chứng minh tại mê hoặc nhân tâm bên trên john tuyệt đối là đại s ư cấp điện thoại bên kia ferguson lúc này rõ ràng là tâm động xác định trừ cái đó ra ta còn có thể cho ngươi một cái xinh đẹp sân bóng cho ngươi một năm không ít hơn hai ước tài chính ngươi chính là cái ma quỷ không ta chỉ là h u y ế t công tức phủ còn i a ngươi ý tứ là ta có thể đem ngươi mới vừa nói lời xem như là công tức phủ hứa hẹn không sai thành giao thành giao từ xưa đến nay thủ tín vẫn là quý tộc tinh thần bên trong trọng yếu nhất một đầu hợp đồng có thể trái với điều ước quý tộc hứa hẹn sẽ không phật cách xâm đáp ứng bởi vì phật cách xâm là tước sĩ thật là một cái xinh đẹp lựa chọn ông bạn già cảm ơn chuẩn bị làm thế nào tạm thời bảo mật ngươi trước tổ kiến chính mình toàn đội ta sẽ âm thầm thu nạp manchester unite d lưu thông cổ chờ thời cơ thích hợp này nhất định là giải ngoại hạng anh tờ giờ mi ở l í t siêu cấp kinh hỷ ta đã có chút không thể chờ đợi lần này ta phải mang theo ta n h í tử tôn tử đều được ha ha ông bạn già đây là chúng ta đội bóng nhớ bảo mật đáp ứng ta không muốn để cái k i a do thái lao mang đi quá nhiều tiền ta thật hận thấu bọn họ đây là hú quốc chúng ta là huế ư ớ c bận r ộ t bảo trọng đừng nóng n ộ i ngươi nói cái k i a sân bóng là màu gì đáng chết treo thật nhanh nước pháp a j i theo v n n g n xù la hộ tèn bán đảo phòng xét dôn điện thoại tới thời điểm một bộ áo lông liền thân váy lâm ngưng vừa mới trang điểm qua điện thoại bên kia dôn ba lạp ba lạp h ư n g phân nói một đống điện thoại bên này lâm ngưng thẳng đến cúp điện thoại đều không có hiểu rõ dôn miệng bên trong phật cách xâm là ai giúp ta điều tra thêm phật cách xâm là làm gì trước bàn ăn lâm ngưng m ấ p máy môi thản nhiên nói phật cách xâm tức sĩ năm một nghìn chín trăm năm mươi một người sống manchester unite d công h â n huấn luyện viên rất lợi hại một cái lao đầu lâm hồng không hổ là chuyên nghiệp sinh hoạt trợ lý không hơi chỉ chốc lát tài liệu tương quan Ra. tiếp h tục ngươi đây là biểu tình gì nghe được chính đã nghiền bên hai không có âm quay đầu liếp nhìn một bộ muốn nói lại thôi lâm hồng lâm ngưng không cao hưng mới nói ngươi không phải thực yêu thích manchester u n i thì sao làm sao lại không biết hắn manchester u n i t e d sân nhà còn có lấy tên hắn hắn mệnh danh khán đài lao nhân này dẫn đội cầm vinh dự nhiều vô số kể là manchester u n i t e d đội bóng lịch sử đến nay dẫn đội thời gian dài nhất huấn luyện viên là manchester u n i t e d fan bóng đá à hóa ra là hắn ta nhớ ra rồi ân rất lợi hại john làm việc không sai quay đầu thêm cái đ u ổ i gà ngươi xác định ngươi biết hắn sao ngươi vẻ mặt này tại sao ta cảm giác ngươi là ngụy cầu đi ra ngoài n h a trở về i p a d lưu lại phật cách xâm giới thiệu ta đã đóng cấp cho ngươi mở ra sao không thể không nói lâm hồng có đôi khi thật rất làm giận hoa quốc hộ thành phố dôn hiệu s u ấ t vẫn luôn t h ự cao linh chấp hành lực không cần nhiều lời mặt trời xuống núi trước đó tính đến bị rừng tử mê đi hai cái mất tích hai mươi hai người đã đều quý vị lệnh n g ư ờ i kinh ngạc chính là mặc cho có quan hệ nhân viên như thế nào dò hỏi đối với chính mình mất tích một chuyện đ á n g người trả lời lạ thường nhất trí ta có mất tích sao ta không phải vẫn luôn tại nhà ngủ à, ta như thế nào không có một chút ấn tượng ta có mất tích sao ta không phải ở nhà đọc sách sao bị n g ư ờ i bắt đi gần mười cái giờ một chút ấn tượng đều không có các ngươi cảm thấy khả năng sao như vậy báo cáo có thể đưa trước đi sao nào đó văn phòng lý đào hung hăng phủi tay bên trong hồ sơ nhìn trước mặt tướng tài đắc lực q u á t khẽ nói không loại bỏ bị tập thể thôi miên khả năng tập thể thôi miên ngươi ý tứ là làm ta trong buổi họp nói nguyên nhân tìm được Bọn họ bị thôi miên. Phạm tội quá trình Bọn họ là thế nào bị họ họ miên. trình nào mang、đi? không thôi Phạm thế tội đi, quá đâu? là chương ó t e o dõi, chẳng lẽ liền một cái chẳng n g lẽ một ờ i c h kiến đều không có sao? Cái này chúng ta còn có, có. Cái sao? ta bốn mươi một đỉnh cấp hoa quốc tài chính trung tâm như vậy lớn phố xá sâm ớt hai mươi người nói biến mất liền biến mất nói ra hiện liền xuất hiện chuyện này một ngày không hiểu rõ liền không có mấy cái có thể an đắc tâm làm hộ thành phố ban ngành liên quan người phụ trách lý đ à o áp lực không thể bảo là không lớn hiện tại cái gì tình huống điện thoại bên kia cảnh trí viễn thản nhiên nói tính đến cho đến trước mắt một cái người chứng kiến đều không có người trong cuộc toàn viên mất trí nhớ thời gian ngắn hẳn là rất khó có kết quả lý đ à o thở dài bằng vào nhiều năm kinh nghiệm làm việc không khó coi ra vụ án này có nhiều khó giải quyết không muốn khiến cho lòng người bàng hoàng chuyện này truyền đi đối với người nào đều không tốt phải lâm l g ư n g cùng chuyện này không quan hệ lâm sở hai nhà bên kia rất nhanh sẽ có người tới hủy bỏ bản án đây là đợt hiểu lầm lãnh đạo trước như vậy đang bận ổn định lớn hơn hết thảy đã kia hai mươi cái đã đã ai vào c h ô n ấy liền cho thấy hai bên đã đạt thành c h u n g nhận thức cảnh trí viễn này cú điện thoại thực tế chính là tới thúc kết án được rồi đều bận bịu cả ngày đại gia vất vả trước tiên tan tầm đi n h ì n tạm thời công tác tổ bên trong vẫn như c ũ bận rộn đồng sự lý đảo vây vây tay trước tiên ra cửa lý đầu nhi kia bản án vụ án gì chuyện này là hiểu lầm bên kia sẽ đến hủy bỏ bản án thang thần nhất phẩm a tòa nhà cùng dĩ vãng khác biệt chính là vàng son lộng lây giữa thang máy bên trong ngoại trừ toa toa cùng lý lý có thêm một cái mặt không thay đổi nữ nhân về đến nhà sau toa toa thẳng đến phòng tám ở tận quần áo tiến vào bồn tắm lớn thẳng đến mặt nước chìm qua lồng ngực vừa rồi đem này cả ngày bị khuất đều khóc lên bị câu bắt được cứu bị đánh mất xỉu không thể không nói lần tao nộ đó đích xác làm khó cái này không đủ hai mươi sáu tuổi cô nương người là ai toa toa đâu chúng ta tại sao lại trở về rồi ta đi như thế nào trời đang chuẩn bị âm u phòng khách cuối cùng thức tỉnh lý lý đợi thấy rõ bốn phía về sau một bộ không thể tin d á n g vẻ dương tử nàng đi tắm rửa ta đưa các ngươi trở về ngươi thực có thể ngủ dương tử ngươi là lâm ninh lâm đại thiếu người là ngươi cứu chúng ta ừm cảm ơn hiện tại không có chuyện gì a nói thật ta lúc này còn mộng đây l ý lì gãi đầu một cái khuê mật xảy ra chuyện chính mình lại cùng lợn chết giống như ngủ cả ngày chuyện này bất kể thế nào xem đều quá không trượng nghĩa điểm không có chuyện gì ngươi chỉ là bị người rót dược có cái phản ứng này rất bình thường đề nghị ngươi đi bệnh viện nhìn xem Thể chất của n g ư ơ i k h ô n g nên ngủ n h ư vậy lâu m ớ i đúng. Ách, có thể hôm ta tối là bởi vì ta tối hôm qua sau u ố t đêm xem r Nha. càng càng ngủ không cho thấy khí, ta ta Toà toà kết cử, được, đề đem xem q ả này g không cần giải những ư ơ i thích cho ta những thứ cần n ta Tóm tử, ta cảm lại ngươi, chúng ơn dương sẽ trở thành bạn tốt. hữu. này bạn Bằng ngươi sau Ừm, sẽ là ta cùng toa toa bạn tốt n h a hai ta gần nhất mới báo quyền kích hóa có cơ hội cùng đi n h a rất thú vị trong t r ắ n g lộ hồng gương mặt thẳng m ũ i ngọc tinh xảo mềm mại đáng yêu mắt to tiểu diễn ướt tắt môi tắm rửa qua toa toa một đầu như thác nước tóc dài tự nhiên rủ xuống trắng non thanh tú kỷ cái cổ một chữ xương v a i xanh tiêu chí tiên minh hình xăm bằng p h ẳ n g bụng dưới thẳng tắp hai chân con dài tinh x ả o trắng non non chân đủ để phong thần mông e o so tìm m ộ i biết ngươi đầu thai lúc vụn trộm mạo xương tiền không mang theo n g ư ơ i như vậy kích thích người nhìn không ra sợi vải khuê mật lấy lại tinh thần lý ly, ly không cao hứng mới nói dương tử ta này ba chỗ hình xăm nhìn thấy không toa toa biểu tình ít có ngưng trọng dương tử quét mắt trước mặt cô nương có chút nhẹ gật đầu ta biết ngươi có thể liên hệ đến hắn chụp được đến phát cho hắn ách tìm muội ngươi không có chuyện gì chứ dương tử ngươi đừng để trong lòng nàng đây là hù dọa nói mê sàng đâu khuê mật trạng thái rõ ràng không bình thường phòng ngừa bởi vì xúc động chuyện xấu không đợi dương tử có chút biểu thị lì lì vội và nói giúp ta chuyển cao hắn theo ta hình s x n g khởi ta liền không nghĩ tới rời đi hắn n h a tim đập của ngươi rất nhanh ngươi rất khẩn trương cho hắn nói chỉ cần hắn nghĩ ta tùy thời nguyện ý đi hủ quốc cùng hắn lệnh bắt đại biểu cái gì tòa toa rất rõ ràng cứ như vậy trắng trận đem chính mình cướp về còn không có hậu hạn lâm ninh thế lực hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của mình hẳn là nghĩ thông suốt cái gì toa toa giờ khắc này ánh mắt trước giờ chưa từng có kiên định nước pháp a di k h e p em nhìn s ù la h ồ tèn nhìn điện thoại di động bên trong rừng tóc tím tới tin tức mới lâm ngưng khỏe môi nếch lên c ử i nhạn yên lặng đưa điện thoại di động đưa trả lại cho lâm hồng như thế nào cái phản ứng này muốn tiếp nàng tới sao đưa tay tiếp nhận điện thoại lâm hồng nhịu nhữ mày nghi ngờ nói không cần ta vẫn có nghi vấn ngươi thật giống như chưa hề nghĩ tới tiếp sàn sàn tới hiện tại còn không phải thời điểm nàng quá thông minh hiểu rất rõ ta sớm chiều ở chung sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề tốt ta kia toa toa đâu ngươi thật không nghĩ nàng tới cùng ngươi ngươi không phải rất mê luyến nàng sao ngươi cái kia tiểu manh tân gần nhất ra quyển sách ta tối hôm qua tiện tay mở ra bên trong có câu nói rất có ý tứ ngươi nói kia bản xí nghiệp nhà nước l ờ i gì cấp thấp phóng túng nhưng phải cao cấp tự hạn chế nhưng phải đỉnh cấp hh ắ c ắ chính mình đọc sách đi sự thật chứng minh dung mạo xinh đẹp quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm nhìn trước mặt khép cười duyên lâm ngưng vừa mới vào nhà đường văn giai không hiểu có chút tức giận vừa sáng sớm cắn môi nhữ mày không biết ngươi như vậy cười có nhiều chọc người sao ngươi nói chính là như vậy sao lâm ngưng r ứ t lời đưa tay gỡ đem đầu tóc cắn môi nhữ mày cười yếu ớt một cái không rơi muốn chết ngươi như vậy lâm ngưng thật có điểm chống đỡ không được nhất là phối hợp liền thân áo lông hạ thức thà tư thái đường văn giai lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hưng mới nói ha ha tối hôm qua nghỉ ngơi được không vui đùa có chừng có mực lâm ngưng cười cười một bên nói một bên tiện tay rót hai chẻ l í n rượu vừa sáng sớm uống gì rượu nói thật say rượu cũng không phải cái thói quen tốt mỗi ngày như vậy uống ngươi thân thể sớm muộn muốn xong đời ta không nghĩ cho ngươi này ly là cũng cho đồ đồ đồ đồ? ngươi thế mà cho nhà ngươi mèo uống rượu ngọt lâm hồng trước đó nói với ta đồ đồ có vụn trộm liếm cái ly ta muốn thấy xem trong ấn tượng liền chưa thấy qua uống rượu mèo lâm ngưng lúc này thật đúng là có điểm hiếu kỳ vô cùng kia cũng không cần phải cầm ỵ gồng ngu lơ tờ bờ ai cho nàng mười sáu vạn nhất bình rượu hưởng cho ngươi nghĩ ra bao nhiêu tiền trọng yếu sao chờ không có tiền thời điểm ngươi sẽ biết không có tiền đó không phải là còn có ngươi sao ta đánh ngươi ra sản chủ ý thật lâu rồi ách nói đi ngươi đến cùng là ai ta biết lâm ngưng cũng sẽ không như vậy ta là ai rất trọng yếu sao chương bốn mươi hai nhận điện thoại hoa quốc hỗ thành phố thang thần nhất phẩm ngươi nước ca làm gì làm chuyện kia đợi rừng tử vào nhà về sau l ý l ý đem toa toa kéo đến ban công dán toa toa bên h a i thấp giọng nói trừ cái đó ra ta không biết ta còn có thể làm cái gì ngoại trừ thân thể ta cái gì cũng không có toa toa thở g i i cả người xa suốt rất nhiều ta hiểu ý ngươi nhưng ngươi đã chọn không phải sao mất bỏ mới lo làm chuồng thì đã trễ tại lý lì xem ra toa toa vừa mới cách làm thực tình có chút tự mình đa tình ta lo lắng ta ba không nguyện ý đi có lỗi sao vậy ngươi vừa mới lại đột nhiên như vậy là bởi vì cái gì ngươi là cảm thấy hắn có năng lực bảo toàn ngươi cùng người nhà ngươi cho nên ngươi mới đổi chủ ý ngươi biết ta cùng với hắn một chỗ cộng lại vẫn chưa tới một tháng cứ như vậy làm ta quên đi tất cả qua bên kia ta không ai nói ngươi cái gì tỉ muội n g ư ơ i vốn chính là chạy tiền đi n h ư bây giờ không tốt sao biệt thự xe thể thao tiền lương trăm vạn còn có cái miễn phí quán cà phê không tốt sao n g ư ơ i nói cho ta n g ư ơ i đi qua là vì cái gì hắn cho n g ư ơ i tiền chỉ cần không đầu tư cổ phiếu không đánh bạc không có mở cửa ngươi một tháng có thể tiêu đến xong sao hắn lại không thể cưới ngươi ngươi cũng không thể đi qua chính là vì cùng hắn ngủ đi ta ta đi ngươi đ ặ c meo thật là vì cái này trước mặt khuê mật đỏ mặt lợi hại kịp phản ứng l y l y không thể tin nói không hồi đáp tin nhắn không gọi điện thoại không phát thoại chát cứ như vậy xuống ta sợ hắn quên ta đi vậy ngươi cũng không thể ngàn dặm không đúng và ạ dặm k i a cái gì đi vậy ngươi nói ta phải làm gì ta sợ hãi ta sợ có một ngày hắn quên ta đi ta sợ có một ngày hắn không cho ta tiền ta sợ có một ngày có cái càng trẻ tuổi càng xinh đẹp nữ h à i tới đây thay thế ta toa toa thở phào một cái có nhiều thứ không có còn tốt một khi có thật rất khó bông xuống thật đến ngày đó ngươi cũng có đầy đủ tiền nuôi sống chính mình túi bên trong chứa hơn ngàn vạn có chiếc chín trăm mười một có cái quán cà phê k h u mật thường a y thẳng k h u mật lo được lo mất đồ đần cũng nhìn ra được đưa tay vớt ư ve toa toa lưng li li nhẹ dọn khuyên đủ nếu như ngày đó là tháng sau đâu nếu như là cuối tuần đâu nếu như quán cà phê vẫn luôn không kiếm tiền đâu ngươi phía trước nói hắn ốc không nên một lần tạp như vậy nhiều tiền cho ta còn nhớ rõ sao đương nhiên ta lúc ấy còn nói qua nếu như là ta một tháng liền cho ngươi mười vạn tiến hành theo chất lượng ngạch ta mới là ngốc nghĩ đến rồi lúc này mới bao lâu ta liền thói quen mọi thứ đều dựa vào hắn nếu như chỉ là mười vạn mấy chục vạn nói thật ta ngược lại không có khó chịu như vậy l ý l ý đổi lại là ngươi ngươi có thể trơ mắt nhìn nhà ngươi ngân hàng thành người khác sao nhưng ngươi bây giờ làm như thế thật có hiệu quả sao dù sao cũng so t h ở ơ không hề làm gì cường ai loại này đ ỉ người h n có tiền quả nhiên liền không có ngốc đến nước pháp pa di thepn nghìn xù là hồ tèn toa toa nghĩ như thế nào kẻ có tiền đến cùng ngốc hay không ngốc lâm ngưng không rõ ràng cũng không thèm để ý lâm ngưng chỉ biết là mình đích thật rất ngốc không vui hiện tại được rồi n g ư ờ i không biết còn tưởng rằng ngươi thế nào nhìn lâm ngưng váy thượng sữa nước động đường văn giai có chút đau lòng đ u ố t ven ngực bên trong nghề vải suy sụp đồ đồ không cao h ứ n g mới nói này ra hỏa bình thường thoạt nhìn rất hung mới mấy ngộp rượu liền phun ta một thân quả thực lâm ngưng n í t miệng thực tình cảm thấy chính mình lại làm kiện b i ệ c nốc nàng mới mấy tháng đại nào có ngươi như vậy là mụ cái gì mụ đồ đồ không phải ngươi khuê nữ a nhà ta bao quanh chính là ta nhi tử bao quanh ngươi nói chính là con vỏ kia không phải đâu a ta đi thay quần áo thật theo đường văn g a i nói chính mình như vậy hẳn là mới xem như trên lý luận lại làm cha lại làm mụ lâm ngưng cười một tiếng ánh mắt phức tạp xoa nhẹ đem đồ đồ đầu to chân tướng rõ ràng ngày ấy khi đó chính mình không biết bên cạnh còn có ai nghèo gâu ngươi váy như thế nào thành như vậy rồi đồ đồ phun chỉ là giúp ý ổ gút tắm công phu lâm ngưng váy liền có thêm mảnh sữa nước đọng ôm ý ổ gút lâm hồng một bên lau sạch lấy tiểu ra hỏa thân thể một bên nói đồ đồ tiểu lượng thật chẳng ra sao cả nhìn năng điểm về sau không cho phép nàng uống rượu đưa tay vớt ve ý ổ gút đầu chó cũng không biết vì cái gì khi thầy ý ổ gút kia trốn tránh ánh mắt lâm ngưng trong lòng không hiểu có chút bực bội thức tha tư thái da thịt t r ắ n g đ o ã n thanh lãnh dung nhan no đủ môi phong giữ quần áo lâm ngưng nhìn thử đ ầ kính bên trong thế gian này vư u vật ánh mắt hoảng hốt không ít tơ tằm áo sơ mi thu eo thiết kế phần eo đường còn càng thêm hoàn mỹ viện gen thiết kế bao m ô n g váy gắt gao bao vây lấy hơi vểnh mông dưới làn váy thẳng tắp thon dài mỹ chân đùi bên trên làm mỏng như cánh ve màu da trong suốt tất chân trắng non tinh tế dưới mắt cá chân chín cm rền tiểu vì kéo khảm kim cương cao gót hiện ra bờ lìn bờ lìn ánh sáng trang nhã trang dung quật lại tó lần nữa xuất hiện ở phòng khách lâm ngưng có cao quý có t h ô n g d o n g có trang nhã có tài trí duy trì có không có thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp rất ít gặp n g ư ờ i mặc như vậy là muốn đi ra ngoài sao nhìn chân thành m à tới lâm ngưng đường văn g a i không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt không thể phủ nhận chính là theo lâm ngưng hai chân giao thoa hai đầu gối cùng váy chi g i à n kia bôi hơi lộ ra trắng nón rất khó không khiến người ta miên man bất định ừ m ta ông ngoại đến đi đón hắn lâm ngưng cười một tiếng nói lên ông ngoại lúc ánh mắt nhiều tia di vãng chưa bao giờ có hướng tới ông ngoại ngươi tới pa di rồi vì vũ hội ừm làm gì kinh ngạc như vậy ách xin lỗi ta vốn là chuẩn bị đem ta mụ mụ cho người mượn dùng tối hôm qua nói hết lời mới khiến cho m â u thân đáp ứng khách mời lâm ngưng người nhà đường văn giai sở dĩ sáng sớm tìm đến lâm ngưng có đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này cảm ơn muốn hay không đi gặp hắn một chút nói thật ta rất khẩn trương đưa tay cho đường văn giai một cái cảm tạ ôm lâm ngưng khẽ cắn cắn môi ôn nu nói khẩn trương cái gì lần đầu tiên thấy hắn lần đầu tiên ngươi đã lớn như vậy đều chưa thấy qua ông ngoại ngươi sao ừ n ta cũng là mới biết được không lâu đại khái không đến một tháng đi a muốn đi sao đường văn giai một bộ không thể tin dáng vẻ còn rất hiếm thấy lâm ngưng nhàn nhạt, nhạt cười cười thành thật nói không thích hợp chính ngươi đi thôi lấy lại tinh thần đường văn giai có chút lắc đầu tựa hồ là nhìn ra lâm ngưng nghi hoặc nói tiếp ngươi là lần đầu tiên thấy hắn hắn cũng là lần đầu tiên gặp ngươi chân tình bộc lộ chẳng diện có cái người ngoài ở tại nghĩ đến hắn hẳn là sẽ thực xấu hổ cũng đúng ta đây xuất phát cố lên cảm ơn ôm q u e n người rời đi đường văn g a i tầm mắt bên trong lâm hồng giúp lâm ngưng mặc áo khoác lúc ánh mắt vô hạn ônu n chương bốn mươi ba đến nước pháp ba di chắt lơ re gỗ kẹo lệ sân bay một thân xanh đen sắc t r u n g núi trang khoác lên kiện màu đen vải nỉ áo khoác ninh trung quân yên lặng đi theo trong dòng người bởi vì là việc tư nguyên nhân ninh trung quân lần này tới ba di không có sinh hoạt bí thư không có cảnh vệ ngoại trừ khí chất ninh trung quân cả người cùng bình thường đến thăm người thân trưởng bối trong nhà không có kém bao nhiêu chuyến bay quốc tế xuất trạm đại sảnh duyên dáng yêu kiểu lâm ngưng chỉ là lẳng lặng đứng tại xuất khẩu một bên không khí bên người tựa hồ cũng đông lại chút cùng một bên rộn rộn ràng ràng khác biệt lấy lâm ngưng vì c h â m t r ọ n bán kính năm m bên trong ngoại trừ lâm ngưng một đ o à n người không còn ai khác ta nhìn thấy hắn không đủ hai mươi m lâm ngưng bên người nửa bước về sau lâm hồng thăm dò qua thân thể dán lâm ngưng bên hai thấp giọng nói không đủ hai mươi m ta như thế nào không thấy được bị cái k i ê u mặc màu đỏ nai áo lông nữ nhân thân cao cũng liền không đến một trăm bảy mươi dáng vẻ lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn bối rối chính mình nhiều năm n g h i hoặc cuối cùng có đáp án sớm biết không mặc g i à y c a o gót không hơi chỉ chốc lát lâm ngưng khẽ cắn cắn ngôi một bên nói vừa cười vây vây tay ngưng ngưng ngưng ninh trung quân thanh n â m có chút khẳng k h ẳ n lâm ngưng tướng mạo cùng trí nhớ bên trong nữ nhi cực kỳ giống ông ngoại lan ngược có câu nói nói không sai người với người ở c h u n g thực tế chính là một cái tiến thối luôn luôn về phía trước bước một bước dứt khoát chính mình tới khẽ cười duyên lâm ngưng một câu ông ngoại thốt ra đợi ninh trung quân lấy lại tinh thần cánh tay bên trên đã nhiều chỉ trắng non tinh tế cánh tay t ố t t ố t ngưng ngưng những năm này là ông ngoại có lội với người có lội với người mụ mụ ông ngoại không có bản lãnh không tìm được các ngươi ngạnh khí cả đời linh trung quân nói xong nói xong không khỏi nước mắt tuân đầy mặt lâm ngưng nhắm lại hít mắt không để lại dấu vết đưa rát sần đám người một ánh mắt lao binh không chết chỉ là tàn lụi mắt nhìn thấy xung quanh bu đầy người linh trung quân nước mắt cũng không kịp đau đem lâm ngưng kéo ra phía sau có lẽ là góp dày nguyên nhân đến là làm hơi có chút không yên lòng lâm ngưng dưới chân đánh mấy cái lạo đây là người của ta bên kia có truyền thông không nghĩ bọn họ chụp tới ngươi khóc không đợi ninh trung quân mở miệng lâm ngưng không cao hứng nhi chừng mắt nhìn khí thế hung hăng r ắ t sần đám người ôn nu giải thích nói lâm hồng ngươi biết cái này gấu đồng dạng gọi r ắ t sần công tước phủ thủ tịch quan an toàn hắn sẽ không nói hán ngữ đây là ạn trước kia là ước đảo trang viên bảo vệ đội đội trưởng bây giờ trở về đến, đến rồi hắn là hoa bồ hôn huyết hắn sẽ hán ngữ đây là đây đều là người mà ta tín nhiệm nhất hóa giải xấu hổ phương pháp có rất nhiều trong đó nói chuyện đơn giản nhất hữu hiệu, hiệu. càng kẽ như vậy giới thiệu chính mình bảo vệ đoàn đội lâm ngưng còn là lần đầu tiên t ố t t ố t cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi cho tới nay b ổ i tại ngưng ngưng bên cạnh cảm ơn các ngươi vẫn luôn tới bảo hộ nàng đừng như vậy chúng ta đi mắt nhìn thấy ninh trung quân một bộ chuẩn bị túi người dáng vẻ lâm ngưng con mắt chua chua vội vàng kéo qua ninh trung quân cánh tay một bên nói một bên bước nhanh hướng sân bay bên ngoài đi đến ngươi là ta ông ngoại làm gì cho bọn họ t ú i người dẫn d ắ sờ phen tuần hàng sau nhìn hai mắt t n g đỏ ninh trung quân lâm ngưng n ế c miệng thoạt nhìn còn rất hung những năm này đều là bọn họ tại chiếu cấu ngươi ta cái gì cũng không làm qua hẳn là dù sao bọn họ ninh trung quân tở dài một cái kinh ngạc nhìn bên người lâm ngưng trong lòng ngũ vị tạp trần bọn họ chung với chính là gia tộc là vinh dự là nghề nghiệp là tiền đây là lâm hồng lái xe chính là lâm đông đằng sau hai xe ngoại trừ giắt sần cùng nếu như nửa năm không ra tiền lương ngươi cảm thấy sẽ còn còn mấy cái đúng bệnh hốt thuốc rất quan trọng khách sạn bên trong còn có lý dạ ý giờ lâm ngưng cũng không muốn ngoại công của mình thấy người liền túi người cảm tạ cái không xong dù sao hết này đón g ư ờ i thực tế cùng chính mình không bao lâu thủy hử chuyện nhìn qua sao t r n g m ặ t thật lâu nhìn lâm lưng một bộ giận này không tranh dáng vẻ ninh trung quân c ư ờ i k h ẽ âm thanh thấp giọng hỏi nhìn qua tống ra ngươi thấy thế nào phiên nhất hắn ngoại trừ khóc chính là ca ca chịu ta cúi đầu hắn cái này người tại phương diện nào đó rất có ý tứ không ngại nhiều nhìn xem n h a ngươi cùng ngươi mụ mụ tuổi trẻ thời điểm rất giống ta tới phía trước cố ý làm cho người ta đem những cái đó hình cũ dốc vào điện thoại di động bên trong muốn n n h ì nhìn sao dũng d i sở phẹn tùng cách lâm không cần nhiều lời tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì ninh trùng quân đột nhiên nói muốn bộ điện thoại di động này đưa ngươi ngươi xem ngươi ta thửa cơ lại nhải vài câu nha đưa tay tiếp nhận điện thoại lâm ngưng yên lặng nhẹ gật đầu không kịp chờ đợi ra eo b u n g ảnh đập vào mắt phía trước mẫu thân là lâm ngưng chưa từng thấy qua bộ dáng làm người cũng tốt làm việc cũng tốt không thể quá tuyệt đối đen trắng bên ngoài còn có bụi ánh nắng hắc cám bên ngoài còn có dáng chiều sớm hả lần này dính ngươi ánh sáng ta nói ra nửa cấp đợi sau khi trở về sẽ thay cái vị trí bên kia có ý tứ là hỗ trợ cùng có lợi ra ngoài tư tâm ta đáp ứng ta là ông n g o ạ i n g ư ơ i ta không thể để cho ngươi tứ cố vô thân chờ đổi vị trí ta sẽ t r a do ngươi cha mẹ chết đầu này tuyến thượng người một cái đều chạy không thoát đây cũng là bên kia ý tứ ngươi cùng ngươi đệ đệ tương quan vật liệu vẫn luôn tại giường của ta đầu ngươi cùng bên kia kỳ thật cũng không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn nói thật như vậy lớn quốc gia thế lực nguyện ý đứng tại phía sau ngươi ta thực sự không rõ ngươi kháng cự ngươi mâu thuẫn là bởi vì cái gì đợi chút nữa ta có kháng cự có mâu thuẫn qua sao nếu có giúp đỡ không ai nguyện ý đơn đả độc đấu lâm ngưng nhịu nhữ mày nghi ngờ nói cái này ta kia hai tòa nhà đều có quốc gia chiếm so ta quỹ từ thiện nhất trí đang chuyên tâm làm từ thiện ngoại trừ sở liên vẫn luôn đuổi theo ta không thả ta có làm qua cái gì sao cái này bọn họ cho ngươi đánh giá là nguy hiểm cấp ngoại tịch nhân sĩ nghèo đầu lâm ngưng một bộ không hiểu ra sao dáng vẻ hồi tưởng lại tư liệu bên trên ghi chú ninh trung quân híp híp mắt trầm giọng nói ta nguy hiểm không các ngươi vẫn là trước điều tra thêm đến cùng là ai làm đánh giá đi lâm ngưng nhất miệng xem đi qua chính mình ngoại trừ mua mua mua ngoại trừ cùng chính mình phân cao thấp cái gì vậy không có làm cứ như vậy bị khấu trừ cái nguy hiểm cấp mũ vẫn là ngoại tịch chính là có đủ a n cho nên nói ngươi cũng không ngại cùng trong nước hợp tác ta vì cái gì muốn để ý nếu như này đó hợp tác hội không ai có thể nghe l é n đến ta ông ngoại ngươi nói thẳng chính là nếu như này đó hợp tác sẽ xâm phạm đến h ủ quốc lợi ích đâu dù sao đây là ngươi từ nhỏ sinh trưởng quốc gia ngươi vẫn là nơi này tương lai công tước chương bốn mươi b ố tỷ lệ nước pháp khép hồ ẻn nỉn sụ là kẹn, bán đợi ả o bao háo phòng nắp nhân, khách không không ninh chuẩn khách cùng nguyên sạn ngừng trung quân, liền bị đuổi đi sớm chuẩn bị háo khách nằm. giờ xe. Bởi bị bị sai tuổi tới đuổi vì vừa sớm tắc lâu, đi đ tiểu lão đầu nằm ngủ về sau đội thân mềm mại nhẹ nhàng ở nhà quần áo lâm ngưng lúc này mới chậm rãi vào thư phòng làm sao vậy có tâm sự như sao nhìn bên cửa sổ c a o mày lâm ngưng theo sát phía sau lâm hồng nghi ngờ nói có một vấn đề lão đầu bên kia vẫn cho là ta tại h ữ quốc lớn lên dôn bên kia vẫn cho là ta ở trong nước lớn lên đưa tay cho chính mình châm chén rượu lâm ngưng hít vào một hơi không thể không nói cái này sơ hở không khỏi cũng quá lớn điểm cho nên ngươi không chuẩn bị làm hai người bọn họ nhận thức lâm hồng n h u nhữ mày lăng là không có hiểu rõ lâm ngưng vấn đề này điểm ở đâu tiểu lão đầu tâm tư sâu đâu rồi thật nếu để cho hắn cùng rôn liên hệ không chừng có thể phát hiện cái gì hai bên đều là lão hồ ly lâm ngưng không dám đánh cược hai người có thể hay không trò chuyện chính mình xuất thân nếu quả thật làm hai người biết được chính mình mười tám năm trước thực tế là c h ố n g rỗng không cần n g h ĩ cũng biết sẽ có bao nhiêu phiên p h ứ c không có rõ ràng phát hiện cái gì dôn cho là ta là nữ giả nam trang ông ngoại cho là ta là tỷ đệ hai bên cũng đều không có ta quá khứ ngươi cảm thấy sẽ phát hiện cái gì lâm ngưng vuốt vớt lông mày một cái nói dối quả nhiên cần ngàn vạn cái nói dối đi bù đắp sớm biết sẽ là như vậy cái cục diện chính mình lúc trước liền không nên vung tỷ đệ cái này dối ách mới vừa trên xe hắn mới nói qua về sau cùng chúng ta hợp tác hắn toàn quyền phụ trách đây chính là ta lo lắng trừ phi chúng ta phao rơi trong nước hết thảy không phải theo chúng ta phát triển bọn họ thế tất sẽ có liên hệ ngươi chuẩn bị làm thế nào lâm ngưng ý tứ không khó lý giải kịp phản ứng lâm hồng liền vội vàng hỏi ta đang nghĩ có nên n hay không làm ông ngoại biết thực tế ta là nam giả nữ trang lâm ngưng hiếp h í p mắt nói lời kinh người cái này tỷ tỷ đã chết vì kế thừa công tước kế thừa nơi này hết thảy cho nên ta vẫn luôn tại nam giả nữ trang tại giả trang diễn chính mình tỷ tỷ câu chuyện này thế nào nếu như ông ngoại biết ngươi nói hắn cùng phía sau hắn quốc gia có thể hay không đem hết toàn lực trợ giúp ta cha để lọt bổ sung phải biết lâm n i n h thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương người nước hoa một quốc gia giúp ngươi nói láo điều này có thể sao một cái nữ công tước đối với hoa quốc trợ rút không như trong tưởng tượng như vậy lớn đi lâm hưng tựa hồ là thật động tâm lâm hồng h i ế p h i ế p mắt không xác định nói công tước không có gì nếu như là nữ vương đâu nữ vương hủ quốc vương vị là căn cứ huyết thống thân cận tới bài vị kế thừa huyết gia tộc xếp hạng tuy nói còn không có lộ quẹ công tước cao nhưng chỉ cần tại bài vị bên trên liền có cơ hội không phải sao nghe là không tệ nhưng ngươi có thể bảo đảm bên kia sẽ không để lộ bí mật sao đầu năm nay vì tiền nhưng mà cái gì chuyện đều làm ra được thật muốn đem tin tức này bán cho bên này ngươi làm sao bây giờ lý tưởng thực đầy đạn hiện thực thực xương cảm giác lâm hồng nói giống như cảnh tình đồng dạng kịp phản ứng lâm ngưng yên lặng chép miệng khẩu ly bên trong rượu mạnh hít vào một hơi suy nghĩ rõ ràng ừ m c ả m ơn nếu không phải ngươi ta còn tại kêu ý nghĩ hao huyền đâu know. lâm ngưng nhàn nhạt cười cười triệt để bỏ đi lúc trước nhậm tưởng ta ngược lại thật ra có cái chủ ý có muốn nghe hay không nghe xem ngươi nói chính là đệ đệ đã chết vì cái nào đó không thể cho ai biết nguyên nhân ngươi vẫn luôn tại nữ giả nam trang tại giả trang diễn chính mình đệ đệ câu chuyện này thế nào nếu như ông ngoại ngươi biết ngươi nói hắn có thể hay không giúp ngươi bảo vệ tốt cái này bí mật có thể hay không giúp ngươi cha để lọt bổ sung lâm sở hai ra sự có thể hay không bởi vì lâm linh chết giải quyết dễ dàng ách ngươi đây là tại s a o và sao lâm hồng biểu tình cùng chính mình lúc trước không có sai biệt ngay cả âm thanh đều không có gì khác nhau lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao h ứ n g mới nói ngươi liền nói chủ ý này hay không tốt sao nghe là không tệ suy nghĩ kỹ một chút lâm hồng kế hoạch khả thi còn rất cao lâm ngưng hiếp hít mắt ngược lại là thật có điểm tâm động ngươi là muốn đem sinh đôi tỷ đệ dối phá hủy đúng không ừng có quyết định này ngươi lúc trước nói không sai một người như thế nào cũng không có khả năng chia hai cái đây là con đường chết kia vừa vặn thừa dịp ông ngoại ngươi tại nhờ vào đó hoa rơi một cái lâm hồng thoạt nhìn còn rất kích động có phải là vì chính mình có thể giúp đỡ lâm ngưng mà cảm thấy cao hứng ngươi ý tứ liền quyết định như vậy ta còn nghĩ lại suy nghĩ một chút hảo hảo tỷ đệ cứ như vậy làm chết một cái lâm ngưng thật là có điểm không bỏ nhấp chỉ gõ gõ trong tay ly rượu lâm ngưng thành thật nói linh trung quân đợi không được bao lâu Ta ba i ế t t cho suy sao? nghĩ lắng cần bản gì chút. Chỉ lại Là lo cái một tâm có kiện h ô n ném, n g g ư ờ mãi mãi mặc mà làm người, đùi thôi. Cái đùi, liền cũng khác chỉ khác, chỉ căn c nhau quần quần vẫn ngắn ngắn quần đuổi, căn bản liền không gì là là là là thay h áo váy váy u một y đặc ư ợ c không? kiện Ba đ thù đạo cụ chân thực độ ai dùng người n ấ i biết nếu quả thật giống như lâm hồng nói tới đơn giản như vậy chính mình làm sao khổ xoắn suýt như vậy lâu lâm ngưng vẫy vây tay vớt ven ngực nói tiếp đi thôi gọi lì dạ chuẩn bị công chưa thích hợp ta ông ngoại cái tuổi này thuận tiện nhìn xem bên kia đem buổi tối quần áo đưa tới không có a ta cái này đi muốn nói cái gì nói một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi làm gì vô luận ngươi làm quyết định gì ta đều duy trì ngươi đi thôi ta sẽ cân nhắc là ý kiến hay có thể đến giúp ngươi liền tốt không thể phủ nhận lâm hồng chủ ý là không tệ nhưng muốn thật làm lại rất khó kinh ngạc nhìn ngón tay cuối màu đỏ sơn móng tay ánh mắt mê ly vớt vớt chén rượu trong tay ninh trung quân khi t ỉ n h ngủ l â m lưng trước mặt quầy ba bên trên chống không luis mười ba bình rượu không dưới hai cái này rượu số độ cũng không thấp chúng ta người vẫn là không cẩn thận không nghe nói ngươi có say rượu ma bệnh vẫn như c ũ là thẳng tiểu cáo tôn trung sơn vẫn như c ũ là sám trắng tóc ngắn nhìn trước mặt vẻ mặt mê ly thân ngoại tôn nữ ninh trung quân tâm m á n h một nắm chặt ông ngoại tốt nghỉ ngơi tốt sao lấy lại tinh thần lâm ngưng tự nhiên mà vậy gỡ đem tóc dài ánh mắt bên trong trợt lóe lên yêu thương ninh trung quân thấy được ngươi mới một ư ơ i tám tuổi ta tại ngươi cái tuổi này cũng không có ngươi như vậy có thể uống hồi trước ngủ không được về sau uống và uống vào thành thói quen người có tâm sự chương ó t ể c h bốn mươi lăm thân hữu đoàn chuyện gì xảy ra bên hai giọng nam không giả được lấy lại tinh thần mình trung quân một bộ không thể tin dám vẻ ông ngoại tốt ta là lâm ninh rõ ràng lâm hương đây là có quyết định ngươi ngươi đây là mô phỏng thanh không sai biệt lắm ta người bên trong có khẩu kỹ chuyên gia chỉ cần chịu bỏ thời gian bắt trước người nói chuyện không khó lâm ngưng nhàn nhạt cười cười tìm cái coi như không tệ cái cớ vì cái gì đột nhiên làm như thế nếu như chỉ là vì khoe khoang hoàn toàn không cần phải nghiêm túc như vậy tiểu áo tôn trung sơn sau keo kiệt lại chặt ninh trung quân trực tiếp hỏi ông ngoại không ngại ngồi xuống trước nghe ta chậm rãi nói với ngươi tự nhiên mà vậy đổi về giọng nữ lâm ngưng một bên nói một bên châm hai chén rượu ngươi nói thẳng chính là ta chịu được hẳn là có suy đoán ninh trung quân nhìn về phía lâm ngưng ánh mắt phức tạp rất nhiều hồi trước xảy ra chút ngoài ý muốn rất không may hắn đã hắn chết phải không ta đây còn không có gặp qua một lần ngoại tô tử hắn chết phải không là ai có phải hay không lâm sở h a i nhà làm đúng hay không run d ậ y phẫn nộ bi thương trước mặt ông ngoại sắc mặt trắng bệnh biểu tình lạ lẫm lợi hại lâm ngưng hít vào m ộ t hơi không để lại dấu vết liếc nhìn ông ngoại phía sau tại điên cuồng cho chính mình nháy mắt ra dấu lâm hồng ông ngoại ngươi bình tĩnh một chút hắn không chết hắn chỉ là thân thể ra chút vấn đề trước mắt ngay tại ta bí mật sở nghiên cứu ta đoàn đội ngay tại nghiên cứu phát minh chữa trị hắn phương pháp không sai biệt lắm cần một năm thời gian chủ động tiến lên ôm trầm ninh trung quân cánh tay lâm ngưng mấp máy môi lâm thời sửa lại khẩu thật thật ta đi còn tất h thần làm gì nhanh gọi bác sĩ chân trước mới nói xong chính mình chịu được ninh trung quân tâm lý năng lực chịu đựng có vẻ như cũng không thế nào cường nhìn ngực bên trong nói còn chưa dứt lời liền một hơi con qua đi ông ngoại lâm ngưng vội vằn quát hắn chỉ là c h o n g ngươi đừng lo lắng bớt nói nhảm gọi bác sĩ tới một hồi bối đợi khách sạn bác sĩ gia đình rời đi sau nhẹ chân nhẹ tay ra khách nằm lâm ngưng hung hăng trận mắt nhìn một bên túi thất đầu tự giác làm sai chuyện lâm hồng ta ta mới vừa vẫn luôn tại cho ngươi nháy mắt ra giấu hắn trái tim phụ tải năng lực đã đến quá trị lúc ấy sợ nhất chính là đại hỷ đại bi n g ẹ n miệng lâm hồng thoạt nhìn còn rất hủy khuất lâm ngưng buồn bực hừ một tiếng nói không nghĩ mà sợ là giả nhìn ngươi ra đều là cái gì ngu ngốc chủ ý chỉ như vậy một cái ông ngoại còn kém chút bị ta hụ chết liên tiếp làm mấy tổ hít sâu lâm ngưng gỡ đem đầu tóc không cao hứng mới nói ta vẫn luôn tại lưu ý hắn tâm suất ta cho ngươi nháy mắt ra dấu lúc ấy nếu như ngươi chầm rãi chờ hắn làm đủ bản thân điều tiết thì ra ngươi ý tứ vẫn là ta vấn đề ta được rồi phía dưới làm sao bây giờ r ố i đều gắn như thế nào c h ọ n nữ giả nam trang nay không khó gỡ cái trang mang cái mũ l ư ờ i chai cũng không khó khăn mấu chốt là lão nhân này tố chất thân thể không được đừng có lại một hơi con qua đi quái dọa người hiện tại lâm ngưng vô luận là nam giả nữ trang vẫn là nữ giả nam trang kinh nghiệm quả thực không nên quá phong phú trước mắt vấn đề vẫn là ninh trung quân thân thể lâm ngưng cũng không muốn đem chính mình cái này duy nhất người nhà lại dọa ra cái gì tốt xấu tiến hành theo chất lượng từng bước một tới đi vừa mới chính là quá trực tiếp hắn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt ai đi thôi gọi lì dạ đường dày vào cơm trưa đợi ngoại công tỉnh lại nói sự tình làm thành như vậy thật rất ngoài dự liệu lâm ngưng thở dài một cái nhẹ nhàng vây vây tay phu nhân j a c k s o n có chuyện gì tìm ngài hắn nơi đó ra chút tình huống bên ngoài thư phòng thân mang màu hồng áo lót y giờ cung kính nói gọi hắn đi vào gần hai mét rát sần thấy thế nào đều cùng màu hồng thư phòng không đáp lâm ngưng cười gỡ đem đầu tóc nhấc chỉ điểm một cái trước mặt ghế sofa ngồi kia nói chuyện gì xảy ra chúng ta người phát hiện hai cái khả nghi nhân viên hẳn là linh tiên sinh bằng hữu sau khi ngồi xuống rắt s ẩ n trực tiếp nói này rất bình thường tùy bọn hắn đi lấy ông ngoại thân phận vụ trộm có mấy người tay tại bình thường bất quá lâm ngưng cười k h ẽ âm thanh một bộ xem thường dáng vẻ phu nhân bọn họ tại âm thầm điều tra ngài ha ha john không phải đã chuẩn bị xong chưa cho bọn họ cha chính là vì thuận lợi kế thừa tất vị dôn đã sớm cho chính mình chuẩn bị một bộ tài liệu c ặ n kẽ theo xuất sinh đến hiện tại bao quát lao công tức mười tám năm trước tại hoa quốc kia có lẽ có tình một đêm được như vậy người tới là khách bọn họ tại khách sạn tiêu phí treo chúng ta tài khoản t ố t ta xuống liền ăn bài đều là người thông minh bọn họ hẳn là rõ ràng ý của chúng ta ta sẽ để cho bọn họ rõ ràng đi thôi chú ý an toàn người không lo xa tất có phiền gần thích hợp triển hiện chính mình cơ bắp thực có cần phải nghèo đưa tay đem bên chân đồ đ ầ kéo vào ngực bên trong lâm lưng hiếp hiếp mắt theo ý nghị khe nhúc ních tinh tế thon dài ngón tay cuối cùng nguyên bản màu đỏ mỹ giáp tựa như càng yêu diêm chút sập xe xe ảnh chụp kỳ lân tới hẹn chặt thời điểm lâm lưng vừa mới thử qua lễ phục nhìn tấm ảnh bên trong lôi kéo hành o phi hai béo một g ầ y thân ảnh lâm lưng nguyên bản k h e mím môi có đoạn thời gian khỏe môi không tự chủ rơ lên cái xinh đẹp độ cong lâm lão bản à gì? các ngươi đây là tại làm gì kỳ lân thân hữu đoàn a chẳng lẽ lại lâm lão bản ghét bỏ chúng ta bán manh lâm lão bản là rất ghét bỏ hành phi thượng chữ nhi là ai chủ ý kỳ lân mặt trời mọc đông phương ta dừng đẹp nhất thế nào chúng ta ba suy nghĩ kỹ mấy ngày cuối cùng tìm người giúp đỡ khởi xấu hổ lâm lão bản ta xem tấm ảnh bên trong còn có nữ nhân tiểu hài kỳ lân nhiều người lực lượng đại chúng ta lần này thế nhưng là mang nhà mang người cho ngươi tới trợ uy ngươi sẽ không không chào đón đi d u n g d ẩ y lâm lão bản tới đều tới trụ chỗ ngồi an bài a ta tại the vẹn n h ì n xù l à hổ thẹn khải hoàn môn cái này kỳ lân mấy ca ở chỗ này đều có bất động sản hai người bọn họ lưu h a lưu tức p ụ nhi vợ ta cùng hòa còn chưa tỉnh ngủ lâm lão bản được thôi không có chuyện gì cùng nhau tới vừa vặn ta ông ngoại cũng tại cùng nhau nhận biết h ạ kỳ lân này không tiện a lâm lão bản ninh trung quân kỳ lân ta liên hệ bọn họ lập tức đến tiểu lão đầu danh hào có vẻ như còn rất tốt làm lâm lưng nhàn nhạt cười cười đánh ấ y lòng công nhận mấy người này quân lớn hơn mình một vòng bằng hưu ngươi chuẩn bị đem bọn họ giới thiệu cho ông ngoại đưa tay tiếp nhận lâm lưng đưa tới điện thoại lâm hồng nghi ngờ nói một cây làm chẳng n ê non ông ngoại trước kia cương vị quá cực hạn nhiều nhận biết chút các mặt người rất tốt chỉ là mấy cái con nhà giàu còn không phải đặc biệt giàu ha ha con nhà giàu cũng phải nhìn nhà bên trong là làm gì internet địa sản mới hưng khởi bao lâu này mấy nhà nhưng so với cái kia chơi internet địa sản muốn có nội tình hơn nhiều chương bốn mươi sáu khí tràng nước pháp a di nào đó trung cư cúp điện thoại kỳ lân c h ầ m t ư chỉ chốc lát một trận càng dương điện thoại thẳng đến kinh đô ninh trung quân đại bá giải sao đợi bên kia chuyển đến quen thuộc giọng nam về sau kỳ lân trực tiếp hỏi có nghe thấy cụ thể không tiếp xúc qua làm sao vậy hắn là lâm ngưng ông ngoại trước mắt người tại ba di lâm ngưng các ngươi câu lạc bộ cái kia lâm lão bản ừ n ta cùng l ã o tưởng l ã o ý lần này mang nhà mang người đến cho lâm ngưng đích thân hữu đoàn nàng gọi chúng ta đi qua ngồi một chút nàng ông ngoại cũng tại ninh lão cũng tại cái này ninh lão vẫn luôn tại cái loại này bộ môn xem người xem chuyện nói câu hỏa nhãn kim tình cũng không đủ người là văn bối chân thành điểm ngay t h ẳ n g điểm nhớ lấy chớ bán làm người muốn thật đối với ngươi đem lòng sinh n cảm thấy ngươi là có mưu đồ khác bao quát ta ở bên trong nhất định tra cái để nhi rơi ta ta đã biết đại bá nhiều năm vững vàng nào đó đặc thù bộ môn hai trôi ghế xếp ninh trung quân biết người năng lực không thể nghi ngờ vừa nghĩ tới muốn cùng loại này người gặp mặt từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất kỳ lân không hiểu có chút khẩn trương nhìn ngươi kia chút t i ề n đồ chỉ cần ngươi không đánh cái nha đầu kia ý nghĩ xấu ninh lão hẳn là sẽ không quá để ý ngươi rõ ràng ta ý tứ rõ ràng ngài yên tâm ta vốn chính là xem nàng như mội mội tới vậy là được yêu ai yêu cả đường đi đạo lý ngươi hiểu ta liền không nói còn có, tưởng h h u t h i tổng ý tổng làm gì tới nói nghiệp vụ nhìn trước mặt cùng chính mình trang điểm không kém bao nhiêu lao tưởng là ý ỉa kỳ lân khỏe miệng giật một cái nháy mắt bên trong cười ra tiếng lý tổng không cũng giống vậy ngoại trừ đồng hồ cái gì cái gì không có này cũng không giống như ngươi trước kia phong cách đưa tay phủi phủi láo khoác thượng tóc dài lão tưởng v â y vây tay ra hiệu phía sau lái xe kiêm vệ sĩ nên rời đi trước ngoại trừ nên hội ta liền không xuyên qua trang phục chính thức nói thật thật sợ đợi chút nữa không cẩn thận đem quần áo trong nút thắt sụp đầu người bắt bên trong khoan hay nói lao y này bụng đích sắc có chút huyền nhà ta bên kia mới tin tức chuyển đến ninh lão lần này trở về muốn đề chính đừng nói ta không có trước tiên nói cho các người biết vẫn lào l tưởng có phương pháp này làm đất hiếm chính là không giống nhau bớt nói nhảm ta lần này là mang nhiệm vụ vào cửa liền gọi ông ngoại người nào cản trở ta ta với ai cả đời không qua lại với nhau ngăn ngươi làm gì ngươi dám gọi ta liền dám đuổi theo hai tùng hóa đợi chút nữa đừng khẩn trương chỉ mới nghĩ đi nhà vệ sinh là được a khiến cho ngươi không đi giống như nhất định phải không đi nha xem ra là có chuẩn bị thành thật khai báo nước tiểu không làm ư ớt dựa vào một phen nói c h ê m c h ọ c cười lúc trước không khí khẩn trương tựa h ồ nhạt không ít đợi nỗi lòng bình phục về sau ba người nhìn nhau cười một tiếng vào thang máy thời điểm giống như biến thành người khác ông ngoại tốt ta gọi kỳ lân tại ý giờ chiêu đãi hạ vào phòng khách kỳ lân không đợi lao tưởng lao y có phản ứng chỉ là xem cái bóng lưng một cái ông ngoại dành trước kêu lên tiếng người tốt ta gọi đường hoài ân dai dai phụ thân kỳ lân thanh âm còn rất vang dội đường hoài ân có chút xấu hổ xoay người nói chuyện đồng thời nhấc ngón tay chỉ một bên cùng lâm ngưng ngồi chung nhà mình nữ a nhi ha ha giới thiệu đây là kỳ lân đây là lao tưởng đây là lao y ỉa lần này tới cho ta làm thân hữu đoàn ta hảo bằng hữu đây là ta cùng phòng đường văn giai cùng nàng phụ thân đường t ú c t ú c sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh nhìn có chút không biết làm thế nào ba người lâm ngưng cởi ngồi dậy theo tự giới thiệu nói ách đường thúc tốt mới vừa thực sự ngượng ngùng đường thúc ngài tốt đường văn g a i ngươi tốt các ngươi tốt hoa quốc c â n tình lui tới mọi người đều biết mắt nhìn thấy hai nhóm người khách sáo cái không xong lâm ngưng vỗ nhẹ nhẹ tay hướng về phía mấy người phía sau phòng vệ sinh phương hướng nhữ mày ta ông ngoại các ngươi tốt không xa vạn giảm cố ý đến cho ngưng ngưng cố lên có lòng cảm ơn ninh trung quân thanh â m có chút khẳng khản ngoại trừ cái t i ế như cũ như đốt hai mắt cả người có loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác ông ngoại tốt đi thôi đi ăn cơm ba người chăm miệng một lời ông ngoại thanh âm tỏ rõ nghĩ đến kia sinh tử chưa biết ngoại tôn cùng tráng nghiên mất sớm nữ nhi ninh trung quân cố nén trong lòng thương cảm đi lại hơi có vẻ tập tễnh nay tiểu lao đầu nhìn quái người đau lòng đi phòng ngăn trên đường nửa dựa lâm hồng lâm ngưng quét mắt chính cùng đường hoài ân đám người vừa đi vừa nói ông ngoại tiếng như r ồ i môi hối hận à nha lâm hồng ngấp máy môi một bên nói một bên nắm thật chặt lâm ngưng tay rõ ràng cảm giác ông ngoại dàn u a không ít bởi sáng chuyện không địa đạo cái này dối không nên vùng ông ngoại trước sau trạng thái quả thực tưởng như hai người lâm ngưng rủi rủi mắt cảm thấy đừng đề cập có nhiều hối hận ông ngoại đã biết ngươi tại nữ giả nam trang r ô n bên kia hẳn là cũng sẽ không lại xuất sai lầm như vậy chờ vũ hội kết thúc chúng ta mang ông ngoại đi hết bài s ă n đi s ă n giải sầu một chút không ổn bảo hiểm khởi kiến hiện tại còn không phải lúc làm hai người bọn họ gặp mặt vậy phóng đồ đồ đồ đồ. kia ra hỏa ngoại trừ bán manh quay dối có làm được cái gì tiểu gia hỏa đối với lao nhân rất có một tay dôn nghiêm cận như vậy cá nhân đều đối nàng sùng ái có thửa đội thành ông ngoại nghĩ đến vấn đề không lớn có thể thử xem đợi lát nữa trở về phòng ngươi an bài xuống được rõ ràng đội ngũ hàng sau hai người tại hống lao nhân chuyện này thượng thật không có kinh nghiệm gì hai l bán đảo phòng ăn không nhỏ bàn tròn một bàn chân tu món ngon chủ vị ninh trung quân lấy trà thay rượu lần nữa biểu qua lòng biết ơn một bữa cơm ăn muốn nhiều xấu hổ có nhiều xấu hổ lớn tuổi khẩu vị không được các ngươi h ả o h ả o ăn ta đi lên trước nghỉ một lát hẳn là nhìn ra cái gì cơm qua trung tuần ninh trung quân đứng lên cười nói ta cũng ăn xong ninh lão ta đ ư ờ ngài đường hoài ân văn dây cung mà biết nhã ý lúc này phụ họa nói đinh đinh ba các ngươi như thế nào làm gọi các ngươi tới dùng cơm một đám túi thất đầu đĩa ăn ngon không đợi hai vị trưởng bối rời đi về sau nhìn ngồi đối diện toàn bộ hành trình đóng vai đà điệu kỳ lần đám người lâm ngưng go go trước mặt bữa ăn đĩa không cao hưng mới nói nói chuyện ba các ngươi bình thường cũng không như vậy liền chưa thấy qua các ngươi như vậy sợ thời điểm được ta thẳng thắn ta cũng không biết vì cái gì vừa đối đầu ninh lao ánh mắt liền t r ộ t dạ lợi hại ta cũng thế đâu chỉ chột dạ ta phía sau lưng đều toát mồ hôi được chứ đường văn g a i như thế nào không có chuyện gì ách giải tán chương bốn mươi bảy tài hoa a di t h e p vẹn n h ì n sụ l à h ồ thẻn ngoài cửa chính cùng nhau rời đi hơi có vẻ chật vật kỳ lân ba người tàn đi vòng khói hai mặt nhìn nhau hành vi phóng túng vài chục năm bị cái thân cao không tới một trăm bảy mươi tiểu lão đầu dọa đến không dám nói lời nào không thể không nói khí chàng này đồ vật thật không có đạo lý có thể giảng mới vừa thật rất sợ mấy ca làm sao bây giờ màu trắng tô dô ta hạn phạt bên cạnh kỳ lân manh chép miệng điếu thuốc trầm giọng nói cái gì làm sao bây giờ ai về nhà nấy cắt tìm các mụ chuẩn chút hội trường tập hợp chính là lao tưởng giang tay ra đến là không có cảm thấy sợ điểm có cái gì không tốt dù sao thân phận của ninh trung quân ngay tại kia kỳ lân ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá đừng nói là chúng ta chính là đội thành ngươi đại bá đội thành ta tỷ đối đầu ninh lão đoán chừng cũng không tốt gì ninh lao đây chính là lao y nhất miệng thừa nhận chính mình yếu có đôi khi thật thật vui sướng nay cùng có hay không muốn nhiều không quan hệ như vậy tốt cái cơ hội xác định không đi lên nhiều cùng ninh lão trò chuyện tiếp một lát như vậy đại nhất tôn thần liền tại phía trên cứ đi như thế kỳ lân thật có điểm không cam tâm ta rõ ràng ngươi ý tứ không cần phải lâm ngưng có thể hẹn chúng ta tới cùng với nàng ông ngoại ăn cơm chính là nhận chúng ta bằng hữu này về sau thật nếu có chuyện gì trực tiếp tìm lâm ngưng chính là ai lúc trước biểu hiện không tốt dù sao cũng phải vãn hồi điểm hình tượng đi như thế nào vãn hồi nói thật ninh lão thật muốn trò chuyện ra hào hứng hỏi ngươi điểm cái gì liền ngươi bụng bên trong điểm này hàng ngươi kia nước tiểu không làm ớt đủ à không mang theo như vậy trả tâm làm đến giống như các ngươi liền tài hoa hơn người giống như tàn đi tàn đi càng nghĩ càng ngáo tâm sự thật chứng minh nhị đại cũng là có khác nhau cùng những cái đó tinh anh nhị đại khác biệt nóng lòng sống p h ó n g túng thưởng thụ sinh hoạt ba người ngoại trừ có tiền ngoại trừ xe chơi đem ra được đồ vật thật không nhiều thật mặc kệ ngươi bằng hữu bọn họ rồi l i ê n đến ăn bữa cơm còn không ăn được phong xếp p h ò n g khách đưa tay liếc nhìn thời gian đường văn g a i gỡ đem đầu tóc cười nói người hoa đều thượng tiểu học có cái gì quảng. tốt không ta liền được k h g c nghĩ c nhiều người náo nhiệt điểm muốn giới thiệu ta ông ngoại cho ta bằng hữu nhận biết hạng ách ngươi cái này ha ha có phải hay không rất vốn ốc chỉ cần là người mặc kệ là chức vị gì bao lớn tuổi tác đều sẽ có cảm xúc lúc này có lẽ một chỗ sẽ tốt một chút có đạo lý ta cũng là mới phản ứng được lâm ngưng yên lặng nhẹ gật đầu đổi lại là chính mình mới biết được tin g i ữ mới bị dọa ngất đi đâu có thể nào có tâm tư cùng người khác lá mặt lá trái cười nói tiếng gió nói thật ta cảm thấy ông ngoại ngươi trạng thái có điểm là lạ có thể là bởi vì ta đệ đệ bệnh nặng chuyện đi chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn a n g ư ơ i còn có cái đệ đệ không có đã nghe người nói a sinh đôi đệ đệ cũng gọi lâm ninh, ninh trung quân ninh xin lỗi cha mẹ mới tạ thế không bao lâu đệ đệ lại bệnh nặng nhìn trước mặt khỏe môi miết lên cười nhạt lầm ngừng đường văn g a i lúc này đến là h i ể u được nình trung quân lúc trước dị thường không có gì khó trách ngươi như vậy thích uống rượu nếu đổi lại là ta đoán chừng sớm h ỏ n g mất còn tốt số mệnh bên trong có khi cuối cùng dâu có số mệnh bên trong không lúc nào chớ cấm cầu những lời này ngươi tin không tổng như vậy nghẹn m ệ t sao ngươi muốn thật khó qua liền khóc lên đi ngươi như vậy giả tâm đau được rồi ngươi đi rút một hồi này đều nhìn mấy lần biểu một năm g v một giới ba di hương cách lý lạp danh viện vũ hội hừng hực khí thế nay trang thế giới đỉnh cấp bạch phú mỹ nhóm tụ hội còn chưa chính thức bắt đầu liền đã trở thành ăn dưa còn trúng tiêu điểm các loại xã giao áp bên trên quay chung quanh buổi dạ vũ này chủ đề nhiều vô số kể trong đó náo nhiệt nhất tự nhiên là ỉn huệ bù tiktok công chúa quý tộc thiên kim hoàng cung bảo điện đồng đồng lễ váy phục trang đẹp đẽ coi như ta cô lậu quả văn ta trước kia thế mà tưởng rằng d i s n e y mới chủ bạ nỉm điện ảnh ai còn không giống nhau nếu không phải bị người bạo ta còn vẫn cho là danh viện chính là những cái đó ha h a đát hiếm thấy nhiều quái đây đã là thứ hai mươi lam giới nghi vấn nếu là vũ hội vì cái gì không có bạn trai danh sách nay còn phải hỏi sao khẳng định là vương tử đại thiếu quý tộc người thừa kế rồi cần cụ vương trường học các ngươi thấy thế nào l ầ u bên trên suy nghĩ nhiều mười sáu hai mươi hai tuổi ra thế tài hoa thiếu một thứ cũng không được người sáng lập nghiêm ngặt giữ cửa ải tự mình sang chọn còn muốn có tài hoa không phải đâu tư liệu ngay tại kia đường văn giai tinh thông ba môn ngoại ngữ đại quyền đạo đai đen thuật cưỡi ngựa dương cầm sao y tinh thông năm môn ngoại ngữ thuật cưỡi ngựa bơi lội dương cầm hội họa ê ly dạ tinh thông sáu môn ngoại ngữ thuật cưỡi ngựa đấu kiếm dương c ầ m s ạ c l í c lâm lão bản tinh thông không ít hơn hai khẩu ngôn ngữ mặt khác ngạch không rõ lâm lão bản tài hoa không rõ cười hút lâm lão bản tài hoa không rõ cái đề tài này hẳn là có người đang tận lực mang tiết đ ấ u không đến một khắp đồng hồ ngồi ngay ngắn ở thư phòng lâm n g ư n g liền thấy không dưới mười đầu ta không giỏi hoa sao tiện tay đóng é p tây lâm n g ư n g n é t miệng có lẽ là sẽ quá nhiều nguyên nhân trong lúc nhất thời đến là thật không nhớ ra được tài hoa của mình là cái gì làm sao rồi như thế nào cái biểu tình này một tay mang theo bình rượu một tay mang theo ly rượu lần nữa trở lại thư phòng lâm hồng nghi ngờ nói lâm lão bản tài hoa không rõ thượng họ sẽ ấp gần với đường văn g a i là ai chuyện này ngươi biết không ta biết ta tối hôm qua liền lên vậy ngươi không cho ta nói ngươi bình thường không phải không thèm để ý này đó a ta xem đều là khen ngươi liền không như thế nào coi là gì lâm lưng biểu tình còn rất kinh ngạc lâm hồng gãi đầu một cái thành thật nói khen ta khen ta cái gì rồi xinh đẹp có tiền tài hoa đâu nói là không quan trọng a tùy bọn hắn đi ta ông ngoại đâu chương ù n g Eogut tại c ơ i hắc h ắ bốn mươi tám vũ hội một nước pháp a di k h e o bẹn nghìn s ù la h ồ tèn quen thuộc mặt tự c h ó i kén thử đồ gương phía trước lâm ngưng ánh mắt mê ly nhìn gương bên trong chính mình không thể phủ nhận chính là theo thời gian thúc đẩy thuốc đối với thân thể cải thiện càng phát ra hướng tới hoàn mỹ dĩ v a n g cần dựa vào trang điểm che giấu nam tính đặc thù nhặt rất nhiều trên trán khí khái hào hùng tán không ít vũ hội phe tổ chức người đến đây đi theo có người chủ trì nhà tạo mẫu tóc thợ trang điểm phiên dịch quay phim toàn bộ hành trình đi theo quay trụp sẽ tại thu phí kênh cùng trên mạng trực tiếp phong giữ quần áo cạnh cửa nửa giờ khung cửa lâm hồng cười nói biết lấy lại tinh thần lâm ngưng t i ê n lặng nhẹ gật đầu tiện tay ôm kiện r ô n phái người cùng lễ phục cùng nhau đưa tới thường phục bên kia đề nghị cùng người nhà cùng nhau vào kính tận lực tạo nên mỹ mãn hài hòa hạnh phúc vui vẻ gia đình bầu không khí ta không chấp nhận đề nghị ách là có cái gì lo lắng sao lâm ngưng trả lời thực quả quyết một chút chỗ thương lượng đều không có lâm hồng gãi đầu một cái nghi ngờ nói miễn cưỡng vui cười rất mệt mỏi ta không muốn để cho ông ngoại giống như ta mệt biết rõ ông ngoại bởi vì lâm linh chuyện cảm xúc không tốt cần gì phải vì n ê n h ợ p người khác đi diễn hạnh phúc vui vẻ lâm ngưng hơi m ấ p máy môi lúc trước mới làm việc ốc một lần liền tốt t ố t ta đi cùng bên kia nói một tiếng đúng rồi những cái đó người dáng người như thế nào tựa như là nghĩ đến cái gì đuổi tại lâm hồng trước khi đi lâm ngưng liền vội vàng hỏi không như thế nào lưu ý làm sao vậy được rồi làm lý dạ đem đồ đồ nhốt lại đi nên chú ý còn phải chú ý lâm ngưng cũng không muốn làm toàn thế giới đều biết đồ đồ ham muốn nhỏ ha ha hảo ta cái này đi nghĩ đến đồ đồ kia không chỗ sắp đặt tiểu t h ị t trảo kịp phản ứng lâm hồng nháy mắt bên trong cười ra tiếng đi thôi thuận tiện cho chúng ta người nói một chút không muốn để những cái đó người chạy loạn đừng ảnh hưởng đến ta ông ngoại được người xem các bằng hữu mọi người tốt ta là khách mời người chủ trì mệ xạ hiện tại các ngươi nhìn thấy là the vẹn n h n xù lạ hổ tẻn lừng lấy nổi danh bán đảo phong xếp sở dĩ tới đây là bởi vì chúng ta vũ hội khách quý n i n h lìn nữ sĩ mọi người đều biết n i n h lìn nữ sĩ chẳng những trẻ tuổi mỹ mạo nàng vẫn là h ủ quốc huyết công tức người thừa kế duy nhất huyết lĩnh tương lai l ã n h chúa không sai chính là cái kia màu hồng huyết lĩnh cái kia đồng thoại chấn sợ tại huyết lĩnh theo ban ngành liên quan thống kê không lâu sau đó n i n h lìn nữ sĩ chính là trước mắt trẻ tuổi nhất h ủ quốc nữ công tước đồng thời cũng chính là h ủ quốc lớn nhất lực ảnh hưởng bảng danh sách bên trong trẻ tuổi nhất nữ tính phía dưới cho mời linh lìn nữ sĩ lâm ngưng ngươi tốt vất vả mẹ l ạ xạ ngài tiếng pháp rất tuyệt xin cho phép ta ngươi từ đáy lòng ca ngợi ngài mỹ lệ lâm ngưng c ả m ơn có thể bắt đầu chưa mẹ l ệ n xạ linh lìn nữ sĩ tại chính thức trước khi bắt đầu có cái gì muốn đối với mọi người nói lâm ngưng hiếu khách h u y ế t h u y ế t h i ế u lễ mọi người tốt hoan nghênh đại gia tới h ủ quốc tới huyết lĩnh chúng ta không chỉ có đồng thoại c h ấ n có hiếu khách thân cận có lịch sử lâu đời f o r m a t nhà máy có trên trăm năm truyền thừa các loại tay công tác phưởng còn có hảo núi hảo thủy t ố t mẹ lệnh xạ ng ngài nhất định sẽ là cái xứng chức lãnh chúa lâm n ư n g cám ơn cũng không biết vì cái gì j o n cho phát biểu bản thảo không hiểu có chút giống như đã từng quen biết lâm ngưng ưu nhã cảm ơn một tiếng cố ý đem có thêu hết linh tộc tiêu ống tay áo nhắm ngay ống kính mẹ ơi xạ đây là thợ trang điểm linh đạ thừa dịp trang điểm công phu chúng ta còn có một đoạn ngắn gọn phỏng vấn trong tay ta trên thẻ có mười cái vấn đề này mười cái vấn đề cũng là quảng đại dân mạng bên trong tiếng hô tối cao lâm ngưng t ố t mẹ ơi xạ một linh linh b à i nội y lúc nào chính thức đem bán lâm n n g cụ thể không rõ ràng cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể chú ý chúng ta h u y ế t lĩnh trang web ỉn vậy bổ trở xã giao áp đám này phương tây truyền thông còn rất khoa trương vấn đề thứ nhất chính là nội y h ể lâm ngưng cười một tiếng mặc cho thợ trang điểm tại chính mình mặt bên trên đồ đồ c h u ỗ i c h u ỗ i mẹ lạy xạ hai mọi người đều biết ngài cùng s a y công chúa hệ lì dạ công chúa đường văn giai nữ sĩ cùng là hoa quốc chân đán sinh viên đại học vẫn là hào tỉ mội đối với văn giai đường nữ sĩ trước mắt tổng số phiếu viễn siêu sau mười chín người cùng chuyện này ngài thấy thế nào lâm ngưng ta thực vui vẻ nàng thực ưu tú đây là nàng nên được theo ta được biết chúng ta huế sư lính không ít người cũng có ném nàng mẹ ơi xạ ba đối với trên mạng gần nhất thịnh truyền ngài tài hoa không rõ ngài có cái gì muốn nói sao lâm ngưng gặp người mơ màng không thấy tài cán có can tương khí không lộ tài năng hán ngữ tiếng anh tiếng nhật tiếng pháp rõ ràng tài hoa chuyện này bên trên lòng dạ hẹp hỏi lâm ngưng vẫn là có tiểu cảm xúc phân biệt dùng bốn môn ngôn ngữ lặp lại một lần giống nhau ý tứ đây chính là lâm ngưng đáp lại mẹ ơi xạ thực đặc sắc những lời này thực có ý tứ lâm ngưng cảm ơn mẹ l ệ xạ bốn trên mạng chưa bao giờ thấy qua cùng ngài có quan hệ bất luận cái gì chuyện xấu đối với tương lai bạn trai ngài có cái gì chờ mong lâm ngưng không có bất kỳ cái gì chờ mong mẹ ơi xạ không có thuận tiện nói hạ là tại sao không ninh lìn không cần nghĩ ngợi làm mẹ xạ nao nao tựa như là nghĩ đến cái gì mẹ xạ t h ầ n s ắ c kích động không ít lâm ngưng ta thích nữ nhân chỉ thế thôi mẹ ơi xạ ninh lìn nữ sĩ nếu như ta không có nghe lầm lời nói ngài này là công khai bộc lộ lâm ngưng ngươi không có nghe lầm ta đích xác đối với nam nhân không có bất kỳ cái gì chờ mong tại cảm tình vấn đề này lâm ngưng lúc trước có cùng d ô n tán gẫu qua d ô n nguyên thoại là đã không cách nào thay đổi vậy thưa nhận nó tất cả mọi người biết đến chuyện vậy thì không phải là chuyện mẹ ơi xạ vì ngài dũng khí tán thưởng ninh liền nữ sĩ hy vọng ngươi đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý đi đối mặt trên mạng cùng phong song lớn lâm ngưng cảm ơn vốn nắn một chút nhưng cái đó dân mạng cũng không có ngươi tưởng tượng bên trong bếp bát như vậy mẹ ơ ạ xạ chỉ hy vọng như thế ninh liền nữ sĩ ta trợ lý mới vừa cho ta chuyển cái tin Không lâm u về sau, ngưng điều này rất trọng yếu sao qua nét mặt của mẹ xạ không khó coi ra hậu trường kêu phá trần dạ tìm lâm ngưng nhàn nhạt cười cười nhớ tới trước đó cùng dôn thương thảo trôi qua lý do thoái thác nói tiếp lâm ngưng sớm tại năm 2014, h ì u quốc liền đã thông qua đồng tính luật hôn nhân phiêu l ư ợ n g quốc ca li pho nha thậm chí sớm hơn mẹ lạy xạ là như thế này nình lìn nữ sĩ chúng ta đường dây nóng bị đánh bệ ngay tại xem tiết mục khán giả mãnh liệt yêu cầu đổi cái vấn đề không biết ngài có đồng ý hay không chương bốn mươi chín vũ hội hai phỏng vấn vẫn còn tiếp tục theo mẹ xạ kia nét mặt hưng phấn không khó coi ra lâm thời mới tăng vấn đề là cái gì lâm ngưng có chút lắc đầu quả quyết cự tuyệt nói lâm ngưng ta cự tuyệt mẹ ơi n h xạ thật là một cái lệnh người tiếp nối trả lời người xem các bằng hữu nhất định sẽ rất thất vọng thu xem bạo điểm đã có ninh lìn không phối hợp mẹ xạ tự nhiên cũng sẽ không làm khó người khác đổi trương vấn đề mới thẻ mẹ xạ nói tiếp mẹ lịnh còn có sáu cái vấn đề ninh lìn nữ sĩ chúng ta tiếp t ụ c lâm ngưng t ố t mẹ ơi xạ nam n g à i nghèo nhất thời điểm là cái dạng gì lâm ngưng bán qua không ít cái đồng hồ đeo tay tính sao trí nhớ bên trong ban đầu ở hô thành phố chính mình thế nhưng là làm lâm hồng cầm chứng kiện làm không ít gia sản về sau cũng không biết vì cái gì nguyên bản hợp tác vui vẻ nhà nào hiệu cầm đồ trong đêm biến mất vô tung vô ảnh mẹ ơi xạ hẳn là cũng được à có thể m ạ o g mội hỏi thăm ngài đều có bán qua nào đồng hồ ngài nói không ít là hậu trường đối với vấn đề này tiếng hô còn rất cao mẹ xạ hơi mấp máy môi dứt khoát trực tiếp hỏi lâm ngưng rỗ lẹt gì c h ă m lệ đại khái hơn hai trăm khối dáng vẻ cụ thể ta không như thế nào nhớ mẹ l ạ n xạ người ý tứ là người nghèo nhất thời điểm bán hơn hai trăm khối rỗ lẹt gì c h ă m lệ lâm ngưng không phải đâu nếu như không phải thiếu tiền ai sẽ đi người bán làm mẹ xạ biểu tình còn rất k h o a t r ư ơ n g lâm ngưng nhịu nhữ mày lăng là không có hiểu rõ này cô nương kinh ngạc điểm ở đâu mẹ l ạ n xạ t ố t ta chúng ta tiếp tục lâm ngưng t ố t mẹ l ạ xạ sáu ngày trong ấn tượng vui sướng nhất một việc là cái gì lâm ngưng rõ ràng góp đủ số vấn đề lâm ngưng lại lăng là không nhớ ra được yêu thích đồ chơi yêu thích trò chơi ngoài ý muốn điểm cao bài thi bạn tốt gian trêu gẹo mọi người đều biết trưởng thành theo tuổi tác mỗi cái giai đoạn đối với vui vẻ định nghĩa đều không giống nhau mẹ l ạ n xạ linh lìn nữ sĩ thời gian dài tẻ ngắt không thể nghi ngờ đối với tiết mục hiệu quả rất bất lợi thu được hậu trường nhắc nhở mẹ l ạ n xạ cười nhắc nhở lâm ngưng ta vẫn luôn thật vui sướng lấy lại tinh thần lâm ngưng nhàn nhạt cười cười thuận miệng cho cái vừa nhìn liền là lừa gạt đáp án mẹ lạnh bảy khổ sở nhất đâu lâm ngưng người nhà lần lượt qua đời mẹ l ệ xạ thật đáng tiếc đối với trận kia tai nạn trên không lâm ngưng không có gì đột nhiên nghĩ đến sự kiện nhi không có làm chúng ta trước ngừng một chút mẹ l ệ xạ t ố t người xem các bằng hữu sau đó trở về ninh linh biểu tình ngưng trọng không ít mẹ xạ không như thế nào do dự một bên nói một bên ra hiệu quay phim tổ dập m á y khí làm sao vậy xảy ra chuyện gì sao này đó không phải đều trước tiên thương lượng xong sao nhìn s á c mặt trắng bệnh bước chân vội vàng lâm n ư n g theo sát phía sau lâm hồng đóng thư phòng phòng cửa liền vội vàng hỏi chúng ta không để mắt đến một cái vấn đề tiện tay cho chính mình châm ly rượu mạnh uống một hơi cạn sạch về sau lâm l ư n g trầm giọng nói vấn đề gì dôn chế tạo thân phận trong tin tức ta là lão công tức mười tám năm trước tại hoa quốc một lần ngoài ý mớn đúng thế này có cái gì sao ông ngoại thân phận không có cha ngươi nói có lòng người có thể hay không thông qua ông ngoại cha được ta mẫu thân lại cha được ta phụ thân cha được lâm già cha được lâm ninh cha được ta cái này sinh đôi tỷ tỷ nếu như không có liên hệ máu mủ chỉ là thu dưỡng lời nói ta là không có tư cách kế thừa tớ vị ngươi là lo lắng ngươi mẫu thân danh t i ế t lâm ngưng ý tứ không khó lý giải kịp phản ứng lâm hồng nhữ nhữ mày trực tiếp hỏi thanh giả tự thanh cái này ta không thèm để ý ta là sợ có người cầm chuyện này làm văn chương lại là một chén rượu vào trong bụng lâm ngưng hít vào một hơi nói tiếp l ô quẹ công tức cùng h ế t s u â n đoán thế nhưng làm ấy đời nếu quả thật bị người phát hiện ta thực tế cùng l a o công tức không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ tức vị chuyện sợ là muôn hoảng kia cũng không cần tớ vị dù sao di sản là ngươi điểm này ai cũng không cải biến được lẫn lộn đầu đôi di sản tính là gì tiền tính là gì nếu như không có t ấ c vị không có đại đảo sát tư cách chỉ làm ấy trăm ứ c thân già ngươi cảm thấy lâm sở kia hai nhà sẽ quan tâm ta sao bên kia sẽ còn dịu dắt ta ông ngoại sẽ còn giúp ta sao ách vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ không cho ông ngoại ngươi đi cố ý đem hắn gọi tới lại không cho hắn đi này không thích hợp à? lần này đích thật là ta đem vấn đề muốn quá đơn giản không nên gọi hắn tới bây giờ nghĩ đến cũng không muộn ngươi đừng quá tự trách ai nghĩ biện pháp đem hắn mê đi, đi. trầm mặc thật lâu Có quyết định ngừng, thở dài một cái ó quyết thở một định ngưng, lâm dài c này ó i thời điểm, khi chuyện lực Cái hưu ráng. n một bộ hưu khí vô lực bộ vô nữ vương còn không có thấy tức vị còn chưa tới tay trước mắt cái này mấu chốt chúng ta nhất định phải cẩn thận chặt chẽ kỳ thật ngươi không cần phải như vậy x o a n s u ý đây là châu âu nếu có người cùng ngươi không hợp nhau ta lâm đ ô n g linh chúng ta những người này đều có thể tùy thời ra tay cái kia lỗ quẹ chỉ cần ngươi đồng ý nhiều nhất một giờ nếu như mọi thứ đều dùng bạo lực giải quyết xã hội này sớm lộn xộn sở liên ví dụ còn chưa đủ h ngươi có quyết định liền tốt ta nghe ngươi ai, tạm thời tạm chỉ có lần nữa xuất hiện tại ống kính phía trước lâm ngưng lễ nghi kỹ năng toàn bộ triển khai dáng vẽ đoàn trang đại khí mẹ lệnh xạ vừa mới xem không ít mới nhất nhiệt bình ngài nói rất đúng đám dân mạng cũng không có ta tưởng tượng bên trong biết bắt như vậy bọn họ đối với ngài lựa chọn cũng xa so với ta tưởng tượng bên trong muốn bao dung nhiều lắm lâm ngưng cảm ơn mọi người lý giải cùng bao dung hoan nghênh đại gia tới v ế i chơi mẹ ơi xạ ha ha thật ghen tị ngươi dũng khí còn có ba cái vấn đề chúng ta tiếp tục lâm ngưng tốt mẹ ơi xạ tám mọi người ấn tượng bên trong quý tộc đều rất nhẹ thấp nhưng mà ngươi lại vừa vặn tương phản có thể nói một chút là tại sao không lâm ngưng không có nguyên nhân nói thật quản gia của ta thường xuyên bởi vì cái này lại nhảy ta hi john ta biết ngươi tại nhìn hy vọng ngươi sẽ không trách ta chương năm i n mươi vũ hội ba nước pháp haji hưng ơ cách lý lạc khách sạn i ê n lặng nhìn chân nơi tiếp theo mậu thủy tinh mảnh vỡ xoáy khí nhân viên phục vụ tiểu ca bên hai tất cả đều là gấm thét đáng chết đám này ác ma các nàng làm sao dám làm như vậy làm vũ hội người sáng lập ô phép lì ạ lúc này thực tình hận không thể cầm chính mình yêu thích đồ cổ súng săn tới cửa đi băng ba cái kia công khai bộc lộ ra hỏa ô p h é lì ạ ta cần cái giải thích đây chính là ngươi tỉ mỉ s à n g chọn ra tài mạo s o n g toàn giai lại sao ngươi nhất định phải làm ta nữ nhi cùng này đó người cùng đài ô p h é lì ạ ngươi quá làm ta thất vọng ta vì ta kia đơn thuần tôn nữ mà cảm thấy lo lắng hủy bỏ tư cách của các nàng các nàng không xứng cùng ta kêu hoàn mỹ nữ nhi cùng đài nếu như ngươi làm không được ngươi sau này mơ tưởng theo ta chỗ này lấy đi một phân tiền nhà ta tiên sinh rất thất vọng ô p h ê lụy hạ xin mau sớm làm ra lựa chọn một đám bé ngoan bên trong nhiều ba dị loại này đó tới tự ấn độ càng đạo danh môn vọng tộc há lại sẽ từ bỏ ý đồ dù sao mấy cái này chỗ ngồi cũng không có gì đồng tính luật hôn nhân nói chuyện yên tâm đi hoác lão yên tâm đi bối tiên sinh yên tâm đi l o dần sờ đây là chúng ta sai lầm ta sẽ làm hảo thích đáng an bài nhất định cho đại ra một cái giá thỏa mãn nhất định sẽ không để cho đại gia thất vọng đều là hào môn đều là không chọc nội chủ điện thoại bên này ổ phễ l ì ạ ngoại trừ lời thề son s á t hứa hẹn không còn cách nào khác đều nghe được con thất thần làm gì đi đem chúng ta người rút về đến bao quát cái kia công chúa toàn bộ hủy bỏ vũ hội tư cách lâm thời phong họp nhìn trước mặt một đám túi thấp đầu thuộc hạ ổ phễ l ì ạ gấm thét lên đi làm lập tức lão bản tuyệt đối không thể bên ngoài đã có người kéo hành phi nếu như ngươi bây giờ hủy bỏ ba cái kia nữ hải tư cách đó chính là kỳ t ị đó chính là công nhân cùng loại này quần thể đối nghịch chờ đợi chúng ta chính là vĩnh viễn kiệt cáo lão bản kia vị nữ tổng lý tại twitter bên trên gửi công văn đi còn có một chương nàng cùng nàng phu nhân bảo bảo chụp ảnh t r u n g luxembourg berlin bỉ ireland thượng đế còn có p a gì phía trước thành phố lão bản này đó lg ờ ờ bờ tờ đều nhảy ra ngoài ta hiểu được khó trách john nói không muốn an bài khiêu vũ hóa ra là không muốn bạn trai vì cái gì trọng yếu sao nói cho ta hiện tại chúng ta muốn làm thế nào những gia trưởng kia đã vỡ lở ra một khi xử lý không tốt chúng ta lần này là thứ hai mươi lăm giới cũng là cuối cùng một giới đáng chết hai cái mười tám tuổi một cái mười chín tuổi hiện tại tuổi trẻ cô nương đều điên c ù n g như vậy đều như vậy bất chấp hậu quả được sao các nàng người nhà đều là heo sao các nàng còn có đại người tốt sinh tốt nhất tuổi tác tốt nhất xuất thân tốt nhất thời đại giáo điều cả đời ổ phệ lý ạ thực sự không nghĩ ra loại này ra thế cô nương vì sao lại có như vậy hái tình quan rất xin lỗi lão bản đường văn giai nữ sĩ tại tiếp nhận phỏng vấn mười hỏi thời điểm nàng cha mẹ liền ở bên n g bọn họ rất ủng hộ nữ nhi đám dân mạng thực yêu thích cái kia đối với nữ nhi sùng ái có thừa đường tiên sinh ngay tại tìm kiếm n g h ị cách mua sắm đường tiên sinh danh nghĩa công ty cổ phiếu thương phẩm ngạch còn có bất động sản tốt ta bọn họ còn hắn gọi quốc dân hảo phụ thân hệ l ý y dạ công chúa bên kia cũng kém không nhiều nàng mẫu thân thực kiêu ngạo nữ nhi dũng khí nàng phụ thân tuy nói lần này không có tới nhưng vẫn là tại hoàng gia điện đ ạ i thượng công khai biểu thị duy trì nữ nhi hết thạy cũng hoan nghênh đại gia đi monaco du lịch nơi nào có châu âu cổ xưa nhất quý tộc sòng bạc cổ xưa nhất g i ặ hát phát đạt nhất nghề ngân hàng toàn cầu trước ba suối nước nóng bay tắm toàn cầu đệ nhất bến tàu ép một ma quỷ đường đua chờ một chút ngươi nói là hắn t ạ i cho chúng ta nhiệt độ công nhân tuyên dương sòng bạc ách lão bản kia là nhà quý tộc sòng bạc là phú hào tiêu tiền như nước tầm hoan tác nhạc chuyên trường bình thường công dân không cho phép tiến vào du khách tham quan cần muốn mua vé vào cửa không có hai ngàn vạn đô la mỹ tài sản chứng minh không thể lên bàn đánh bài nơi nào còn sắp đặt ba lê kịch trường cùng ca kịch viện gần đây tam giác quảng trường bên trên còn có các loại xa xỉ phẩm đỉnh tiêm khách sạn câu lạc bộ tăng thêm ép một ma quỷ đường đua kia k giới tiền Người biểu cái một mát. muốn trên thế giới nhất đốt tiền thắng đạt vùng vẫn cảnh nghỉ mát. Người muốn biểu đạt cái gì? Hắn gì? là h ô n cần tuyên dương, g phễ lụy hạ trợ lý giang tay ra gia, thế giới đỉnh cấp tiêu phí nơi trốn khách hàng cứ như vậy nhiều trên mạng này đó ăn dưa của chúng ngoại trừ một tấm vé vào cửa có thể lên được bàn đánh bài thật không có mấy cái đáng chết làm ta không biết bọn họ là thế giới người đều thu vào tối cao một trong những quốc gia sao làm ta không có đi qua chưa cần phải ngươi nói sao ta muốn chúng í n biện pháp giải quyết, mà không phải này đó nói nhảm, những cô nương này ra thế, có cái nào h pháp phải thế, h là là mà giải cái quyết, cô đó có c ra ta chỉ ọ c có nổi. bản, nhưng không Nói, quần không nổi, này môn. cái hiệu, kia Lão ta rất tốt thể quát ta ai bao chủ hữu chọc hàm ý, sẽ Chúng đẹp đó lắm. cần đem những gia t r ư ở n g kia mang theo kỳ thị tính ngôn luận tuân ra đi những gia t r ư ở n g kia nhóm liền nhất định sẽ thỏa hiệp biết nói xin lỗi cho dù lại không tình nguyện vì gia tộc xí nghiệp phát triển bọn họ cũng nhất định phải làm như thế cụ thể làm thế nào làm vũ hội người sáng lập năm vạn đã âu xin lỗi lão bản ta muốn hẳn là không người nguyện ý vì chút tiền như vậy đi đắc tội kia mấy nhà hào môn lão bản nếu như bạo đi ra ngoài chúng ta vũ hội nhiệt độ chính là không có gì sánh kịp tin tưởng c ó là nhà tài trợ nguyện ý gấp mười 10, gấp trăm lần thay chúng ta thanh lý món nợ này hơn nữa chúng ta cũng có thể nhờ vào đó đổi một cái ý nghĩ nói n g h e một chút cho dù đến gần vô hạn nhưng không thể phủ nhận chính là so sánh ba di khắc lợi ông vũ hội lưu rót quốc tế danh viện vũ hội l o n d o n chặt lọt tệ nữ vương danh viện vũ hội chúng ta còn thiếu một chút khoảng cách đáng chết ta muốn chính là ngươi ý nghĩ ít nói điểm nói nhảm đi bọn họ tuyển chọn điều kiện cực kỳ hà khắc không thua gì công chúa h ạ đậu kia quần thể người bọn họ ba nhà nhưng cho tới bây giờ đều là trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa chương năm toàn t có mươi n c mốt vũ hội bốn hoa quốc hỗ thành phố chấn đán đại học cấp thế giới vũ hội lại có nhà mình học m ộ i tham gia c h ấ n đán sân trường đại học diễn đàn bên trên không chú ý này c h ẳ n g vũ hội đồng học thật không có mấy cái nóng nhất tiêu đề bài vột bên trong bộc lộ hai chữ bị người cố ý dùng tới màu đỏ bí mật ma ma bình luận bên trong bị người đề cập nhiều nhất không ai có thể hơn đường văn giai cùng xa y Cười chịu ta trường học bốn đoá kim hoa ba cái công nhân bộc lộ đỉnh cấp bạch phú mỹ hiện tại cũng lưu hành cái này a con tốt ta xa y tiểu công chúa vẫn là rất bình thường kia là sao đi a ra bị a nàng dám a kia là sẽ thạch hình khủng bố thạch hình là cái gì cậu phổ cập khoa học phổ cập khoa học nam tính e o trở xuống địa phương vùi sâu vào trong cát nữ tính là ngực trở xuống mọi người hướng người thụ hình lặp đi lặp lại ném đá cho đến tử vong đúng rồi tảng đá rất nhỏ tàn nhẫn vừa mới lên đường viện trưởng công khai khóa lao đầu toàn bộ hành trình m a n g cười tặc làm người ta sợ hãi cùng làm người ta sợ hãi lầu dạy học gặp mặt lệnh tiểu lao đầu thấy người liền cười tặc khủng bố m á n h liệt yêu cầu trường học báo phóng viên đi phỏng vấn mặt lệnh tiểu lao đầu phỏng vấn cái gì liên quan tới tôn nữ công nhân bộc lộ a cởi chịu đường văn giai hoa quốc duy nhất vũ hội giai lệ bỏ phiếu số viễn siêu sau m ộ ư ơ i chín danh tổng cộng mồ hôi lạnh khó trách chưa bao giờ thấy qua đường văn dài cùng nam đồng học có tiếp xúc hóa ra là như vậy cái tình huống suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ một cái ký túc xá ba cái l sai tiểu công chúa nhất định phải giữ vương a công chúa nữ công tước phú gia thiên kim mụ a không cẩn thận não b ổ một bộ đại phiến có hay không văn học viện học tỷ viết đồng văn muốn nhìn đã có điểm lương có cái tiểu manh tân viết kết nối trở lên nhớ lấy độc kháng tắm mát đáng yêu thần ông thử bách thảo các minh đệ tỉ muội ta đi xem nhớ rõ cứu ta chịu trách nhiệm viện đại hai đừng nóng nổi à, ta còn chưa nói xong đâu rồi cái k i u tiểu manh tân cấp nữ công tức nhân thiết là nữ trang đại lão ta là hắn cùng phòng nguyên bản xem say sưa ngon lành hắn bất ngờ tại t r ư ơ n g một cuối cùng kia bảy chữ hô thành phố canh thành nhất phẩm a tòa nhà mười hai l ngươi lúc trước cảm giác không sai nhà ngươi kia vị đại thiếu tỷ tỷ đích thật là yêu thích nữ nhân nàng công khai bộc lộ đưa tay đem áp đặt một bên lì lì thở dài yên lặng nhìn bên người một bộ ngắn khoản váy ngủ khuê mật ta thấy được không chỉ là nàng còn có đường văn giai lần ì dạ. Mặc kệ k là t t i o này được rồi lo lắng của ngươi ứng nghiệm đệ đệ cùng tỷ tỷ ngươi phải làm sao lí lí nhất miệng không thể không nói hào môn vòng tròn thật là có đủ loạn ta có thể làm sao lâm tử gửi tới tin nhắn còn như đã ném vào biển diện rộng Hắn hiện ta ạ i không thèm t để ý Ngươi mua mua mua một một quán cà phê kia tòa nhà chính là lâm lão bản sản nghiệp nói thật tìm muội nhà ngươi đại thiếu là có tiền nhưng cùng lâm lão bản thật không cùng một đẳng cấp trên mạng có quan hệ lâm lão bản bài b ộ t quả thực không nên quá nhiều nghĩ đến lúc trước nhìn qua những cái đó mặc đáp phổ cập khoa học gián lì lì trực tiếp nói nhưng nàng là nữ a nữ không tốt hơn a một chút thua thiệt đều không mang ăn hơn nữa liền xông lâm lão bản ra kia k i a tư thái k i a tướng mạo ngươi muốn thật đi theo nàng có vẻ như ăn thiệt thòi chính là nàng m ớ i đúng không có nhìn trên mạng hiện tại cũng cấp lâm lão bản sửa tên hiệu sao ách không mang theo ngươi như vậy đã k í c h người ta cũng không phải rất kém còi được không kém hay không kia cũng phải nhìn với ai so nhà ngươi kia vị ra tỷ làn giá hảo đến nổ tung trên ừ mạng i t có giáo sư chuyên gia phân tích qua một tháng không đến chướng một cái xài dơ loại hiện tượng này thuần bằng tự nhiên phát dụng căn bản không có khả năng dừng lại phi linh diệp cái kia ta có chú ý tháng trước không phải là hai vạn sao ta làm sao biết như vậy nhiều tiền liền vì một cái mỹ phẩm dưỡng da tên khiến cho ta đều muốn đi phấn cung chụp lén lâm lao bản mỹ phẩm dưỡng da l ý l ý nhất miệng nếu không phải vì chiếu cô khuê mật mặt mũi thật muốn giật dây khuê mật đi giúp chụp lén hạ lâm lao bản bình thường đều dùng là cái gì thần tiên mỹ phẩm dưỡng da liên vì cái hảo làn da muốn hay không khoa trương như vậy cũng không à đồng dạng là người xuất thân không tốt coi như xong còn xấu xí còn thấp làn da còn không tốt đặc n g h o lao nương là đến nhân gian góp đủ số a phức đừng như vậy người tính cách tốt xéo đi đừng cho là ta không biết cái gì ngay thẳng phóng khoáng nói trắng ra là chính là hai n g ư ơ i rất man rất có bạn trai lực ngươi ngâm miệng ngươi đ ừ n g nói chuyện thật không muốn như vậy khó xử chính mình được thôi ngươi nói cái kia tên hiệu đâu rồi ta như thế nào không tìm được cái gì tên hiệu lâm l á o bản cái kia cơ vòng lão đại ta đi a di t h e p bén mỉn xù la h ồ t kèn trừ l ư n g lẫy nổi danh bán đảo phòng làm khách sạn giàu có nhất lịch sử tỉnh h o à i sở tại đường văn giai chỗ ở cổ điện phòng còn lại là hướng a di hạ sệ ạn phong cách gửi lời chào sản phẩm này gian ở vào một tầng nơi ở chẳng những được vinh dự hiển quý c h i cư này cao g ầ y phòng hình cùng cổ điện trong nhà đồ dùng quân xuất từ nước pháp đức cao vọng trọng tượng nhân thủ hai trăm mười bảy bình diện tích tỉ mỉ chữa trị nguyên xây trang trí khắp nơi có thể thấy được bản thổ cùng đương đại nghệ thuật tác phẩm đại sư chữa trị cổ điện đá cẩm thạch lò sưởi trong tường bên cạnh đặt tại tại cha mẹ trung gian đường văn g a i khỏe môi nết lên c ử i nhạt mặc cho ai cũng không thể nào tin nổi cái này thân mang hoa lệ cao lệ đính hôn váy cô nương vừa mới nói năng có khí p h á c dùng hán n ữ tại ống kính trước tại vô số mắt người trước Hướng một chương ô nương k á c biểu lộ yêu lộ t h đ ư ờ năm g v n bạn không Giai, gì đối với bạn trai ta bất kỳ có cái trời o n g mươi n a i ta t hai c thế thôi. i Đường n g ư ờ vũ hội nam lâm ngưng từ nàng giới thiệu ta mà không phải ta giới thiệu nàng đường văn giai thật như vậy nói bán đảo phong x ế p đợi mẹ xạ chuyển xong lời đường văn giai nói tới về sau lâm ngưng thản nhiên nói mẹ l ạ h xạ một câu không kém ninh lìn nữ sĩ ngài thoạt nhìn cũng không kinh ngạc ninh lìn biểu tình không giả được mẹ xạ nhãn châu xoay động hỏi tiếp mẹ l ạ h xạ mọi người đều biết ngài cùng đường văn giai nữ sĩ là bạn tốt hảo bạn cùng phòng đường văn giai nữ sĩ miệng bên trong ý trung nhân không biết nỉnh lìn nữ sĩ phải chăng có hiểu biết lâm ngưng không rõ ràng nhớ tới chút chuyện chứ không ghi lại không có gì bất ngờ xảy ra đường văn g a i ý trung nhân hẳn là chính mình ý thức được chính mình lại phạm sai lầm lâm ngưng có chút im lặng vây vây tay không đợi m ẹ xạ mở miệng lâm hồng dắt sần đám người bước nhanh về phía trước động tác thành thạo đem lâm ngưng ngăn tại ống kính bên ngoài một ngày này ngày liền không có một cái làm cho người ta b ấ t lo một đường đôi môi n ế t trở lại thư phòng lâm ngưng một ngụm rượu mạnh vào trong bụng đợi lâm hồng đóng cửa thư phòng về sau vừa rồi ra tiếng đường văn giai nói người kia là ngươi hồi tưởng lại lúc trước nghe được tin tức lâm hồng n h ị nhữ m nghi ngờ nói không phải đâu rồi chuyện này làm không cẩn thận tất cả đều là lôi lâm ngưng nếp miệm đồng dạng là yêu thích nữ nhân chính mình cùng đường văn giai hoàn toàn chính là hai việc khác nhau chỉ cần chính mình nghĩ ý nghĩ khẽ động liền là nam nhân mà đường văn giai ý nghĩ tùy tiện động cũng vô dụng ách nàng nếu là biết ngươi là nam chẳng phải là muốn xảy ra vấn đề này không rõ rành rành a nàng yêu thích chính là nữ nhân ngươi nhìn ta chỗ nào giống như tốt ra, ta ta đ ặ c meo ngoại trừ không thể sinh l o a so nữ nhân còn nữ nhân thức tha tư thái hoàn mỹ r a thịt tuyệt mỹ dung nhan phải thừa nhận trên mặt kính chính mình thật cùng nam nhân không dính nổi một chút một bên liên tiếp khó chịu hai chén rượu lâm ngưng hít vào một hơi không cần nghĩ cũng biết đường văn giai biết được chân tướng sau sẽ có bao nhiêu h ỏ n g bét ngươi đầu này mở không chỉ là đường văn giai h ệ lì dạ cũng công khai cần phải ngươi nhắc nhở ta cũng không phải là n g h e không được chuyện này làm cho sớm biết lúc trước liền trực tiếp thoải mái thừa nhận được rồi hối hận cũng vô dụng làm sao bây giờ mẹ x a bên kia vẫn chờ đâu còn có thể làm sao cũng không thể đổi về nam trang đi làm chúng thừa nhận ta là nữ trang đi là không được nhưng ngươi có thể nữ giả nam trang a t h ư ợ n như là nghĩ đến cái gì lâm hồng tiếng nói cao không ít t h ừ a kế tức vị phía trước làm một màn như thế t h u ầ n t ú y không có chuyện gì kiếm chuyện chơi nói thật ta cảm thấy có thể đi ngươi có ý tứ gì mọi người đều biết chuyện cũng không phải là chuyện trực tiếp ngồi chết lâm ninh chính là ngươi ngụy trang như vậy về sau nếu có người cầm lâm ninh làm văn trường đại gia cũng nhiều lắm thì cảm thấy là ngươi đóng vai đủ giống như không ai sẽ lại coi là gì vẽ vời thêm chuyện không cần phải đem đại gia tầm mắt hấp dẫn đến lâm ninh trên người chờ ta kế thừa tức vị ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ bọn họ cầm lâm ninh làm văn chương sao chờ chính thức kế vị đừng nói là làm văn chương chính là làm quyển sách ta đều không ngại ách cũng đúng nói thật ta hiện tại lo lắng chính là đường văn giai này cô nương thoạt nhìn rất kiên cường thật muốn chờ chân tướng rõ ràng ngày ấy có thể hay không chịu được vẫn là hai chuyện ngươi cũng đừng quá lo lắng ngươi mới mười tám đường văn giai cũng mới mười chín không chừng qua mấy năm liền lại thay đổi đâu hy vọng đi nếu là thật có thể đem một người biến thành hai cái liền tốt sự thật chứng minh m ặ t đối với không có nắm chắc tương lai quả nhiên không nên đi t r e o chọc bất luận kẻ nào lâm n ư ơ n g thở dài một cái c à n g phát cảm thấy chính mình lúc trước tùy tâm sử dụng thật sự là não tàn có thể. p h ò n g vẫn vẫn còn tiếp tục trở lại phòng trang điểm lâm ngưng có chút ấy n á y hướng về phía đám người cười cười đợi đám người ai vào chỗ nấy về sau lúc này mới ngồi ngay ngắn trở về trước kia vị trí mẹ ơi xa còn lại cuối cùng hai vấn đề tại đặt câu hỏi trước đó linh linh lín nữ sĩ có cái gì lời nói làm muốn đối với những cái đó ủng hộ người người nói mẹ xa nói chuyện đồng thời cô ý ra cửa sổ cùng với họ hét tầm ý cô lên cổ vũ âm thanh ngoài cửa sổ đều là g ơ hoành phi nam nam nữ, nữ. lâm ngưng in fact lớp hạt xa l o t tót qua xét lớp hạt phụ tủ không có nói c ả m ơn không có cảm kích chậm rãi đi đến bên cửa sổ lâm ngưng y ê u nhã vây vây tay một câu mang theo tia uy nghiêm lôn đôn thượng tầng h a n g xuyên thấu qua m ị p rổ phồn truyền lại nháy mắt bên trong dẫn bảo toàn trường lớp hạt phụ rủ đều nhịp phụ họa mật mật ma ma tiếng vô tay câu này sydney năm 2018 n g à y mùng ngày ba tháng ba đồng tính đại du hành bốn mươi tròn năm kỷ niệm c ầ u hiệu tại trang nam nam nữ nữ liền không có mấy cái là không biết lâm ngưng lớp hạt phụ tủ mỉm cười với gọi quay người lễ nghi kỹ năng toàn bộ triển khai lâm ngưng cho dù không có mặc hoa lệ lễ váy không có mang quý báo châu n á o lại vẫn giống như sao trời như vậy thôi sán trói mắt mẹ l ị n xạ xin cho phép ta thất lễ nịnh l ỉ n nữ sĩ ta thật rất thích ngươi Tai thức, trước mặt cái này cô đương, tựa như là thượng tiên một tiêu tay thu tay lại động tác, cũng không có bởi vì ống kính tồn tại địa Mai đưa cái nhi. cái lại bởi phú, chạp hoặc như kích chuẩn hôn hổ chính không kính chậm đương, động đứng động vị, vì dung dạ Xấu này sủng lên, lên. Ngưng cũng ống bạo, cô có Lâm mà là là, lì lễ tiktok quốc tế bản vũ hội quan phương trực tiếp huyền thải màn hình nhao n h a u phiêu khởi phi linh diệp giá cao thu lâm lão bản cùng khoản hộ thủ xương tôn lăng vũ lầu bên trên là phu bà giám định hoàn tất vũ thành thật vì phi tỷ chỉ số thông minh bắt sốt ruột lần trước trực tiếp về sau lâm lão bản không phải muốn tổ chức chúng ta họ phờ lìn từ thiện a người đến lúc đó trực tiếp hỏi bản thân nàng không phải l i ề n là phi linh diệp lao nương không có thêm nhóm tôn lăng vũ ha hà đát ta giúp ngươi hỏi đem tiền chuẩn bị kỹ càng ợ hơi tôn lăng vũ thế nào t h ư ợ bảng tôn lăng vũ nhan giá trị. phi linh diệp người chủ trì này thật bút tích cuối cùng hai vấn đề tốc độ vùng vũ thành cuối cùng hai vấn đề là cái gì tôn lăng vũ chín trung thân khó quên chuyện là cái gì mười có phải hay không có cái sinh đôi đệ đệ phi linh diệp lâm lão bản có đệ đệ sao ta như thế nào chưa nghe nói qua tôn lăng vũ có lâm l i n h tây kinh biêu điện đại học đại học năm một không ít học sinh chính thai nghe được lâm l i n h thừa nhận tỷ tỷ là lâm lão bản hắn đi học mở những cái đó xe sang trọng cũng bị người chứng thực qua đều là lâm lão bản vũ thành sinh đôi đệ đệ đây chẳng phải là lớn lên rất giống phi linh diệp có ảnh chụp sao tôn lăng vũ có chữ mấu chốt tây kinh biêu điện đại học trường học cậu ấm lâm linh tôn lăng vũ tiktok thượng cái kia thường xuyên phát tác phẩm hình xăm cô đ ư ơ n g chính là lâm linh nữ nhân vũ thành mỗi ngày tự chụp cái kia tiktok danh lâm đại thiếu tôn lăng vũ là nàng này nữ tên là toa toa bị người đào qua để trước tiên là bình mô hình ngẫu nhiên kiêm chức quán b a marketing về sau trụ thang thần nhất phẩm chương năm mươi ba vũ hội sáu nước pháp pa theo vẹn m ỉ h ì n xù l à hộ t ẹ n bán đảo phòng xét vừa mới tại bên cửa sổ mang theo đợt tiết tấu lâm ngưng cả người nhiều tia nhàn nhạt thất lạc cho dù đã sớm bắt được mười cái vấn đề cũng cùng j o h n từng có nghiên cứu thảo luận lâm ngưng lúc này vẫn còn có chút suy nghĩ khó định lâm ngưng khó quên nhất đương nhiên là đồng thoại c h ấ n không chỉ là ta tin tưởng tới qua huyết lĩnh tới qua đồng thoại c h ấ n các bằng hữu cũng rất khó quên mẹ ơi xạ đích sắc rất khó quên n í n h lìn nữ sĩ có thể nói một chút màu hồng sao lâm ngưng màu hồng đối với ta mà nói không vẹn vẹn chỉ là một cái nhan sắc nàng vẫn là ta hay là chúng ta h u ế t lĩnh may mắn s ắ c mẹ ơi xạ tốt ta thực quan phương trả lời một vấn đề cuối cùng ngài hay không có cái sinh đôi đệ đệ lâm ngưng từng có nên tôi kiểu gì cũng sẽ đến một câu từng có là lâm ngưng cùng rôn trước tiên thương lượng xong đáp án mẹ ơi xạ từng có là như thế này nếu như không tiện lời nói lình l ỉ n h nữ sĩ ngài có thể lựa chọn không nói n ô n g đậm yêu thương tản ra không đi nhìn trước mặt đôi môi nết cô đường mẹ xạ thanh e m ôn nhu không ít lâm ngưng cảm ơn liền đến nơi này đi ta cần thời gian đi điều chỉnh hạ trạng thái ta cũng không hy vọng bởi vì ta v i ệ c tư ảnh hưởng đến đại gia tâm tình đứng gậy k h o á t tay rời đi trong màn ảnh hơi ngước đầu lâm ngưng dần dần bóng lưng biến mất vắng vẻ bi thương xinh đẹp phu nhân diễn kỹ không có chút nào sơ hở hủ quốc huyết lĩnh huyệt trang viên phòng họp đạt được hung hăng ôm lấy một bên chính u ố t u ố t dầu dồn thân là lâm ngưng biểu diễn khóa lao sư nhìn phòng phát sóng trực tiếp những cái đó nữ thần không khóc hại mẹ g ậ mì ôm một cái nữ thần cố lên bình luận đạt được lúc này cũng có vinh yên nên làm phu nhân đều làm tiếp xuống liền xem ta vô vô đạt được lưng dôn rời đi lúc bước chân có đủ kiên định dôn bên kia đ ộ n g thủ nhiều nhất một cái giờ liên quan tới ngươi đệ đệ tin chết sẽ thế nhân đều biết p h ò n g xếp thư phòng lâm hồng thanh â m rất nhẹ rất tốt hy vọng ông ngoại hắn chịu được gọi lì ra nhìn hắn điểm tinh tế ngón trỏ thon dài tại cửa sổ thủy tinh thượng nhẹ tô lại lấy lại tinh thần lâm ngưng yên lặng thở dài thản nhiên nói gì lắng, tốt ta rất tốt, lo ta vẫn là không hiểu rõ ngươi cùng rôn vì cái gì không tìm cái vẹn toàn đôi bên biện pháp nhất định để ta đi diễn tình cảnh như vậy hí hồi tưởng lại d ạ n g sáng trận kia có thể so với phim hollywood tràn diện lâm hồng nhự nhữ mày trực tiếp nói lâm ninh chết có thể giải quyết rất nhiều mâu thuẫn có thể giải quyết rất nhiều phiền phức đây chẳng phải là ngươi lúc trước đề nghị sao nói thì nói như thế nhưng thật làm như thế vẫn cảm thấy có điểm là lạ hơn nữa ngươi bây giờ cũng không giống là mới chết đệ đệ dáng vẻ cho nên ta nói từng có về phần lý giải ra sao làm những cái đó cảm thấy hứng thú người tự hành não bổ đi thôi lâm ngưng nhàn nhạt cười cười đưa tay cho chính mình châm chén rượu thế nhân tham lam muốn tìm được song toàn nhân sinh trăm năm bất quá dạy người lấy hay bỏ hoa quốc kinh đô lâm gia từng có nàng thật như vậy nói trước b à n sách lâm bảo quốc t h ư ợ n h ư lại thương láo mấy phần nếu thật là chính mình suy đoán như vậy tiểu nhi t ử này nhất mạch thật liền không có là như thế này tại ống kính phía trước chính miệng nói chúng ta biểu tình đại sư phân tích qua nàng nói là sự thật hơn nữa t h ù lớn chưa trả cựu nhân chính mình quốc trước lâm quốc đống lúc này tâm tình phức tạp cực kỳ hơn nữa cái gì b i ế t ngân sách hội phía trước chủ tịch khi còn sống từng tại ám vong mua qua lâm ninh mệnh hai vạn bang tiền thưởng bị người linh đi người xác định xác định không phải nhân vì bóp méo kết quả xác định như vậy nhiều năm chưa từng nghe nói có người nào hoặc thế lực là có thể hực vào ám v o n g nếu như là cá nhân đều có thể hực vào ám v o n g tối như vậy lưới liền không khả năng tồn tại lâm quốc đống h i ế p h i ế p mắt khẳng định nói đi thăm dò ta muốn biết đến cùng là ai đem tiền l i n h đi phụ thân có chuyện nói thẳng ấp a ấp đúng giống như cái giả gì sở liên cũng có t ạ i ám vong treo thường qua tiền thưởng cũng bị người nhận cái gì ta cũng là mới biết một thức thiền hoa phụ thân đợi chút nữa đã tiền đã bị linh đi sở liên vì cái gì còn đuổi theo bên kia không thả vì cái gì còn muốn đi bắt kia hai cái nữ hải tiền là hai giờ phía trước mới bị lấy đi bao quát kia bút hai ngàn vạn b ằ n g tiền thưởng dựa vào cái gì xác nhận lâm linh chết bên kia dựa vào cái gì cầm tiền thưởng có hiện trường ghi chép làm chứng sự tình phát sinh ở dạng sáng tại vùng ngoại thành hai nạn xe cộ bất ngừng vị trí lái lâm linh chưa kịp xuống xe liền bị người đánh mấy trục thương cuối cùng cả người lẫn xe cùng nhau nổ đi ra ngoài ra ngoài đi p h ụ thân lan t i ê n t a i động nhân tâm treo thưởng ngay tại kia vẫn là tại phương tây lâm bảo q u ố c thực sự nghĩ không ra đám kia kẻ liều mạng có lý do gì đi cự tuyệt kia b à cái ức tìm muội nhà ngươi kia vị đại thiếu xảy ra chuyện thang thần nhất phẩm không đợi toa toa tắm rửa xong một tay cầm áp t l ì l ì đột nhiên xông vào phòng tắm hoảng sợ nói xảy ra chuyện hắn có thể xảy ra chuyện gì nhà ngươi kia vị đại thiếu hán hán hán treo treo hán chết chết rồi cái này sao có thể trong nước không nhìn thấy nước ngoài đã có đại thần t ớ i ra không ít dình sót bị người loạn súng bắn chết không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng một cái thủ hạ có thể nhẹ nhõm đem người vùi vào trong đất nam nhân lại làm sao có thể bị người tùy tiện đánh chết kịp phản ứng toa toa hung hăng lắc đầu quả quyết bác bỏ nói lâm lão bản chính miệng thừa nhận người chủ trì hỏi nàng phải chăng có cái sinh đôi đệ đệ, nàng nói từng có đầu lưỡi vớt thẳng từng có vẫn là có cái từng có quá khứ qua ta không tin ngươi ra ngoài đi giúp ta gọi lâm tử tới tìm muội ngươi đừng như vậy hai ngươi cùng một chỗ cũng mới một tháng không đến khuê mật biểu tình thái độ khác thường tựa như là nghĩ đến cái gì l ý li liền vội vàng khuyên nhủ ta không sao đi gọi lâm tử tới thật không có chuyện gì nhà ngươi kia vị thế nhưng là cương gọi lâm tử đến ta có việc bận hỏi nàng nhanh đi ta đã tới có chuyện gì tìm ta sao ta đi bên hai đột nhiên xuất hiện giọng nữ dọa l ý li nhảy một cái không đợi li li nói cái gì cả người đã bị toa toa đẩy ra phòng tám hắn còn không có hồi âm hơi thở sao ta nói chính là lâm ninh t i ệ n tay bọc cái khăn t ắ m toa toa h i ế p h i ế p mắt trầm giọng nói không có lâm ninh hắn có phải hay không xảy ra chuyện rồi này với ta mà nói rất quan trọng ngươi trầm mặc là không tiện nói vẫn còn không biết rõ nói chuyện ngươi đến nói là lời nói a xin lỗi cho nên trên mạng nói là sự thật chương năm mươi b ố vũ hội bảy hoa quốc tây kinh thành phố đại học thành cười là giả thong dong là trang nhận được tin tức dương san san đường về nhà s、so、a ngày sơ mặn rất nhiều mây xanh khoa học kỹ thuật tổng giám đốc văn phòng an lương t i ê n lặng xoa nhẹ đem bạn gái tóc dài có chút ngẩng đỏ lên vải mắt nghiệp chủ nhị đại nhóm trương nguyện ngưng tôn v â n thiên đám người tựa hồ là quên như thế nào phát biểu tình bao tôn v â n thiên mới mười tám tuổi cứ như vậy nói không có liền không có nói thật ta đến hiện tại đều không thể tin được đây hết thảy thầm mặc đùng ta thật là khó chịu hắn còn thỉnh ta huống qua thiên luận còn giúp ta tuyên truyền qua ta thẩm tiểu hát trương u y ệ n ngưng là ta buổi sáng hôm đó kéo hắn vào nhóm chà chà thực yêu thích hắn, hắn an tĩnh không tranh quyền thế hắn lẳng lặng sống ở chính mình bên trong tiểu thế giới hắn thực yêu thích học tiếng anh lãnh tuyết mới vừa xuống máy bay bọn tỉ muội ta trở về các ngươi đang nói chuyện gì trương nguyện ngưng lâm ninh chết rồi lãnh tuyết lâm ninh cái này sao có thể trương nguyện ngưng kết nối lãnh tuyết người có thể trở về nước người sự tình giải quyết hoa quốc sẽ không còn có người b ấ c ngơi ư tìm lâm ninh phiền thoái đăng ký phía trước gã lần lời nói bên hai bờ không ngừng bồi hồi nếu như đây chính là cái gọi là giải quyết phương pháp lãnh tuyết không tiếp thu được vườn hoa bờ b ờ thang thần nhất phẩm Theris Carter, h du người hội, n h i gia ê m v n Lánh tuyết như thế nào cũng nghĩ không thông, tại nghiêm gia vườn hoa. thế tuyết t ạ như g i gia ê m v ờ n lần kia, sẽ là cùng、lâm、ninh cuối cùng hoa kia, là lâm cuối sẽ m ộ thế lần n gặp a Ta u tâm, t mới mới mình, ngươi động nhận chính như h rõ nào chạy đây ta còn không có cùng ngươi ngủ đâu rồi ngươi như thế nào chạy đây ngươi không phải nói tham ta thân thể sao ngươi như thế nào chạy đây ra c h ạ m cửa ôm hai đầu gối ngồi t r ồ m hồm ở ven đường lãnh tuyết không nhìn đám người dị dạng ánh mắt thấp giọng thì thẩm tây kinh bệnh viện vương kiến quốc thở dài một cái hướng về phía gầy không ít ngay tại làm xây lại như tử nhẹ nhàng vây vây tay ba, làm sao vậy như thế nào cái biểu tình này bác sĩ nói ta nhiều nhất bốn tháng liền có thể khôi phục bình thường đi lại giữ lại tròn tấp vương húc cả người thoạt nhìn so nằm viện phía trước cả an tâm không ít người cái kia đồng học không có vương kiến quốc hít vào một hơi cảm khái nói ta đồng học lâm ninh nhi tử có chút hận nên buông xuống ba nghe ba nói xong nhà ta suy bại suy cho cùng vẫn là bởi vì quản lý không quy phạm làm cho người ta chui chỗ trống hắn giúp ta là tình cảm không giúp ta là bổn phận thuê tử phòng đến giới thiệu công trình n g ư ơ i suy n g h mới một mươi tám tuổi đánh trải qua lần này ba tin tưởng n g ư ơ i nhất định sẽ trở nên càng tốt hơn tây kinh biêu điện đại học lâm bảo nhi để điện thoại di động xuống Tiên l xem điện thoại di động bên trong tiêm một đầu tiếp một đầu tin tức lâm hồng cắn cắn môi cầu khẩn nói toa toa ngươi có thể không để ý tới dương san san ngươi cũng không để ý tới sao nói cho nàng trần tướng được không không thể còn không phải lúc lâm ngưng có chút lắc đầu nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu trước mắt lúc này nhìn chằm chằm toa toa cùng dương san sang người nhất định rất nhiều nàng sắp khóc chết rồi không tin chính ngươi nghe trước mặt lâm ngưng một bộ ý chí sắt đá dáng vẻ lâm hồng ấn mở điện thoại một bên nói một bên đặt vào dương san san bên kia phát tới giọng nói tin tức hắn thật không có ở đây sao hồng tỷ không nên gặp ta xin ngươi hồng tỷ nói cho ta chân tướng ta muốn đi h ủ quốc ta muốn đi xem hắn cho dù là ngươi đã nghe chưa nàng c ố n g họng đều cơm nghe được nghe được còn như thế không quan tâm sao ngươi ít nhất phải cho nàng điểm hy vọng đi nếu như nàng thật vì thế làm cái gì v i ế ngốc ngươi sẽ hối hận đối với dương san san lâm hồng xưa nay không che giấu chính mình yêu thích mắt nhìn thấy lâm ngưng một chút biểu thị đều không có lâm hồng giấu ở phía sau q u y ề n chặt lại chặt kinh được trụ nói dối chịu được l ừ a g ạ t tương lai còn rất dài một tháng không bao lâu như vậy đi xuống ngươi sẽ hối hận ta biết rất sớm trước đó ta liền đã hối hận vì nàng ngẫm lại cho nàng điểm hy vọng đi coi như là ta cầu ngươi lâm hồng thở dài một cái nhìn về phía lâm ngưng ánh mắt phức tạp cực kỳ ai lại đã cho ta hy vọng ai lại vì ta nghĩ tới ta liền tương lai là nam hay là nữ được rồi như vậy giả mồm làm gì lâm ninh yên tính thả ngươi xác định ngươi vẫn là lâm ninh sao ngươi muốn nói cái gì cái kia ghé vào ta lưng bên trên lâm ninh vẫn còn chứ cái kia vùi đầu khổ học tiếng anh không có chuyện gì liền lên lưới khóa lâm ninh vẫn còn chứ cái kia tại đường sắt cao tốc đứng cùng người cười nói tiếng gió lâm ninh vẫn còn chứ ta biết y ô gút vì cái gì tổng trốn tránh ngươi sao còn nhớ rõ ngươi ngày đầu tiên thấy y ô gút ngươi đi đón y ô gút về nhà lúc mặc là cái gì không nam trang người chưa a vậy ngươi nói một cái công tước tước vị thực sự có trọng yếu như vậy sao ta nói qua có tước vị ta mới có tư cách đi cùng những cái đó người có kẻ m ặ t cả mới có tư cách đi tìm hiểu đại đào sát mới có tư cách đi giúp ta âu ngoại đối mặt lâm hồng chất vấn lâm ngưng ánh mắt chẳng biết tại sao nhiều tia trốn tránh hô hấp cũng lộn xộn mấy phần có ta có lẽ có lâm tử có lâm đông lâm bắc có lâm sơn lâm hải có chúng ta những người này tại ngươi để tay lên ngược tự hỏi ngươi nói này đó tính vấn đề sao ta ngươi vẫn luôn tại nói là tước vị vì tước vị đến cùng là vì tức vị vẫn là vì cho chính mình nữ trang kiếm cớ lâm ngưng nhìn chăm chú ngưng còn dùng ta lại nói cái gì sao ha ha cho nên ngươi phát hiện việc đã đến nước này cũng không có gì tốt giả biện lâm ngưng nhàn nhạt cười cười phẩm im một một bên rượu mạnh không sai ta phát hiện lúc nào phát hiện thoạt đầu ta chỉ là có hoài nghi là m ngươi không chút do dự đáp ứng rôn bắt đầu từ thời khắc đó ta mới xác định cho nên ngươi lúc trước đề nghị ta nữ giả nam trang là vì tình lại hắn có phải hay không trọng yếu sao ngươi đồng dạng không chút do dự cự tuyệt ngươi còn nói thuần túy không có chuyện gì kiếm chuyện chơi không cần phải đem ánh mắt đều hấp dẫn đến lâm n i n h trên người ừ n ta cũng là mới nghĩ rõ ràng ngươi là vì tiêu trừ hắn tồn tại cảm giác ha ha phải thì như thế nào đã chậm hắn đã chết tin tưởng ta hắn đóng vai ta nhất định không có ta đóng vai hắn có ý tứ ngươi thừa nhận liên tốt kỳ thật rất sớm trước đó hắn có đã nói với ta hai câu nói lúc ấy còn không có ngươi hai câu nói nói nghe một chút nếu có một ngày ta không nguyện ý đổi về nam trang đó nhất định là xảy ra vấn đề tỉnh lại ta còn gì nữa không Ta đã không chương ó người n à ta thật muốn n có g ờ i tỉ tỉ, chớ làm tổn t chớ h làm ư năm à nàng, càng n nói cho nàng, ta có biện pháp. Cái gì biện、pháp? Hắn không nói. ngươi tỉnh hắn. g gì gì có Cái hiếu cái lại Hai cho pháp. pháp? Ha ha, ta ta t kỳ ngươi lấy mươi lăm chương. Chương vũ hội tám a thật có hắn nhà vẫn là hắn chấp nghiệm t i ê n lặng để ly rượu trong tay xuống lâm ngưng khẽ thở dài cả người không có lúc trước tùy ý ôn hòa không ít là như thế này dù sao hắn có được qua hắn trước kia rất hạnh phúc lâm hồng gật đầu cười không đợi lâm ngưng mở miệng nói tiếp có chuyện ngươi không rõ ràng chúng ta nhưng thật ra là cần kích hoạt chúng ta nhưng thật ra là có bảng kích hoạt có ý tứ gì chỉ có lâm linh tài năng kích hoạt chúng ta tin tức tương quan mới có thể mở phóng toàn công năng lần đầu tiên thấy lâm linh lúc câu kia không hai trợ lý lâm hồng mời kích hoạt tin tức tương quan lâm hồng cá nhân bảng bên trên đến nay vẫn còn ở đó bảng đâu trong suy nghĩ hệ thống giao diện túc chủ tên có thể thấy rõ ràng lấy lại tinh thần lâm ngưng nhẹ nhàng gõ gõ trong tay ly rượu đến cũng không nhiều bối rối hệ thống bảng bao quát túc chủ tính danh đ ả n g cấp nghề nghiệp vật phẩm ta cùng hưởng cho ngươi ngươi tự mình xem đi thấy được ngươi nghề nghiệp vật phẩm c ư nhiên là cuốn sổ ta vẫn cho là ngươi túi bên trong cái kia tiểu sách vợ là tùy tiền mua túc chủ tính danh ngươi nhất định cũng nhìn thấy thấy được là hắn a hệ thống là của hắn ngươi cũng là hắn sự thật ngay tại kia ai cũng không cải biến được cũng không cần sửa lâm ngưng cười cắn cắn m ô i nguyên bản ngồi ngay ngắn thân thể rất căng thẳng hệ thống ha ha hắn giống như ngươi nơi này cũng có cái hệ thống bảng không phải các ngươi là ở đầu ra màu hồng nhạt mỹ giáp nhẹ nhàng điểm một cái lông mày của mình lâm ngưng tự rêu c ư ờ i cười nói khẽ cảm ơn chuyện này hắn chưa từng nói với ta khởi qua n à y không có gì hắn so ngươi tưởng tượng bên trong muốn gan ít hơn nhiều cũng mất cảm điên cuồng hơn nhiều nói thật có đôi khi liền ta đều cảm thấy hắn có bị ép hại vọng tưởng chứng có đôi khi liền ta đều cảm thấy hắn thực cực đoan nhát gan mẫn cảm ta biết điên cuồng cực đoan ta không biết rõ này muốn theo ta xuất hiện bắt đầu muốn nghe sao ta rất muốn biết ngươi là lúc nào có chính mình ý thức hắn hẳn là cũng muốn biết trên mạng cùng loại nhân cách thứ hai trường hợp có rất nhiều lâm hồng lúc trước từng có hiểu rõ lúc này lâm ngưng đã chịu nói lâm hồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt đêm đó tại thư phòng khi biết được cha mẹ ly hôn là giả hy sinh là thật hắn liền đã có bản thân hủy diệt khuynh hướng bản thân hủy diệt hắn kỳ thật thực chất bên trong vẫn luôn rất hận hắn cha mẹ vứt bỏ rất hận hắn cha mẹ từ người tổ kiến gia đình còn đều không cần hắn cho nên hắn từ đầu đến cuối không muốn cùng cha mẹ liên hệ cho dù có năng lực có tiền có các người cũng theo không nghĩ tới đi gặp cha mẹ một mặt nhấp nhẹ khẩu ly bên trong rượu mạnh lâm ngưng liếm liếm môi thành thật nói ly hôn gia đình rất nhiều ta lén nhìn qua không ít trường hợp giống như hắn loại này cũng không phải là không có cho nên ta nói hắn thực c ự đoan không phải hào chính là hư không phải vốn liền là chết nói ra ngươi khả năng không tin như vậy lâu đến nay hắn trong lòng ngoại trừ ngươi ngoại trừ một mèo một chó không có bất kỳ người nào dương san san toa toa đều không có không có ninh trung quân đâu hắn ông ngoại hắn với người nhà có nhiều khát vọng so ngươi ta rõ ràng không có hắn mười tám năm trí nhớ bên trong ngoại trừ cha mẹ kết thân thích nhận biết giới hạn nhà người khác hắn trí nhớ bên trong cơm tất nhiên hắn trí nhớ bên trong lớn nhỏ ngày lễ đều là một nhà ba người hắn trí nhớ bên trong áp căn bản không hề ra ra n ã i n ã i liền không có ông ngoại bà ngoại cứu cứu tiểu thúc chờ một chút chờ một chút này đó nhà người khác có thân thích hắn một cái đều không có hắn chỉ có cha mẹ cái này nhất bình thản ngữ khi nói xong nhất bình thản chuyện nhưng mà chính là này chút lời nói lại làm cho lâm hồng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho nên khi lâm s ở gọi người cầm thương chỉ vào hắn thời điểm hắn căn bản không có do dự liền gọi lâm đông giết hắn cho nên khi hắn cảm thấy lâm ra muốn trả thù chính mình thời điểm hắn trong đêm gọi linh đem lâm ra đời thứ ba đều giết cái này hắn thậm chí nghĩ tới đem lâm ra diệt môn vĩnh viên trừ hậu hoạn cho nên n g ư ờ i nói hắn có bị ép hại vọng tưởng chứng đúng cũng không hoàn toàn là lâm ra lao thái thái vũ nhục hắn mẫu thân những lời kia cũng có bộ phận nguyên nhân ngươi vẫn là không có nói cho ta hắn vì cái gì muốn bản thân hủy diệt còn phải hỏi sao bởi vì hận lầm người ly hôn là giả chúng kiến gia đình là giả hy sinh là thật đến chết còn tại nhớ tới hắn cũng là thật bởi vì tự trách hắn lúc ấy đã có các ngươi hắn vẫn cảm thấy đây hết thể đều là hắn lỗi mắc m ơ gì tới hắn chuyện là vương liệt nếu như không phải hắn tận lực xem nhẹ cha mẹ tồn tại có các ngươi âm thầm nhìn chằm chằm ngươi cảm thấy hắn cha mẹ sẽ xảy ra chuyện sao cho nên ngươi ý tứ hắn cho rằng là hắn d á m tiếp hại chết chính mình cha mẹ lâm ngưng ý tứ không khó lý giải kịp phản ứng lâm hồng liền vội vàng hỏi đúng vậy à không có người thân lại hại chết chính mình cha mẹ lại không dám đối mặt tương、lai. cho nên hắn có bản thân hủy diệt khuynh hướng không dám đối mặt tương lai một hồi nam một hồi nữ liền hắn kia tâm lý tố chất ngươi cảm thấy hắn dám sao về sau nó xuất hiện này mới cho hắn sống tiếp động lực lần nữa điểm một cái đầu lông mày lâm ngưng nhàn nhạt cười cười nói tiếp cho nên đêm đó theo thư phòng ra tới chính là lâm ngưng cho nên sau đêm đó hắn liền sau đêm đó hắn liền có muốn đem tỷ tỷ đệ đệ tách ra ý nghĩ nhớ rõ lúc ấy ta còn hỏi qua hắn vì cái gì muốn làm như thế đúng nhưng nhưng lúc ấy hắn cũng không giống là ngươi a ta lúc ấy mới có ý thức còn k hơn ô n thứng. g có thích thứng. Hơn nữa hắn tính cách thượng một số thiếu hụt đối với ta ảnh hưởng rất lớn nói thật nếu như không phải hắn chủ động từ bỏ ta tạm thời không nghĩ tới ra tới ngươi ý tứ là hắn trước từ bỏ không sai ngươi cũng có thể hiểu thành ta là tới thu thập dối dắm cục diện hắn vì sao lại chủ động từ bỏ hắn từng nói với ta hắn nghĩ muốn người tỉ tỉ muốn có cái chính mình người nhà hiện tại liền bỏ qua như vậy chính mình không giống như là hắn tính cách hơn nữa ngươi đều nói hắn tại phương diện nào đó thực cực đoan thực b ư n g mình lâm ninh là hạ người gì lâm hồng hiệu rõ nhất hiện giờ cứ như vậy không rên một tiếng từ bỏ chính mình lâm hồng như thế nào cũng nghĩ không thông là vì cái gì còn không phải bởi vì ngươi ta nếu như không phải ngươi kia lời nói hắn lúc ấy đã tại suy nghĩ đem toa toa nhận lấy cùng hắn ta kia lời nói một người vĩnh viễn cũng không có khả năng biến thành hai cái n à y không phải liền là ngươi nói sao đúng rồi giết chết lâm linh cũng là ngươi trước hết để nhưng ta ta là vì ngươi là vì tốt cho hắn nhưng hắn không cảm thấy a hắn chỉ cảm thấy liền ngươi đều không thích hắn liền ngươi đều cho rằng không có hắn sẽ ít đi rất nhiều phiền phức a ngươi biết hắn phiền nhất chính là câu kia vì muốn tốt cho ngươi chương năm mươi sáu vũ hội chín thật là bởi vì ta ha ha ngươi cũng đừng quá tự trách liền hắn kia đang nghi cao mẫn tính tỉnh sớm muộn có một ngày như vậy lâm hồng phản ứng vẫn còn lớn lâm ngưng nhàn nhạt cười cười nói tiếp ảnh chụp lấy ra đi tỉnh lại hắn làm hắn chính mình đối mặt đây hết thảy liền biết tránh đằng sau ta thật coi ta là vạn năng a nhưng nhưng tỉnh lại hắn ngươi không liền không có sao ngươi không có chút nào lưu niệm sao lấy lại tinh thần lâm hồng Kinh ngạc nhìn trước mặt khỏe môi lên cười nhạt ngừng, không không không môi cười tin nói. ngạc nhìn nết lên nhạt ngưng, hắn thỉ, làm sao có thể không có? Hắn thể thỉ, thể trước có có. mặt Ta lầm làm là sao p ảnh i ó có i biện p á p không. chụp o kéo hắn hắn chóng nghĩ biện pháp đem ta phân chân Ảnh h nói, biện từng ngày liền đi biết làm mau đem ta ra, ta sau. c liền trong điện thoại một chương một nhà ba người một chương một nhà tứ khẩu ê trước mặt lâm ngưng một bộ không nhịn được bộ dáng lâm hồng gãi đầu một cái một bên cầm qua điện thoại một bên nhẹ nói đừng cho ta nói là l á o trạch phòng ngủ bộ kia cổ phong chiếu món đồ kia đối với ta không có tác dụng gì a không thể nào ta đi thật là cái này không có khác không có hắn chụp ảnh t r u n g vốn là không nhiều hắn từng nói với ta hắn sớm nhất lúc ấy đem trong nhà ảnh chụp đều đốt tốt ta này ra hỏa nào có như vậy hố tỷ tỷ nhìn qua ảnh chụp vượt qua eo bông u ảnh lâm ngưng không cao hứng nhi đưa điện thoại di động nhét vào lâm hồng tay bên trong nếu không phải không thực tế thật muốn đi lên cấp lâm ninh tới bộ nữ t ử phòng thân thuật đừng tức giận làm sao bây giờ còn có thể làm sao này ra hỏa rõ ràng làm ta nghĩ biện pháp chính mình hảo ngồi mát ăn mát vàng ách cái này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy trong ấn tượng lâm ngưng đi ra thu thập dối g i á m cục diện số lần còn thật nhiều lâm hồng cười cười xấu hổ ngượng ngùng nói còn không biết xấu hổ nói mỗi ngày cùng ở bên cạnh hắn như thế nào không dạy hắn điểm hảo cứ như vậy tùy ý hắn đem sự tình khiến cho rối loạn ngươi còn cùng không có chuyện gì người đồng dạng còn nói cái gì vô luận ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi biết này kêu cái gì sao ta cái này kêu là yêu chiều những cái đó bại gia tử hố trá hàng nói trắng ra là đều là yêu chiều ra tới ta chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp đem hắn tỉnh lại đi hắn cứ như vậy trốn tránh cũng không phải chuyện nhà chính hắn không nguyện ý ra tới ta có thể làm sao không phải đổi về nam trang thử xem nói ngươi xuẩn đều không mang oan của ngươi lập tức vũ hội hiện tại đổi về đi như thế nào đổi lại ngươi chẳng lẽ không biết đổi về nữ trang cần thời gian sao cái gì thời gian nói ngươi cũng không hiểu đặc thù đạo cụ chuyện thật không tốt giải thích lâm lưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn thuận tay cho chính mình châm c h r ẻ đến rượu kia dương san san làm sao bây giờ còn có toa toa ngươi thật sự không định còn sao vạn nhất các nàng làm cái gì viếng ốc chờ hắn tỉnh sẽ hối hận làm rôn phát trương lễ truy điệu thư mời đem hai nàng gọi hủ cốc đến n à y chẳng phải giải quyết sao a a cái gì trực tiếp giao cho rôn liền nói là ta nói ngày mai ta trở về h s t linh thời điểm nhất định phải trông thấy hai nàng đúng rồi hai người tách ra phóng tỉnh đánh nhau ách như vậy cũng được vậy ngươi đều nghĩ kỹ ngươi mới vừa tại sao không nói ngươi cho ta nói cơ hội sao liền ngươi mới vừa hùng hổ dọa người dáng vẻ ngươi vạn nhất đánh ta làm sao bây giờ liền ta này ra m i ệ n g thịt mềm gánh vác được ngươi một chút không lâm hồng mới vừa dáng vẻ đó thật rất đáng sợ lâm ngưng lúc trước có chút lo lắng ngược lại cũng không thể tránh được thật xin lỗi ta lúc ấy thật rất khí cảm thấy ngươi đem lâm linh nhận mất rồi ta tài hoa đâu rồi ngươi cho rằng ta nghĩ ra được à còn chưa đủ hoàn mỹ liền bị lôi ra tới đỉnh nồi ta cũng rất phiền muộn được chứ ta ngươi cái gì ngươi nói chuyện đều không động não liền toa toa cùng dương san san tính tình hai nàng có thể giấu ở chuyện gì lúc này muốn để bên kia biết lâm linh còn sống ngươi có suy nghĩ hay không qua hậu quả chúng ta thật lợi hại quốc gia lực lượng đến cùng là cái gì quay đầu ngươi tốt hảo hiểu biết hạ đi lười nhác cho ngươi phổ cập khoa học nhớ kỹ muốn trên đời này sống được thoải mái liền muốn l ò n g mang kính sợ cùng một thiết hàm hàm nói quốc gia thật rất không đáng tin cậy kịp phản ứng lâm ngưng chép miệng khẩu rượu không cao h ứ n g mới nói a ta sẽ đi tìm hiểu còn có t ấ c vị không có ngươi tưởng tượng bên trong như vậy không chịu nổi nếu như không phải hết u y lĩnh nếu như không phải ta này gương mặt các ngươi liền hoa quốc đều ra không được không có chúng ta không biết xấu hổ nói không có tiểu tử thối trên người hạn chế xuất cảnh ngươi cho rằng là bài trí a hắn chỉ cần dám lộ diện liền có người dám dẫn hắn đi có chúng ta ở đây không ai có thể mang đi hắn các ngươi tại các ngươi có thể giết bao nhiêu cái một cái mười cái trăm cái ngàn cái vạn và... à đừng nói một ngàn cái phàm là biết sự hiện hữu của các ngươi phàm là phát hiện các ngươi đặc thù ngươi có nghĩ qua hậu quả sao lâm hồng một bộ lý trực khí tráng bộ dáng thật rất làm giận lâm ngưng hít sâu một hơi chất vấn dương nằm chi bên cạnh há để người khác cái này thế giới liền không cho phép có các ngươi loại này đặc thù tồn tại nếu có chỉ có hai kết quả kết quả gì chính mình muốn đi đúng rồi muốn trước đó ngươi không ngại tiên tiến những cái đó quốc phòng hệ thống nhìn xem trước h i ể u biết hạ có cái gì cao tinh nhọn vũ khí là có thể tổn thương đến ngươi cái này đối ngươi không khó lắm ta cái này xem nghe một quốc gia thế lực thật muốn muốn nhằm vào ai không ai chống đỡ được còn có ngươi có thể không nhìn hắn vũ lực nhưng ngươi không thể không nhìn hắn ảnh hưởng lực thật muốn cùng ngươi chăm chỉ cho dù ngươi vô địch thiên hạ trên đời này đồng dạng nửa bước khó đi người là không giết xong ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng đi làm chuột chạy qua đường ta ta vẫn chưa hiểu ngươi chuẩn bị như thế nào tỉnh lại hắn lâm ngưng nói còn rất hăng hái lâm hồng liếc nhìn ai bắt bên trong những cái đó đối với chính mình một điểm thương tổn đều không có vũ khí nóng yếu đ ớt nói ách kém chút bị ngươi mang đi trịnh hắc hắc cho nên ngươi là có biện pháp thả nha thân tình hữu nghị tình yêu hắn muốn nhất cho hắn liền tốt như thế nào cấp cùng ông ngoại hảo hảo ở chung cùng dương san san cùng toa toa hảo hảo ở chung cùng những bằng hữu kia hảo hảo ở chung này còn dùng giáo sao l i ê n này không phải đâu cảm hóa cảm giác không phải liền là cảm tình cảm giác nha tin tưởng ta chờ toa toa cùng dương san san tới không cần một đêm này sợ tiểu tử liễn xuất hiện ngươi xem ra hiểu rất rõ hắn nói nhảm ta chính là thoát thai từ hắn ta làm sao có thể không hiểu rõ hắn hắn thật sẽ ra ngoài l i ê n hắn kia lòng dạ hẹp hòi ta buổi tối đ ổ i thân nam trang đi tìm toa toa đi tìm dương san san ngươi nói hắn có thể hay không tặc hắc hắc nhất định sẽ hắc ngươi cái đầu không cần mặt mũi không có đảm đường cùng kia sợ tiểu tử một cái đức hạnh lâm ngưng cảm ơn thật xin lỗi xéo đi mặc kệ ngươi chương năm mươi bảy vũ hội mười h ủ quốc huyết lĩnh huyệt trang viên lâm hồng điện thoại tới thời điểm dôn đang tọa chấn thư phòng trước mặt màn hình lớn bên trong một gian khí phái phòng họp đều là các loại màu da tinh anh trang điểm nhân sĩ phu nhân thật như vậy nói tiện tay đóng video hội nghị michael điện thoại bên này dôn gỡ đem tinh xảo dâu cá chê trầm giọng nói không sai nàng nguyên thoại là làm dôn phát trương lễ truy điệu thư mời đem hai nàng gọi tới ngày mai ta trở về huyết linh thời điểm nhất định phải trông thấy hai nàng còn có tách ra an bài kia hai hải từ trước mắt đều là bị hạn chế xuất cảnh trạng thái lúc này nếu như thái độ cường ngạnh đem hai đứa bé kia mang về bên kia có lẽ sẽ hoài nghi nam hải là giả chết người ý tứ là chờ một chút chờ tin tức lên men về sau chờ người của chúng ta xác định bên kia thái độ về sau mới quyết định kia hai hải tử không nhất định chờ được lâm nữ sĩ b ạ n g mội hỏi một chút phu nhân vì sao đột nhiên quyết định trước tiên tiếp kia hai hải tử trở về tại chúng ta lúc trước thương nghị kết quả bên trong đây cũng là phu nhân kế vị s a u chuyện ta khuyên ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy các ngươi làm như vậy đối với các nàng thực không công bằng ta hiểu được nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi làm như vậy đối với chúng ta làm ra đây hết thảy phải chăng công bằng nhân sinh vốn chính là một cái lấy hay bỏ quá trình đã phu nhân đã làm lựa chọn chính xác nhất ngươi liền không nên xử trí theo cảm tính nếu như hai đứa bé kia liền một tháng đều đợi không được các nàng cũng không xứng lưu tại phu nhân bên người ta đồng ý giôn ta đối với ngươi rất hài lòng thanh lãnh giọng nữ đột nhiên văng lên lâm hồng bên người đoạt lấy điện thoại lâm ngưng đột nhiên nói phu nhân ca ngợi ngươi quyết đoán đi làm việc đi hết thảy chiếu kế hoạch tiến hành đúng phu nhân ngày mai gặp ngày mai gặp g ô n lo lắng chính là không sai nhưng ngươi làm như vậy chờ hắn tỉnh làm sao cùng hắn bàn giao ngươi vừa rồi đáp ứng ta như vậy nhanh liền đổi ý sao g ô n nói thường a y thẳng không k h ó lý giải t r ầ m mặc chỉ chốc lát lâm hồng nhịu nhũ mày trực tiếp hỏi ta không có đừng như vậy lâm ngưng thanh â m rất nhẹ nhìn về phía lâm hồng ánh mắt phức tạp rất nhiều ngươi lúc trước mới nói qua muốn nam trang đi thấy các nàng bức lâm linh h ệ thân ngươi bây giờ đều không tiếp các nàng tới còn thế nào bức có cảm tình quả nhiên có nhược điểm nếu như lúc trước không thăng ngươi, ngươi có lẽ sẽ không có như vậy như vậy lớn chậm về phía rãi r về t ư mắt mắt lần đầu tiên gặp ngươi đêm đó ta nhảy qua mấy lần hồ còn nhớ rõ sao ngươi đã nói giúp ta mở cả đời cửa những lời này ta cũng không có quên ngươi đã nói ngươi là thoát thai từ hắn những chuyện này ngươi biết rất bình thường được thôi vậy ta hỏi ngươi cho dù đem toa toa cùng dương san san gọi tới ngươi như thế nào xác định cái nào là ta cái nào là hắn chúng ta có ám hiệu vốn g cạn ly bên trong rượu câu này kỳ thật ngươi rất không cần phải quá lo lắng các nàng toa toa bên cạnh có lâm tử dương san san chỗ tối có lâm bắc không có ta cho phép hai nàng muốn chết cũng khó khăn theo quyết định cùng lâm sở hai nhà cùng chết khởi lâm l ư n g liền có nghiêm túc cân nhắc qua dương san san cùng toa, toa. lần này tới hủ q ố c sở di không mang theo lâm bắc tự nhiên là bởi vì dương san san ta lo lắng không phải hai nàng an nguy ta lo lắng chính là hai nàng hai nàng vạn nhất vạn nhất ngươi là lo lắng các nàng thay lòng đổi dạ sao ta lúc trước nói với toa toa qua sẽ lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội đối với dương san san cũng giống vậy nói thật ta ngược lại thật ra hy vọng hai nàng có thể nhờ vào đó vượt qua cuộc sống bình thường lâm ngưng nhàn nhạt cười cười từ xưa tình nợ khó trả nhất đơn giản nhất hữu hiệu chia tay phương thức có vẻ như bị chính mình trong lúc vô tình đụt vào dương san san khóc đến nhưng thảm cảm xúc phát tiết mà thôi nàng mới mười tám tuổi có nhiều thời gian c h ư a thương cho các nàng chút thời gian đi thời gian sẽ bãi bình hết thảy yên lặng cho chính mình châm chén rượu lâm ngưng c ư ờ i gỡ đem đầu tóc mặt đối với không có nắm chắc tương lai bây giờ nói cảm tình rõ ràng không phải cái sáng suốt lựa chọn ngươi thật là hắn sao nhị tim hô hấp ánh mắt trước mặt lâm ngưng bình thường không có thể bắt bẻ hồi tưởng lại trước đó đủ loại phồng lên miệng lâm hồng yếu ớt nói ta cho là ngươi sẽ không lại tin tưởng ta nếu thật là hắn ngươi vừa mới vì cái gì phải làm như vậy tỉ tỉ đ ệ đệ nói thật ta hiện tại cũng không phân rõ đến cùng người nào là người nào chỉ là một lần nhu đồ đã lâu nếm thử hiện tại xem ra là thất bại ý nghĩ khẽ nhúc đ í c h lần nữa liếc nhìn hết thệ như thường hệ thống giao diện lâm ngưng thất vọng thở phào nhẹ nhõm thành thật nói ta vẫn không hiểu ngươi làm đây hết thệ là vì cái gì ta cũng không hiểu nó là vì cái gì nó tại sao tới mục đích của nó là cái gì n h ấ c chỉ điểm một cái l ô n g mày của mình lâm ngưng cười khổ lắc đầu nói tiếp ta nguyên bản hoài nghi nó xuất hiện là vì đem ta thay đổi thành tỷ tỷ nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là nếu như đúng vậy ta liền ngươi đều lừa qua nó không nên một chút phản ứng đều không có hán ngươi nói là đầu ngươi bên trong cái kia giống như ta hệ thống bảng ừ n là nó không phải ta vì cái gì tổng nữ trang đi làm một ít kỳ quái chuyện ta còn tưởng rằng ngươi là vì chơi vui nói thật nhìn chính mình càng ngày càng xinh đẹp là rất thú vị hh ngươi là rất xinh đẹp nói thật nếu như không phải nó tồn tại ta cũng sẽ không có ngươi sẽ không có lâm đồng sẽ không có linh bọn họ sẽ không có z o n Rôn, bao quát tức vị không sai tức vị đại đ à o sát người thần bí chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trong lúc này trùng hợp quá phận sao cho nên ngươi muốn lấy được tức vị muốn tìm cái kia thần bí người muốn hiểu rõ quan hệ giữa bọn họ ừ n có bộ phận nguyên nhân lâm ngưng nặng nề gật đầu lần đầu tiên đối với trừ chính mình bên ngoài người đối với lâm hồng thản lộ tiếng lòng cho nên tỉ tỉ đệ đệ ngươi làm đây hết thệ là vì lừa hán không phải gạt là nếm thử ta muốn thấy xem nếu như ta thật thành tỉ tỉ nó sẽ có phản ứng gì nó có thể hay không cho ta niềm vui bất ngờ có thể hay không lại cho ta một cái biển máu lâm ngưng nhàn nhạt cười cười thư phòng đêm đó qua đi chính mình mục tiêu chỉ có một cái kinh hỷ một cái biển máu thứ gì không có gì một lựa chọn mà thôi lựa chọn cái gì chọn nghèo đột nhiên xuất hiện đồ đồ tiếng kêu vẫn như c ũ n h u â n n u lâm ngưng cười cầm qua ly rượu uống cạn ly bên trong rượu hôm qua cảnh càng mới t r ư ơ n g năm mươi tám vũ hội mười một nước pháp ta di the vẹn m ỉ n s ù l à h ồ t ẹ n bán đảo phòng xét h e o xác thực nhất định có thể cùng hệ thống c ó kẻ mặc cả bắt đầu lâm ninh trong lòng liền có cái không thành thục ý nghĩ nếu như hệ thống mục đích là vì đem chính mình biến thành lâm ngưng lâm ninh không ngại giúp hệ thống tăng tốc tiến độ chỉ vì cầu một lần cùng hệ thống chính diện giao dịch cơ hội nếu như ta thật thành lâm ngưng ngươi có thể để cho lâm ngưng trở lại ta cha mẹ qua đời phía trước sau có thể giúp ta bảo vệ tốt ta cha mẹ sao thử đồ gương phía trước lâm ninh m í môi thật chặt môi nhẹ nhàng nuốt kính bên trong lâm ngưng tại trong lòng không ngừng lặp lại giống nhau vẫn cảm thấy ngươi có chút là lạ vẫn là không dám tin tưởng ngươi làm như vậy nhiều chỉ là vì một lần nếm thử phong giữ quần áo cạnh cửa nhìn trước mặt kinh ngạc lâm ngưng lâm hồng gãi đầu một cái t r ă m mối vẫn không có cách giải dôn nói không sai nhân sinh vốn chính là một cái lấy hay bỏ quá trình ta chỉ là rõ ràng ta muốn chính là cái gì cũng biến thành hành động mà thôi lấy lại tinh thần lâm ngưng cười một tiếng chậm rãi rút đi nguyên bản quần áo ngươi nghĩ muốn chính là cái gì có thể nói cho ta biết không ta có thể giúp ngươi ta thật lợi hại ta muốn trở lại quá khứ trở lại ta cha mẹ qua đời trước bảo vệ tốt bọn họ kính bên trong tư thái trắng non h u y ệ n chuyển lâm ngưng cười nhặt cười thành thật nói trở lại quá khứ cái có này sao có thể? lâm n hồng b i ể u t ì n h rất n g h i ê m t ú c k h ô n g g i ố n g như là ý n g h ĩ hao h u y ề n ráng vẻ, lâm hồng nhự nhữ mày không thể tin nói bởi vì nó lần kia tại nhất phẩm trung cư ta vốn là có cơ hội trở về về sau ta từ bỏ nhấp chỉ điểm một cái đầu lông mày lâm n hưng thở dài nhẹ nhõm giấu ở đ ấ y lòng chỗ sâu bí mật cuối cùng nói ra thật thật sao người ý tứ là nó có thể giúp ngươi trở lại quá khứ ừ n vốn là thật có thể đi trở về về sau ta từ bỏ ha ha lâm hồng kinh ngạc như thế dáng vẻ còn rất hiếm thấy lâm hưng cười kéo qua lâm hồng tay khẳng định nói vì cái gì từ bỏ bởi vì ngươi bởi vì đ ồ đ ồ bởi vì yogut lâm môn một chân thời điểm ta mới phát hiện ta không bỏ được nhiều lắm người nhà cảm tình thực phức tạp chúng ta không thể cùng ngươi cùng nhau trở về không sai tựa như là trò chơi trở về lần kia có thể chọn đoạn thời gian không nhiều nếu như còn có thể lại đến lần lời nói đoán chừng sẽ có không ít mới đoạn thời gian có thể chọn mang ký ức sao không mang theo không mang theo ký ức ngươi trở về có làm được cái gì đồng dạng không biết ngươi cha mẹ thực tế là già ly hôn đồng dạng không biết bọn họ hội ngộ hại đồng dạng trải qua đau khổ không mang theo ký ức t r ù n g sinh suy nghĩ ký một chút thật không có tác dụng gì lâm hồng lắc đầu cũng không cảm thấy đây là ý kiến hay ta biết cho nên ta cố ý phân ra tỉ tỉ chính là muốn theo nó nói khoản giao dịch cho nên ta lúc trước mới nói lần này mưu đồ đã lâu nếm thử hẳn là thất bại nó không để ý tới ngươi lâm lưng ý tứ không khó lý giải kịp phản ứng lâm hồng liền vội vàng hỏi không có nó cùng trước đó đồng dạng một chút biến hóa đều không có lần nữa liếc nhìn hệ thống giao diện lâm lưng núi bay thật cũng không quá mất lạc Tốt ta, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ thăng cấp thăng cấp nó giống như ngươi cũng sẽ thăng cấp có một số việc nhi hiện tại làm không được không có nghĩa là về sau làm không được ta chuẩn bị đem nó cấp bậc thăng lên mười lăm cấp không được liền hai mươi cấp hai mươi cấp không được liền hai mươi lăm cấp chờ kế thừa tất vị kế thừa tài sản lấy tiền đôi ta cũng phải đem nó trồng lên đi lấy tiền liền có thể thăng cấp sao ừ n so ngươi tốt thăng nhiều vậy nó có danh tự sao giống ta giống như linh giống như lâm đông bọn họ đồng dạng t i nếu đối với lâm Ngưng tới nói hiển nhiên i vấn Lâm là l Ngưng không đề, Liếc nhìn chính mình mặt bản, tựa như là nghĩ đến cái vì tỷ tỷ hiếp hiếp nó vì cái gì muốn gọi nữ trang đâu nữ trang cùng nữ nhân cũng không đồng giặc a hồi tưởng lại ngay tại truy càng nữ trang lâm hồng gãi đầu một cái thử hỏi người ý tứ là bên ta hướng sai nó kỳ thật căn bản liền không muốn đem ta thay đổi thành t ỷ t ỷ ta cũng không biết bất quá ta xem bên trong nữ trang cùng nữ nhân không giống nhau theo như lời ngươi nói nếu như nó muốn không phải t ỷ t ỷ kia mục đích của nó là cái gì ta ngẫm lại nữ trang nữ trang ngươi nói mục đích của nó có phải hay không là truyền thuyết bên trong truyền thuyết chúng cái gì đừng thừa nước đục thả câu nữ trang đại lão ách cái này lâm hồng suy đoán cũng không phải là không có khả năng lâm ngưng ha to miệng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải là có cái gì lo lắng sao hiện tại còn không phải lúc không cần phải làm một cái suy đoán buốc lên như vậy đại phong hiểm nguy hiểm cái gì nguy hiểm tức vị sao tức vị còn tốt chủ yếu là đường v ă n dai h ệ lì dạ xa y các nàng n g ư ơ i biết ta lúc trước không ít cùng các nàng làm cản rỡ lâm ngưng xấu hổ gãi đầu một cái xem đi qua bơi lội gối ôm thủy liệu pháp liền không có một cái là có thể miêu tả thật nếu để cho chúng nữ biết chính mình thân phận thật sự thực tế là cái nam nhân hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi ích cũng thế ta lúc trước xem bình luận sao đi a ra bi a bên kia đối với cái này thực n g h i ê m sao y còn là công chúa thật muốn truy cứu tới còn có h ế lý g i đường văn g a i hai nàng mới vừa công khai bộc lộ ngươi cái này ta không phải cũng giống vậy đặc mèo nếu quả thật thừa nhận ta là nữ trang đại lão đoán chừng đều có thể thượng âm mạ gạ dìn trang địa ngươi đ ừ n g nội đây cũng chỉ là một cái suy đoán nếu như mục đích của nó thật là như thế này ta đặc mèo tuyệt đối là cái náo tàn hơi có chút bực bội nắm lấy tóc lâm ngưng không cao hứng nhi trừng mắt trong gương chính mình một bước sai t ư n g bước sai nữ trang nhiều nhất chính là cái yêu thích căn bản là không có gì cùng làm thì được rồi đừng tức giận a ngươi không phải đều nói sao cũng chỉ là một cái suy đoán không làm được đến được mắt nhìn thấy lâm ngưng càng ngày càng kích động lâm hồng liền vội vàng tiến lên đem lâm ngưng kéo vào ngực bên trong ôn nu k h u y ê n nủ ngươi biết không này hai tháng đến nay ta làm sai rất nhiều ta vẫn luôn tại sai vẫn luôn tại hối hận còn vô dụng nếu thật l à như vậy cái mục đích ta được rồi trên đời này liền không có thập t o à n thập mỹ người là người đều sẽ mắc sai lầm đều sẽ hối hận chúng ta theo ý ngươi vừa mới nói như vậy chúng ta trước cho nó thăng cấp trước lấy tức vị trước tìm cái kia thần bí người có thể không bao lâu nó liền chủ động liên hệ ngươi à đến lúc đó chúng ta lại cùng nó hảo hảo nói chuyện như thế nào trở lại quá khứ như thế nào cứu ngươi cha mẹ chúng ta sao ngươi sẽ giúp ta đúng không đương nhiên chỉ cần là ngươi quyết định ta đều duy trì ngươi cho dù phản bội toàn thế giới ta cũng sẽ không phản bội ngươi lâm hồng ừ m ngươi thật tốt sự thật chứng minh người là cần bày tỏ thời gian dài áp lực chính mình nội tâm ý nghĩ rõ ràng không phải ý kiến hay lâm ngưng thở dài nhẹ nhõm không đợi lâm hồng mở miệng nói tiếp trên người ngươi như thế nào như vậy băng ách ngươi vẫn luôn không mặc quần áo ta cho là ngươi biết đâu mới vừa quá kích động quên ngươi giúp ta mặc lệ váy đi thật không rõ một đầu váy m à t h ô i làm như vậy nhiều lông vũ là làm gì hiện ra bờ lìm bờ lìm tiệm q u a n g màu hồng váy dài vừa lau nhà váy bất quy tắc thiết kế váy chung quanh khảm đầy màu hồng lông vũ tuy nói là vì gia tăng nhẹ nhàng linh động phụ cổ thật là mặc vào lại thực phiền phước điểm nhẹ này lưới tơ lưới thoạt nhìn liền thực không dám chắc bờ uff xong váy kéo váy lâm ngưng liếc nhìn gương bên trong chính đang giúp mình chỉnh lý phía sau lưng lâm hồng nhắc nhở sẽ không như vậy không dăn chắc đi nhà bên trong xưởng hẳn là cũng sẽ không cầm tàn thứ phẩm lửa gạt ngươi cũng thế bất quá ngươi có hay không cảm giác nó thực t ấ u nói thật thân trên chân không cảm giác rất không có an toàn cảm giác thấu ngược lại không có cảm thấy thực lẽ là thật hơn nữa này bất quy tắc váy rang rộng ra có chút kỳ quái chính diện lộ liễu hơn phân nửa đùi mặt bên đằng sau lại kéo tới mắt cá chân còn có cái này lông vũ váy nói thật ta cảm giác có chút váy r n thêm chân sửa lại lễ váy lần nữa đánh giá một phen lâm hồng nhự nhữ mày thành thật nói ta cũng cảm thấy này lông vũ chẳng ra sao cả có thể hủy đi sao cảm giác cùng cái dắm màn giống như vẫn là phía trước cái loại này không thể nó cùng áo lót là t h e o cùng một chỗ nếu như phá hủy n g ư ờ i trung gian sẽ lộ thực một mảng lớn tốt ta giày đâu ở chỗ này người chậm một chút đi này giày xinh đẹp là xinh đẹp nhưng nhìn liền thực không chạm đất cẩn thận đừng đem chân đau tay bên trong giày cao gót màu hồng nhạt giày thể hai cái khảm mãn toàn dây buộc cực giản đơn cực l ó đợi giúp đỡ lâm ngưng mặc g à y về sau lâm hồng vội vàng d à n dò là rất trượt người nước ngoài này thẩm mỹ là không tệ chính là này thoải mái dễ chịu độ quả thực một lời khó nói hết người đem tất chân thời đi loại này lộ ngón chân dày mặc tất không dễ nhìn với màu da bao khoảng ngón chân cùng trắng nhạt dày cao gót rõ ràng không đáp hồi tưởng lại lúc trước trên mạng tìm tới đến mặc đáp giáo trình lâm hồng đề nghị thật phiền phức chờ một lúc còn muốn bước trên thảm đỏ bên này thế nhưng là mùa đông đám này người ngoại quốc đều không ngại lạnh sao hh h muốn lạnh đều lạnh đoán chừng đường văn g a i các nàng cũng không tốt gì tất chân không t h i cho ta cầm cái áo tròn dài đổi đôi giày liền kê đôi hình rắn cuốn mang diện cảm i ị u thật muốn đổi giày sao nếu như đổi nhà bên trong công xưởng những cái đó trong đêm làm cho ngươi g i à y công tượng hẳn là sẽ rất thất vọng đi ai được rồi giúp ta đem tất thời đứng thời lễ này váy căn bản an vị không thành ngồi không thành vì cái gì tất cả đều là lông vũ t ư ớ bạc nó không đâm a ta như vậy ra mịn t h ì mềm ách xem ra cùng giày đồng dạng đều là bộ dáng hàng cũng không a đẹp mắt về đẹp mắt không thoải mái là thật không thoải mái lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn phải thừa nhận này đó tay công tác phường sở dĩ phát triển không nổi không phải là không có nguyên nhân thấu h o ặ c xuống đi chân ngươi nhấc một chút ta cho ngươi đem tất trước thời a ngươi này có tính hay không dưới váy c h i thần tính hh ắ c ắ c này váy là rất đâm chân ngươi chịu được không chịu không nổi ngươi giúp ta mang thân quần áo đi vào ta liền đuổi ai dám lại nhải, ngươi h i n liền đánh nàng ách này không thích hợp đi biết không thích hợp ngươi còn hỏi hết chuyện để nói có lẽ là từng có bày tỏ hay là cái gì khác hiện tại lâm ngưng Cả người tự rất hồ nhiều. dễ dàng lúc y dạ, ngoại, nhanh ông đến nhà. Phòng xếp phòng khách, một thân hoa lệ phấn ngưng, trong ngôn ngữ nhiều Ngươi chê khách, hoa hải khí. ta ta tia đi gọi một tử xếp váy lâm lệ l trước không phải còn giao cho ta mê đi ông ngoại sao như thế nào hiện tại lại quyết định dẫn hắn rồi đợi lý dạ chạy c h ậ m rời đi về sau kéo váy đuôi lâm hồng nghi ngờ nói ông ngoại cố ý tới đây theo giúp ta tham gia vũ hội ta không nghĩ hắn có lưu tiết lối về phần mặt khác gặp chiêu phá chiêu đi lâm ngưng nhàn nhạt cười cười dĩ vãng cái loại này cẩn thận chặt chẽ lo trước lo sau trạng thái tựa hồ cứ như vậy không có tốt ta ủng hộ ngươi ha ha ngươi đi qua chuyến đi đại khách sảnh hỏi một chút mẹ xạ có thể hay không mang sùng vật đồ đồ cùng yêu gút cũng là ta người nhà ta muốn dẫn hai nàng cùng đi quét mắt bên cửa sổ thường ngày nhìn trời đồ đồ cùng rũ cụp lấy đầu yêu gút lâm ngưng cười cắn cắn môi cười nói không cần hỏi không thể ta lúc trước xem vũ hội thư mời bên trên có cấm sùng vật tiến vào tiêu chí vậy liền để các nàng có thể nói cho các nàng biết đây là tương lai h u y ế t công tức nói ách tốt ta ngươi vui vẻ là được rồi ta liền tới đây hơi nước g đầu lâm ngưng thoạt nhìn còn rất nạo g kiểu lâm hồng cười lắc đầu mới vừa ra phòng khách bên thai liền chuyển đến trận trận duyên dáng gọi to vung tay không cho phép bắt ta lông vũ ngươi lại không vung tay tin hay không ngươi đợi này cũng đừng nghĩ ăn vào mèo đồ hộp đừng bắt lên mặt ngươi lại ra ta bên trong yogut ngươi cứ như vậy hộ chủ sao ông ngoại cứu ta đồ đồ nàng khi dễ ta ách ngươi liền ta ông ngoại cũng dám dán mắt nhìn thấy dẫm lên chính mình bộ ngực đồ đồ thả người nhảy lên một trưởng liền dán tại ông ngoại ngoài miệng kịp phản ứng lâm ngưng không cao hứng nhi chừng mắt nhìn nháy mắt bên trong chuẩn đi đồ đồ không hiểu có loại không biết dậy còn cảm giác chân ách này tiểu hoa miêu nhảy còn rất cao bị con mèo đánh mặt vẫn là đầu một lần nhìn bên chân ngọc chất thuốc lá miệng lấy lại tinh thần đình trung quân mặt mo đỏ ửng thực sự không hiểu rõ này con mèo mướp nhỏ là ở đâu ra gân hổ lại có thể không nhìn chính mình tại quân bên trong dưỡng thành sắc khí ông ngoại ngươi không có chuyện gì chứ đồ đồ nàng bình thường không phải như vậy nàng vẫn luôn rất ngon đến trong mày mặt đen ông ngoại t h o t nhìn còn rất hung lâm n ư n g có chút xấu hổ gãi đầu một cái cũng coi như thể nghiệm một hồi hùng hài tử ra trường c h a sót không có chuyện gì một con mèo ta có thể có chuyện gì đến là ngươi gọi t ừ bên trong quan quát này cũng không giống như là một cái tương lai công tức nên có dáng vẻ lâm ngưng trạng thái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt lấy lại tinh thần mình trung quân vớt vớt lông mày nói tiếp ông ngoại không phải nói ngươi như vậy không tốt chỉ là có đôi khi nên chú ý còn phải chú ý lời nói thật nói với ngươi đi có quan hệ huyết tư liệu trong nước vẫn luôn tại s i ê u thập tuy nói trước mắt biết có hạn nhưng không thể phủ nhận huyết có thể tại hủ quốc thượng tầng n g ậ đứng không ngã mấy trăm năm Hiển nhiên không phải nhìn như ngoài giản. đơn từ bề ngoài như vậy đơn giản. mặt ngoài ông ngoại có ý tứ là nơi này nói chuyện không tiện nếu như ngươi tin được ông ngoại chờ vũ hội kết thúc ông ngoại mang ngươi đi một nơi được chương năm mươi chín vũ hội mười hai l ý dạ mang ta ông ngoại đi thay quần áo phe tổ chức bên kia trên đường tới bán đảo phòng xếp phòng khách lâm ngưng hiếp hiếp mắt đợi tầm mắt bên trong không có ông ngoại thân ảnh về sau nói tiếp lâm đông thư đến phòng thấy ta rộng rãi xa hoa phòng khách trừ lâm ngưng bên ngoài không có mờ hay kỳ quái chính là Làm、lâm à m l n đông nâng váy dãi đi rất thẳng thắn chỉ là một cái lâm mình không đợi đồ đồ có phản ứng tiểu gia hỏa đã, đã rơi vào lâm ngưng ma trường người không tin ông ngoại sao đợi lâm đông rời đi về sau nghe h i chạy đến lâm hồng nghi ngờ nói Đều nghe được. nghe l ân m g g ư cười n nắm ta h chặt chân, h ậ t i hai đuổi trắng non trung gian, lưới tiếp đầu đầu đồ đồ, trung phun luyến tròn trịa trắng thoạt một còn non phấn nộn đổ đổ, nhìn sống không ráng gì bộ vẫn ẻ Ấn, ta v luôn có lưu ý ngươi bên này linh là song tử nàng kia vị vẫn luôn tại hữu quốc đã sớm giúp ta âm thầm đem huyết tra rõ ràng ta thực xác định huyết không có vấn đề rôn không có vấn đề cho nên ngươi ý tứ là ông ngoại đang cố lộng huyền hư ân cho nên ta làm lâm đông đi thăm dò so với ông ngoại ta càng tin tưởng linh càng tin tưởng các ngươi ông ngoại không giống như là sẽ gây bất lợi cho ngươi cái loại này trong lúc này có lẽ sẽ có hiểu lầm gì đó hắn không phải nói à bọn họ kia thế hệ thói quen trước quốc sau nhà nếu như là mang theo nhiệm vụ tới cũng là không khó lý giải lâm ngưng hơi thở dài càng lên cao cảm tình càng nhạt mỏng những lời này lâm ngưng trước kia không tin hiện tại không thể không tin có lẽ chỉ là muốn tìm cái yên tâm chỗ ngồi cho ngươi bàn giao chút cái gì thấy một số người ngươi không nên quá nhạy cảm lâm ngưng thất lạc lâm hồng cảm giác được nhẹ nhàng vô vô lâm ngưng tay lâm hồng ôn lu nói ta biết cho nên ta không có trực tiếp hỏi hắn ta cũng không chuẩn bị cự tuyệt hắn chỉ cần bên kia không phải là đối ta bất lợi ta sẽ phối hợp bọn họ muốn ta nói bên kia chính là quá cẩn thận người ngoài phòng người một nhà cũng phòng không phòng không được vương liệt chuyện ngay tại kia nói thật gặp một lần cũng tốt ta cha mẹ chuyện này cũng nên có kết quả chuẩn bị làm thế nào ta cha mẹ kia trên một đường thẳng người ta đều phải đây là hợp tác điều kiện tiên quyết tốt mau chóng giải quyết giải quyết hảo chúng ta khinh trang thượng trận ta đã không kịp chờ đợi muốn chiếu cố cái kia thần bí người hai lỗ hai khẽ nhúc n í c lâm hồng một bên nói một bên chỉ chỉ ngoài phòng làm sao vậy ông ngoại ngươi ra tới chúng ta đi thôi được n g ư ơ i xem các bằng hữu mọi người tốt ta là các ngươi người chủ trì mai y các hiện tại các ngươi nhìn thấy chính là chúng ta nước pháp t i ê u ngạo hoàn toàn mới khoản dễ nổ ốt k i ệ u bào xa này hoàn mỹ thân xe kinh điển nhắn sắc sớm tại năm một nghìn tám trăm chín mươi tám dễ nổ ốt ba huynh đệ tại bộ lộ bền liền sáng lập dễ nổ ốt công ty nó là đương kim thế giới thượng dài lâu nhất ô tô công ty cùng thế giới thập đại ô tô công ty một trong người xem các bằng hữu có lẽ không biết dễ nổ ốt mỗi ngày sản xuất ba lăng cái này liên minh trước mắt vững vàng thế giới thứ ba bảo toàn sớm tại hai mươi năm trước dễ nổ ốt liền đã bắt lại ba mươi năm mỗi ngày sản xuất cổ phần sớm tại năm một nghìn chín trăm chín mươi hai dễ nổ ốt liền đã hảo lấy ra ép một đội xe quán quân sáu liền bá vinh hạnh đặc biệt dễ nổ ốt công ty làm lần này vũ hội chuẩn bị xe hình là dễ nổ ốt tạ lít mạn chạy bằng đ i ệ n khoản siêu sáu trăm km bay liên tục không bài phóng người xem các bằng hữu không hề nghi ngờ đây là một cỗ xe tốt vũ thành sự thật chứng minh nước ngoài cũng có nạp tiền đảng nôn mửa tôn lăng vũ như vậy n g ư vũ hội thế mà dùng dễ nổ ốt ta mới biết chiếc xe này có hay không lâm l á o bản vải quý cười chịu phi linh diệp mới vừa tra xét lâm l á o bản lễ váy xuất tư vết lĩnh chuyển thừa năm một trăm bảy mươi sáu thủ công đơn giá mười một và bang nửa năm h ẹ n trước đã định người sử dụng n ặ c danh tiết kiệm thời gian bay tổng tiktok phấn ti vừa qua khỏi trăm vạn lúc nào mang hàng trực tiếp phi linh diệp ha ha tôn lăng vũ ha ha vũ thành ha ha tiktok quốc tế bản theo m ớ i tinh d ậ nổ ô tô, ô tô chậm rãi vào kính huyên thải màn hình cùng không cần tiền liền không ngừng qua thân mang phấn váy lâm ngưng Ngược bên trong ôm đồng dạng mang theo màu hồng công chúa quan đồ đồ đánh vào kính khởi nguyên bản còn trôi chạy phòng phát sóng trực tiếp rõ ràng lệch không ít phi linh diệp lễ vật làm mèo của ta ít 999. t ô n lăng vũ ngậu bức tựa hồ phát hiện trần tướng bay tổng bởi vì đồ đồ thuận tiện chú ý lâm lão bản cười c h ị u phi linh diệp không sai lễ vật làm mèo của ta ít 999. Ở h ơ i lâm lão bản đã khóc trắng tại dễ nổ ố t này hai người như vậy ra sao đi tiệm trâu đau trên đường đợi nhìn qua lâm hồng đưa tới ai h á t d â nộ ô ôn hàng sau lâm ngưng có chút buồn cười lắc đầu không cao hơn người nói cái gì hai người không đợi phụ xe ô mì ổ gốc lâm hồng mở miệng lâm ngưng bên người toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười ninh trung quân hơi nhịu nhũ mày nghi ngờ nói ha ha không có gì mấy người quen thực có ý tứ ông ngoại rõ ràng là hiểu lầm cái gì lâm ngưng cười k h ẽ âm thanh một bên nói một bên đem áp t đặt tại ông ngoại trước mặt người quen dân mạng thường xuyên ngâm mình ở đồ đồ phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện p h i m t ặ n lễ lần trước ta làm từ thiện trực tiếp hoạt động cái này phi linh diệp là thứ hai tôn lăng vũ là cuối cùng ở hơi là thứ nhất cái này ngoại công là không phải quá nhạy cảm điểm cùng ta ngươi không cần phải k h á c h khí ông ngoại cố ý tăng thêm ngữ khí tại nói đến ông ngoại thời điểm càng rõ ràng ninh trung quân hít sâu một hơi tựa hồ là có quyết định trực tiếp lấy điện thoại di động ra bên này có người muốn gặp ngươi tại sử quán trong đêm chuyên cơ bay tới điện thoại quân sổ ninh trung quân đánh chữ tốc độ còn rất nhanh lâm ngưng nhàn nhạt cười cười mang theo màu hồng sơn móng tay ngón trỏ nhẹ nhàng tại ông ngoại điện thoại di động bên trong thua một cái quất chữ ninh trung quân ngươi biết lâm ngưng chẳng những biết ta còn biết hắn vì cái gì t ì m ta lâm đông hiệu xuất viễn siêu ninh trung quân tưởng tượng phải biết đây là nước pháp phải biết kia hai người từ đầu đến cuối đều tại giắt sần đám người dám thị hạ ninh trung quân lâm ngưng chuyển cáo bên kia sự tình ta tiếp làm trao đổi một ta cha mẹ kia trên một đường thẳng người nhất định phải giao cho ta một cái không rơi hai lập tức an bài ta cha mẹ hạ táng hòa táng ninh trung quân hạ táng vì cái gì lâm ngưng ta muốn đem bọn họ mang về h ữ quốc dỗ lập thân phận bên trong sơ hở duy nhất liền là mẫu thân vì ngăn ngừa phức tạp mau chóng hạ táng cái này đề nghị của john lâm ngưng đồng ý ninh trung quân ta sẽ cùng bên kia câu thông sẽ rất nhanh kia trên một đường thẳng người chúng ta vẫn luôn tại cùng này không khó lâm ngưng c ả m ơn aji hạ k h ở giạt kỳ hạm cửa hàng làm năm nay vũ hội quan phương châu đáo hợp tác đồng bạn nhà này tới từ ấn độ châu đáo nhãn hiệu chẳng những phái g i a nhà mình chủ tịch hòn ngọc quý trên tay càng là vì mỗi một vị g i a lệ quân chế tạo tổ độc nhất vô nhị châu đáo đồ trang sức người xem các bảng hữu mọi người tốt ba là lần này lần Hiện n vũ hội chủ chỉ, điều chỉ. Hiện tại các trì, trì. mươi phút sau chúng ta này hai mươi vị có phi phạm ra thất tuổi trẻ giai lệ nhóm sẽ tại cha mẹ của các nàng thân nhân đồng hành chính thức xuất hiện tại toàn cầu quan trọng truyền thông đèn chiếu phía trước mặt trời mọc đông phương ta lâm n g h i p nhất lạp lạp lạp ách tốt ta sự thật chứng minh kẻ có tiền luôn yêu thích cùng tụ tập người xem các bằng hữu thừa dịp giai lệ nhóm đội xe còn chưa tới trước khi đến chúng ta không ngại đi qua nhìn một chút những cái đó lóa mắt ra hỏa bu gatti mercedes benz coenice phe gia gf 3 0 mươi là bồ ồ ỉ nỉ về nẹ nọ các bằng hữu thiện ý nhắc nhở hạ vừa mới mở tv i i các người đây không phải xe c h u y ể n này chỉ là chúng ta tham dự giai lệ thân hữu đoàn tiêu trì hi anh tuấn c ấ p tiên sinh các người tốt tin tưởng các người nhất định có chuyện muốn cho chiếc máy truyền hình các bằng hữu nói kỳ lân mặt trời mọc đông phương ta lâm đẹp nhất mọi người tốt mi nạm y s k ỳ lần hạng hạ dở dịu lao yỉa mặt trời mọc đông phương h ạ thì ngả thủy dây lao tưởng mặt trời mọc đông cảm ơn nữ nhi ngươi tới tiểu tương mọi người tốt ta gọi a mì ta năm nay sáu tuổi chúng ta là hạc chúng ta là lâm a di thân hữu đoàn lâm a di xinh đẹp nhất ta tương lai muốn giống như nàng xinh đẹp t i ể u trì a mì n g ư ơ i tiếng pháp thật rất đồng ta tin tưởng như thiên sứ người nhất định sẽ cùng ngươi lâm a di đồng dạng xinh đẹp này người nước ngoài nói cái gì như thế nào cảm giác hắn xem ta nữ nhi ánh mắt là lạ ống kính bên ngoài lao tưởng thiết mắt ô m nhà mình khuê nữ người da trắng đại thúc hướng về phía một bên kỳ lân thấp giọng nói ta đặc meo làm sao biết l i ê n ta kia g ả mở tiếng anh ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây kỳ lân miết miệng phải thừa nhận sách đến lúc dùng mới thấy ít những lời này vô luận là ở đâu đều có tác dụng ta xem ngươi mới vừa không phải phản ứng rất nhanh sao thì ra ngươi căn bản liền nghe không hiểu hắn nói cái gì một bên lao y kìa một bên nói một bên đem nhà mình kích động nhi tử kéo hướng về phía chính mình phía sau hắn nói ả mị là thiên sứ nói nàng tiếng pháp rất tuyệt tương lai sẽ cùng lâm a di đồng dạng xinh đẹp lao cha hắn nói chính là tiếng pháp không phải tiếng anh ta cũng phải lên t v ta cũng muốn giống như ả mị mội mội đồng dạng c ú t đi người lớn nói chuyện có ngươi tiểu thí h ả i cái gì vậy tìm ngươi mụ đi sợ nhất không khí đột nhiên xấu hổ cộng lại chừng một trăm tuổi ba người lăng là bị một học sinh tiểu học n g h i ệ n ép nhìn hai đồng đảng biểu tình tự tiếu phi tiếu l ã o y căn bản không có do dự đố i nhi tử chính là một chân xính ngoại nhất đại không bằng nhất đại tiệm tay xoa nhẹ đem trong tay đồng dạng một bộ kích động khuyên nữ kỳ lân méo n h é o m núi cảm khái nói không phải sao một đám hán ngữ đều khó mà nói ngoại ngữ nói s o ta đều lưu đội xe đến rồi ta đi như thế nào đều là nam nay có cái gì đẹp mắt ba người nói chuyện phiếm công phu tầm mười chiếc dề nổ ộ t t r ư ớ c xe sau đến đợi thấy rõ hàng sau hạ người tới ảnh kỳ lân không cao hưng mới nói hẳn là bạn trai dẫn đầu cái kia là đan mạch vương tử trước đó xem trên mạng có giới thiệu chật chật thực sẽ đầu thay đan mạch hoàng thất có vẻ như cũng là nữ vương n à y dẫn đầu mấy cái có vẻ như đều là vương tử vương tử có cái gì cho ta làm ta đều không được cái kết thấp na h uy vương tử trước đó xem tin tức quốc vương tài khoản mới một n g h n hai trăm vạn âu toàn bộ hoàng thất liền một chiếc du thuyền vẫn là năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy hiện tại kia lao quốc vương xuất hành vẫn là một cô ba mươi năm đại c ả đi l ạ c so nhà ta lão ra từ tuổi tác đều lớn lao y n h ế t miệng đầu năm nay có tiền vương tử mới gọi vương tử không có tiền tại hô thành phố đoán chừng liền cái lao bà đều không cưới nổi là rất nghèo bất quá phải thừa nhận đám này tiểu hài nhi nhan giá trị thật rất cao nhan giá trị có tác dụng cái gì bên phải nhất cái kia hà lan vương tử đủ x o à y a toàn bộ hoàng thất cộng lại mới không đến ba ức lần trước tham ô ba trăm vạn lăng là nâng nhà cấp nhân dân cả nước nói xin lỗi hơn một tháng ách chiếu ngươi như vậy nói như thế nào đột nhiên cảm giác những vương tử này tới vũ hội là b ả n g phú bà đến rồi không phải sao không phải đám này tới làm gì n g ư ơ i xem monaco vương tử đến rồi không lihet ten sten vương tử đến rồi không có ta đánh ra à đám này vương tử hẳn là có thông cáo phí cầm liền cùng ta trong nước thân cận tiết mục không kém cầu nhiều. Li lạc là lạc liền làm l Kenstein. Còn có quốc gia gọi cái tiểu giàu người đội, đi đi mới biết được, này quốc gia núi tư thế. Năm nay trượt tuyết liền định kia, người cái cái hết như châu nhất đánh cho thật không Đánh thể thế. định chức hạ, chúng ta bao cái trận, làm cái xe hữu Thỏa. tuyết tuyết một tộc, trận, Ta trước trượt trượt trận tệ. trận trướng tư trượt tuyết trở tổ ta trận, meo xe Còn này. vương quân năm còn đường. cũng này đường, Năm nay sống động. sẽ có quốc Cự quốc, được, quốc cao có đặc đó đó Âu đều bao về Kỳ đi theo đại bộ đội từ địa khố lạng yên ra trận lâm ngưng tiện tay đem chơi nhà tài trợ cung cấp phỉ thúy đồ trang sức c ư ờ i hỏi ừ m hán tử hồ thực không lọt nổi mắt xanh những vương tử kia lâm hồng nhẹ gật đầu đánh lâm ngưng xuống xe khởi xung quanh phàm là cây lâm ngưng có quan hệ thanh âm lâm hồng nghe hết rất bình thường ta khi còn nhỏ cũng rất chán ghét vương tử vì cái gì còn có thể vì sao a khi còn nhỏ nhìn qua chuyện cổ tích phàm là có cái công chúa cuối cùng đều gả cho vương tử lâm ngưng n ế c miệng không đợi lâm hồng mở miệng nói tiếp đường văn giai hê đường văn giai tại lầu một nàng bầu bằng phiếu trước mắt là thứ nhất đợi chút nữa sẽ trước tiên lên sân khấu tốt ta ta thứ mấy người thứ ba eliza thứ tư sai thứ năm họ đối hoa tiểu người khác ta không có hứng thú nay đột nhiên toát ra tên thứ hai là ai ấn độ hà dứt cửa hàng châu báu tiểu tôn nữ nói thật cái này hà dứt châu báu ta tại độ nương đều không lục ra được cần ta điều tra thêm xem sao không cần chỉ cần không ảnh hưởng ta cùng ta bằng hữu theo hắn đi người khác có ý đồ gì lại mắc mơ gì đến chính mình lâm ngưng nhàn nhạt cười cười làm người có đôi khi thật không thể nghĩ quá nhiều thời gian trôi qua vũ hội hừng hực khí thế hai mươi vị nữ giai lệ theo tự biểu diễn đầu tiên lên sân khấu tự nhiên là bầu bằng phiếu thứ nhất đường văn giai đông phương thần bí phương tây hoa lệ hai tướng va chạm hỏa h ò a kinh điệu không biết bao nhiêu an dưa quần chúng cái cảm phải thừa nhận lỵ bằng tiên nữ đoàn ra tay l ệ váy cùng đường văn giai thanh lanh khí chất cực đáp đợi trước hai vị giai lệ lên xe rời đi một bộ phấn váy lâm ngừng dịu lấy ninh trúng quân cánh tay kéo mèo mang cầu có lẽ là không muốn để cho ông ngoại tỏ ra quá thấp hay là trước tiên ăn bài thảm đỏ n ử a trình lâm ngưng trực tiếp q u ă n g thở dày mặc cho kia bộc lộ bên ngoài trắng non hai chân nhẹ nhàng gian bộ bộ sinh liên chương sáu mươi vũ hội song h ủ quốc lô quẹ quận lô quẹ trang viên một tay kẹp lấy xì gà đương nhiệm lộ quẹ công tước tựa hồ là nghĩ đến cái gì vật có ý tứ khoe miệng gáy nhết ánh mắt nghiềm ngẫm tại lộ quẹ công tức mắt bên trong tivi bên trên cái này một bộ phân v á y cô nương cùng nhà mình kia phản nghịch tôn tử không có kém bao nhiêu tại lộ quẹ công tức trong lòng chiếm đoạt đối thủ hiển nhiên so tiêu diệt đối thủ càng có thành tựu Cái kia t h ẳ n dành g c o n ở đâu? lão à m mặt thẻ t gia ngài nói chính là nỉnh lìn nữ sĩ ngài không phải nói muốn tại nàng kế thừa phía trước theo lão gia ngón tay phương hướng kịp phản ứng nghỉ một bên nói một bên khoa tay cái cắt cổ thủ thế ta đổi chủ ý một cái không có người thừa kế công tức phủ sẽ chỉ tiện nghi những cái đó dẫn tiền lương chính khách không có cái gì so chiếm đoạt nó càng hăng hái không phải sao chép miệng khẩu xì gà lộ quẹ chậm rãi ngồi dậy trong ấn tượng tựa hồ có điều pháp lệnh thực có ý tứ l a o r a huyết trước mắt vẫn là dôn lão già kia tại xử lý hắn sẽ không đồng ý giúp ta điều tra thêm công tước kế thừa pháp bên trong có phải hay không có trách pháp lệnh người thừa kế nhất định phải là đã kết hôn là có nhưng không dạy được tác dụng quá lớn một tờ hô nước không tính là cái gì mặt hẹ không phải thường xuyên nói với ta không có đuổi không kịp cô nương sao làm hắn đuổi theo nói cho hắn biết chỉ cần có thể cầm tới tờ giấy kia ta cho hắn internet công ty đầu tư một cái ư ớ c lao ra cái này ngài vừa mới tại đánh chót mắt khả năng không có chú ý ninh lỉn nữ sĩ nàng nàng không nhất định một hai muốn cùng nam nhân kết hôn nàng tại một giờ trước vừa mới công khai tuyên bố bộc lộ bộc lộ như vậy chuyện quan trọng ngươi vì cái gì không nói cho ta đây là ta thất trách ta rất xin lỗi chuyện không liên quan ngươi ta cũng là mới vừa tình ngủ lâm thời khởi ý kế hoạch tới cũng nhanh thất bại căng nhanh lộ quẹ nhất miệng yên lặng chép miệng khẩu xì gà lao ra vậy chúng ta kế hoạch ban đầu còn tiếp tục tiến hành sao như vậy trước nghĩ biện pháp buộc nàng đi tìm nữ kết hôn tha thứ ta ngu muội không thể nào hiểu được ngài mục đích làm như vậy là cái gì truyền thừa ba trăm năm công tức phủ đương nhiệm công tức là cái đồng tính luyến ái không nói còn kết hôn không cảm thấy thực có ý tứ sao ha ha thật muốn biết thiên quốc bên trong những ế t đó lịch đại công tức biết sau chuyện này sẽ là cái phản ứng gì sự thật chứng minh người quả nhiên càng già càng t i ể u đối với nhà mình công tức g á thú vị nghỉ ngoại không nói này không nên chậm chế, đem tin tức thả ra, đem chúng ta người còn nàng gì chứ thực cho phải. chậm thả thu hồi lại, còn lại, cười cười, biết cái Việc đợi đắc tức bất trễ, ta đem đem dĩ sự ra, ích n h h t ứ kế vị sau lại nói. á c là nước pháp a di dễ nộ hôn hàng sau khẽ cười duyên lâm ngưng lúc này hiển nhiên còn không biết có cái hư lao đầu lâm thời thay đổi chủ ý một bên lão mang rất an ủi ninh trung quân vớt vớt có chút khó chịu khỏe mắt đối với nhà mình ngoại tôn nữ vì chiếu cố chính mình cố ý chân trần cử động ninh trung quân trong lòng nói không cảm động là giả ngươi vừa mới xung động tin tưởng không bao lâu trên mạng đều sẽ bắt ngươi cởi giày làm văn chương nghe ông ngoại về sau không cần phải vì ta làm loại này khác người cử động ninh trung quân thở phào một cái nói khẽ không có gì ông ngoại ngài cảm thấy ta hiện tại còn cần để ý người khác nói cái gì sao lâm n g ư n g nhàn nhạt cười cười cố ý đem giày vứt bỏ là đề nghị của j o h n là vì quảng cáo hiệu quả và lợi ích tối đại hóa về phần chiếu cố ông ngoại thân cao điểm này lâm n g ư n g lúc trước thật đúng là không nghĩ tới sợ nhất bảo sao hay vậy tại lưới b ạ o trước mặt lời đồn đại dừng ở trí giả những lời này không chịu nội dùng ninh trung quân hơi thở dài những năm này bởi vì lưới bạo phát sinh thảm kịch chỗ nào cũng có đối với bàn phím đảng thật không có gì đáng nói ha ha lời đồn đại rừng ở trí giả nói chuyện phím rừng ở ha ha ông ngoại lo lắng này đó đối với chính mình tới nói không đáng giá nhất tới tại hiện thực thế giới chính mình có lẽ nhiều có cản trở nhưng ở internet hệ thống b ả n thân lâm ngưng không người dám đen không người có thể đen ngươi ngược lại là rất tự tin bất q u á có chuyện là thật có ý tứ chúng ta người siêu tập tư liệu lúc phát hiện theo ngươi ban đầu xuất hiện tại trên mạng đến nay phàm là gây bất lợi cho ngươi tin tức nhiệt bình ảnh trụt chưa từng bảo chỉ qua nửa phút điểm này cho dù là ta đều làm không được lâm ngưng một bộ xem thường dáng vẻ hiển nhiên là không có đem chính mình nói coi là gì ninh trung quân hơi h i ế p h i ế p mắt tựa như là nhớ ra cái gì đó cười nói có lẽ là bởi vì tất cả mọi người thích ta cũng không nhất định càng lên cao liền càng không có ngớp đến chính mình không giống bình thường có lòng người muốn phát hiện cũng không khó lâm ngưng hơi h i ế p h i ế p mắt cũng không biết ông ngoại nói lời nói này mục đích là đang thử thăm dò vẫn là tại đ ị a điểm người có lẽ không biết tại kia hai nữ hài trước đó sở liên từng phái người đi tìm vương đại tráng vương đại tráng t o n y quan t o n y chuyện gì ninh trung quân đột nhiên nói lời không thua gì một quả bom suýt nữa dẫn nổ lâm ngưng đáy lòng sở có cảm xúc theo sớm nhất tại tây kinh phòng làm việc đến đồ ngọt cửa hàng đến hô thành phố đến buổi hòa nhạc đến lúc đảo nếu như nói ai cùng chính mình đi gần nhất lời nói chỉ có t o n y nếu như nói ai cách chân tướng gần nhất lời nói cũng chỉ có t o n y vương đại tráng cùng ngươi quan hệ không khó tra theo ngươi sớm nhất kiểu tóc đến máy bay thuê bao đi úc đảo đến hô thành phố mới mở phòng làm việc sợ liên khả năng hoài nghi ngươi đem đệ đệ giấu ở hắn vậy đi hắn hiện tại thế nào ta hỏi chính là vương đại tráng tận lực cùng tony bảo trì khoảng cách nhất định chính là không muốn bởi vì công việc mình làm đem tony sinh hoạt pha trộn dối loạn hiện khi biết tony vẫn là bị chính mình liên lụy đến lâm ngưng lúc này tâm tình có thể nghĩ miệng hắn qua cứng rắn cắn chết ngươi chỉ là hắn khách hàng cho nên chịu không ý tội tony hơn một tháng trước mới cắt gần phân nửa lá gan cấp con gái nàng bọn họ làm sao dám các ngươi làm sao dám ha ha ha ha cụ thể ta không rõ ràng đây đều là bên kia làm ta truyền cáo lâm ngưng ngoại trừ cười lạnh dư thừa biểu tình một chút không có ninh trung quân nhịu nhữ mày vội vàng nói bổ sung tối nay nói chúng ta đến ba di hương cách lý lạp đại tử điếm nay tòa tiền thân làm vương tử biệt thự kiến trúc khắp nơi lộ ra nồng đậm hoa mỹ cùng lãng mạn lâm ngưng một đoàn người đến thời điểm bố trí tỉ mỉ khách sạn hiến hội sảnh tỏa ra ánh sáng lung linh đen đ u ố c sáng trưng không đám người làm sơ điều chỉnh eti lỗ ấu đỡ thải trang đoàn đội rất nhanh liền đem bao quát lâm ngưng ở bên trong hai mươi vị g i a lệ theo tự tiếp cận cố ý cách xuất trang điểm sảnh không sai biệt lắm sân bóng rổ lớn xa hoa đại s ả n h bên trong n à y đó t h ả i trang chúng đại sư đem một lần nữa thay hai mươi vị giai lệ đ ổ i trang đ ổ i phát công c h ú nhóm các nữ sĩ chúc mọi người buổi tối tốt lành ta là lần này vũ hội hoạt động tổng thanh tra p h i hận ạ hiện tại mời đem l ô thai của các ngươi cho ta mượn tại các ngươi trang điểm thời điểm ta sẽ ngắn gọn cho các ngươi giới thiệu kế tiếp vũ hội quá trình đại s ả n h m ộ t góc một thân nghề nghiệp bộ váy người d a trang bác gái tay bên trong cầm mạnh cờ dùng tiêu chuẩn tiếng anh k h u nữ trong đại sành gian trừ mấy cái nghệ thuật ra kiến trúc nhà nghệ thuật biểu diễn nhà xuất thân giai lệ bên ngoài bao quát đường văn giai ở bên trong quay đầu người một cái không có phi ấn ạ vì lần này vũ hội chúng ta cố ý mời bao quát na h uy hà lan đan mạch trở vương tử làm cho các ngươi bạn trai bọn họ tư liệu lập tức liền sẽ giao đến trong tay các ngươi các ngươi có thể căn cứ chính mình yêu thích đem các ngươi trong lòng ngưỡng mộ lựa chọn nói cho chúng ta biết lại từ chúng ta thích đáng phân phối phi ấn ạ thiện ý nhắc nhở hạ xin chú ý thân cao nếu như bạn trai quá cao lời nói sẽ có vẻ ngươi rất thấp không nói đợi chút nữa nhảy điệu ăn t thời điểm cũng sẽ không đẹp như thế p vì ấn ạ vì để cho các ngươi không khẩn trương như vậy lần này vũ hội mời bạn trai phần lớn tham gia qua một hai giới lại vũ hội phía trước cố ý tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện cho nên chỉ cần các ngươi không phạm sai lầm bọn họ nhất định sẽ làm được cử chỉ đắc thể khiêm tốn hữu lễ càng sẽ không dấm lên váy của các ngươi p vì ấn ạ chọn tốt bạn trai về sau sẽ tại bọn họ đồng hành song song đi vào yến hội chính sảnh lúc này chúng ta người chủ trì sẽ hướng hết thệ quý khách cùng truyền t h ô n g các bằng hữu đem các ngươi chính thức giới thiệu cho đại gia vì, à, vì bảo đảm vũ hội chất lượng các ngươi có thể yên tâm lần này tới tham dự khách quý truyền t h ô n g đều là bằng tiệp h mời ra c h ợ t r ừ cái đó ra bất kỳ người nào không thông suốt qua cách khác hoặc là mua vẽ phương thức tiến vào phi ân ạ chính thức giới thiệu xong về sau sẽ có một cái thưởng thức điểm tâm ngọt thời gian điểm tâm ngọt qua đi năm nay vũ hội chính thức mở màn đến lúc đó các ngươi đem cùng các ngươi bạn trai cùng với âm nhạc theo tự vào sân phi ân ạ mời nhất định phải lấy ra các ngươi một trăm điểm mỹ lực làm thế nhân kiến thức hạ hiện thực bản chuyện cổ tích bên trong vương tử cùng công chúa khiêu vũ thời điểm đến cùng có nhiều mở ảo có nhiều đẹp này đó nam sợ không phải phía trước mấy lần bảng phú bà thất bại kia lật đi như thế nào cảm giác trong đại s ả n h gian nghĩ đến kỳ lân lúc trước bảng phú bà nói chuyện lâm ngưng nếp h miệng tiện tay vớt tóc xung quanh nhân viên công tác hướng về phía vừa mới tụ tới hễ l y giả sa ý ỉ đường văn giai nói cái gì bảng phú bà một thân màu trắng cao lễ đính hôn váy sa ý ỉ đối với phú bà cái từ này tựa hồ còn rất mất cảm không đợi lâm ngưng nói xong vội vàng thấp giọng hỏi này đó bạn trai thoạt nhìn ra dáng danh hiệu sáng rõ thực tế một cái so một cái nghèo tới vũ hội mục đích đúng là cải thiện kinh tế Tiện、tay i n t gõ gõ tay bên trong khách nam tư liệu hệ ly ra nói chuyện lúc khinh miệt tại trang mấy người đều cảm giác được thật hay giả nơi này còn có s o t ă n g nghèo nhà bên trong tính toán đâu ra đấy không đến một trăm ư c t i ề n hoa n à y tại hô thành phố liền phía trước năm mươi còn không thể nào vào được nói đạo lý đường văn giai cái này vũ hội tri tinh làm kỳ thật thật rất trộn d ạ p nếu có nhà ngươi điều kiện kia n à y mấy cái cũng sẽ không tới nơi này lâm ngưng cười k h ẽ âm thanh nói chuyện đồng thời không để lại dấu vết liếc nhìn hệ thống giao diện hệ thống này hoàn thành nhận định cũng không biết là cái gì tính đến cho đến trước mắt cũng không có để k ỳ hoàn thành đừng để ý tới bọn hắn chúng ta làm sao bây giờ ta nhưng là thứ nhất cái ra trận ta cũng không muốn l ẻ loi trơ trọi đứng trên đài chờ người chủ trì giới thiệu đây là đường văn giai mười chín tuổi tới tự hoa quốc không cần nghĩ cũng biết có nhiều xấu hổ đường văn giai m ấ p máy môi não bổ qua kế tiếp phát sinh đủ loại không hiểu có loại cùng phụ thân tham gia giai sĩ đắc thu chủ quen thuộc cảm giác không phải ta đem đồ đồ cho ngươi mượn người ôm nàng đi lên ta đợi lát nữa ôm ỉ ô, ô gút đánh quyết định tham gia vũ hội lâm ngưng liền không nghĩ tới bạn trai cha quét mắt cách đó không xa lâm hồng ngực bên trong một mèo một chó lâm ngưng con ngươi đảo một vòng đề nghị không muốn đường văn giai ngươi đ ừ n g ôm đồ đồ nàng nhưng hỏng rồi lần trước tại lâm ngưng nhà nàng chui ta trong quần áo các ngươi đều quên sao đồ đồ xấu đến mức nào sa y thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ mắt nhìn thấy đường văn giai tựa như là có chút tâm động kịp phản ứng sa y ỉa vội và nói ách chiếu ngươi vừa nói như thế chúng ta cũng không muốn ô m nàng sa y lo lắng cũng không phải là không có khả năng lâm ngưng có chút cười cười xấu hổ thật muốn bị đồ đồ này ra hỏa trước mặt mọi người tập ngực không cần n g h ĩ cũng biết tràng diện có nhiều h ỏ n g b é t được rồi ta đi đổi nam trang ta làm ngươi bạn trai ê lì ra ngươi không có lầm chứ ngươi sao có thể làm đường văn giai bạn trai như thế nào không thể dù sao ta đều công khai ta vì cái gì còn muốn mặc lễ váy à là a kia lâm ngưng ngươi cũng làm ta bạn trai thôi ta không muốn cùng những cái đó bảng phú bà người khiêu vũ ta không muốn nâng bọn hắn cánh tay biểu diễn phóng lên miệng s a o y tỉa hoàn toàn như trước đây manh lần nữa viết mắt hệ thống giao diện lâm ngưng h i p hít mắt đề nghị của hệ lý dạ, ngược lại cũng không phải là không được có được hay không vậy lâm ngưng cầu cầu vậy đổi hảo a ta gọi hệ sở cả đi lấy quần áo đã sớm cho ngươi nghe không được nghe không được ta đi tìm hệ sở cả như thế nào cảm giác các ngươi là dự n g u hảo thành thật khai báo nhảy nhảy nhóp nhóp rời đi s a o ý yỉa rõ ràng là nói lỡ miệng lâm ngưng híp híp mắt n ắ m lấy ánh mắt có chút trốn tránh hệ lý dạ, trầm giọng nói đường văn giai chủ ý nàng trước đó mới mở cái gờ rút chat không có kéo ngươi hệ lý g i lời ít mà ý nhiều không có chút nào bán đồng đội ấ y nấy lâm lưng n h í u n h í u mày hướng về phía bên người chính túi đầu vớt vớt chính mình sơn móng tay đường văn giai đánh cái thanh thúy búng tay nói ta nhớ ngươi làm ta bạn trai không phải h ê lì dạ à. nàng thích lớn lớn sao y ỉa ta đi ngươi thế mà yêu thích tên ngu ngốc này không muốn cho ta nói ngươi không biết sao đi a ra bị a là tình huống như thế nào thấm mến không được à. lâm lưng phản ứng vẫn còn lớn h ê lì dạ hung hăng trận mắt nhìn đường văn giai một chút không cao hứng mới nói ngươi này có tính hay không thiếu cái gì yêu cái gì lan sao y đến đây không cho phép để màu đen áo đuôi tôm màu trắng áo lót cánh linh áo sơ mi màu trắng n ơ sao y chuẩn bị phục sức đồng dạng cũng là âu mỹ nam tử tham gia vũ hội tối cao quy cách phục sức đổi qua quần áo lâm ngưng lảng lặng đứng tại trang điểm gương phía trước đ ỗ n g nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác muốn hay không cho ngươi đem đầu tóc chỉnh đốn xuống một bên thợ trang điểm cười đề nghị đâm cái đơn giản đuôi ngựa liền tốt mới làm kiểu tóc rõ ràng không thích hợp mặc đồ này lâm ngưng nhàn nhạt cười cười thật cũng không thu hồi đặc thù đạo cụ ý nghĩ đơn đuôi、ngựa. cái này rất đơn giản trang dung muốn hay không cho ngươi sửa chữa hạ gia tăng chút nam tử khí khái không cần cứ như vậy rất tốt quá nam nhân ta sợ người nào đó chịu không nổi một câu mang hai ý nghĩa lâm n g ư n g nói bóng gió mọi người ở đây trừ lâm n g ư n g bản nhân bên ngoài duy nhất rõ ràng chỉ có lâm hồng cảm ơn ngươi dẫn ta tới vũ hội cảm ơn ngươi làm ta bạn trai lần này vũ hội chính là ta nhân sinh bên trong đẹp nhất hồi ức tiếng âm nhạc vang lên vào sân trước dịu lấy lâm ngưng cánh tay đường vằn dai ôn nu nói cũng là của ta cả đời đều khó mà quyết được đỡ ta hạ Ta đ e nhiệm, nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành thời điểm lâm ngưng chính ôm đường văn giai tại khách quý nhóm nhìn chăm chú khiêu vũ âm nhạc quyền chuyển tại ưu nhã địa hoàn nhẹ nhàng phiêu động dưới làm váy là hai cặp lẫn nhau tổn thương mỹ chân sự thật chứng minh cho dù là thân là đại quyền đạo đai đen đường văn giai cũng không cứu vớt được lâm ngưng kia không có gì sánh kịp múa cảm giác một cọc cọc hai cọc cọc một đát hai đát một cọc cọc ra ngoài bất đắc dĩ đường văn giai t h ấ p giọng dùng hán ngữ niệm lên tuổi thơ vũ đạo lao sư bên miệng nhất thường đeo động lần đánh động lần đánh động lần đánh lần động lần đánh hai người bên cạnh một cái đại chuyển nhẹ nhàng mà tới xa y đi ỉa rõ ràng là tới quấy dối một chết hết sức chăm chú khiêu vũ lâm ngưng hung hăng trận mắt nhìn lẻ lưới làm ặ t quỷ xa y ỉa nếu không phải điều kiện không cho phép thật muốn đi lên chụp cái cầu cái gì hh ắ c ắ c lâm ngưng ngươi toát mồ hôi thương q u á a xéo đi không biết nhân tâm tốt hệ lụy dạ nhìn ra chân ngươi bước có vấn đề cố ý đem ta chuyển qua tới giúp các ngươi cản ống kính tại đánh tiểu tham gia qua vô số vũ hội công chúa mắt bên trong lâm ngưng nhìn như vẫn được vũ bộ kỳ thực trăm ngàn chỗ hở theo đường văn gia i ánh mắt không khó coi đến sa y chỗ đứng đích thật là đang giúp đỡ che đậy được rồi nhanh kết thúc lại kiên trì hạ nhớ rõ nhất định phải tiếp được ta ta cũng không muốn nằm trên mặt đất âm nhạc gần như kết thúc thừa dịp sát vai c ô n u đường văn giai vội vàng dùng hán n g ự nói ngươi muốn làm gì đồ đần đường văn giai nói chính là xoay trái một trăm tám mươi lui lại xin hành bước bên cạnh vào truy bước cạnh ngoài rẽ phải chín mươi sau hạ eo vểnh lên chân thân cánh tay đừng nói chuyện không hiểu có loại vũ đạo lao sư làm hại ta cảm giác chân cũng không biết là vì cái gì lâm n ư ơ n g hít một hơi thật sâu chăm chú nhìn chằm chằm người phía trước ngay tại xoay tròn khoanh tròn đường văn giai sợ không cẩn thận giống tay làm này cô nương đều xấu thật sợ ngươi không tiếp nổi thàng đến sau lưng truyền đến dắn chắc xúc cảm đường văn giai lúc này mới n ố i lòng căng cứng thần kinh phải thừa nhận lâm lưng cái này bạn trai thật chẳng ra sao cả phải biết tại địa bàn bên trong nữ sĩ cơ hồ chỉ phụ trách tiến lên cùng lui lại mặt khác bao quát chuyển đội trở đều từ bạn trai toàn bộ phụ trách nam sĩ bộ phận ta còn là lần đầu tiên nhảy trước đó chỉ nhìn rôn nhảy qua lâm lưng có chút cười cười xấu hổ trắng non thon dài cánh tay thoáng dùng sức một bên nói một bên dắt qua đường văn giai tay hướng về phía bên sân vỗ tay khách quý có chút điểm hạ quay hàm túi người bên t i ê là cha mẹ ta còn có người ông ngoại nhà nghiêm túc điểm không mang theo n g ư ơ i như vậy qua loa bên sân nghỉ ngơi khu nhìn vẻ mặt không quan trọng lâm ngưng đường văn giai không cao h ứ n g mới nói được rồi đi hỏi một chút ngươi ba mẹ muốn hay không đi hủ quốc đi dạo ta làm lâm hồng ăn bài máy bay sáng mai trở về lâm ngưng nhàn nhạt cười cười nói chuyện đồng thời hướng về phía cách đó không xa lâm hồng khoa tay điện thoại thủ thế chúng ta vốn là muốn đi hủ quốc ta là học sinh trao đổi muốn ở chỗ này đợi mấy năm lão đường y tư ở trường học bên kia mua cho ta bộ trung cư tại hủ quốc ta còn thiếu của ngươi nhi chủ sao trụ ta đó chính là các ngươi trước trò chuyện ta đi qua nhận cú điện thoại một phen khách sáo đợi ôm ấp hai sùng lâm hồng cầm điện thoại di động dính sát thời điểm lâm ngưng cười cùng đám người bắt chuyển qua lập tức quay người rời đi vũ hội lại sảnh theo hai người vào cửa nháy mắt lâm ngưng nguyên bản cười yếu ớt mặt nháy mắt bên trong thay đổi đưa cho linh làm nàng xác nhận t o n y thương thế thuận tiện đem sở liên trói lại đưa tay theo lâm hồng ngực bên trong tiếp nhận đồ đồ lâm ngưng lạnh giọng nói đừng xúc động hiện tại không thích hợp chúng ta mới vừa cùng bên kia đặt thành c h u n g nhận thức nếu như lúc này đối với sở liên hạ thủ ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không rõ ràng tới khi trên đường n i n h trung quân nói lời lâm ngưng cũng không có quên lâm hồng nhữ í u n h mày cũng không cảm thấy trước mắt cái này mấu chốt kiếm chuyện là ý kiến hay nghe ta trói lại nàng toa toa dương san s a n ngươi đều có thể không quan tâm chỉ là tôn y thật không cần phải xúc động ông ngoại lúc trước nói tony chịu không ít tội có nhớ không ừ m làm sao rồi nếu quả thật muốn theo tony chỗ này nghe nóng g điểm ta cái gì bên kia vì sao không trực tiếp cầm con gái nàng làm văn t r ư ơ n g tony đối với nữ nhi có nhiều để ý bên kia không phải không biết tony đối với nữ nhi yêu cùng nỗ lực không khó tra lâm ngưng thực sự nghĩ mãi mà không rõ bên kia vì sao bỏ gần cầu xa xa thả rằng làm tony chịu tội cũng không cần nữ nhi lá bài này n g ư ờ i hoài nghi ông ngoại ngươi trên xe nói những cái đó là đang thử thăm dò ngươi không phải thăm dò là cảnh cáo cũng không phải ta ông ngoại ta ông ngoại rõ ràng bị người làm quân cờ cảnh cáo bọn họ làm lại như vậy vì cái gì chúng ta không đều đáp ứng cùng bên kia hợp tác sao ha ha sợ này sợ kia phòng người phòng mình bên kia không một mực như vậy à? rõ ràng ngươi ý tứ là bọn họ sợ ngươi tại trong hợp tác âm thầm dở trò xấu cầm t o n y gõ ngươi À, không chỉ là t o n y còn có ta ông ngoại không phải không có đạo lý làm ta ông ngoại cho ta nói những thứ này lâm ngưng cười khẽ âm thanh hiện tại xem ra h ủ quốc vẫn là tới chậm một chút bên này người phong cách làm việc rõ ràng càng thích hợp bản thân tốt ta vẫn là không hiểu rõ ngươi vì cái gì muốn trói sở liên bên kia nói không thể hoàn toàn tin ta sợ tony đã đem ta chuyện một năm một mười đều cùng sở liên nói ta muốn xác định sở liên đều biết cái gì ta muốn biết bên kia đều nắm giữ bao nhiêu liên quan tới ta chuyện mắt thấy không nhất định là thật hay nghe nhất định là giả lâm ngưng hơi híp híp mắt giao h ư ớ n ngay tại kia có một số việc nhất định phải tự thân đi làm tốt ta cái này liên hệ nàng làm nàng làm sạch sẽ một chút không muốn để bất luận kẻ nào biết chuyện này cùng chúng ta có quan hệ ách ông ngoại ngươi mới nói với ngươi xong sở liên liền biến mất bên kia hẳn là sẽ không đoán không được đi đoán được thì phải làm thế nào đây không có chứng cứ chỉ dựa vào một cái hoài nghi liền tìm tới ta ngươi cảm thấy khả năng sao cũng thế chúng ta nhà công tước phu nhân cũng không có dễ khi dễ như vậy hh ắ c ắ c xéo đi từng ngày này đều với ai học ta đi gọi điện thoại ngươi chú ý điểm đồ đồ nàng nóng nuốt ngạch tốt ta ngươi cũng đã cảm nhận được chương sáu mươi hai diệp tử kinh đô nào đó văn phòng tầng cao nhất thân là trong nước nổi danh đẹp trang nhãn hiệu linh diệp tử người sáng lập diệp linh phỉ lập nghiệp sử có thể xưng hoà n mỹ hải ngoại du học về nước phát triển bốn năm trước diệp linh phỉ cầm nhà bên trong cấp một trăm ư c dứt khoát kiên quyết đạp lên lập nghiệp con đường thu mua phát triển thu mua phát triển tại một đám thúc thúc bá b á t r ợ giúp hạ cái này mới vào thương b i ể n cô nương sững s ở là dùng không đến bốn năm thời gian liền đem một nhà gần như đóng cửa mỹ trang xí nghiệp làm cho tới bây giờ giá trị thị trường gần chục tỷ quy mô cái này mới vào thương b i ể n cô nương vừa mới bằng vào tự thân thành cựu vinh đăng đẹp nhất chín mươi sau nữ xí nghiệp ra bảo tọa lật tay thành mây trở tay thành mưa trẻ tuổi xí nghiệp ra mẫu mực mới thành lập nghiệp giả thấm gương linh thưởng cùng ngày đối với diệp linh phỉ người chủ trì lô nữ sĩ là như vậy giới thiệu diệp tổng cho đến nay trừ tây kinh nhà nào vi vi nhi nữ trang d ề n cảm hiệu c h é y nổ van c ớ liềm ạ m ạ kẹo lâm ngưng không cùng bất luận cái gì nhãn hiệu từng có ái muội bao quát đẹp trang vũ hội ngày hôm sau buổi sáng như vậy lớn lao bản b ả n phía trước diệp linh phỉ bí thư mẫn mẫn c ù n g kính nói có hay không cùng với nàng càng sâu một bước khả năng hợp tác tiện tay đoan khởi sinh hoạt bí thư lý lệ đưa tới cà phê diệp linh phỉ một bên nói một bên chậm rãi đến cửa sổ sắt đất phía trước phóng nhãn đi qua hơn phân nửa t ử cấm thành đều ở dưới chân cảm giác đích sắc làm người tâm thần thanh thản không có có xác định tin tức nàng lúc trước sở dĩ mặc vi vi nhi nữ trang cũng là bởi vì người sáng lập nữ nhi diêu tâm du là nàng bạn tốt nguyên nhân người ý tứ là nàng rất trọng tình cảm đánh cảm tình bài không sai liền lấy lần này vũ hội tới nói nếu như không phải lâm ngưng tin tưởng lấy đường văn g a i ra thế hẳn là không c ơ hội tiếp nhận mời mời đúng có tin tức mà nói đường văn g a i danh lệch vốn là ta đối với tin tức ngầm không hứng thú tiếp theo điều c h n g non tinh tế tay hư không nhẹ áp không đợi bí thư nói xong diệp linh phỉ thản nhiên nói vậy bồ có quan hệ lâm ngưng mỹ phẩm dưỡng ra treo thưởng tiền thưởng theo ngài uy tứ đã nâng đến bốn ngàn vạn không ít dân mạng bình luận nói muốn ban đêm sông vào phấn cung một đêm trận dầu hành động có một ít thành công trước mắt một cái không có t i ê n tài động nhân tâm cuối tuần bắt đầu mỗi tuần thượng điều hai ngàn vạn để chúng ta người qua bên kia tán tin tức ta muốn để nghiêm ra vườn hoa gần đây người đều biết có như vậy vấn đề ngài u tứ là kia tòa nhà không nhỏ dù sao cũng phải có làm thuê mấy món mỹ phẩm dưỡng ra đổi mấy b ố i nhân phú quý không ai cự tuyệt được, được phải ta x i n h đẹp không a a đương nhiên ngài thế nhưng làm ớ i vừa cầm đẹp nhất chín mươi sau nữ xí nghiệp ra a nếu không phải vì giúp công ty tuyên truyền ta cần bọn họ bình sao ngài nói đúng lắm chuẩn bị xe gọi tổ máy chuẩn bị ta muốn đi hủ quốc đợi đoạn thời gian đúng ta cái này ăn bài còn có cấp lâm ngưng người bạn kia nhóm quỹ ngân sách quên năm ngàn vạn lấy phi linh diệp danh nghĩa được nước pháp a j i l i ngồi h quán, n ngay ngắn ở phen tuần hàng sau lâm ngưng lúc này hiển nhiên không biết có cái người quen biết cũ đem chủ ý đánh tới chính mình trên đầu nhìn ngoài cửa sổ đang cùng người hàn huyên ông ngoại lâm ngưng hơi híp híp mắt một chút một chút gõ hai chân trung gian kẹp lấy đồ đồ ha ha nhà ngươi này tiểu tôn nữ là tại cùng ta sĩ diện vẫn là đưa khí đâu tóc trắng xóa quét hoài dân cười thực phải mở nói chuyện đồng thời kéo qua ninh trùng quân vai n g a y hiểu lầm tiểu hài nhi tính t ỉ n h chính cùng mẹo phân cao thấp nhi a mới vừa ở vũ hội cũng không biết chuyện gì xảy ra thờ phi phi một đường ta cũng không mang qua t ô nữ thật không biết như thế nào hống ninh trung quân bất đắc dĩ lắc đầu vũ hội một nửa bị lâm ngưng lôi ra trận không nói liền nguyên nhân đều không cho cũng là không có người nào vậy liền để ta cái này làm ra ra cho nàng mở cửa rồi q u á c hoài h dân nhàn nhạt cười cười một bên nói một bên làm ra một bộ m u ố n đích thân mở cửa dáng vẻ ta tới ta tới đoạt trước một bước lái xe cửa ninh trung quân đâu chịu làm nhà mình tôn nữ lưu lại không coi ai ra gì nói đem bài hát này còn không có gót xong chờ ta hạ đợi cửa xe mở rộng về sau lâm ngưng cổ, cổ miệng đập meo động tác thả trầm không b t ha ha nơi này đồng dạng cố ý làm linh lao đem ngươi mời đến chính là nhận cá nhân ngươi tốt ngưng ngưng ta họ quách quách hoài dân ông ngoại ngươi thượng cấp màu trắng dày thể thao quần jean màu hồng cao cổ áo len đơn đôi u ngựa tiểu hoa miêu tiểu hoàng cầu nhìn trước mặt thiếu nữ dạng mười phần l â m ngừng quách hoài dân cười hòa ái cực kỳ quách ra ra tốt thường nghe ta ông ngoại nói lên ngài đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người hạ quyết tâm bãi nhân thiết l â m n g n g cười ngọt n à o cười v ậ phần trước mặt dội ra lao thủ trực tiếp làm lơ liền tốt ngưng ngưng như vậy không lễ phép xin lỗi ha ha không có gì ngưng ngưng nha đầu này từ nhỏ tại hủ quốc lớn lên có thể lý giải nha thật xin lỗi quách gia gia tốt đuổi tại quách hoài dân thu tay lại trước lâm ngưng chủ động dò ra tay vừa chạm liền tách ra cái loại này bị trưởng bồi giáo hấn sau không tình nguyện diễn chính là duy hay duy xinh đẹp vũ hội như vậy lâu đói bụng không quách gia gia có thể bảo đảm toàn nước pháp chính tông nhất hoa bữa ăn ở chỗ này muốn hay không nếm một chút ta nghe ta ông ngoại cảm ơn quách gia gia vậy ăn chút nói thật một ngày này ngừng lại không rơi nhưng thật chưa ăn no qua tuy nói không hiểu rõ nhà mình tôn nữ vì sao thay đổi cái dạng nhưng ra ngoài ra ra đối với tôn nữ bản năng bảo hộ ninh trung quân vẫn là quyết định phối hợp xuống đi chiều sán đồ ăn ngưng ngưng ăn xong sao trang trí cổ phát phòng tiếp khách quách hoài dân nhẹ nhàng kéo qua lâm ngưng tay cười hỏi ta đều có thể cảm ơn lâm ngưng nhàn nhạt cười cười không để lại dấu vết đem tay lại rút đi về phượng hoàng đơ tung phân vị thơm ninh hoa tử người cấp ta chọn một phân vị thơm đi trà này ngưng ngưng khẳng định không uống qua cho ta bình khả nhạt liền tốt ông ngoại biểu tình còn rất đắc ý lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn người bình thường ai sẽ cảm thấy phân vịt là thơm ngưng ngưng vẻ mặt này là cảm thấy tên bất nhã ha ha đây thật ra là năm đó lao nông dân trồng trẻ phòng ngừa người khác trộm trà cố ý khởi ngươi còn nhỏ không thế nào uống chờ đã có tuổi liền rõ ràng này tư vị trong đó ừ m lâm ngưng gật đầu cười hơi có chút không yên lòng l ấ y hoay trong tay s ứ t r ắ n g bộ đồ ăn đến nếm thử cái này tây mai cùng mặt dưa đều là trong nước đưa tới a cảm ơn đây là t r ư ơ n g sư phó bữa cơm này chính là hắn tay nghề thừa dịp mang thức ăn lên làm hắn kể cho ngươi hạ menu các ngươi bên này có vẻ như đều hảo cái này được rồi cảm ơn trương sư phó lâm nữ sĩ ngài tốt chúng ta lần này cố ý chuẩn bị cho ngài có ba năm trong vắt biển n g ô n g sư tử làm nước chát lao ngưỡng đầu hai mươi năm đồ ăn mức làm triều châu đồ ăn mức c ơ m chiên đông lạnh hoa cua hoa keo đảo da giòn sa sâm mai thơm đậu hũ muộn rắp dưa nước dùng v à n g xoa ốc, đường phèn hầm tươi hạt sen d ụ bùn tổ y ế n ta đói chương sáu mươi ba trở về nhà nước pháp a di nào đó sứ quán h ế n hội s a ảnh h ế n là hảo h ế n t r à là t r à ngon nếu không phải đột nhiên đến một trận càng dương điện thoại bữa ăn này như thế nào cũng coi là tân khách đều vui mừng quách ra ra ông ngoại thời gian không còn sớm nếu như không có chuyện gì ta muốn về nghỉ ngơi vung xuống bộ đồ ăn ưu nhã sát qua miệng nhìn ngồi đối diện rõ ràng có chút không tại trạng thái bạch phát lao đầu đồng dạng theo lâm hồng kia nhận được tin tức lâm ngưng cười ngọt ngào cười ôn n u nói là rất chậm quách tổng vậy chúng ta hôm nay cứ như vậy lâm ngưng bên người ninh trung quân liếc nhìn thời gian rõ ràng toàn bộ hành trình ngồi bồi ninh trung quân cũng không biết tại nửa giờ trước thân ở kinh đô sở liên chính thức xác nhận mất tích đừng nóng n ộ i đã ngươi gọi ta tiếng quách ra ra ta đây liền cậy ra lên mặt thật đúng là có chuyện làm phiền ngươi tạp hốc t r ả ngồi thẳng người không nhìn ninh trung quân ánh mắt n g h i hoặc quách hoài dân nói tiếp mới vừa ta đi ra ngoài lúc ấy tiếp thông kinh đô điện thoại điện thoại là lâm bảo quốc đánh tới về phần bởi vì cái gì rừng tiểu h ư u hẳn là so ta rõ ràng hơn ta không rõ ngại ý tứ thuận tiện lời nói làm phiền quách ra ra ngài nói lại cẩn thận một chút ngoại trừ cổ miệm cùng loại sa y bán manh động tác lâm lương thực tình làm không được đưa tay v u ố t ven ngực bên trong đồ đồ lâm lương nói khẽ lâm hát tử lại làm sao vậy quách tổng trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó nghĩ đến ngoại tôn nữ cùng lâm gia ân đoán kịp phản ứng ninh trung quân liền vội vàng hỏi có phải hay không hiểu lầm cái này phải hỏi ngươi cháu gái ngoan ta cũng rất muốn biết nàng l ạ i như thế nào làm được trống rỗng làm một người sống sờ sờ biến mất quách hoài dân thanh âm trầm thấp không ít biểu tình càng là nghiêm túc rất nhiều ta vẫn không hiểu ngài ý tứ ông ngoại ta buồn ngủ nguyên bản hòa ái dễ gần quách hoài dân nghiêm túc lên còn rất có khí thế lâm ngưng nhẹ n miệng nhìn về phía ninh trung quân lúc biểu tình muốn nhiều vô tội có nhiều vô tội bà n h mọi thứ nhi muốn giảng chứng cứ chuyện của lâm g i a có phải hay không lâm ninh làm hiện tại vẫn là hai chuyện không nên đem nước bẩn hướng nhà ta ngưng ngưng trên người rồi nhà mình ngoại tôn nữ thấy thế nào như thế nào bị khuất nghĩ đến kia mất sớm nữ nhi ninh trung quân đột nhiên đem chén t r à lập trên bàn trầm giọng nói ninh trung quân chú ý ngươi thái độ thái độ muốn thái độ đúng không tức ta hỏi ngươi cho đến bây giờ có hay không c h ứ n g cơ xác thực chứng minh lâm ra ba cái kia tôn tử chuyện là lâm ninh làm người chết sổ sách tiêu chuyện kia đã qua đi bây giờ nói chính là sở liên sở liên nàng mất tích nàng tại kinh đô tại lâm trạch mất tích ngươi hẳn là rõ ràng ta ý tứ nàng mất tích quan nhà ta ngưng ngưng chuyện gì có phải là hắn hay không lâm ra ném con chó cũng phải tìm ta nhà ngưng ngưng m u ố n ninh trung quân ta lặp lại lần nữa xin chú ý ngươi thái độ ta thái độ cứ như vậy ta hôm nay liền đem lời phóng chỗ này lần này ta trở về ta sẽ hai mươi bốn giờ nhìn chằm chằm hắm lâm ra bọn họ nhà người từ trên xuống dưới theo xuất sinh đến hiện tại có một cái là một cái ta đều sẽ tra rõ mấy lần phàm là có một chút phạm pháp loạn kỷ cương ngươi hiểu ta ý tứ ngươi đây là muốn làm gì lật bàn không được sao ngưng ngưng chúng ta đi hảo đát ông ngoại hung lên tới còn rất manh nhìn quách hoài dân một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng lâm ngưng nhu thuận nâng qua ông ngoại cánh tay rời đi thời điểm suýt nữa cười ra tiếng sở liên chuyện có phải hay không là ngươi gọi người làm người cấp ông ngoại nói thật trở về khách sạn trên đường ninh trung quân hít sâu một hơi nhìn về phía lâm ngưng ánh mắt phức tạp cực kỳ phải thì như thế nào đưa tay v u ố t ve phẹn t ổ n tinh không trần xe lâm ngưng nhàn nhạt cười cười đâu còn có một tia lúc trước nhà bên thiếu nữ bộ dáng ngưng ngưng lần này có thể hốt qua không có nghĩa là lần sau có thể nghe ông ngoại câu khuyên mục đích đạt tới liền đem người t ậ n mau thả đi ninh trung quân n h u nhữ mày đối với cái này cực kỳ giống nữ nhi ngoại tôn nữ ninh trung quân thật rất khó làm đến đại công vô tư ông ngoại ngươi suy nghĩ nhiều thật không có quan hệ gì với ta có quan hệ hay không không quan trọng nếu như ngươi còn coi ta là ông ngoại cũng theo ô ta nói với ngươi vương đại tráng bị sở liên mang đi đến hiện tại đây chung không đến năm cái giờ thời gian ngắn như vậy sở liên cứ như vậy tiêu không một tiếng động không có đổi lại là ngươi ngươi sẽ kiêng kỵ sao từ xưa đến nay không ai sẽ thích loại này không thể không tồn tại cũng k h ông có ngoại m vẫn là muốn nói với ngươi hiệp dùng vo phạ cấm nhớ ký nó bán đảo phong xép vào phòng ngủ phía trước l i n h trung quân thản nhiên nói nhanh ngủ đi đều nhanh hai điểm rồi p h ò n g x ế p phòng ngủ chính nhìn bên cửa sổ một bộ màu trắng tơ tằm váy ngủ lâm ngưng lâm hồng nhẹ dọn khuyên nhủ ông ngoại hắn kẹp ở giữa kỳ thật rất khó khăn nói thật ta không muốn lừa dối hắn màu hồng n h ạ t mỹ giáp nhẹ nhàng đập lên trước mặt cửa sổ thủy tinh lâm ngưng yên lặng thở dài cả người có loại nhàn nhạt thất lạc lừa hắn cái gì s ở liên chuyện ừ n hắn vẫn luôn tại giúp ta ta lại không nói với hắn nói thật đừng suy nghĩ nhiều ngủ đi sáng mai đưa ông ngoại chúng ta liền về nhà nghe r o n nói hắn ngay tại cấp bếp sĩnh vườn bách thú muốn quốc bảo có thể không bao lâu liền thấy có hay không vui vẻ lên chút lâm ngưng giàu dị dáng vẻ không vui thật rất người đau lòng nhớ tới giôn lúc trước phát tới tin tức lâm hồng con ngươi đảo một vòng cười nói quốc bảo cái gì quốc bảo gấu trúc a ta đi giôn lão nhân này trong đầu đều đựng cái gì muốn cái đồ chơi này làm gì ta đây cũng không biết đoán chừng là sợ ngươi nhớ nhà đi phục ngủ suy nghĩ kỹ một chút thật muốn dưỡng con gấu trúc kỳ thật cũng cũng không tệ lắm bên cạnh nằm ở trên giường lâm ngưng khoe miệng rơ lên cái xinh đẹp đ ộ con g đáy lòng vụ trộm cắp giôn điểm mấy cai tán một đêm không có chuyện gì xảy ra bầu trời trắng bệnh lâm hồng trở về thời điểm lâm hưng ngay tại cầm chân đùa đổ đồ màu đỏ màu hồng màu trắng phấn nộn ngón chân cuối thượng mỹ giáp một hồi một cái nhăn s á c suýt nữa không có đem đổ đồ xem n g ộ u ông ngoại đã đi nói là cùng quách lão ngồi một chuyến máy bay trở về hắn làm ta đem cái này chuyển giao cho ngươi tiện tay cầm lên chân giường một bên màu trắng váy ngủ lâm hồng một bên nói một bên lung lay tay bên trong phong thư nơi này là cái gì cô ý lại phong ngủ chính là không nghĩ đưa ông ngoại cho tới nay lâm hưng thiệt nhất ngoại trừ khách sáo chính là phân biệt một tấm hình còn có vài câu căn dặn nói thật ngươi cùng ngươi mâu thân lúc tuổi còn trẻ thật sự hào giống như nhận lấy đi gọi tổ máy chuẩn bị máy bay lại để cho lì dạ đi hỏi một chút đường văn giai bọn họ muốn hay không cùng nhau ngươi không nhìn sao không nhìn da thịt trắng đ o ã n thức tha tư thái hiện tại chính mình nay ảnh chụp thật không thế nào để mắt lâm ngưng khẽ cắn môi yên lặng lắc đầu hồi ức quá đau đớn vừa sáng sớm vẫn là đừng cho chính mình ngột ngạt cho thỏa đáng rời giường tắm rửa trang điểm thay quần áo màu đen đoạn sam quần jean tiểu bạch dày màu trắng áo lâu đơn chui bông t hai tệ tè phi lìp bẹ đồng hồ đồ đồ liên dành khoản tiền liên giữa thang máy lâm n g ừ n g một tay chuyển điện thoại di động cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát the o bèn n h ì n x ú l à h ồ tèn bên ngoài từ r ồ n ra sở phẹn t ư ở n g len rộ vợ vệ sĩ tozzo ta ạn phát mercedes g sáu mươi lăm bèn tẩy g ạ tạo thành cỡ nhỏ đội xe đều làm à u hồng n à y đáng chết màu hồng khống tất cả đều là ta yêu nhất xe toàn hủy ở về màu sắc bên đường không xa cầm điện thoại di động tóc vàng tiểu xoài ca tức giận nói thật xinh đẹp ta di kẻ có tiền đều cao điệu như vậy sao tiểu soái ca bên người nào đó vóc người nóng bỏng tóc vàng nữ lang ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ xin lỗi là chúng ta hủ quốc không có nhìn xe bên trên có nhãn à, còn có chúng ta huế y t lĩnh tộc huy các ngươi ta gọi tiểu trì tới tự huế y t lĩnh đồng thoại c h ấ n ở chỗ này học nghệ thuật hoan nên các ngươi tới ta ra hương chơi tin tưởng ta nó so ỉn thượng còn mẫu ảo hơn mái tóc dài màu nâu tiểu soái ca trong n ô n ngữ tự hào tràn đầy hiện tại đồng thoại trấn giá đất cùng người đều thu vào đây chính là so lúc trước lật ra một phen ta gọi vì vị ẩn hãng ọ i j o h n n y chúng ta đến từ monaco các ngươi tốt toàn thế giới người đều biết monaco có nhiều giàu tiêu c h ỉ gãi đầu một cái cho cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười và k i a cái cô nương thật xinh đẹp nàng chính là linh lỉn chúng ta h u y ế t linh tương lai nữ công tước bên người nàng nữ hải gọi văn giai đường xác định không đi với ta hữu quốc sao dun d u sợ phẹn tồn bên cạnh xe lâm ngưng nhẹ nhàng nuốt ven ngực bên trong đ ổ đ ổ cười nói lão đường bên này lâm thời có cái xa dao ta cùng ta mụ vừa lúc ở bên này chơi hai ngày đường văn g a i hơi mất máy môi tương lai còn rất dài lâm ngưng thái độ còn không rõ xác thực làm cho quá gấp sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại tuốt ta lưu chiếc xe cho ngươi này mấy ngày cũng thuận tiện điểm không khách khí với ngươi là chiếc này phẹn t ù n đi nghĩ hay lắm thêm càng lưu cho ngươi gặp lại ha ha gặp lại ôm quay người ly biệt cuối cùng liếc nhìn chậm rãi rời đi màu hồng đội xe đường văn giai yên lặng luất v ố t ngực trong lòng cấp đồ đổ, đổ nhớ một bút h u ngác đến đường văn giai mới vừa làm sao vậy phẹn t ù n h à n sau hồi tưởng lại đường văn giai kia gừng đỏ gương mặt lâm ngưng nghi ngờ nói người ô m nàng thời điểm đồ đồ đem móng nuốt vươn vào nàng cổ á o lâm hồng mấp máy môi nói chuyện đồng thời cho đồ đồ một cái tự cầu phúc ánh mắt ách thật phục đều học xong tận dụng mọi thứ lâm ngưng không cao hứng nhi cười cười cũng không biết đồ đồ này ra hỏa đến cùng là theo ai tính thủ hướng rõ ràng có vấn đề linh bên kia có kết quả rồi có muốn nghe hay không nói một chút ta thật tò mò tony sẽ nói cái gì tony không nói gì một mực chắc chắn ngươi chỉ là nàng khách quý còn có hợp tác đồng bạn bên kia thật không có cầm tony nữ nhi làm văn chương tony đối với nữ nhi yêu không cần nhiều lời lâm ngưng nhịu nhũ mày thực sự không hiểu rõ sở liên là nghĩ như thế nào sở liên thẩm một nửa không hỏi ra tới cái gì về sau cũng đích xác có phái người đi tìm tự thần nhưng nửa đường bị người cản lại người kia người biết ai lâm bảo quốc vì sao lại là hắn hắn vì cái gì phải làm như vậy linh bên kia tin tức chuyển đến sở liên sở dĩ chậm chạp không đối với ngươi hành động vẫn là lâm bảo quốc tại âm thầm ngăn cản không phải lâm hưu biến mất ngày thứ hai sở liên liền đã tìm tới cửa lâm hồng thở dài không đợi lâm ngưng mở miệng nói tiếp sở liên trí nhớ bên trong lâm bảo quốc ngăn t r ở nàng không dưới m ộ ư ơ i lần lâm bảo quốc cũng đích sắc có bồi giữa ngươi tiếp ban lâm ra ý nghĩ lâm bảo quốc là cái gia tộc trí thượng người hắn một lòng muốn đem ngươi cùng lâm ra buộc chung một chỗ hắn vụng trộm đã làm nhiều lần bao quát tìm người triệt lâm sở lâm hưu bản án sở liên t r i nhớ bên trong lâm bảo quốc có mấy ngày phảng phất trẻ mười tuổi bước chân nhẹ nhàng vẻ mặt ôn hòa không có chuyện gì còn hừ vài câu hí ta tính toán n h â t tử mấy ngày nay vừa lúc là vừa lúc là ta chủ động hẹn hắn tới nghiêm ra vườn hoa phải không qua nét mặt của lâm hồng không khó coi ra lâm bảo quốc biến hóa cùng chính mình có quan hệ lâm ngưng nhẹ cắn cắn môi thử hỏi là như thế này còn có lâm bảo quốc tóc trắng bệnh ngày ấy chính là thu được n g ư ơ i cha mẹ tin chết ngày ấy ngươi mỗi lần gọi điện thoại hắn đều sẽ vui vẻ rất lâu các ngươi vốn có thể rất dễ thân cận hắn yêu thích lâm ngưng là công tước không phải ta hắn cố ý đem cảnh t r í viễn phóng tới hô thành phố chính là vì ngươi ngươi cùng cảnh t r í viễn lần đầu tiên thấy ngày đó biểu hiện làm hắn rất thất vọng hắn sợ ngươi dựa vào lâm ra thế ngang ngược một phát không thể vãn hồi cho nên hắn triệt á m bên trong người bảo vệ ngươi này mới khiến vương ngọc phân chui chỗ trống những chuyện này là sở liên nói ừ m so với ngươi sở liên kỳ thật càng hận chính là vương ngọc phân vương ngọc phân lâm ra lao thái thái là nàng s u ố i r i ụ c lâm sở đi tìm ngươi phiền thoái đi nhục nhã ngươi từ đó mới có đằng sau lâm hưu cũng đi theo sẻ ra chuyện tại sở liên trong lòng nếu như không có vương ngọc phân s u ố i r i ụ c liền lâm sở kia coi trời bằng vùng tính tình căn bản không có khả năng tự mình đến tìm ngươi lâm bảo quốc từ trước đến nay thực phản cảm h o à khố cảm thấy như vậy sẽ đối với gia tộc bất lợi đối với lâm sở lâm l ư u chết lâm bảo quốc phản ứng không lớn hắn thậm chí ngay trước sở liên mặt chính miệng nói qua làm lâm quốc đóng lại ôm một cái hoặc là đem ngoại thất hại tử tiếp về nhà đây cũng là sở liên cắn ngươi không thả nguyên nhân nàng không có cách nào trả thù vương ngọc phân chỉ có thể trả thù ngươi đừng nói nữa làm linh đem sở liên thả đi chớ làm tổn thương nàng chân tướng thường thường chính là như vậy có kịch vui tính lâm ngưng hít sâu một hơi nếu như ban đầu ở thang thần nhất phẩm thấy cảnh trí viễn lần kia chính mình không trang hoàn k ố lời nói có lẽ hết thầy hết thầy đều sẽ khác nhau đi ta cái này liên hệ linh ngươi cũng đừng quá tự trách làm thành như bây giờ cũng không phải bản ý của ngươi ta mệt mỏi nhắm mắt một chút nước pháp chắt lơ re gỗ kéo lệ sân bay t ư bay khu lâm ngưng là bị lâm hồng ôm lên máy bay thẳng đến máy bay cất cánh lâm ngưng đều không có lại nói một câu chương sáu mươi bốn đến thăm h ủ quốc huyết lĩnh sân bay màu hồng nờ lờ hào vịnh lưu tại một đám du khách khách qua đường nhìn chăm chú bên trong nhẹ nhàng hạ xuống khỏe môi n ế t lên cười yếu ớt lâm ngưng bước chân nhẹ nhàng thượng dôn cố ý ra màu hồng dồn dồn sờ phẹn tộm đường trở về ven đường là khắp nơi có thể thấy được màu hồng ghế dài xe taxi lều che nắng biển quảng cáo cũng không biết là bắt đầu từ khi nào màu hồng đã thành hết s ứ lĩnh thường thấy nhất nhan sắc thật xinh đẹp thành thị cuối cùng lâm hồng tầm mắt bên trong là trời xanh là mây trắng là bên ngông vô bờ l ụ là lẹ tẻ h phấn nhìn kính chiếu hậu bên trong hơi có chút nặng nề lầm ngừng phen tuần phụ xe r ô n một bên nói một bên hái trên tay mới tinh bao tay trắng phu nhân là có tâm sự gì sao nếu như thuận tiện không ngại nói cho ta một chút cũng không có gì không tiện cùng lâm bảo quốc có quan hệ nói thật hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy chẳng ghét thậm chí còn có chút đáng yêu lấy lại tinh thần lâm ngưng nhẹ cắn cắn m ô i suy nghĩ kỹ một chút nếu như không có cái châm ngỏi không phải là lao t h á i thái chính mình hẳn là sẽ cùng lâm bảo quốc cái này vốn không che mặt ra ra ở trung thực vui sướng nếu như phu nhân thích hắn lời nói hà không mời hắn tới hết lĩnh ngồi một chút kinh đô nhưng không có như vậy l à n g à y này thích hợp sao đề nghị của john đích sắc rất làm lòng người động đối với lâm bảo quốc cái này tiểu lao đầu lâm ngưng ấn tượng cũng đích sắc không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi phu nhân vì sao lại cảm thấy không thích hợp lâm lão tiên sinh cùng hắn s ở tại lâm gia rất có thực lực nếu như hắn chịu đứng tại chúng ta bên này sẽ là cái rất tốt giúp đỡ đối với ngài tương lai phát triển cũng sẽ rất có ích lợi giúp đỡ sao không dễ dàng như vậy hắn là cái gia tộc trí thượng người sẽ không như vậy mà đơn giản cho thấy lập trường hơn nữa ta ta hiện tại còn không biết nên như thế nào đối mặt hắn thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nhốn n á o đều là lợi hướng phu nhân nếu như thẹn thùng lời nói không ngại giao cho ta thử xem ta thật cần tại suy nghĩ h ạ n có một số việc đích thật là ta làm sai lâm ngưng cười khổ lắc đầu trải qua khiến người trưởng thành không sai nhưng chính mình trưởng thành đại giới không khỏi cũng quá lớn điểm nay không có gì phu nhân ngài còn trẻ không phải sao người trẻ t u ổ i phạm sai lầm thượng đế cũng sẽ tha thứ cảm ơn không nói hắn nghe nói ngươi hỏi bên kia muốn con gấu trúc đúng thế nhưng thật đáng tiếc bên kia đối với cái kia mèo to rất xem trọng trước mắt còn chưa có xác định hồi phục vẫn luôn tại họ họ có trời mới biết bọn họ từ đâu ra như vậy nhiều sẽ nhưng mở a ta mệt mỏi nhắm mắt một chút phu nhân người có đôi khi là cần chủ động lao công tức thường xuyên nói một câu nói đồng dạng thích hợp ngài hắn lại nói cái gì rồi cố gắng nguyên nhân không phải là vì không lưu tiếp nuôi à l à ngươi tại vì một kiện chuyện xoắn suýt thời điểm kỳ thật ngươi đã có đáp án ai được tôi h ta hiểu ý ngươi điện thoại cho ta hy vọng cái kia tiểu lão đầu không có đem ta kéo đen kinh đô lâm trạch thư phòng cửa sổ phía trước lâm bảo quốc thẳng hơn nửa đời người eo còn chút nghĩ đến cái kia vừa mới rời đi không lâu hỏi gì cũng không biết nhị tức lâm bảo quốc thở dài một cái cả người có loại nhàn nhạt, nhạt thất lạc tiểu lao đầu tiểu lao đầu tiểu lao đầu cố ý tìm người thiết t r í chung điện thoại âm lâm ngưng thanh âm quen thuộc vừa xa lạ đợi thấy rõ điện thoại giao diện ngưng ngưng điện thoại ghi chú về sau lâm bảo quốc vớt vớt có chút khó chịu khỏe mắt vừa rồi điểm nghe hi tiểu lao đầu thương lượng vấn đề chứ khu khu. điện thoại bên kia lâm ngưng thanh âm hoạt b á c còn thẳng tắt tiếp điện thoại bên này lâm bảo quốc hơi hà da miệng có lẽ là thuốc hút nhiều liên tiếp ho mấy thanh đứng ho muốn hay không hòa hảo ta rất ta trúc gấu dễ dụ đến. Cho ta chỉ lâm ớ lớn, n liền ngươi. cũng ta tha thứ trúc tiểu thể. l cái Khu, khu, cái gì、mẹo? Gấu trúc lớn, tiểu chỉ cũng có mẹo? bảo quốc có vẻ như còn rất kích động lâm ngưng con ngươi đảo một vòng trực tiếp nói Khu, khu, khu. lâm u không liên hệ, há liên i cái gì coi ệ n muốn như xong, thế mà muốn con gấu trúc. Kịp phản g gì gấu ứng mà Lâm trúc. thế Kịp bảo quốc suýt nữa bị một điếu thuốc sang q u á khí đều khục thành như vậy còn hút thuốc thân thể còn cần hay không còn chuẩn bị mời ngươi tới ta chỗ này chơi đ â u rồi ta chỗ này thế nhưng là không khói k u cái bật lửa thanh âm còn rất rõ ràng lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao h ứ n g mười nói ta cái này diệt này còn t ạ m được gấu trúc đâu ngươi ngươi không lạ ưa thích sẽ sao ta tìm người cho ngươi định chế một cái toàn cầu độc nhất vô nhị thế nào chẳng ra sao cả nhà ta z ô n mới cho ta định chế một lượng lao tư lai tư một c ỗ làm bồ hựa in y một c ỗ mười bạch việt giã đều là độc nhất vô nhị ta đây tìm người cho ngươi đ á như vậy có kẻ mặc cả ta liền muốn gấu trúc còn muốn ngươi tự mình đưa cứ như vậy gặp lại Điều, tốt, tốt, n ha ha này tiểu lao m A. Lâm n g đầu hiện tại nhất định thực nộng nếu như gấu chúc thật như vậy tốt khiến cho lời nói tiệc tộc thượng đã sớm người đều một đầu nghĩ đến tiểu lao đầu sầu mi khổ kiệm dáng vẻ lâm ngưng nói xong nói xong không tự chủ được cười ra tiếng vệ trang viên chủ nhân phòng phòng xếp màu trắng đai đeo liền thân b á y màu trắng bên ngoài đáp màu trắng khảm kim cương cao gót trước bàn sách lâm ngưng tự nhiên mà vậy vẩy lên qua chân một tay níu lấy đồ đồ thịt t r ả o một tay x o á t điện thoại di động một bộ không yên lòng bộ dáng rượu lấy ra j o h n chỉ cho như vậy nhiều hắn thật đúng là chuẩn bị giám sát ta uống rượu a ta cũng sẽ không say tầm mắt bên trong Lâm Hồng tạo a y bên trong t hình tinh mỹ thịnh đồ uống rượu chứa rượu vẫn chưa tới một phần ba dáng vẻ lâm ngưng n ế c miệng nhớ tới lâm vào nhà lúc dôn đã nói không cao hứng nhi liếp mắt hắc <cười> chỉ những thứ này vẫn là ta tận lực tranh thủ tới j o h n vốn di chỉ muốn cho người đến nửa chén này ra hỏa thật phục mù quan tâm người mới một ư ơ i tám tuổi mỗi ngày chỉ ít uống hai bình lao j o h n lo lắng ngươi thân thể n à y không rất bình thường nha ta thân thể tốt đây được rồi cứ như vậy đi ngươi cấp tony phát cái video làm ta an ủi hạ thẳng xui xẻo này bất kể nói thế nào tony đều là bởi vì chính mình mới chịu đại tội đưa tay châm chén rượu lâm ngưng nói chuyện đồng thời cho chính mình tìm cái tia sáng tốt hơn vị trí hi đại bà bối này thân thật xinh đẹp video bên kia tony có vẻ như còn tại tiệm bên trong một câu đại bà bối nháy mắt bên trong làm lâm ngưng đi thần Chỉ nhớ bên trong tony cuối cùng lần gọi như vậy chính mình vẫn là tại úc đảo đại bà bối ngưng ngưng gia pha nữ thần lâm lão bản vẫn còn chứ trong video lâm ngưng không nói một lời không n ú p ních nhìn cùng thẻ tựa như nâng điện thoại di động tony một bên nói một bên đánh lảo đảo vào nghỉ ngơi gian nghe thầy a vừa thất thần lấy lại tinh thần lâm ngưng nhẹ nhàng cắn cắn môi một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác lại chạy lên não không biết ngươi cắn miệng ngôi có nhiều gợi cảm sao thật không sợ ta buổi tối nằm mơ thấy ngươi mặc kệ ngươi đi ra ngoài điện thoại cấp trợ lý nhảy mấy lần cho ta xem một chút tony khí sắc thoạt nhìn liền chẳng ra sao cả lâm ngưng nhịu nhữ mày trực tiếp nói ách bên ngoài có khách hàng đâu rồi không thích hợp móng chân không có mọc ra trước đó mỗi đi một bước đều là giày vò để tránh lâm ngưng lo lắng tony cười lắc đầu cự tuyệt nói bọn họ tìm ngươi chuyện phiền thức ta rất rõ ràng ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi đến cùng như thế nào nhờ vào biểu diễn lao sư đạt được g i ả bảo tony vì biểu tình cũng không khó đọc lâm ngưng hiếp h i ế p mắt biểu tình nghiêm túc không ít ha ha rất tốt bên kia rất hào phóng cho đủ ta để ngủ ngưng ngưng chuyện này coi như xong đi một mặt ngưng trọng lâm ngưng khí chàng m ư ờ i phần tony hơi thở dài nhàn nhạt, nhạt cười cười cái gì để ngủ an ngay nói thật không cho phép gặp ta hỗ thành phố tốt nhất tiểu học nhập học danh lệch ba cái ngụ lại chỉ tiêu không có a thật là hào phóng thương thế như thế nào không có gì đáng ngại dưỡng dưỡng liền tốt ngưng ngưng đều đi qua lâu như vậy chuyện này chúng ta không đề cập nữa Được k h ô nói g ngươi tiếng không Ta Anh sai, nhớ được c hay không muốn t ớ hủ quốc? thật o lo n lắng,、Lâm、Ngưng y Lâm i nhiều lời, Lâm Ngưng cũng sẽ không nhiều hỏi. miệng Nói ể u muốn khẩu rượu đã đề Tony Trong mặt lát, trong t không Ngưng cũng không Ngưng bên mạnh, nghị. chỉ chốc chép h Lâm Lâm ly sẽ trải qua lần này ta là có cân nhắc qua gì dân cũng tư vấn qua ốc sở c h ơ i lìa d i ệ p phong quốc nhưng tử thần thân thể tình trạng còn có ta cha mẹ niên kỷ đều không có đạt tiêu chuẩn bên kia hoài nghi ta có cọ chữa bệnh phụ cấp khuyên hướng chữa bệnh phụ cấp giá trên trời dược nước ngoài có quốc gia phụ cấp sẽ rất rẻ trong nước tạm thời không có dừng lại hủ quốc như thế nào tới hết u y lĩnh đây là ta địa bản tử thần hẳn là sẽ thực yêu thích đồng thoại trấn ta đã thiếu ngươi rất nhiều mở phòng làm việc mua nhà đầu to đều là ngươi giúp ta đệm từ đâu ra nhiều lời như vậy ngoại trừ di dân xét duyệt này hắn tiền chính ngươi ra chúng ta đồng thoại trấn giá phòng có thể so sánh hô thành phố tiện nghi nhiều lắm vẫn là vĩnh cựu quyền tài sản vậy là tốt rồi làm phiền ngươi hết thể nhân viên tương quan tin tức phát lâm hồng điện thoại đằng sau sẽ có người cùng ngươi liên hệ tốt ta lập tức liên phát kia trước như vậy tony cảm ơn cái gì không có gì ta tại huế y x linh c h ờ ngươi treo kinh ngạc nhìn đen nhánh màn hình điện thoại di động r ô n cười lắc đầu cũng không biết chính mình như bây giờ có tính hay không nhân họa đất phúc hô thành phố một chỗ khác thang thần nhất phẩm giang cảnh ban công đồng dạng kinh ngạc xem điện thoại di động còn có toa toa ngươi có phải hay không đốc nếu như nhà ngươi đ ạ i thiếu thật xảy ra chuyện rồi ngươi cảm thấy lâm tử sẽ còn ở chỗ này sao khuê mật tổng như vậy mất hồn mất vía rõ ràng không phải chuyện mang theo không ăn ít ăn chạy tới toa toa nhà lý con ngươi đảo một vòng trực tiếp nói có ý tứ gì lấy lại tinh thần toa toa k h ẽ vớt phủ xương q u a i xanh nơi hình xăm trí nhớ bên trong lâm linh thích nhất chính là cái này lâm tử một chút khổ sở thương tâm biểu tình đều không có này vẫn chưa thể nói rõ chút gì sao ta xem ngươi a chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng nàng vẫn luôn như vậy theo thấy nàng mới thôi ta liền chưa thấy qua nàng từng có lộ ra vẻ gì khác được kia nàng vì cái gì còn muốn bảo vệ ngươi cố chủ gặp chuyện không may nàng không quay về báo cáo công tác còn lưu ngươi bên cạnh là làm cho ai xem có lẽ là ký tuổi chừng giải ước chừng ta cho ngươi muốn một cái ngươi hủy đi một cái ngươi cứ như vậy hy vọng nhà ngươi đại thiếu xảy ra chuyện cái này sao có thể an ngay nói thật ta không tin chuyện này là thật ta chỉ là không hiểu rõ hắn vì cái gì không liên hệ ta vì cái gì muốn làm một màn như thế lâm ninh bản lãnh toa toa bồn u hoa đêm đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đối với lâm ninh chết toa toa đánh đáy lòng là không tin ta đi ngươi y tứ hắn là giả chết kịp phản ứng lí lí mắt t r ậ m t r ừ n g một bộ không thể tin d á n g vẻ ừng xin nhờ sinh hoạt cũng không phải là cũng không phải là tivi người hêm đẹp một cái hào môn cậu ấm chơi cái gì không dễ chơi g i ả chết còn muốn khiến cho thế nhân đều biết ngươi cho ta nói hắn làm lại như vậy mưu đồ gì tổng không có thể là vì lừa gạt tiền bảo hiểm đi ngươi cảm thấy hắn sẽ thiếu tiền sao nếu như hắn là g i ả chết không tốt sao ách ta ta chính là thuận miệng nói ta không có ý tứ gì khác ta đương nhiên không hy vọng hắn sẽ ra chuyện được rồi ta còn có thể không biết ngươi ăn cơm ta đi gọi lâm tử chịu ăn cơm là được thì muội vô luận tương lai như thế nào ta đều sẽ bồi tiếp ngươi hồ quốc huyết lĩnh đồng thoại trấn bởi vì nhan sắc nguyên nhân nay tòa dĩ vang an bình tiểu c h ấ n nối liền không dứt du khách rất nhiều làm đồng thoại c h ấ n trên danh nghĩa tương lai chủ nhân lái màu hồng định chế khoản ve sở a lâm ngưng đánh lộ diện một cái liền bị chấn thượng cư dân nhận ra được cùng trong nước khác biệt chính là bên này người có vẻ như còn rất khắc chế ngoại trừ mỉm cười với gọi cũng chưa từng xuất hiện cùng loại vừa lên hiện tượng xác định phi linh diệp ở chỗ này này đóng dinh thự cũng không giống như là có người ở qua dáng vẻ một tòa mới tinh anh thức vườn hoa cửa phía trước lâm ngưng lấy nón an toàn xuống hướng về phía bên người đồng dạng cưới tiểu mộ tờ lâm hồng người nói. Xác định, hẳn lần à Nàng này mới mua. mua tin tức lúc ấy nói tại mua đồ, không bao lâu liền cho ta phát này cái vừa bao ta địa lâu đến không đồ, tức phát lúc cho chỉ. l ấy nữa liếc nhìn điện thoại di động bên trong địa chỉ lâm hồng khẳng định nhẹ gật đầu một bên nói một bên từ ngực bên trong đem đồng dạng mang theo màu hồng đầu nhỏ nón trụ đồ đồ t ố n ra tới nói thật ta đến hiện tại cũng không tin này ra hỏa quên năm ngàn vạn chính là vì thấy đồ đồ một mặt khoái sự nhi mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều lâm ngưng hít lên không thể không nói loại thứ này cá nhân đều so với chính mình hào cảm giác thật chẳng ra sao cả ta mới vừa cùng đại vệ xác nhận qua quỹ ngân sách bên kia đích xác thu được bút năm ngàn vạn quyên tiền quyên giúp người cũng đích thật là phi linh diệp phi linh diệp là làm nhạc trang ta dám khẳng định nàng đây là ý của tùy ông không phải t ạ i r ư ợ u đã khẳng định như vậy vậy ngươi vì cái gì khăng khăng muốn theo tới người tin tức viết rất rõ ràng thuận tiện lời nói mời đồ đồ tiểu công chúa tới nhà làm khách ta không muốn cùng giang tinh nói chuyện gõ cửa đi hh ắ c ắ c ngươi sẽ không là ăn đồ đồ giấm đi lan chương sáu mươi lăm bắt cóc nếu như một hai phải tại đông đảo nhan sắc bên trong tìm một cái nhất trói mắt như vậy không hề nghi ngờ nhất định là màu đỏ nếu như một hai phải tại đông đảo d à y cao gót bên trong tìm một đôi nhất trói mắt không thể nghi ngờ cũng là màu đỏ có can đảm mặc màu đỏ d à y cao gót nữ nhân có lẽ nàng có đủ loại không đủ nhưng nàng nhất định đủ tự tin dù sao màu đỏ rất kén chọn người dù sao không phải mỗi nữ nhân đều có vóc người cao g ầ y tinh tế hai chân trắng non chân phòng bên trong phòng khách dài nhỏ màu đỏ gót dày tùy ý giẫm tại màu trắng dê nhung trên nệm ngồi dựa vào ghế xô p a diệp linh p ỉ khoe môi nít lên cờ nhạt trong tay mắt bên trong thân là ngoài phòng thiết s cao quý lạnh nhạt ôn hỏa nữ hầu trạ xỉ mở cửa công phu diệp linh phỉ tinh xảo ngũ quan vẻ mặt nhiều lần nổi làm ôm đồ đồ lâm ngưng đi vào chính sách lúc hiện ra tại lâm ngưng trước mắt là diệp linh phỉ kia nhất tiếu bách mị sinh ngoái nhìn đồ đồ người tốt miêu phi linh diệp thanh â m nhu và dễ nghe mang theo màu hồng đầu nhỏ nón trụ đồ đồ tựa như thấy được mới đ ạ i lục nguyên bản nhuễn nhu tiếng kê cao vút không ít lần thứ hai bị người không nhìn lâm ngưng xong nhẹ vung tay tươi đẹp đôi mắt bên trong một tia rào hoạt thoáng qua liền mất miêu hẳn là bị mũ giáp kẹp hỏng d ồ i não hay là cái gì khác dĩ vãng gặp cô nàng tất dán đồ đồ lúc này thế mà ngoan cùng đổi hồn tựa như tia trồng vó bán manh cầu trấn an dáng vẻ suýt nữa đem chuẩn bị xem kịch vui lâm ngưng tức yên phản đồ lâm hồng bên hai là lâm ngưng tiếng như rồi mỗi thì thẩm các ngươi tốt phi linh diệp diệp linh phỉ thích gọi cái gì liền đều cái gì đi a ngươi tốt a tùy tiện ngồi c h à s s i giúp ta đem phòng giữ quần áo phóng lễ vật dương gia lấy ra không cần phải như vậy khách khí ta tầm mắt bên trong người da trắng nữ hầu tay bên trong lở và dương gia vẫn còn lớn lâm ngưng cười khẽ âm thanh đang muốn cự tuyệt thời điểm diệp linh phỉ trực tiếp ngắt lời nói đừng h i ể u lầm cấp đồ đồ mang theo điểm đồ chơi nhỏ mà thôi đến đồ đồ nhìn xem a di đều mang cho ngươi lễ vật gì m i ê u cái này là cố ý tìm giôn gạ lì ạ nổ cho ngươi thiết kế tiểu y phục mặc một chút cấp a di nhìn xem m i ê u này bốn cái giày nhỏ là tìm ca nỉ huyết thiết kế mặc một chút xem không phải mãi lời nói a di tìm hắn làm cho ngươi mới m i ê u này mấy cái băng tóc là tìm vợ ghi nị vi ở thiết kế đ e o lên nhìn xem m i ê u cái này tiểu công chúa quan là a di hồi trước tại thụy sĩ một nhà tiệm đồ cổ gặp được lúc ấy một chút đã cảm thấy cùng ngươi thực đáp người cùng động vật tri gian ở chung chính là như vậy hài hòa tự nhiên như vậy lớn phòng khách lúc này đã thành cỡ lớn hút mèo hiện trường ta thực yêu thích đồ đồ nàng cùng ta trí nhớ bên trong tiểu gia hòa rất giống xin lỗi lãnh đạo đưa tay vớt ven n g ợ c bên trong chân đạp tiểu quả d ư a đồ đồ diệp linh phỉ khẽ thở dài nói chuyện thời điểm cả người có loại nhàn nhạt yêu thương nàng cũng thật thích ngươi ta xem ra tới lấy lại tinh thần lâm ngưng lấy điện thoại lại thuận miệng nói uống rượu sao nhà bên trong nghe nói ta ở chỗ này mua phòng vừa kêu người đưa mấy bình bợ rằng đi tới được lâm ngưng đáp ứng rất thẳng thắn bị người vắng vẻ như vậy lâu vẫn là lần đầu đã nhiên cái này nữ nhân mùi vị mười phần lao bà chủ động cùng chính mình uống rượu như vậy không rót phiên nàng chính mình liền không xứng gọi lòng dạ hẹp h ỏ i liền có lỗi với chính mình nịch thiên tự lượng chassi đi lấy rượu vườn hoa chờ ngươi được rồi phu nhân chúng ta đi vườn hoa cái nhà này vẫn là nhỏ một chút có chút áp lực không phải thực yêu thích a khách tùy chủ liền hơn một n g à n bình vườn hoa nhà tây đích xác nhỏ một chút lâm n g n g nhàn nhạt cười cười trang bức là bệnh cần phải trị lần lượt đứng dậy rời đi vườn hoa diệp linh phỉ miệng bên trong hời hợt bờ r i n g đi là bốn bình số hiệu tương liên l u i s mười ba thiên luận chân châu đen cái này nguồn gốc từ trăm năm cuốn g ư ờ i chịu đặc biệt chân tảng toàn cầu vẹn vẹn bảy trăm tám mươi sáu bình thoạt nhìn cũng không t ệ lắm lâm hồng nếm thử xem đi ra ngoài bên ngoài nên làm đề phòng rất quan trọng đợi gọi là trả xỉ nữ hầu chân qua rượu lâm ngưng trực tiếp nói ha ha không tin được ta diệp linh phỉ cười khẽ âm thanh không đợi lâm ngưng nói cái gì lập tức cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch thẳng thắn dứt khoát quyên giới thiệu lâm hồng tại phẩm t i ệ u phương diện này đại sư、Cơ. lâm ngưng cười lắc đầu đã lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy bản thân lương hảo nữ nhân ồ nói nghe một chút lâm hồng nói hương hoa mùi trái cây đàn hương hoa nhải phiên hoa hồng sạp thở h n g quả sung quả mận quả táo bánh có vị rừng l ý mức xì gà trình thể lấy quả mận quả táo cùng bánh có vị rừng l ý mức hương vị hỗn hợp một k i a lá cây thuốc lá mùi thơm ven rồng điểm mắt ba ba có thể rất tuyệt miệng lưỡi lưu loát lâm hồng nhìn như nói một đống kỳ thực có quan hệ cảm giác cơ cấu Cấp độ chờ, để đều không có để. Diệp linh phỉ có chút buồn cười Diệp Phỉ phủi độ đề đều đề. trở, buồn không Linh A y n ế uống như phẩm tiểu chỉ là máy móc, thật không bằng phẩm chỉ thật bách khoa. tiếp máy móc, xem tiểu trực bài u là đù rượu một bộ váy dài diệp linh phỉ giọng điệu mười phần cảm giác có bị khinh thị lâm ngưng trực tiếp cầm lên ly rượu rượu có được hay không không quan trọng có thể đem người uống phiên là được nâng ly cạn chén bốn bình dai không trước mặt cô nương một chút men say đều không vẫn như cũ khẽ cười duyên ý vị nhi mười phần b à n tròn phía trước lâm ngưng lúc này mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi ta rất ít cùng người uống rượu bởi vì tổng chưa hết hứng bởi vì uống không say tựa hồ là nhìn ra lâm ngưng kinh ngạc diệp linh phỉ nhẹ nhàng v ố t ve ngực bên trong đồ đồ thản nhiên nói vậy tiếp tục uống đến tận hứng mới thôi uống đến say mới thôi từ lúc bị thuốc cải thiện qua thể chất uống rượu lâm ngưng liền chưa sợ q u ai a h ú n g chi lâm ngưng lúc này thật thật tò mò phi linh diệp này ra hỏa đến cùng có thể uống bao nhiêu nhà bên trong tựa hồ không có rượu ta gọi người đưa ta gọi người đưa t r o n g m i ệ n g một lời hai người còn rất tản ý cùng ngày thượng xuất hiện máy bay trực thăng thời điểm lâm ngưng đối với tài phú nhận biết sâu hơn một bước xem ra ta người so ngươi phải nhanh không ít diệp linh phỉ cười vểnh lên qua chân dưới làn váy hơi lộ ra tinh tế mắt cả chân nơi như ẩn như hiện cũng không biết là hình xăm vẫn là tất chân thượng mang hoa ha ha nay có cái gì tốt so lâm ngưng nếp miệng thật muốn đ ấ u tốc độ không đ ể cập tới lâm hồng vẹn vẹn chỗ tối đi theo lâm đông cũng đủ để đem này cô nương dọa khóc rất lâu không uống thống khoái như vậy ngươi tuổi không lừa lắm t i ể u lượng rất tốt lại là ba bình rượu nhìn ngồi đối diện sắc mặt như thường lâm ngưng diệp linh phỉ cười khen a ngươi đến là không có ta tưởng tượng bên trong như vậy có thể uống hai gò má h n g đỏ diệp linh phỉ ánh mắt mê ly rõ ràng có men say lâm ngưng đắc ý cười cười đem đồ đồ đặt lại thuận tay chính là vừa gõ nheo nheo nheo khi dễ nàng làm gì nói thật ngươi làn da rất tốt làm sao làm được thiên sinh lệ chất ngươi không học được a không muốn học có hứng thú hay không hợp tác chơi đem lớn tiền ở ta nơi này nhi liền số lượng đều một ngàn ước thiên hoa c h ỉ ít nhàm chán lâm hồng chúng ta đi gặp qua k h o á c lác chưa thấy qua như vậy có thể thổi lâm ngưng n ế c miệng nháy mắt bên trong không có tiếp tục ngồi xuống như vậy như vậy lớn cũng không giống như là lâm láo bản nên có dáng vẻ chút tiền đấy rất nhiều sao chút tiền đấy a lần sau khoác l á t trước nhớ rõ thay cái đối tượng gặp lại ngoại trừ linh diệt tử ta còn có hai cái điểm ạ l ì bảy b ạ cổ phần n g ư ờ i không uống nhiều a tìm ta chỗ này tới k h o é t của thực thoải mái sao ạ l ì bảy b ạ hai cái điểm đây chính là ba ngàn ước chí ít lâm ngưng n ế t miệng uống chút rượu liền phiêu thành như vậy này nữ nhân cũng là không có người nào không ngại đánh cược ngươi có thể tìm người điều tra thêm xem không thấy hoàng hà tâm không chết thật sự cho rằng ta không t r a được ngươi sao không quan trọng muốn cớ sao đánh c ư c gì liền đánh cược ta có hay không kia hai cái điểm nếu có ta muốn làm đồ đồ mẹ n vôi nếu như ngươi không có đâu linh d i ệ p tử đưa ngươi không hứng thú vậy ngươi nói a tà trang viên t r ù n g ngựa thiếu một cái giống như ngươi kiêu ngạo như vậy công nhân vệ sinh đã lớn như vậy liền chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy cô nương lâm ngưng khẽ hử một tiếng trực tiếp nói thành sao ngươi thật rất tự tin cũng không hỏi một chút phải làm bao lâu sao theo ngươi đáp ứng cùng ta đánh cược khởi ta liền đã thắng ha ha nói thật lâm lão bản ngươi thật không thích hợp làm lão bản ta xem ra ta muốn cho nhà túi k h ô n đoàn thêm tiền thưởng bọn họ đối với ngươi tính cách phân tích đều chúng hiếu kỳ hiếu thắng ghen t ị lòng dạ hẹp hòi dung không được người khác khinh thị lâm lão bản bọn họ phân tích chuẩn sao ngươi đến cùng muốn làm gì khoe miệng tươi cười diệp linh phỉ thấy thế nào như thế nào thiếu lâm ngưng hơi híp híp mắt lạnh giọng nói ta mục đích đã đạt đến c h a s i giúp ta cùng con gái nuôi chụp mấy tấm hình ta muốn phát h u ế bồ đúng rồi ta sẽ vào ngươi nhớ rõ cho ta điểm tán ngươi còn không có thắng đâu rồi lâm hồng nếu như ngươi làm muốn cha ta bàn bên trên túi văn kiện chính là kia hai cái điểm chứng minh sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi không k h á c h khí ôm ấp đồ đồ diệp linh phỉ cao quý trang nhã cầm máy ả n h cha si còn thật biết tuyển diễn viên độ ý thức được chính mình bị người sáo lộ lâm ngưng cười gỡ đem đầu tóc thật thật bội phục diệp linh phỉ dũng khí ba ba bắt lại đợi diệp linh phỉ chụp xong chiếu phát xong người bù lâm ngưng nhẹ nhàng p h tay thản nhiên nói v ảnh ha ha n g ư ơ i đây coi là thẹn quá hóa giận sao chợt l ó lên lâm hồng ứng thanh nã g gục t r ả xi、si. hai tay bị ấn tại sau l ư n g diệp linh phỉ vẫn như cũng là một bộ đã tính trước bộ dáng n g ư ơ i rất xinh đẹp cũng thực thông minh n g ư ơ i nhất định nghe nói một câu tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân một tay bóp qua diệp linh phỉ cái c ằ m một cái tay vớt ve diệp linh phỉ gương mặt lâm ngưng cười liếm liếm môi nói khẽ n g ư ơ i suýt người túi k h ô n đoàn nhất định không có nói cho người ngoại trừ hiếu kỳ hiếu thắng ghen t ị lòng dạ hẹm hỏi dung không được người khác khinh thị bên ngoài ta còn sự thật n lần nữa chứng minh nắm đấm lớn quả nhiên là đạo lý quyết định luận thông minh tài trí chính mình có lẽ không bằng diệp linh phỉ luận võ lực tại huyết lĩnh lâm n ư ơ n g không sợ bất luận kẻ nào như vậy chơi xấu có ý tứ sao lâm n ư ơ n g biểu tình còn rất nghiêm túc diệp linh phỉ híp híp mắt suy nghĩ xoay nhanh vô lại ta lại không phải lần đầu tiên đã ngươi như vậy có tiền không bắt c ó người đều có lôi với ngươi ngàn dặm xa xôi tới tặng đầu người tức vị còn không có kế thừa hệ thống tăng cấp tiền còn phải tự lực canh sinh lâm n ư ơ n g cười cười này đưa tới cửa túi tiền không có đạo lý không chiếm bắt g ó c v ì tiền không sai giao tiền c h u đi mười ư c xin nhờ lao nương trong mắt ngươi liền đáng giá mười ư c bảng ngay biết chính mình bản ý là tiền hoa tới lâm ngưng thở phào nhẹ nhõm nhìn trước mặt một mặt không cam lòng diệp linh phỉ không hiểu có loại bị mạo phạm đến cảm giác nghe ngươi căn bản cũng không biết giá trị của ngươi ở đâu nếu như ngươi là vì tiền chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác mỹ trang sản nghiệp đến cùng có nhiều bạo lợi ngươi căn bản không rõ ràng ta đ o à n đội tăng thêm ngươi làn da muốn muốn rèn đúc một cái thế giới cấp phu nhân mỹ trang nhãn hiệu chỉ là vấn đề thời gian mới ước tính là gì như vậy nói với ngươi tùy tiện một chương mặt nạ chỉ cần ngươi dùng qua cho dù ta bán một ngàn đô la mỹ cũng sẽ bị người đ o t điên Mà này trong ư được ơ hơn. n nạ nói cùng không nói đồng dạng, thiên sinh lệ chất, căn bản không g mặt làm một thậm ta thể thấp ta chất, thể chi có chí phí, hối, a là lệ À, đây s chép, h k ô tay h ể nào. Trong t diệp linh phỉ càng nói càng hăng hái nghe người còn rất cảm xúc bành trướng lâm ngưng không cao hứng nhi miết miệng trực tiếp ngắt lời nói mỹ dung dưỡng ra vốn chính là cái trường kỳ làm việc tựa như mọi người đều biết cố gắng học tập có thể thượng thanh hoa thật là thi đậu lại có mấy cái có ý tứ gì người muốn nói cái gì người làn da có bao nhiêu tốt rõ như ban ngày chúng ta chỉ cần cho bọn họ một cái niệm lớn không có biến h ó a lớn là bởi vì dùng không đủ tất cả là bởi vì dùng không đủ lâu tựa như là ăn liệu có cái nào là hiệu quả nhanh chóng những cái đó phu nhân cũng không đốc làm sao có thể phân không ra tốt xấu đỉnh ngươi có tiền liền không có ngốc đến đ ồ tốt dùng lâu thứ phẩm lại làm sao có thể không cảm giác được lâm ngưng cười lắc đầu cũng không cảm thấy đây là ý kiến hay ngươi quả nhiên không thích hợp làm l ã o bản chúng ta đều có thể giai đoạn trước trực tiếp mua những cái đó danh tiếng hảo tiểu chúng nhãn hiệu thay cái đóng gói thêm điểm liệu vừa bán một bên nghiên cứu phát minh chính quy phu nhân phó bài khinh xa hạng hai mách tính ba đường thu hoạch thư giả quảng cáo không có hiệu quả chính là không có hiệu quả ta cũng không muốn sau đó bị người mắng không ai để ngươi sân ga ngươi chỉ cần làm cái mặt nạ tại tự trụ bên trong không cẩn thận lộ cái đóng gói một góc còn lại để cho bọn họ não bổ l i ề n tốt thủy quân đều không cần mời nghe cũng không tệ lắm nói thật dám đánh ta chủ ý người bình thường đều không có kết quả tốt ngươi vẫn là muốn muốn làm sao chuộc thân đi thì ra ta nói như vậy nhiều ngươi vẫn là chuẩn bị bắt cóc ta ta khuyên ngươi dừng lại ngươi chỉ là cái có tin từ đâu ra như vậy nhiều hí lại tất, tất. đánh khóc ngươi ngươi tốt nhất vẫn là đánh trước nghe ba ngươi ngâm miệng v u n g nắm tay nhỏ l ầ m ngừng thoạt nhìn một bộ nãi hung nãi hung dáng vẻ phía sau nóng bỏng diệp linh phỉ không thể tin cao lại lông mày thực sự không nghĩ ra như vậy xinh đẹp cái cô nương trong đầu đều chứa là cái gì chương sáu mươi sáu hợp tác h ủ quốc huyết lĩnh đồng thoại c h ấ n nhìn lâm hồng ngực bên trong đồ đồ trung hoạch tự do diệp linh phỉ nở nụ cười xinh đẹp vắt tại phía sau tay phải không để lại dấu vết hướng về phía ca mê ra phương hướng khoa tay cái kỳ quái thủ thế Thấy sắc lần nữa liếc nhìn đồ đồ người phía trước lâm ngưng nửa rửa ghế xô pha lương diệp linh phỉ cười nói kém chút tựa như ngươi mới vừa nói đây là ngươi địa bàn nếu như ngươi nghĩ ngươi hoàn toàn không cần phải đứng ở chỗ này còn có lâm hồng mới vừa tuy nói ấn tà tay nhưng thật không có ra sao dùng sức ta là không nghĩ c h ó i ngươi ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt chỉ là tương đối hiếu kỳ giống như ngươi nữ nhân sợ hãi thất kinh lên tới là dặn gì diệp linh phỉ nói câu câu đều có lý rào biện cũng không có ý nghĩa gì lâm ngưng nhàn nhạt cười cười r ứ t khoát thành thật nói ta như vậy nữ nhân cái d i ặ c gì y ê u nhã tự tin bình tĩnh nữ nhân mùi vị mượi phần cảm giác chuyện gì cũng khó khăn không nã g ngươi cảm ơn cho nên ngươi nhìn ta không vừa mắt là bởi vì ghen ghét ta vì cái gì muốn ghen ghét ngươi thiếu cái gì yêu cái gì ta so ngươi có nữ nhân mùi vị so ngươi tự tin so ngươi có khả năng còn cần ta nói thêm gì đi nữa sao ha ha ngươi thực có thể làm gì trên miệng tiện nghi không n h ả m chán sao không cảm thấy rất ngây thơ sao là rất n h ả m chán không thể phủ nhận đối với diệp linh phỉ chính mình là có chút ghén ghét nhưng tuyệt không phải bởi vì nữ nhân vị lâm ngưng nhắm lại hít mắt không hiểu có chút bực bội ha ha thừa nhận người khác so với chính mình ưu tú rất khó sao biết hổ thẹn sau đó d ù n g những lời này ngươi hẳn là nghe qua nhìn trước mặt khe nhữ n mày lâm ngưng diệp linh p h cười một tiếng hữu tâm tính vô tâm ngoại trừ bắt cóc cái này khúc nhạc dạo ngắn lâm ngưng vào nhà sau biểu hiện quân tại diệp linh phỉ cùng này tối k h ô n đoàn dự kiến bên trong ngươi chỉ là so ta sống lâu vài chục năm có gì đáng tự hào lao bà tận lực tăng thêm lao chữ quả thực không nên quá đ â m tâm diệp linh phỉ hít sâu một hơi nghĩ đến hai người niên kỷ kém kém chút phung bẩn tại sao không nói chuyện thừa nhận chính mình so người khác lao rất khó sao theo diệp linh phỉ biểu tình không khó coi ra chút cái gì lâm ngưng cười khe âm thanh phải thừa nhận loại này lấy đạo của người trả lại cho người cảm giác quả thực không nên quá thoải mái ngây thơ có hay không người từng nói với ngươi ngươi trợn trắng mắt dáng vẻ thực mê người n g ư ơ i muốn nói cái gì ngươi mặc tất chân sao t ấ t chân lâm lương tư duy toát ra thực có chút không hợp thói thường vừa mới còn hết thẻ đều tại nắm giữ diệp linh phỉ hơi s ư ơ n g sở đột nhiên có loại bị quăng xuống xe cảm giác rất ít gặp đi màu đỏ dày cao g ó t nữ nhân nội ý của ngươi cũng là màu đỏ sao ngươi đến cùng muốn làm gì đi ta kia thủy liệu pháp thế nào chẳng ra sao cả n à y không tại ta kế hoạch bên trong sẽ tại muốn hợp tác tới h u trang viên tìm ta gặp lại lâm ngưng đi rất thẳng thắn đợi diệp linh phỉ lấy lại tinh thần tầm mắt bên trong còn sót lại ngã trên mặt đất t r à xi như thế nào cảm giác ngơi ư đây là tại quy tắc ngầm trên đường trở về lâm ngưng phía sau lâm hồng một bên nói một bên đưa tay đem mang theo đầu nhỏ nón trụ đồ đồ lần nữa ấn vào ngực bên trong ta vì cái gì muốn quy tắc ngầm nàng vậy ngươi làm nàng tới nhà tìm ngươi liền hai ta thương nghiệp năng lực cộng lại có nàng một nửa cường sao nàng vừa mới nói một đống ngươi nghe h i ể u vài câu ta có thể học thuộc học thuộc có làm được cái gì không cần phải bắt chúng ta điểm yếu cùng người sở trường so đợi nàng đến rồi gọi rôn cùng với nàng nói liền tốt điểm yếu vậy chúng ta sợ trường đâu xinh đẹp có tiền cái này cũng được ngâm miệng đừng ảnh hưởng ta lái xe vệ trang viên chủ trạch bên ngoài suối phun màu hồng tiểu mô tờ vừa mới dừng hẳn thân mang màu hồng áo đuôi tôm rôn liền cười tiến lên đón phu nhân ngài mới vừa điện thoại bên trong nói kia chiếc ném mổ tờ đã tìm được là sát đường nhà tiểu hải cơi đi tiểu hải mười ba tuổi nữ hải nàng thực yêu thích màu hồng ngài cũng không có khóa xe biết như thế nào xử lý hai từ phụ thân từ nhỏ ngay tại gia tộc format nhà máy làm việc vẫn luôn cẩn trọng cho nên ta chỉ là miệng khiển trách vài câu bên kia bảo đảm rất mau đem xe đưa về tới ngươi đều nói cẩn trọng tuy tiện ăn cái thưởng tiện hắn đi ca ngợi ngài khẳng khái bất minh hót đợi chút sẽ có vị họ diệp nữ sĩ tới t ì m ta này ra hỏa nói cho ta biết cái một ngàn ước sinh ý ngươi chú ý tiếp đáy h ạ một ngàn ước ừ m t i ề n hoa cụ thể ngươi hỏi lâm hồng nếu như chúng ta có thể tự mình làm liền tự mình làm có thể độc chiếm bánh gà tổ vì cái gì muốn chia sẻ lâm lưng đắc ý cười, cười. thật muốn nhìn xem làm diệp linh phỉ biết được chính mình làm một mình lúc sẽ là cái gì phản ứng được đúng rồi phái người cho nàng đưa thân nội y đi qua áo mã cùng địa chỉ hỏi lâm hồng muốn nhan sắc muốn đỏ càng gợi cảm càng, càng tốt đúng ta cái này ăn bài được rồi ta đi lên trở về phòng đánh mẹo bổ trang thay quần áo màu tím váy dài cao quý trăng nhã màu trắng bên ngoài đáp tiên khí mười phần d à y khiên chọn lấy xong màu bạc chín cm khảm kim cương cao gót rực rỡ hẳn lên lâm ngưng ý nghĩ khẽ nhúc ních màuồng nhạt mỹ giáp biến thành đỏ thật ra cũng nghe được đồ đồ tiếng tê ngươi lại đập nàng thư phòng cố ý liếc nhìn lâm ngưng trắng non trên hai chân nhu thuận cực kỳ đồ đồ lâm hồng lung lay điện thoại cười nói ở trước mặt người ngoài đặt ta chỉ là gõ đốn ta đã thực nhân từ được chứ lâm ngưng n ế t miệng bây giờ nghĩ khởi bị đồ đồ đ ạ p một cước kia ngực còn có chút đau từng cơn đập đập rất tốt dù sao cũng so làm việc dục cường được rồi có chuyện gì nói chuyện không muốn chậm trễ ta học tập ta vừa định rất lâu vẫn là làm không rõ ràng ngươi cuối cùng kia vừa ra là vì cái gì cái nào một màn thất chân n ộ i yỉ đi thủy liệu pháp thuận miệng địa chuyện thuận miệng địa chuyện không sai người thông minh có cái giống nhau điểm chính là nghĩ đến nhiều nàng không phải có túi khôn đoàn sao không phải yêu thích phân tích sao ta đây liền làm nàng hào hào phân tích cái đủ ách liền này tin tưởng ta lúc này nàng nhất định thực đau đầu ta n ộ i yỉ đi cũng không phải tặng không t h ứ tốt ta ngươi thật sự thực n h ằ m chán lâm ngưng một bộ ngạo kiểu dáng vẻ còn thật đáng yêu lâm hồng cười lắc đầu nói tiếp ông ngoại ngươi cho ngươi phát điệu bình an tin nhắn kỳ lân bọn họ về nước bận bịu lạn vĩ lâu hạ n g đi dương san san gần nhất không có động tĩnh toa toa mua trường tới hủ quốc vé máy bay một người toa toa nàng tới làm gì bên kia đem nàng hạn chế xuất cảnh hủy bỏ chính ngươi xem đi nàng mới vừa phát tin nhắn vừa tối chuyến bay dưới tình huống bình thường lâm ngưng điện thoại đều tại lâm hồng tay bên trong tìm đọc tin nhắn huệ chặt cái gì tự nhiên là lâm hồng phụ trách cầm qua điện thoại nhìn qua tin tức lâm ngưng n h í u nhữ mày trong lúc nhất thời t r ầ mặc m không ít ta lúc trước tại trên mạng cha một chút ngươi tin chết hẳn là bị xác nhận hết thẻ cùng ngươi có quan hệ giám thị hạn chế cũng chưa b a quát dương san san toa toa tony chờ trong ngày lâm ngưng tâm tình rõ ràng chẳng ra sao cả lâm hồng lắc đầu một bên nói một bên đi tới lâm ngưng phía sau nhẹ nhàng xoa nắn lấy lâm ngưng b ả vai ngươi nói nàng đây coi là tiền trạm hậu tấu sao t r ô m mắc thật lâu lâm ngưng khẽ thở dài thản nhiên nói tức giận không có chỉ là thật bất ngờ ngươi biết hai ta chân chính cùng một chỗ vẫn chưa tới một tháng ta không cảm thấy hai ta cảm tình đủ để cho nàng vứt bỏ hết thảy một mình tới hữu quốc ta cho nàng tiền không t r a n lệnh nhiều mấy trăm vạn tăng thêm quán cà phê một chiếc xe một bộ phòng ở nàng hoàn toàn có thể qua cuộc sống nàng m u ố n cái kia người đưa nàng ba chiếc xe ngoại trừ kia chiếc chín trăm m ư ơ i một bên ngoài còn có mẹ xe dsg sáu mươi ba dồn giật sờ cụ lì nạn không quan trọng nói thật nàng tới không phải lúc ta sợ ta nhịn không được dáng người gợi cảm vũ mị cho người thiên y bách thuận toa toa đối với nam nhân lực sát thương cũng có thể xưng đ ỉ n h c ấ p lâm ngưng thật không cách nào bảo đảm chờ toa toa tới chính mình còn có thể thờ ơ người sợ lộ tẩy không làm không sai tòa trang viên này có hai trăm sáu mươi cái thường trú nhân viên công tác tức vị tới tay trước đó ta không nghĩ phức tạp ta lúc trước theo ngươi ý tứ làm lâm đông tại đồng thoại trấn london vùng ngoại thành đều mua sắm bất động sản nếu như ngươi muốn chúng ta có thể đem nàng an bài tại kia toa toa máy bay là đến huyết lĩnh tin tưởng ta dôn bên kia nhất định cũng biết tin tức này ta đây đi đào cái hầm đem nàng quan một tháng nàng là người mặc kệ là vì cái gì đi cùng với ta như vậy đối nàng đều không thích hợp cái này cũng không được vậy cũng không được đau đầu ai thuận theo tự nhiên đi không đi được thời điểm đem nàng đánh mất xịu rồi lần này thành đầu nàng đau h u ế t lĩnh đồng thoại c h ấ n toa toa có thể hay không đau đầu tạm không biết được diệp linh phỉ lúc này thật là có chút đau đầu lâm ngưng trước khi đi đã nói đều phát cho nhà bên trong túi k h ô n đoàn không đợi túi k h ô n đoàn phân tích ra kết quả một cái nỉnh l ì n màu đỏ, đỏ gợi cảm nội ý ý ấy, lại là đưa tới cửa hai giờ các ngươi phân tích kết quả là cái gì thư phòng trước m á y vi tính diệp linh phỉ thanh âm c h ầ m thấp không ít ách diệp tổng tám mươi khả năng nàng đối với ngài có ý tứ dù sao toàn thế giới đều biết nàng yêu thích hai ta chỉ là lần đầu tiên thấy ngươi cho ta nói yêu thích khả năng sao n g ư ơ i trưởng thành thế giới không có vô duyên vô cớ yêu thích nghĩ đến lâm ngưng lúc gần đi kêu ngoạn vị nhi ánh mắt diệp linh phỉ đánh chết cũng không tin lâm ngưng mục đích là chính mình ách diệp tổng ta nói ý tứ không phải yêu thế là cái loại này nói thẳng khu khu không liên quan tới tình cảm chỉ liên quan đến cho dù là video hội nghị coi trọng lão bản thân thể loại lời này nào đó c ô v ẫ n vẫn là khó có thể mở miệng suy đi nghĩ lại nào đó c ô v ẫ n linh cơ khé động cho cái hơi có vẻ huyền chuyển cách nói nàng tham ta thân thể đây chính là các ngươi phân tích hai giờ kết quả ách là thông qua đối với từ m ẫ u chốt mê người tất chân nội ý, ý thủy liệu pháp liên tưởng phân tích đích sắc có tám mươi có thể là như vậy tám mươi ha ha nếu như ta cho các ngươi nói nàng bốn mươi phút phía trước mới vừa lệnh người đưa ta kiện gợi cảm nội ý, ý, ý có phải hay không vừa v ậ n liền cho các ngươi đem hai mươi góp đủ rồi một đám phế vật lâm ngưng có phải hay không tham thân thể mình thân là người trong cuộc diệp linh phỉ lại thế nào khả năng không cảm giác được quan qua máy tính diệp linh phỉ híp híp mắt trực tiếp đem trong tay đóng gói tinh mỹ nội ý ỉ ném vào một bên thùng rác hoa quốc hỗ thành phố thang thần n h ấ t phẩm màu đen lộ l ư n g váy dài màu đen dây băng cao gót màu đen ché nổ kinh đ i ể n k h o ả n sách tay lờ vờ dương hành lý cửa s ả n h phía trước toa toa, lau cái gì s á t sòn môi phun ra nước hoa lúc ra cửa bên cạnh cũng không có lâm tử thân ảnh hỏi ngươi một lần cuối cùng quyết định địa khố mẹ xe dt d sáu m vị trí lái thượng lì trầm giọng nói hà nội với ta thật rất tốt đã lớn như vậy chưa bao giờ một người nam nhân giống như hắn như vậy tốt ta phải đi một chuyến kia là hắn có tiền hắn cho ngươi hết thảy ở hắn nơi đó có lẽ liền cùng trên người ta mười đồng tiền đồng dạng thậm chí càng ít không giống nhau hắn đánh ngươi như vậy nhiều lần ngươi đều quên sao ta giúp ngươi thoa thuốc thời điểm có nhiều đau ngươi đều quên sao như vậy từ biệt hai rộng từng người mạnh khỏe không tốt sao tìm muội hắn cho ngươi hết thảy đủ ngươi được sống cuộc sống tốt hắn đánh ta là ta phạm sai lầm không phải như ngươi nghĩ được vậy ta hỏi ngươi một tháng hơn trăm vạn quần áo túi sách đồng hồ nổi tiếng một cỗ bọt chín trăm tiền mặt. quê nhà một bộ phòng còn chưa đủ hả khuê mật một bộ chấp mê bất ngộ dáng vẻ thật rất l à m giận l ý l ý liên tiếp làm mấy tổ hít sâu thanh âm cao không ít n g ư ơ i căn bản cũng không hiểu ta chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hiện tại vẫn là vì tiền sao l ý l ý ta là thật yêu hắn hai ngươi mới nhận biết một tháng chân chính cùng một chỗ mới bao lâu ngươi kia là yêu sao ngươi n g ư ơ i cái gì ngươi ngươi cái gọi là yêu kỳ thật chính là cho chính mình tìm cái cớ ngươi cái gọi là yêu kỳ thật chính là cho chính mình tìm cái yên tâm thoải mái hưởng thụ đây hết thể lý do ngươi ngầm miệng khuyên mật thanh âm trói thai cực kỳ không thể nhịn được nữa toa toa hít sâu một hơi trực tiếp ngắt lời nói ta nhất định phải nói xong cho dù không cần chúng ta như vậy nhiều năm càng tỉnh ta cũng muốn nói xong ta sợ ngươi đi ta liền không cơ hội nói đừng như vậy ta cũng không phải là không trở lại hãy nghe ta nói hết còn nhớ rõ sớm nhất tại the p ẹ n nghìn xu là hổ thẹn ngươi xuyên quần áo trên người đi gặp h ắ n lúc ta từng nói với ngươi nói sao thấy tốt thì lấy n g ư ơ i chưa a ta đây hỏi lại ngươi ngươi bây giờ có phải hay không nên thu ta ngươi còn muốn càng nhiều lâm ninh cũng tốt lâm lão bản cũng tốt ngươi không quan trọng ngươi nghĩ muốn này là chỉ là cái loại này có người giúp ngươi che gió che mưa cảm giác ta nói rất đúng sao ta ngươi không dám đối mặt hiện thực ngươi sợ tiền sẽ tiêu xong ngươi sợ quán cà phê sẽ bồi thường tiền đúng không không phải như vậy không phải a n mặc mỹ mỹ chờ hắn sùng hạnh đây quả thật là ngươi nghĩ muốn sinh hoạt sao chương sáu mươi bảy sinh hoạt sinh hoạt là chính mình thế giới cũng thế gặp được yêu gặp được tính không có thèm yêu thích chính là gặp được cái kia nghĩ muốn người cuộc sống như vậy không tốt sao chọn một người sống quãng đời còn lại không tốt sao khuê mật nói thực ngay thẳng thực c h ó i thai có chút chút bực bội toa toa nhắm lại hết mắt hỏi ngược lại minh ngoan bất linh nhà ngươi chọn một người sống quãng đời còn lại là như thế này tìm muội ta xem ngươi là thật chúng ta thật không biết nhà ngươi kia vị đại thiếu đổ cho người cái gì dược có cái gì không đúng sao yêu đương đồng dạng sẽ chia tay hẹn hò đồng dạng muốn trang điểm ly hôn cũng không phải không có tìm muội ngươi bên cạnh hảo nam nhân không ít lấy ngươi bây giờ thân ra lấy ngươi t ư ớ n mạo thật muốn tìm đối với ngươi ngoan, ngoan phục tùng để mắt nam nhân rất khó sao không nói những cái khác liền mấy năm này truy ngươi những cái đó những cái đó ngươi nói cho ta bọn họ cái nào không phải tham ta thân thể ngươi qua tuyệt đối ngươi căn bản liền không cho bọn hắn cơ hội làm sao ngươi biết bọn họ không phải là bởi vì yêu bởi vì yêu ha ha còn nhớ do khó khăn nhất kia đoạn thời gian sao kia tám vạn khối tiền thuê nhà chúng ta mượn bao lâu những cái đó đã từng lời thề son sắt nói nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì người những cái đó nói yêu ta nói hận không thể đem ngôi sao đưa cho ta người ngươi còn nhớ rõ sao a n g ư ơ i nói cho ta như vậy người ta tại sao phải cho bọn họ cơ hội hồi ức không tốt đẹp lắm ly ly chi nhớ bên trong k i a tám vạn khối cuối cùng cũng không tiến đến tám mươi một đêm tiểu khách sạn là hai người sau cùng bậc cường ta là sợ hãi ta là không dám đối mặt hiện thực ta là ưa thích có người giúp ta che gió che mưa sinh hoạt như vậy có lỗi sao là không sai nhưng ngươi dù sao cũng là dù sao cũng là vì vì tiền sao vì tiền cho nên ta chính là xấu bẩn được sao từ nhỏ đến lớn ta liền hắn một người nam nhân ta dám nói ta so phần lớn cùng tuổi nữ nhân đều muốn giữ mình trong sạch đều phải sạch sẽ hơn nhiều ta không phải ý tứ này tỉ mụi ta chỉ là hy vọng ngài có thể suy nghĩ kỹ c à n g đừng tạm thời xúc động tương lai hối hận toa toa cảm xúc có đủ kích động lili yên lặng thở dài không thể không nói vờ ngủ người quả nhiên là kêu không tỉnh lili đưa ta đi sân bay đi liền toàn bộ làm như ta là đi du lịch đi g i ả i sầu nghĩ như vậy có thể hay không tốt hơn một chút trầm mặc thật lâu lần nữa bù đắp trang toa toa nhấp nhẹ nhấp kiểu diễn bớt tắt n ô i nói chuyện thời điểm khoe miệng rơ lên cái xinh đẹp độ cong Ta vẫn lâm à làm lo lắng l ngươi, còn có, ngươi làm gì muốn gì có, đem、lâm、tử đổi đi, có nàng cùng ngươi cùng đường, điểm. đi ngươi giống có cùng cùng cũng có thể yên tâm điểm. Không giống nhau, chỉ nàng yên Không nhau, mình ta thể tâm một là ta t thái độ. Thái độ. hắn á Thái i độ. độ. tử h Lâm là người ta không xác định hắn có thể hay không lộ diện nếu như nhìn thấy chính là lâm lão bản ta mang lâm tử đi lời nói không thích hợp muốn như vậy nhiều ngươi không mệt mỏi sao nói thật so với cái kia phơi gió phơi nắng đi sớm về trễ người nhẹ nhõm nhiều lắm dù sao ta là nằm kiếm tiền ha ha đừng như vậy đừng nói như vậy chính mình chuyện làm liền không sợ người nói ly ly giấc mộng của chúng ta liền tạm thời giao cho ngươi cố lên ta sẽ nhìn chằm chằm yên tâm đi ngươi về sớm một chút liền tốt sẽ đúng rồi ta giúp ngươi tại quán cà phê gần đây thuê bộ trung cư chìa khóa hợp đồng đều tại phòng khách trên bàn trà nhà ta mật mã ngươi có trở về nhớ rõ đi lấy ngươi được rồi giữa chúng ta không cần k h á c h khí lái xe đi ta nhắm mắt một chút ta phải h ả o h ả o n g ắ m lại nếu như hắn không tại ta làm như thế nào cùng lâm lão bản ở chung lâm lão bản nàng hẳn là rất khó ở chung đi hồ quốc huyết lĩnh huyện trang viên nếu như l ý l ý lúc này ở đây nhất định sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản toa toa lên máy bay dù sao đầu năm nay giống như lâm ngưng loại này bước mèo bơi lội người thật không nhiều lắm màu trắng tiểu pháp bi kini màu đỏ tinh xảo sơn móng tay phòng bên trong nhiệt độ ổn định bể bơi tiêu chuẩn thi đấu cấp sân bãi nhìn dẫn dắt dây thừng cuối cùng ngửa đầu lẹ l ư ỡ i dù không biết bao nhiêu vòng đ ổ đ ổ bên bể bơi lâm ngưng l ư n g tựa thành ao chân đẹp đập nước khỏe môi nít lên cười đ ặ ý hai mươi phút đồng hồ không sai biệt lắm được rồi nó cũng không phải là cố ý lâm ngưng phía sau nửa ngồi tại bên bờ lâm hồng cười k h u y ê nhủ này ra hỏa so ta đều i t ì n h nàng không phải cố ý ngươi tin không ngươi không nói nàng nàng cũng sẽ không v é n cái ly cũng sẽ không đem sữa vung trên người ngươi cẳng sẽ không lưu người một thân ngâm miệng thì ra nàng đem móng nuốt nhét vào ta ly bên trong ta còn phải khen nàng có phải không cái này hiện tại cảm giác trên người còn có cổ m u i sữa đặc nghèo phi linh diệp làm sao còn chưa tới nàng không phải muốn làm mẹ nuôi à làm nàng đem này ra hỏa mang đi trông thấy liền tiền á c h còn có ngươi không có chuyện gì cho ta bưng cốc sữa làm gì không biết mẹo thích nhất uống a ta ngươi ngươi sẽ không thật chuẩn bị làm diệp linh phỉ đem đồ đồ ô m đi a trong ấn tượng lâm ngưng bởi vì xúc động đã làm chuyện không ít nhìn ao bên trong cố gắng đạp nước hai cái tiểu ra hỏa lâm hồng móc méo miệng yếu ớt nói nghĩ gì thế không có cửa đâu vậy ngươi mới vừa nói đem nàng ô m đi bớt nói nhảm ngươi đi thống kê hạ đồ đồ mới vừa vậy chân tổn thất chờ diệp linh phỉ đến, đến rồi làm nàng ngồi thật sự cho rằng mẹ nuôi là dễ làm như thế ách quên đi thôi đừng đến lúc đó lại đem ngươi chọc tức lấy có ý tứ gì ta mới vừa căn cứ lúc trước kia phần chứng minh cha một chút nhà nàng thật thật lợi hại ta sợ ngươi bị người lấy tiền tạp xuống đài không được người bình thường nhà ai sẽ cấp khuê nữ một trăm ức lập nghiệp luyện tập hồi tưởng lại lúc trước thông qua thủ đoạn đặc thù nhìn thấy tư liệu lâm hồng cười lắc đầu hảo n ô n khuyên bảo nói rất lợi hại có ta lợi hại ách cái này nói sự thực là có nhà nàng là nhãn hiệu lâu đời gia tộc là nguồn năng lượng bên ngoài có hơn hai mươi bảy nhân viên kết giao đến đều là phía trên nhất kia tiểu tốn người bốn năm trước nàng tốt nghiệp n h à bên trong n cho g ức lập h i ệ p tài chính. Khó trách chính. c Khó ả mươi thấy này, lão bà tự tin có chút quá mức. Chờ một chút, chờ này, n bà lão có mức, quá g nói nàng nhà bên trong cho nhiều tiền tới. cho ức nàng cái kia linh diệp t ử hiện tại giá trị thị trường bao nhiêu không sai biệt lắm bảy mươi ức đối ngoại tuyên truyền gần chục tỷ bảy mươi ức vẫn là không sai biệt lắm ha ha bốn năm thua lô ba mươi ức nàng thế mà không biết xấu hổ nói ta không thích hợp làm l ã o bản vốn cho rằng đang yêu một người làm nửa ngày thực tế cùng chính mình một cái đức hạnh lâm ngưng lúc này tâm lý cân bằng nhiều cái kia lại làm sao vậy có lời nói lời nói làm gì một bộ ấp há ấp đ úng bộ dáng nàng ngoại trừ linh diệp tử còn đầu tư không ít sản nghiệp trong đó có hai cái độc rất thú độc rất thú phiếm chỉ đầu tư rơi đối với mười ư c đô la trở lên đánh giá giá trị lại còn chưa đưa ra thị trường công ty a lần sau nói chuyện nhớ rõ một lần nói xong ngươi có thể đi ra khoanh người chết thẳng c ẳ n g vào nước trắng non đường cong vạch phá bình tĩnh mặt nước y ê u tú nữ nhân quả nhiên rất chán ghét chương sáu mươi tám trúng thưởng hồ quốc huyết lĩnh đồng thoại trấn mới tinh vườn hoa nhà tây sáng sủa sạch sẽ này đóng miệng người nào đó bên trong nhỏ một chút phòng ở diện tích không lớn chừng một ngàn bình l ầ u hai phòng giữ quần áo thử đ ồ gương phía trước diệp linh phỉ trực tiếp chút bỏ trên người quần áo theo váy dài trở xuống thiên nga cái cổ góc vương vai eo nhỏ chân dài một kính đến cùng đầy bình phong trắng nón đơn chui hoa thai mãn toàn đồng hồ màu đỏ mặc áo bên trong trường bạch váy m ỏ n g như cánh ve màu d a trong suốt t ấ t chân có giá trị không nhỏ cao định màu đỏ cao gót ngoài phòng màu đen phiên bản dài một mươi ba s sáu mươi hai nặng nghề cửa xe người sáng suốt vừa nhìn liền biết là chống đ ạ p hoảng làm diệp linh phỉ lên xe thời điểm tại xa xôi đông phương lâm lão bản trung thực phấn ti tôn lăng vũ đã trúng cái thường lớn chúc mừng tôn tiên sinh vui bên trong hoa ha ha a giờ can si sữa mười tấn hô thành phố sân bay đại sảnh chuyến bay quốc tế mặc cho tôn lăng vũ như thế nào cũng nghĩ không thông vốn chỉ là vì đổi tiền lệ thuận tay mua a giờ can si sữa thế mà đã trúng cái đầu t h ư ở n g cảm ơn có thể thực hiện sao trước mặt bán hạ giá tiểu tỷ tỷ thanh xuân sức sống màu trắng bách điệp vánh ngắn váy bay lên không để lại dấu vết thu tầm mắt lại tôn lăng vũ liếc nhìn cổ tay bên trên tiểu thiên tài đồng hồ cười nói không thể tôn tiên sinh mời ngài tại này bên trong làm cái đăng ký chúng ta sẽ mau chóng phái người đưa cho ngài hàng tới cửa góp đi a góp lâm l á o bản cùng nàng các bằng hữu liền cái này q u ê n tặng người liền viết ân phi linh diệp cho người ta đưa sữa loại chuyện này rõ ràng không phù hợp chính mình sợ vợ nhân thiết tôn lăng vũ khỏe môi n ế t lên cười sâu xa mười tấn sữa nổi trực tiếp tạp cho phòng phát sóng trực tiếp phi tỷ đầu bên trên tôn tiên sinh mời ngài lần nữa xác nhận ngồi ngay n ngắn máy a ở ghế xô pha c ngài lữ đổ vui sướng. Gọi vui tôn lăng vũ tính dâm hạ hai mắt từ dưới lên trên từ trái đến phải nếu không phải tức phụ nhi ngay tại đầu bên kia điện thoại tôn lăng vũ thật muốn đi lên hỏi một chút ngồi đối diện cái này thân xuyên màu đen lộ lương máy dài màu đen dây băng cao gót tay cầm màu đen ché nổ kinh điển khoản sách tay cô nương lạnh không tức phụ nhi không tán gấu nữa chuẩn bị lên phi cơ đồng hồ mang theo đâu yên tâm đi ta mắt bên trong chỉ có ngươi ừ m kia nhất định phải liền ta cùng lâm lão bản quan hệ đừng nói một nhà f o r m a t nhà máy tổng đại chính là đồng thoại trấn ta đi ngang đều không ai dám phản ứng đừng không tin không phải lâm lão bản vì sao đưa bao cho ngươi được rồi ngươi chú ý điện thoại phá rỡ làm bên kia đừng bỏ qua động viên đại hội trên nói sớm bốn mươi ngày ký tên ban thưởng một trăm vạn、ba. yêu ngươi treo tiên sinh ngài tốt ta gọi lý toa mạng hội hỏi một chút ngài cùng lâm lao bản quan hệ rất tốt sao khu khu hủ quốc huyết lĩnh huyệt trang viên diệp linh phỉ đến thời điểm lâm ngưng ngay tại bên bờ trên ghế nằm mình tư khổ tưởng điện thoại di động bên trong đại vệ phát tới tin tức không hiểu cùng lúc trước tao nộ đối mặt h ảo ngươi nói này diệp linh phỉ là muốn thế nào tả h ư u cũng nghĩ không thông lâm ngưng nhịu nhũ mày đưa tay đưa tới chính cấp đồ đồ l a o m a u lâm hồng trực tiếp hỏi diệp linh phỉ ngươi nói chính là đại vệ kia mười tấn sữa lâm hồng cười khẽ âm thanh nói chuyện đồng thời công việc trên tay cũng không ngừng không phải đâu này êm đẹp đưa ta mười tấn sữa nàng làm muốn tạp chân trước bị đồ đ ồ r ộ i cho một thân sữa chân sau liền cho chính mình đưa mười tấn tới suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ liên tưởng đến diệp linh phỉ ra thế bối cảnh lâm ngưng lúc này cả người đều không tốt không rõ ràng ngươi ý tứ đại vệ trong tin nhắn ngắn nói rất rõ ràng nàng đưa chính là quỹ ngân sách không phải ngươi ngươi là heo sao ta chân trước mới bị đồ đ ồ r ộ i cho một thân sữa này vẫn chưa tới một giờ nàng liền cấp quỹ ngân sách đưa mười tấn ngươi cũng không có nghĩ tới chút gì sao mười tấn sữa mới nhiều tiền nàng đưa ra tay a ách ngươi ý tứ ngươi ý tứ là nhà bên trong có nàng người hay là nhà bên trong có người lại hướng giao hàng người tin tức cũng có thể n g ư ơ i không lo xa tất có phiền gần hai trăm sáu mươi cái t h ư ở n g c h ú làm thuê làm sao có thể từng cái tận trung cương vị lâm ngưng khét cắn cắn ngôi trong lòng yên lặng cho chính mình cảnh giác điểm c á i tán nhưng nàng làm lạc như vậy vì cái gì cố ý bại lộ chính mình đối nàng có chỗ tốt gì lâm hồng gãi đầu một cái cảm thấy đến là cảm thấy lâm ngưng quá mức nhảy cắn chút hẳn là tại biểu hiện ra năng lượng hay là tại nhắc nhở nhắc nhở ta chú ý bảo hộ được rồi ngươi cũng đừng nghĩ john không phải nói nàng đã đến rồi sao chúng ta trực tiếp hỏi nàng liền tốt cũng thế chỉ cần nằm đ ấ m lớn hết thẻ âm mưu quỷ kế không đủ nhấc lên ừ m ta đi gọi lâm đ ô n g hắn là bảo vệ nhân viên có thẩm vấn phương diện kỹ năng gấp cái gì thiên lễ hậu binh ta đi trang điểm thay quần áo ngươi làm john nghĩ biện pháp ngăn chặn nàng được đơn chui hoa thai mãn toàn vòng tay màu trắng ma cáo thiện tông bao n g váy mọc như cánh ve màu ra trong suốt tất trần có giá trị không nhỏ khảm kim cương màu bạc cao gót trang điểm bàn phía trước lâm ngưng cho chính mình bù đắp lại cao quý trang nhã trang dung trong bất chi bất giác trang điểm kỹ năng đã thành trung cấp cuối cùng quét mắt hệ thống giao diện bên trong nhiệm vụ mới đếm ngược nhớ tới kia hơn một trang phục tệ lâm ngưng ý n g h ĩ khẽ nhúc đ í c h đổi mù hộp nhân lúc còn nóng toàn bộ triển khai quen thuộc năm mau đặc hiệu chật l ó e lên hệ thống giao diện xe phòng ở song hoàng chúc mừng tốc chủ vui nề bất động sản một bộ hồ quốc london biển bão số một a m ư ơ i một bốn trăm năm mươi bình ba bình hồ nhân tạo một bậc thang một hộ tư gia thang máy hai trăm bảy mươi độ toàn cảnh lấy ánh sáng ba trăm sáu mươi độ toàn thông thấu lập thể không gian chúc mừng túc chủ vui để vọt chín trăm một ư ơ i tám một c ố trước mắt đặt tại biển bảo số một a tòa nhà địa khố m ộ mươi một khu ha ha một tiếng cười khẽ chính mình quả nhiên là hệ thống yêu nhất t ệ không thể không nói toa toa này cô nương vận khí còn không tệ chủ trạch lầu một phòng tiếp khách chân thành mà tới lâm ngưng mặt mỉm cười đánh vừa vào cửa thiếu chút nữa phun bẩn tầm mắt bên trong đồ đồ lần nữa chui vào diệp linh phỉ ngực bên trong không nói bộ kia ngoan manh ngoan manh dáng vẻ lâm ngưng chính mình đều chưa thấy qua mấy lần như vậy dài chân không đạp xích lô đáng tiếc không cao hứng nhi quét mắt đồ đồ dưới thân đôi chân dài lâm ngưng n ế t miệng cảm thấy đoán thầm không thôi ta đến rồi có thể nói chuyện hợp tác sao lâm ngưng biểu tình chẳng ra sao cả d i ệ p linh phỉ nhàn nhạt cười cười đi thẳng vào vấn đề không kịp trước nói cho ta nghe một chút đi ngươi tốt bưng bưng đưa ta ngân sách hội mười tấn sữa là vì cái gì mười tấn sữa thứ gì dám làm không dám chịu lâm hồng đem quên giút xịn s u t cho nàng thật là có mười tấn sữa chương sáu mươi chín bình đẳng h ủ quốc huyết l i n h huyện trang viên phòng tiếp khách phu nhân diệp nữ sĩ chúng ta vì sao không trực tiếp liên hệ nhà nào chế sữa công ty tin tưởng chân tướng như thế nào hỏi một chút liền biết mắt nhìn thấy bởi vì một bút quen rút ngồi đối diện hai người cứ như vậy xò thượng sức lực lâm ngưng bên người chắp tay sau l ư n g rôn cung kính đề nghị a ta muốn đưa cũng sẽ không chỉ đưa mười tấn rôn đề nghị diệp linh phỉ lại thế nào khả năng nghĩ không ra sở dĩ không đề cập tới này cha hoàn toàn là bởi vì kiêu ngạo chỉ thế thôi a muốn hỏi cũng là nàng hỏi thua người không thua trận cho dù biết rõ chuyện này không phải diệp linh phỉ làm lâm ngưng lúc này cũng sẽ không chủ động làm cho người ta đi dò hỏi cái kia q u ấ y rơi hạ ta đã vân an là tôn lăng vũ làm tôn lăng vũ tôn lăng vũ lâm hồng thanh em không lớn tại trang mấy người lại nghe được rõ ràng nhìn trong miệng một lời lâm ngưng cùng diệp linh phỉ lâm hồng cười cười xấu hổ nói tiếp hoa ha ha tại hỗ thành phố sân bay làm bán hạ giá hoạt động tôn lăng vũ đã trúng thưởng không biết là nguyên nhân gì tại chỗ liền dùng phi linh diệp danh nghĩa gót hắn lớn bao nhiêu còn uống a giờ can si sữa biết ta còn gọi tôn l ă n g vũ có phải hay không thường xuyên tại đồ đồ phòng phát sóng trực tiếp cái kia tôn l ă n g vũ này ra hỏa dùng tên thật khoái sự nhi mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều kịp phản ứng lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn đầu năm nay lại có thể có người dùng tên thật làm nít nem thật đúng là rất yêu thích ta đây cũng không biết hoa ha ha bên kia cấp thân phận tin tức đích thật là gọi cái này hai người vấn đề còn thật nhiều lâm hồng gãi đầu một cái thành thật nói được tôi ta hiểu là ngươi s、so、ổ gì ha ha không có gì hiện tại có thể hợp tác sao có thể cụ thể hợp tác thế nào ngươi cùng j o h n nói liền tốt hắn có thể đại diện toàn quyền ta thuật nghiệp h ư u chuyên công không cần phải lấy chính mình điểm yếu cùng người khác s ở trường bính lâm ngưng gật đầu cười đứng dậy vỗ vô j o h n b ả vai ok vậy cụ thể liền giao cho phía dưới người nói ta sẽ thông báo cho ta đoàn đội mau t r o n g tới hạ giả lao lực người c h ú n g cực k hổ trí thượng giả cực khổ người rõ ràng diệp linh phỉ quăng nổi kỹ năng cùng lâm ngưng tương xứng được tôi giôn tiết khách có lẽ là b á t tự không hợp hay là đấu kỵ tâm quay phá khí chàng mười phần diệp linh phỉ xinh đẹp là xinh đẹp nhưng nhìn thấy người thật rất đ á o tâm lại thêm một bên chân chó đồ đ ồ lâm ngưng lúc này là một phút đồng hồ đều không muốn theo này nữ nhân chờ l â u đừng nóng n ộ i công sự nói xong nói v i ệ c tư chúng ta còn có bút chướng không tính cái gì sổ sách diệp linh phỉ mặt thay đổi bất thường quả thực so là sách còn nhanh hơn đang muốn rời đi lâm ngưng nhữ nhữ m ẩ y nghi ngờ nói đã lớn như vậy lần đầu tiên bị người bắt cóc lần đầu tiên bị người trừ tay lần đầu tiên bị người niết cái cằm lần đầu tiên bị người n í t mặt lần đầu tiên bị người đánh bút trứng này ngươi sẽ không quên a ha ha bắt lại hiện tại là lần thứ hai gặp qua cuồng chưa thấy qua cuồng thành như vậy đợi lâm hồng lần nữa không chế lại diệp linh phỉ lâm ngưng hừ lạnh một tiếng nghiết cái c ằ m nghiết mặt đánh đòn nhất mạch mà thành cười cái gì cười ta địa bàn ngươi lại dám cùng ta tính nợ cũ không biết sống chết trước mặt diệp linh phỉ vẫn như c ũ là bộ kia không quan tâm hơn thua khỏe miệng tươi cười d á n g vẻ lâm ngưng nhắm lại hết mắt suy nghĩ xoay nhanh động thủ nàng nói cái gì Cái gì đ ộ A thực Diệp nghi h một hoặc sao không nóng này rất nhanh ngươi sẽ biết vẫn như cũ là cái loại này người tham giọng điệu diệp linh phỉ khoe miệng vẫn như cũ mang theo cửa nhạt chơi cao thâm rất có ý tứ sao mau nói có tin hay không ta đánh khóc ngươi nói cho ngươi cũng không sao trước bông u ra ta lâm hồng b u ô n g tay các ngươi hết quỹ ngân sách vẫn luôn c ó chơi kỳ hạn giao hàng các ngươi cầm kho tình huống hết bước chờ ta nhất thanh nhị sở ha ha còn muốn ta nói xuống sao xem ra ngươi là nghẹ không hiểu không sao ngươi chỉ cần biết ta ngươi ngay tại đảo ngược t ặ p tiền tin tưởng không bao lâu nhà ngươi tiền liền sẽ bị kéo nổ kho ha ha hy vọng các ngươi đầu tư sản phẩm thượng đòn o bẩy có dừng tổn hại dọn bàn tuyến dọn bàn tuyến khoảng cách hệ giá không nên quá xa diệp linh phỉ nói còn rất hăng hái căn bản nghe không hiểu lầm ngưng lúc này mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi phòng vệ sinh ở đâu còn có liêu ta tóc là cần trả giá thật lớn giôn mang nàng đi phu nhân diệp linh phỉ biểu tình không giống như là tại hù doa người ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng giôn một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi trước mang nàng đi có chuyện gì đợi chút nữa nói đúng diệp nữ sĩ ngài mời tới bên này nàng nói ngươi nghe hiểu không tiền là cái gì đợi tầm mắt bên trong không có giôn cùng diệp linh phỉ thân ảnh lâm ngưng một cái kéo qua lâm hồng liền vội vàng hỏi không có ta chỉ biết là đầu đinh không có vậy ngươi còn không nhanh lên t r a ta cũng không muốn bị người làm ngớ ngẩn xem xét đến lúc dùng mới thấy ít chuyện không phải đi qua không biết khó khăn hồi tưởng lại diệp linh phỉ bộ kia trí tuệ vững vàng dáng vẻ lâm ngưng n ế t miệng phải thừa nhận này lao bà là mạnh hơn chính mình một t í xíu ta tra được tiền là một cái tài chính thuật ngữ chỉ chính là cá nhân hoặc thực thể nắm giữ hoặc có đặc biệt thương phẩm chứng khoán tiền tệ từ từ số lượng lâm hồng động tác còn rất nhanh chính là nói cùng không nói đồng dạng lâm n n g vẫn chưa hiểu diệp linh phỉ điểm ở đâu n ộ kho thường thường chỉ chính là tăng thêm đòn bẩy người đầu tư tại hao tổn thời điểm đem chính mình tài sản thua thiệt sạch hẳn là nhìn ra lâm ngưng nghi hoặc lâm hồng ngón tay bay động nói tiếp dừng lại ta hiểu được thì ra nàng là tại lấy tiền tạp ta chứ lại thế nào bất học vô thuật hao tổn thua thiệt sạch lâm ngưng vẫn là hiểu được k i ế p phản ứng lâm ngưng không cao hứng nhi vậy vây tay tầm mắt bên trong chân thành mà tới diệp lính phỉ thế mà so mang giày cao g ó t chính mình cao người rất cao cái gì ta hỏi người rất cao so với thua thiệt tiền lâm ngưng rõ ràng càng để ý thân cao nhiều một chút một trăm bảy mươi b ố làm sao vậy ta không có gì không thể không nói là nữ nhân đều cao hơn chính mình cảm giác thật không ra hồn lâm ngưng thở nhẹ ra khẩu khí đem diệp linh phỉ ngực bên trong đồ đồ đ ậ t lại thuận tay xoa nhẹ đem hung hát đến nheo nheo nheo có lẽ là có chỗ dựa đồng dạng cường độ đồ đồ gọi so ngày xưa thê thảm hơn nhiều tiếc ai đoán ánh mắt đừng đề cập có nhiều người đau lòng khi dễ đổ đồ có bản l ã n h gì đúng rồi Các người ơ i huyết sách hình như là chính quỹ ngân n g ư là phủ người quản cầu những vấn chính. Ngươi lý, Haha, phúc cái cắt cử cố vấn tài chính. Ha ha, tự cầu phúc đi. đó tự muốn nói cái gì không có gì muốn nói chính là thật tò mò chờ ngươi cầm lại ngân sách hội thời điểm còn lại mấy vóc dáng ngươi vui vẻ là được rồi có tiền hay không ta thật không quan tâm lâm ngưng nhàn nhạt cười cười hệ thống bản thân phát tài chính là thời gian vấn đề thực sự không được đem đường trăm ước cưới về nhà cẩm ý ngọc thực không đáng kể ngươi là không quan tâm nhưng quản gia của ngươi tựa hồ cũng không nhìn như vậy khu khu phu nhân quỹ ngân sách bên k i a đích sắc đang bị người ngâm b o án nữ nhân nói chuyện t h ế m nam nhân quả nhiên rất khó chen vào nói nhất là này hai cái nữ nhân cũng đều rất cường thế cuối cùng bị người nhớ tới giôn háng giọng một cái vội vàng mở miệng nói ra không quan trọng thua thiệt sạch cũng không muốn rồi diệp tổng không phải mới vừa cùng chúng ta nói chuyện cái một ngàn nước hạ n g một ca thua lỗ tiền từ bên trong bổ liền tốt đúng phu nhân lâm ngưng thái độ một mắt hiểu rõ giôn yên lặng thở dài thực sự làm không rõ ràng trước mặt này hai cái nữ nhân là tại diễn cái nào một màn một bên nói chuyện hợp tác một bên thương chiến thoạt nhìn vẫn là không chết không thôi cái loại này ta càng ngày càng thích ngươi có ta lúc còn trẻ bộ dáng lâm ngưng đối với tiền tùy ý giống như đã từng quen biết diệp linh phỉ h i ế p híp mắt c ả m thấy đến là đối lâm ngưng coi trọng một chút ta cũng không thích ngươi ta cũng không hy vọng l a o thời điểm giống như ngươi diệp a di đi một chuyến đi miệng lưỡi nhanh chóng ngươi thật rất ngây thơ ha ha không quan trọng dồn chuẩn bị xe đi c h ạ y nuôi ngựa diệp linh phỉ đối với tuổi tác lưu ý còn rất rõ ràng lâm ngưng đắc ý cười cười sự thật chứng minh lại ưu tú nữ nhân cũng sợ lão trại nuôi ngựa thất thần làm gì ngươi không phải nói chuồng ngựa thiếu người à nghĩ đến diệp tổng cũng không để ý thay chúng ta làm trận công tác vệ sinh ách diệp nữ sĩ thuận tiện nói một chút ngài dày mã sao ta để cho người chuẩn bị ngựa dày lâm ngưng mạch não quả nhiên không giống bình thường cho dù thân như z ô n lúc này cũng có loại theo không kịp tiết tấu cảm giác không cần nàng này thân thật để mắt này tốt ta thuận tiện cho nàng an bài căn phòng ngủ diệp nữ sĩ、si、hẳn là sẽ tại nhà chúng ta đợi một thời gian ngắn ngươi có ý tứ gì tự quyết định lâm ngưng đem chính mình an bài rõ ràng vớt vé lặng lẽ sờ tiến vào chính mình trong lòng ngực đ ồ đồ diệp linh phỉ trực tiếp ngắt lời nói còn phải hỏi sao ta ngân sách hội thua thiệt tiền liền toàn bộ làm như là người lao động đ o ạ t được ta đối với sạch sẽ chuồn ngựa không có hứng thú ta từ nhỏ liền chưa từng làm sống không phải do ngươi ta muốn lưu người không ai ngăn được ha ha thật muốn biết ngươi đánh từ đâu ra tự tin một giờ một giờ không liên lạc được ta ta người sẽ đem ngươi tòa trang viên này lấp đầy một tuần ta người có thể để các ngươi hết gia tộc kinh tế rút lui một thế kỷ ta ta có thể đem ngươi cái mông đánh sưng cầm nắm tay nhỏ lâm ngưng thoạt nhìn lại manh lại hùng này một chương miệng liền đánh người cái mông chủ ai đặc meo chống đỡ được nghĩ đến lúc trước hai bàn tay diệp linh phỉ lúc này cả người đều không tốt càng nhiều người càng tốt ngươi có thể đoán xem xem nhìn ta có dám hay không ở ngay trước mặt bọn họ đánh khóc ngươi tiên lễ hậu binh là không sai nhưng lễ bất quá cái này cũng chẳng trách chính mình nhìn diệp linh phỉ ánh mắt bên trong t r ậ t lóe lên bồi dối lâm ngưng đắc ý cười cười cuối cùng tìm được này nữ nhân được điểm ngươi thắng hay nghe cho ta từ giờ trở đi chúng ta có thể bình đẳng hợp tác cân nhắc lợi hại thật muốn bởi vì chút điểm phá sự bị người đánh x ư n g cái mông chuyện này thấy thế nào như thế nào thua thiệt diệp linh phỉ thở phào nhẹ nhõm gặp phải như vậy cái không theo lẽ thường ra bài hàng nói đạo lý thật rất không còn cách nào khác hử cho nàng sự thật lần nữa chứng minh nắm đấm lớn quả nhiên là ngạnh đạo lý lại xinh đẹp nữ nhân cũng sợ bị đánh lâm lưng tự tin cười cười tại cùng diệp linh phỉ kết giao bên trong cuối cùng thắng một cái phu nhân bên kia dừng tay phía dưới người truyền đến tin tức chúng ta đại khái tổn thất năm ngàn vạt bang bên kia tổn thất hơn sáu trăm vạt bang đợi diệp linh phỉ gọi qua điện thoại không sai biệt lắm mười phút đồng hồ dáng vẻ thời khắc lưu ý quỹ ngân sách bên kia r i ô n thả ra tay bên trong máy tính bảng bất đắc di lắc đầu ngươi hả tất phải như vậy lâu rồi làm nửa ngày so ngươi ta may mà còn nhiều lâm ngưng nít miệng n g h è o khó quả nhiên hạn chế chính mình sức tưởng tượng vì xả giận này cô nương thế mà ném gần bảy cái ức a nếu không phải ngươi không chơi nổi ngươi khẳng định so ta thua thiệt hơn nhiều diệp linh phỉ kêu dê âm thanh thay đổi trong nháy mắt thị trường chứng khoán sai thời gian kiểm nhận tay thua thiệt tiền tại bình thường bất quá v ậ phần thua thiệt nhờ có ít Diệp Linh chơi nổi cũng không phải là lần đầu tiên, lại đắc ý còn đánh ngươi, ai Ngươi, phỉ là là lần đúng không nào không cũng không còn đánh cũng ngăn không được. Ngươi, không thật chút Ta để đầu đắc được. ý. ý một u ố n mặt. m bộ tiểu nữ nhân hình dáng diệp linh phỉ thật rất mê người lâm ngưng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt túi đầu nháy mắt bên trong vừa rồi nhớ tới chính mình bây giờ đặc meo chính là cái mọi tử a trụt a a a trụt quốc hàng hỗ thành phố bay hướng mết sĩ lĩnh chuyến bay khoang h ạ n nhất liên tiếp đánh mấy cái hát xì tôn lang vân hít mũi một cái không hiểu có loại điểm xấu dự cảm ta lần này cũng là đi tìm lâm lão bản đã tôn tiên sinh ngài cùng lâm lão bản quan hệ không tệ chúng ta không ngại cùng nhau tôn lăng vũ bên người cố ý đổi vị trí toa toa cười nói không được thực phương xin lỗi sợ vợ nhân tiết không thể ném tôn lăng vũ cự tuyệt rất thẳng thắn đầu lắp đến cùng trống lúc lắp giống như ai lời nói thật cùng ngài nói ta tiếng anh không hề tốt đẹp gì nếu không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng không nghĩ phiền p h ứ c ngài toa toa thở dài một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng tôn lăng vũ đứng lên trực tiếp tìm cái xa xôi ghế trống đi ra ngoài bên ngoài nam hải tử nhất định phải bảo vệ tốt chính mình tiên sinh ngài tốt đây là ngài a giờ can si sữa khoang hạng nhất tiếp viên hàng không thanh kiểu thể nhu tư thái t h ứ t tha giữ mình chế phục căng cưng b á y phủ lấy v ơ cao màu đen hai chân ngồi quỷ chân thể tư không nó là ngươi kính dâm hạ hai mắt không chút kiên kỵ đánh giá tôn lăng vũ vớt ve cổ tay bên trên tiểu thiên tài đồng hồ h ổ khu chấn động nói năng có khí phách cảm ơn đây là ta hệ trát ta tại hủ quốc sẽ dừng lại ba ngày tiên sinh nếu như cần trợ giúp lời nói có thể tùy thời liên hệ ta không cần cảm ơn rất xin lỗi quáy dày Với v tiếp i ê chương bảy mươi giả vọng sắc trời dần tối tiệc tối ăn bài đi phòng ăn trên đường nhìn phía trước ống đồ đồ thản nhiên tự nhiên diệp linh phỉ lâm ngưng yên lặng thở dài không hiểu có loại cảm giác tự tìm mặc cảm n、no so、không không cắn cắn đừng như vậy nàng là năm đời phú quý nàng xuất sinh thời điểm nhà bên trong liền đã lũng đoạn đại bộ phận nguồn năng lượng lại so ngươi lớn tuổi một mươi tuổi có khoảng cách này rất bình thường ta biết nhưng loại này tâm lý tranh lệch nó ngay tại kia Ta kỳ thật rất kỳ kiêu người ạ ngạo o so, kết kiêu không ta tới. quả cùng nhắc nàng đáng n giá g với còn chúng chỉ nhỏ, đến, năm ngươi định nàng tiền, mạnh hơn nàng.、Tiểu、không phải lý do, tiền đối với ta cùng nàng gì. ta từ từ Tiểu sau sẽ Ngươi với phải đối với tới nói, so do, là có lý tính biết không mới vừa ở phòng tiếp khách nhìn nàng trí tuệ vững vàng nói cái gì tiền dọn bàn tuyến cầm t h ư ơ n g ta cảm thấy chính ta chính là cái ngu ngốc ta lúc ấy dáng vẻ nhất định hỏng b é t n g ư ơ i so với người phải chết hàng so hàng đến ném lâm ngưng hơi n h ị n h ữ mày đánh đến hệ thống bị chịu truy phủng chính mình chưa bao giờ loại này các phương diện cũng không bằng người cảm giác được rồi nàng cũng không phải là sinh ra cứ như vậy cũng là thông qua hậu tiên học tập mới có hôm nay nếu như ngươi cảm thấy không bằng nàng vậy liền đem nàng làm cái tiểu mục tiêu cố gắng học tập đuổi theo nàng siêu việt nàng ai ta tiến bộ nàng cũng tại tiến bộ nào có dễ dàng như vậy nói thật trước k i a ta thật cung ế t ngồi đáy giếng không kém bao nhiêu dôn nói không sai hoa quốc quá an nhàn ta hẳn là sớm một chút ra tới khẽ than thở một tiếng lâm ngưng gỡ đem đầu tóc có trời mới biết trên đời này còn có bao nhiêu giống như diệp linh phỉ như vậy người tới kịp ngươi mới mười tám tuổi chờ ngươi hai mươi tám tuổi thời điểm tin tưởng ngươi nhất định so với nàng còn ưu tú hy vọng đi ngươi nhớ một chút mau chóng làm d ô n an bài cho ta lão sư tài chính quản lý nghệ thuật internet cho dù không tin chí ít về sau cũng có thể nghe hiểu cái đại khái sẽ không lại như cái nớ ngẩn đồng dạng nhận rõ chính mình không khó khó chính là đi thay đổi lâm ngưng nắm chặt lại quyền không thể không nói người có đôi khi nhất định phải ép mình một cái ta lát nữa liền đi cùng dồn nói còn có nghĩ biện pháp đem lan n h ư ợ c tiếp đến ta cần nàng nàng là cái hảo lao sư lan n h ư ợ c ngươi lúc trước không phải nói sợ nàng đem ngươi mang lệnh ra à nói nàng giáo đều là nữ nhân vị cái gì suy nghĩ cái gì à ta nói chính là suy nghĩ của nàng nói chính là nàng đối đại vấn đề góc độ phương pháp kia gọi điện thoại không giống nhau nha cũng thế vậy trước tiên như vậy đi ngươi về sau phụ trách giám sát ta nếu như ta lười biếng đánh ta a điểm nhẹ đánh tiệc tối thực phong phú phòng ăn thực xa hoa món chính nghẹo lỉnh tông bò bít tết khởi nguyên có vẻ như chính là vì chúc mừng nghẹo lỉnh tổng công tức tại nào đó đối với pháp trong chiến dịch thắng lợi mà sáng tạo n ô n g đậm bánh ngọt ra bên trong xào nấu như thịt sườn điểm suýt lấy gan ngông tương lỏng lộ làm ấp bợ r i n g đi nghe nói sở dĩ dùng gan ngông tương làm phụ tải còn có đoạn điện cố chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết nhận thức lại hạ lâm ngưng ngươi tốt g i á n g vẻ y ê u nhã buông xuống khan an lâm ngưng ngồi đối diện diệp linh phỉ cười nói ngươi tốt lúc trước ta đích xác có làm chỗ không đúng rất xin lỗi thừa nhận người khác so với chính mình ưu tú thật không khó phát c á o buồn bực cố tình gây sự không cải biến được sự thở lễ nghi kỹ năng toàn bộ triển khai lâm ngưng ưu nhã đứng lên tu thân tự cường theo xin lỗi bắt đầu ngươi tự hồ có chút không giống nhau trước mắt lâm ngưng tự tin không ít ánh mắt ổn đến một nhóm diệp linh phỉ gật đầu cười q u á khư tân đoán xóa bỏ chỉ là nghĩ thông suốt chút chuyện mà thôi kế hoạch xuống tới có ngươi hơn phân nửa công lao ồ nói nghe một chút càng là bình thường liền càng phải cố gắng thừa nhận chính mình bình thường không lại kiêu ngạo không lại táo bạo có thể nghĩ tới những thứ này không khó đáng quý chính là ngươi có thể bằng phẳng nói ra tới ta tin tưởng tin tưởng ngươi sẽ làm đến tự mình biết mình không sợ người có tiền liền sợ kẻ có tiền chịu cố gắng diệp linh phỉ cười phủi tay c ấ p lâm lưng đưa cái khen ngợi ánh mắt cảm ơn ta hẳn là sớm một chút nhận biết ngươi coi ngươi là tại khen ta lạc ha ha ta kia có không ít nhìn qua sách quay đầu làm cho người ta cho ngươi đưa tới hy vọng đối với ngươi có chút trợ giúp cảm ơn không cần mỗi người đều có chính mình đường ta ngươi sẽ an bài tốt cũng thế nói điểm nhẹ nhõm hiện tại ngươi cũng không phản đối ta nhận cái này con gái nuôi đi đưa tay v ố t ve đùi bên trên đồ đồ diệp linh phỉ c ư ờ i k h ẽ âm thanh trí nhớ bên trong cũng có như vậy c ò n m a u mượt mà tiểu g i a hỏa thường thường ỉ lại chính mình chân bên trên bồi chính mình rất nhiều năm nàng thực thích ngươi tin tưởng ngươi sẽ là cái hảo mẹ nuôi t i ê n tính diệp linh phỉ có loại thành thục nữ nhân đặc thù dịu dàng nhìn n u thuận cực kỳ đồ đồ lâm ngưng gật đầu cười nói tiếp nàng đồ h ộ về sau liền giao cho ngươi cái này mẹ nuôi không có vấn đề công ty mới ta sẽ lấy ra năm cái điểm cho nó coi như là quả ra mắt ta cấp mười cái làm hạ lễ ta đây liền thay con gái nuôi c ả m ơn ngươi rồi trong dự đoán mười lăm cái điểm thế mà không lừa gạt đến lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn nếu có đời sau lời nói này nữ nhân đời trước tám chín phần mười là con hồ ly được rồi ta tối nay còn có hai cái video hội nghị hôm nay liền đến nơi này vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi cuối cùng u ố t ven g ự c bên trong đồ đồ diệp linh phỉ thở dài có chút không bỏ đứng lên miêu miêu ta chỗ này gian phòng thật nhiều ngươi đều nói là video ở đâu mở đều như thế đồ đồ nhuyễn nhu y ễ n nu tiếng tê còn rất người đau lòng lâm ngưng khét cắn cắn ngôi không cao hứng nhi liếc nhìn trước mặt một người một mèo không được lần sau đi lần sau cũng đừng lần sau đồ đồ mượn ngươi một đêm ngày mai t r ả ta này thích hợp sao ngươi không phải nàng mẹ nuôi a nhanh lên ôm đi người gọi nháo tâm so sánh từ đầu đến cuối con mắt cũng không cho diệp linh phỉ một cái y ổ gột đồ đồ biểu hiện thật rất làm cho người ta ghen ghét lâm ngưng hơi không kiên nhận vây vây tay không hiểu có loại ác bà bà cảm giác chân cũng không biết là vì cái gì cảm ơn ngày mai ta tự mình đưa nàng trở về đi mau không tiễn trên đường chú ý an toàn màu đen chống đạn phiên bản dài m ộ ư ơ i bạt gh sáu mươi hai chậm rãi lái rời đợi tầm mắt bên trong chỉ còn bóng đêm lâm ngưng thở nhẹ ra khẩu khí hướng về phía bên người lâm hồng dặn dò làm lâm đông đi một chuyến âm thầm nhìn một chút đồ đồ t ố t ta cái này đi đợi chút nữa một cái là xem một tổ cũng là xem còn có diệp linh phỉ cùng nhau đi hh ắ c ắ c người nhà vốn là như vậy khẩu thị tâm phi bớt nói nhảm linh tia vị thế nào không xảy ra vấn đề đi hết thể bình thường tia toàn ra rất bận l ã o đường tại nước pháp bằng hưu không ít được thôi bên tiệc trị an không tốt cấp linh nói làm nàng tốn nhiều điểm tâm ta bằng hưu không nhiều ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện sẽ yên tâm đi thôi gọi đầu bếp cấp ủ ỉ ổ gột làm điểm ăn ngon chờ công ty mới thành lập cấp ủ ỉ ổ gột cũng chia mười cái điểm tháo trang sức tắm rửa thư phòng lâm hồng trở về thời điểm một bộ đơn giản ở nhà quần áo lâm ngưng ngay tại trước bàn sách lên mạng có lẽ là không có đồ đầu nguyên nhân l ư i khóa học tập hiệu suất ước bằng không xem không đi vào cũng được nhìn đều nhanh m ư ơ i một giờ xoát một lát điện thoại ngủ đi nhìn trước mặt hơi có chút không yên lòng lâm ngưng lâm hồng cười đề nghị ai cũng không biết đồ đồ này ra hỏa tập không quen nàng còn là lần đầu tiên rời nhà qua đêm lâm ngưng thở dài mới cùng tiểu ra hỏa tách ra không bao lâu liền muốn không được phải thừa nhận người chính là tiện chết hh ắ c ắ c liền biết ngươi là đang nghĩ nàng ta mới vừa hỏi qua lâm đông bên kia nói rất tốt diệp linh phỉ liền họp đều ôm tắm rửa cũng thế vậy được đi không nhìn ngủ dùng cái gì giải lo chỉ có ngủ đêm nay lâm ngưng bên gối thiếu đi quọn mau mượt mà ra hỏa đêm nay lâm ngưng trong lòng hối hận không muốn không muốn một đêm không có chuyện gì xảy ra bầu trời trắng bệnh c ô ý sáng sớm lâm ngưng cho chính mình hóa cái đơn giản tao nha trang điểm tâm cũng chưa ăn liền lôi kéo lâm hồng lái xe màu hồng cũ lì nản thẳng đến đồng phải trấn toa toa chuyến bay còn có một giờ làm gì như vậy gấp gáp thẳng tắp đường cái phấn xe sốt u ruột chạy nhìn vị trí l á i thượng thần sắc lo lắng lâm ngưng phụ xe lâm hồng nghi ngờ nói quan toa toa chuyện gì ta là đi đón đồ đồ đặc meo hối hận chết ta rồi một đêm đều ngủ được không nỡ lâm ngưng n i t miệm nói chuyện thời điểm dưới chân chân ga d â m đến sâu hơn chút ngươi không phải rất ghét bỏ nàng tổng thừa dịp ngươi ngủ nằm sấp trên người ngươi a ta nhớ được bởi vì cái này người còn đánh quan à n g ngươi nghề nghiệp là giang tính a từ đâu ra nhiều lời như vậy ách t ố a ta kia toa toa làm sao bây giờ ta tại london biển bảo số một có phòng nhỏ để chúng ta người mang nàng đi kia a một ư ơ i một tài liệu tương quan thủ tục ta trước khi ra cửa p h ò n g túi bên trong biển bảo số một người chừng nào thì mua từ đâu ra như vậy vấn đề a ta cái này ăn bài lâm ngưng không muốn nhiều lời lâm hồng cũng sẽ không nhiều hỏi t h o người ra từ sau hàng cầm qua kia khoản không con qua mấy lần màu hồng hờm nhất định chế bờ kịn tựa như nhớ ra cái gì đó lâm hồng nói tiếp tối hôm qua đường văn giai đi bệnh viện nếu như không phải linh kia vị phát hiện ra sớm làm nhắc nhở đ o á n chừng sẽ xảy ra chuyện đường văn giai ta hôm qua hỏi ngươi thời điểm không cũng còn tốt hào sao nói thế nào đi bệnh viện liền đi bệnh viện cái này ta cũng vậy mới biết nàng thích ă n q u ả đào hồi tưởng lại linh kia vị báo cáo lâm hồng có chút xấu hổ gãi đầu một cái cho tới bây giờ đều không thể tin tưởng đây là đường văn g a i làm chuyện q u a n đào gì chuyện ăn hư b ụ n g rồi không phải nàng tránh ổ chăn ăn quả đào không cẩn thận đem hột đào tạp cổ họng á c h này đều được nàng nằm ăn ừ n con ăn tặc sạch sẽ không phải hột đào cũng tạp không đi vào ta đi tránh ổ chăn ăn quả đào này đều cái gì m ắ bệnh ta như thế nào không biết nàng còn có này đam mê lâm ngưng có chút rợ khóc rợ cười lắc đầu càng phát ra cảm thấy bên cạnh liền không một người là bình thường khả năng vẫn luôn có chỉ là trước kia không chú ý chúng ta không biết mà thôi thật phục đường văn gia hiện tại thế nào linh kia vị chỉ biết giết người sẽ không cứu người náo loạn chút động tĩnh đường ba ba phát hiện coi như kịp thời trước mắt người không có gì đáng ngại ai một ngày này này liền không một cái làm cho người ta bớt lo như vậy xinh đẹp một thân giá c h ă m ức cô đ ư ơ n g thật muốn bởi vì quả đào treo yêu nhiều lắm b u ồ n c ư ờ i lâm ngưng khẽ thở dài tiện tay dừng xe ở diệp linh phỉ nhà viện môn phía trước